trong ư ớ khi nói chuyện diệp huyền thu hồi thôn vệ võ hồn loại khí tức hồn niệm trấn áp tất cả kia trong nháy mát quét đi sạch sành xanh phảng phất như chưa từng xuất hiện lũ yêu tất cả đều từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn sợ hãi nhìn diệp huyền tuy loại khí tức linh hồn áp bức bọn hắn kia biến mất rồi nhưng bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không quên tình cảnh vừa nãy loại cảm giác phảng phất như sắp chết c h í n kia này không phải huyền thú yêu đế thì là cái gì nếu như là nhân loại cho dù là nhân tộc vũ đế tam trọng cũng không thể để bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy hoảng sợ hôn nhiệm mạnh mẽ như vậy xem ra các hạ xác thực là một thành viên của yêu t ộ c ta có điều bản tọa đối với kim lân nói tới p h ủ quang sơn m ạ n h rất hiếu kỳ tu vi của kim lân quá thấp bản tọa không thể xuất thủ nhưng nếu các hạ là điện hạ của kim lân nói vậy tu vi nhất định cực kỳ kinh người kính xin các hạ cùng bản tọa luận bàn một phen để cho bổn đế hiểu rõ bản thân không đủ hơn tất phách yêu đế thu lại kinh sợ trên mặt vẻ mặt hắn cấp tốc trở nên nghiêm nghị trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một viên lôi châu to bằng nắm tay lôi châu kia vừa xuất hiện nguyên tố sấm sét trong thiên địa liền trong nháy mắt của bạo mây đen không ngừng l a n lộn á n h chốc r ồ n dập l i ế i v à o ở dưới tất phách yêu đế điều khiển lôi châu hóa thành một đạo lưu quan g ọ c ánh phút chốc chạy trộn về phía diệp huyền tất phách yêu đế này lại vẫn không bỏ qua trong lòng diệp huyền cảm giác nặng nề h ắ n không nghĩ tới mình thả ra thôn vệ võ hồn tất phách yêu đế lại vẫn không chịu bỏ qua chỉ từ trên khí t ư c hắn xác diệp huyền rất rõ ràng mình bây giờ còn căn bản không phải đối thủ của yêu đế t â m trọng chỉ có điều đến tình huống hiện tại diệp huyền muốn không động thủ cũng không được lôi trụ s ẹ t qua chân trời toàn bộ bầu trời đều đầy g i ấ y lôi điện chi lực màu xanh lam lôi châu công kích chưa rơi xuống trên người diệp huyền cũng đã để cả người diệp huyền lông tơ đứng thẳng khí huyết trong cơ thể cuốn q u ộ n có loại cảm giác muốn nứt ra tất phách yêu đế đánh ra lôi châu cũng không phải bảo vật phổ thông gì mà c h í bảo độc nhất thiên lôi châu của kinh lôi thú nhất mạch loại thiên lôi châu này là bản bệnh bảo vật mỗi một kinh lôi thú bộ tộc từ nhỏ đã xúc tích ở trong cơ thể có chứa lôi điện chi lực cực kỳ khủng bố, thuộc về vừa nãy diệp huyền tỏa ra khí thế khủng bố đã làm tất phách yêu đế kinh sợ vì lẽ đó hắn vừa ra tay chính là một đòn sấm sét không dám có chút bất cẩn đánh thì đánh đi diệp huyền cắn răng một cái c h i t để không thèm đến sỉa cùng lắm bại lộ thân phận giết ra v ô tận sơn mạch đa cựu huyền ngạo thế quyết trong cơ thể điên cuồng vận chuyển diệp huyền vừa mới chuẩn bị đánh ra tài quyết chi kiếm chít chít đúng lúc này cảm nhận được lôi điện chi lực ở n g o ạ i giới tiểu tử điêu đột nhiên xuất hiện ở trên bả vai hắn đôi con ngươi giống như bảo thạch nhìn chằm chằm tiên lôi trâu trong mắt nhỏ dĩ nhiên lộ ra một tia tham la m sau khi tiểu tử điêu xuất hiện ở trên bả vai diệp huyền v y lên trong nháy mắt liền biến mất không còn t â m hơi cái gì diệp huyền xứng sở c h ắ t hắn liền phát hiện tiểu tử điêu dĩ nhiên xuất hiện ở trên thiên lôi châu chỉ thấy bốn móng đ u ố t nhỏ của nó vững vàng ôm lấy thiên lôi châu to bằng nắm tay theo thiên lôi châu tập kích tới đạo đạo lôi điện chi lực kinh người ở trên người nó nổ t u n g nhưng nó không hề hay biết thậm chí khoe miệng của tiểu tử điêu dĩ nhiên chạy xuống n g c nước sau đó diệp huyền nhìn thấy tiểu tử điêu há to miệng b ẹ một cái mạnh mẽ cắn ở trên thiên lôi châu Giang t h dĩ nhiên cắn phá thiên lôi châu của tất phách yêu đế từ khi tiểu tử điêu xuất hiện ở trên bả vai diệp vền lại xuất hiện ở trên thiên lôi châu đến cuối cùng mạnh mẽ cắn mất thiên lôi châu toàn bộ quá trình trị chỉ ở trong trước mắt thậm chí ngay cả tất phách yêu đế sử dụng tới thiên lôi châu cũng không thể phản ứng lại mà chờ hết thẻ cường giả yêu tộc phản ứng lại tiểu tử điêu đã mạnh mẽ cắn thiên lôi châu xuống một khối trong phút chốc hết thẻ cường giả yêu tộc ở đây đều giật nảy cả mình bao quát tất phách yêu đế ở bên trong hết thẻ yêu đế trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ trong lòng diệp huyền cũng đột nhiên hồi hộp cảm thấy một tia không ổn thiên lôi châu là yêu đế tam trọng tất phách yêu đế dùng bản nguyên cô động ra thai n g h n ít nhất mấy trăm năm thời gian trong đó ẩn chứa sấm xét vai căn bản không có cách dùng số lượng để hình dung lúc trước ở xích phong sân mạch tất lôi yêu đế mới cự giai n h ị trọng sử dụng tới thiên lôi châu ở thời khắc sống còn chém t ử đao vũ đế thành một m ị n này vẫn là thiên lôi c h â u của tất lôi yêu đế bây giờ bị phá tan là thiên lôi c h â u của tất phách yêu đế a một khi muốn nổ tung lên trong đó ẩn chứa sấm xét chi uy e là nửa cái yêu minh cũng sẽ bị nổ thành cho t à n vào giờ phút này đã không có một cường giả yêu tộc nào cân nhắc tiểu tử điêu là làm sao có thể c ắ n phá thiên lôi c h â u của tất phách yêu đế trong đầu bọn hắn hiện ra ý nghĩ chỉ có một yêu minh xong á n h chấp vô tận từ trong thiên lôi châu vỡ tan chút xuống tất phách yêu đế biến sắc vào lúc này ngay cả hắn cũng không cách nào khống chế thiên lôi châu vận chuyển chỉ có thể trơ mắt nhìn sấm x é t đủ để phá hủy nửa cái yêu minh bao phủ ra á n h chấp phun trào ánh sang tung tóe toàn bộ bầu trời yêu minh đột nhiên biến thành hải dương lôi đ ỉ n h khi tức tận thế giáng lâm hủy diệt tất cả ảm c r ư n g một nghìn sáu trăm sáu mươi mốt yêu thần c u n g một tiểu t ử điêu trong lòng diệp huyền cảm giác nặng nề chỉ lo tiểu t ử điêu có chuyện hắn vừa mới chuẩn bị bay lượn mà lên trước đi cứu viện đột một hôn hẹn lúc này tiểu từ điêu ở trong lượn lại đột nhiên hút một cái. cái bụng của nó nguyên bản chỉ như nửa quả bóng cao su dĩ nhiên cấp tốc bành trướng thiên lôi c h â u của tất lôi yêu đế bị cắn phá chút xuống lôi đ ỉ n h c h i hải liền giống như cá voi hút nước trong nháy mắt bị tiểu tử điêu hút vào trong bụng lôi đ ỉ n h vô tận cấp tốc tràn vào trong bụng tiểu tử điêu trong nháy mắt bị hấp thu giọt nước không dư thừa bầu trời bị lôi vân bao phủ trong nháy mắt như đi tới trời nắng sáng sủa sấm xét trong thiên địa trong nháy mắt biến mất tất cả đều bị tiểu tử điêu hấp thu hầu như không còn loạn t r o a loạn choạ bay trở về đến trên vai diệp huyền tiến tĩnh tiến tĩnh một cách chết chóc t r ầ t một tiếng giống to thế thảm rồi lại mang theo phẫn nộ vô biên vang vọng ở toàn bộ yêu minh thiên lôi c h â u của bản tọa a a a a A xúc tích m ấ y trăm năm hầu như là pháp bảo mạnh nhất mình cố động lại bị một con tiểu yêu nuốt tất phách yêu đế so với chết cha mẹ còn muốn phẫn nộ không tìm nén được phẫn nộ điên cuồng đánh về phía tiểu tử điêu trả thiên lôi c h â u cho ta tức giận ầm ầm sắc mặt của tất phách yêu đế tái xanh sắc khí sôi trào cho dù là bổ tiểu tử điêu hắn cũng khó giải mối hận trong lòng mình khuôn mặt xấu xí ngâm đen của tất phách yêu đế triệt để thay đổi trở nên cực kỳ dữ tợn xúc tích m ấ y trăm năm thiên lôi châu có thể nói là trí bảo của hắn lại bị ở dưới con mắt mọi người ăn mất trong lúc nhất thời tất phách yêu đế tức giận làm sao cũng không cách nào ức chế giết Giết con vật nhỏ này lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ vậy thì là giết tiểu tử điêu mới giải mối hận trong lòng mình con vật nhỏ nhận lấy cái chết cho ta yêu đế tam trọng phẫn nộ có bao nhiêu đáng sợ trước đây có rất ít yêu tộc biết nhưng hiện tại hết thệ cường già yêu tộc ở đây đều biết bầu trời sáng sủa lần thứ hai ô n trầm thư không đ ọ c lại một loại cảm giác ngày tận thế tới cấp tốc huyết tán ở toàn bộ yêu minh cả người tất phách yêu đế đằng đằng sát khí uy thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ lại tiểu tử điêu ở trên b ả n vai diệp huyền như muốn ép nó thành thịt nát tiểu tử điêu nguyên bản nuốt thiên lôi châu anor、no, một bộ l ư ờ i biếng dáng dấp nhí nha nhí nhảnh ở dưới sát khí của tất phách yêu đế c h ấ n áp vẻ mặt nhàn nhã đột nhiên thay đổi chít chít da lông cả người nó đứng lên toàn bộ thân thể như biến thành một con nhím khí ngược nhàn nhã trong mắt giống như bạo thạch càng lập tức trở nên sát cơ sôi trào nhai răng chân mắt hai con mắt đột nhiên bắn ra một tia tinh tựa hồ đang vì tất phách yêu đế mới vừa đối với hắn t r i ể n lộ sát cơ mà phẫn nộ một bên kim lân nhìn thấy vẻ mặt này của tiểu tử điêu trong lòng đột nhiên cả kinh trên người suýt chút nữa bước lên mồ hôi lạnh thương hại nhìn tất phách yêu đế mãnh liệt vọt tới nói xong tất phách yêu đế này đắc tội ai không được dĩ nhiên đắc tội nó xong đời cái tên này ý niệm trong lòng nó còn chưa hạ xuống đã thấy tiểu tử điêu ở trên bả vai diệp huyền đột nhiên mở ra miệng nhỏ từng vầng sáng màu tím mông lung sáng lên cấp tốc hội tụ đến trong miệng nó sau đó phủ một tiếng trong miệm tiểu tử điêu bỗng dưng p h ụ ra một tia chớp màu、tím. tất i cái, chốc chỉ màu tím mặt suốt, trong trước t bán bằng ngón cái, ở trước mặt tất phách yêu đế cao tới năm sáu mét nhỏ bé không đáng nhắc tới mà khi tia chớp này đi tới trước mặt mình trong lòng tất phách yêu đế lại dâng lên một luồng tâm ý hoảng sợ phát ra từ sâu trong linh hồn làm sao có thể đây là chớp giật gì ta là kinh lôi thú nhất mạch trời sinh người trưởng không sấm x é t làm sao sẽ hoảng sợ đối với một tia chớp như thế không thể cái này không thể nào tất phách yêu đế căn bản không thể tin được cảm giác của mình nhưng tâm ý hoảng sợ này thực sự quá thật thật đến phảng phất như hắn không đi chống đối mình sẽ ở dưới tia chớp này mất mạng v ỡ lạc thời khắc mấu chốt trong tay hắn đột nhiên xuất hiện đằng giáp cổ điển đây là huyền binh phòng ngự hắn đã từng từ trong tay một vũ đế nhân loại lấy được cấp tốc che ở trước mặt xì xì tia chớp màu tím loại lên l ạ n g y ê n không một tiếng động xuyên tấu h qua đằng giáp sau đó mạnh mẽ rơi vào trên n g ự c tất phách yêu đế đùng đùng thanh â m giống như hồ quang nổ tung vang lên cực kỳ nhẹ nhàng nhưng tất p h á c yêu đế lại kêu thả một tiếng thân thể cao lớn như đạn pháo bay ngực ra mạnh mẽ đập vào mặt đất cứng rắn chấn động tới giữa bầu trời hết thẻ cường giả yêu tộc đều há hốc mồm dùng sức xoa xoa con mắt của mình đường đường kinh lôi tộc nhị trưởng lão cự phách cựu giai tam trọng tất phách yêu đế lại bị một con tử điêu dùng một tia chớp đánh bay không chỉ bọn hắn há hốc mồm ngay cả diệp huyền cung há hốc mồm thực lực của tiểu tử điêu nói thật hắn vẫn hơi hiểu biết lúc trước thời điểm đi tới cổ ma c h i địa tiểu tử điêu liền ở trong cơ thể xa lịch c h i vương có thể giết chết vũ hoàng đình phong du lịch có thể nói biến thái nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi đơn thuần bàn về sức chiến đấu lúc đó tiểu tử điêu nhiều nhất chỉ tương đương với một tên vũ hoàng đình phong sau đó ở không gian thần bí cùng cổ ma chi địa s i ê u tầm được rất nhiều bảo vật tiểu tử điêu liền rơi vào trong giấc ngủ say tình cờ mới sẽ thức tỉnh một lần không nghĩ tới lần này thức tỉnh thực lực của tiểu tử điêu càng đáng sợ đến mức độ này không chỉ trước ở dưới công kích của c ầ n ngục vũ đế bình yên vô sự bây giờ còn một tia c h ớ c đánh bay kinh lôi thú nhất mạch tất phách yêu đế nay quả thực là biến thái a i trước đây diệp huyền luôn cho là mình đã đầy đủ biến thái t i ể u giai nhất trọng liền có thể đánh g i ế t vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong nhưng hiện tại so với tiểu tử điêu chuyện này quả là như gặp sư phụ đúng là mua dịu trước cửa lô ban động thổ trên đầu thổ điện Trước cung, 1662, yêu thần lúc ô i điện tiểu điêu đánh bay tất phách yêu đế, mặt phẫn nộ phách bay của yêu tất mặt tử vẹ l này, này một ớ i di mại diệu hòa hoãn, huyền. ra của lần, lông này dầm mềm Ẩm. m Lúc cọ cọ cọ cọ tiếng ầm ầm vang lên nham thạch nát tan đại điệu dạn n ớ c một thân ảnh khôi ngô chật vật từ dưới nền đất bay lượn lên chính là tất phách yêu đế vừa nãy bị tiểu tử điêu phách xuống lòng đất chỉ thấy cả người hắn vô cùng chật vật trên người đâu đâu cũng có cháy đen ở ngực địa phương bị tia chớp màu tím của c ú n g cẳng có một dấu vết to bằng miệng chén cháy đen bên trong còn có đạo đạo khói xanh dáng dốc cực kỳ chật vật nhị trưởng lão ngươi không sao chứ tất nhiên yêu đế ngây ngốc nhìn tất phách yêu đế hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhị trường lao chật vật như vậy chán nản dối tinh dối mù ừ tất phách yêu đế hiện tại ngươi còn muốn cùng huyền diệp điện hạ luận bàn một hồi không vẻ mặt kim lân dòng bay phượng múa đắc ý a để tất phách yêu đế vừa nay ở trước mặt hắn hung hăng trang cái gì cao thủ hiện tại biết lợi hại chưa tất phách yêu đế không phải ta nói ngươi kinh lôi thú nhất mạch ở trong yêu tộc miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là huyết thống cao nhưng đối với lao kim ta cũng căn bản không thể so sánh càng không cần phải nói so với huyền diệp điện hạ, thấy không? Không cần điện hạ ra tay. linh sủng tử điêu đại nhân của điện hạ liền có thể dễ dàng giết chết ngươi lần này tử điêu đại nhân l à n để mặt lão kim ta không hạ tử thủ lưu cho ngươi chút mặt mũi sau đó nhìn thấy điện hạ hoặc ngăn o một chút cho ta nếu không chết như thế nào cũng không biết kim lân vung móng v ố t lên tiêu căng nói thật giống như tất phách yêu đế không vẫn lạc là, là kim lân hàn bố thí trong lúc vung tay nhấc chân kia cũng rất có loại chỉ điểm giang sơn sắc mặt của tất phách yêu đế biến ảo không ngừng đối với kim lân mảo xanh lam nhìn chòng chọc vào diệp huyền cùng tiệu tử điêu trên bà vai hắn nét mặt mang theo một t i ệ kiến kỵ cẩ đều là yêu thú hệ lôi vừa nãy trong nháy mắt hắn bị tiểu tử điêu bổ chúng đó lại có loại cảm giác vô lực chống cự khí tức trên người tiểu tử điêu không quá kinh người nhưng tia c h i ế màu tím nho n h ỏ kia tuyệt đối là lôi điện chi lực ngự trị trên yêu đế tam trọng như hắn ngang dọc yêu tộc hơn một nghìn năm hắn chưa từng có cảm nhận được lực lượng sấm sét kinh khủng như thế cho dù là ở trên người tộc trưởng kinh lôi thú nhất m ạ c h hắn cũng vậy kim lân chúng ta đi d i ệ p huyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn tất phách yêu đế từ đầu đến cuối vẻ mặt đều rất bình thản sau đó mang theo tiểu tử điêu cùng kim lân trong nháy mắt biến mất ở phía chân chân chân h tất phách yêu đế c h ơ mắt nhìn đám người diệm liền rời đi nhưng không có bất cứ động t í n h gì nhị trường lão đám người kim lân đã đi rồi chỉ chốc lát sau tất hiên yêu đế ở bên người tất phách yêu đế không nhị được nhỏ giọng nói lúc này tất phách yêu đế mới tỉnh táo lại nhớ kỹ sau này không nên lại đi t r e o chọc kim lân lạnh lùng nói ra một câu ánh mắt của tất phách yêu đế thu lại thân hình loáng một cái liền đột nhiên biến mất ở hư không chỉ để lại tất hiên yêu đế tâm tình phiền m u ộ n cùng với hết t h ể cường giả yêu tộc vẻ mặt d i i ra trong hư không tất phách yêu đế hăng hái bay lượn nửa ngày sau hắn ở trong một cung điện rơi xuống cung điện này dĩ nhiên là một ngọn núi thẳng tắp cắm vào thiên không toàn bộ ngọn núi cao không biết bao nhiêu vạn trượng thẳng tắp chọc vào phía chân trời không nhìn thấy phần khối như một cự trụ đỉnh thiên lập địa liên tiếp tinh không tràn ngập rộng rãi thô bạo tất phách yêu đế tiến vào ngọn núi trực tiếp đi tới nơi sâu xa toàn bộ đại điện đen kịt xung quanh có vô số trụ đá cực lớn trên những trụ đá này điêu long hòa phượng còn điêu khắc vô số yêu thú quỷ dị đáng sợ có kỳ lân đầu sinh ba mắt cực lớn có cự long phúc sinh ngũ trào h a cám cũng có tượng cao vạn trượng có c ự đầu xà chín cái đầu lâu xinh đẹp các loại yêu thú khủng bố rất sống động. Ở trên những trong ổ n g thời đó i một bóng người ở vào tương đối trung ương ầm ầm mở miệng hư không gợn sóng mở miệng thành pháp nói đi xem dáng dấp của ngươi hẳn là cùng đối phương từng có một hồi giao thủ a bên cạnh một lão giả khí tức cùng tất phách yêu đế khá tương tự cũng từ tốn nói tộc trường đại nhân chư vị cung chủ tất phách yêu đế hơi hành lễ Buồn giãn Hiên đế để hết dựa dò, ra tay theo trước Tất chư cho vị với Kim lúc â Lân, n buồn trong đó, sắc thực nhìn thấy điện hạ trong miệng kim lân, cũng cùng hắn từng sau sắc tham gia giao đó đế đó, có lại l hạ Kim thực thấy thủ.、Lúc、này tất phách yêu đế đem trước đó đã phát sinh tất cả từ đầu tới đuôi nói ra không có một tia để sót thậm chí hắn nhấc tay một thủy tinh cầu xuất hiện ở trong tay bắn ra từng đạo từng đạo hình ảnh mông lung chính là quá trình lúc trước cùng diệp huyền giao chiến nguyên lai lần này tất hiên yêu đế cùng tất phách yêu đế khiêu khích với diệp huyền cũng không phải là hành vi bọn hắn tự chủ mà là yêu thần cùng cố ý thăm dò lai lịch của kim lân thực sự quá thần bí thiên u y huyền c đại lục nhân tộc cùng yêu tộc chinh chiến vô số năm tuy mấy trăm năm gần đây ký kết thỏa thuận hòa bình dần dần ổn định lại nhưng hai tộc trong lúc đó tranh đấu là chưa bao giờ đình chỉ nhân loại vẫn nô dịch yêu tộc đồng thời dựa vào nô dịch yêu thú đánh vào thế giới yêu tộc mà yêu tộc cũng ngụy trang thành nhân loại thường xuyên hành động ở địa vực nhân tộc Trước tộc quyết 1663, yêu quyết định, đó Vì lẽ đó, kim lân lai lịch Lúc nhiên gây nên yêu thần cung hoài nghi. Lúc này mới cung có thần thăm bí ẩn, nên này tự yêu gây dĩ ò trước đó. Nhìn quả cầu thủy tinh trình diễn ra hư cầu đó. đại Nhìn diễn hình ảnh, mấy đại hư ảnh nghị luận sôi nổi. Ồ, kim lân quả mấy sôi Kim d Ồ, nhiên đột phá cựu thiên yêu đế bản tọa nhớ tới hắn rời yêu thần cung mới không bao lâu a nửa tháng trước tựa hồ mới là yêu hoàng đình phong hà kim lân dĩ nhiên một chiêu đánh bại tất hiên yêu đế tất linh kinh lôi thú nhất mạch các ngươi lúc nào yếu như thế cái gì kim lân lại muốn nô dịch tất hiên h u y ề n thú yêu đế một tầng nô dịch yêu thú yêu đế nhị trọng này quá lô mạng a không đúng hắn dĩ nhiên sắp nô dịch thành công chuyện này tất phách đúng lúc ra tay cũng có tốt tất nhiên không bị nô dịch hả ngay cả ngươi cũng cảm ứng không ra khí tức yêu tộc trên người hắn chẳng lẽ người này thực sự là nhân loại tất phách đậu thủ xem huyền diệp kia ứng đối ra sao cái gì đây là vật gì dĩ nhiên ăn thiên lôi trâu của tất phách ngươi yêu thần ở trên trời ạng trời ạ mấy đại bá chủ nắm quyền yêu tộc nhìn tất phách yêu đế biểu thị ra cảnh tượng dồn dập nghị luận lên tiếng ngôi đến chỗ mấu chốt đều kinh ngạc thốt lên liên tục nhưng khi bọn hắn nhìn thấy tiểu tử điêu ra trận nuốt lấy thiên lôi châu của tất phách yêu đế thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người mà khi tất phách yêu đế tiến hành phản kích lại bị tiểu tử điêu đánh bay toàn trường yên tĩnh khi tức làm người nghẹn thở ở trong cung điện văn vọng chấn động bọn hắn những yêu thần cung cung chủ yêu tộc lãnh tụ này không phải loại không từng va chạm xã hội gì nhưng nhìn thấy tiểu tử điêu ra trượt vẫn bị tiểu tử điêu đáng sợ làm cho chấn động nuốt lấy thiên lôi châu mà tất phách yêu đế xúc tích mấy trăm năm một tia chốc trực tiếp đánh bay tất phách yêu đế đổi làm bọn hắn ở đây bất luận yêu thần cung cung chủ nào cũng chưa chắc có thể dễ d à n g làm được tất phách dĩ nhiên một chiêu liền đánh bay ngươi tia chớp màu tím kia có đáng sợ như thế sao trong đó quan tâm nhất vẫn là kinh lôi thú nhất mạch tộc trưởng khí tức cực kỳ tương tự tất khách tộc trưởng đại nhân yêu thú màu tím ta cũng không biết là vật chủng gì khí tức trên người nó cực kỳ yếu ớt thậm chí có thể nói không cảm giác được bất kỳ khí tức gì thật giống như một g i ã t h u phổ thông nhưng khi nó phẫn nộ lại làm cho ta từ sâu trong nội tâm cảm nhận được hoảng sợ còn tia chớp màu tím kia tuy nhỏ bé nhưng ở trên bản chất lại xa xa vượt lên lôi điện chi lực mà ta có khả năng khống chế ta thậm chí hoài nghi cỗ lôi điện chi lực này đã vượt qua yêu đế có khả năng khống hồi tưởng tình cảnh lúc đó phát sinh giờ khác này tất phách yêu đế vẫn lòng vẫn còn sợ hãi ngươi nói là lực lượng thánh lôi tất linh láo tộc trưởng lấy làm kinh hãi mạnh hơn yêu đế chẳng phải là lực lượng yêu thánh trong truyền thuyết cũng chính là lực lượng thánh lôi lẽ nào tiểu điêu màu tím kia dĩ nhiên là yêu thánh không lũ yêu lại lắc đầu một cái nếu như tiểu t ử điêu kia thực sự là yêu thánh trong truyền thuyết căn bản không cần triển khai chấp giật công kích e là một ý chí liền đủ để đập vỡ tan linh hồn cùng ý chí của tất phách yêu đế để hắn trở thành một bộ thi thể tất phách lần này cùng huyền diệm kia giao thủ ngươi là duy nhất tự mình trải qua nói cái nhìn của ng lại một được ạ i nhân vật t ầ rồi ệ ngươi Bầm lùi ra đi mấy đại yêu thần cung cung chủ ở sau khi tất phách rời đi lẫn nhau trò chuyện trương vị các ngươi thấy thế nào thân phận của kim lân không thể nghi ngờ Là c không, không chúng chúng điểm. Điểm đúng giả bùn đế cũng nghĩ như vậy tuy trên người hắn không có khí tức yêu tộc thế nhưng trên khí tức linh hồn không cách nào thay đổi nếu hắn nắm giữ huyền thú hồn niệm vậy thì tuyệt đối không thể là nhân loại nói cách khác hắn hoặc là yêu tộc đại năng đúc lại thân thể nhân loại hoặc là nhân tộc bị yêu tộc ta đoạt xá linh hồn bất kể là cái nào đều thuộc về yêu tộc nhất mạch ta bản tọa tán thành còn có tiểu điêu màu tím kia vô cùng có khả năng là một loại viễn cổ dị thú nào đó loại viễn cổ dị thú này bá đạo ác liệt nếu huyền diệp kia là nhân tộc căn bản không thể thu phục nó từng cương giả yêu tộc dồn dập phát biểu cái nhìn của mình đã như vậy chúng ta có thể mời huyền diệp kia đến yêu thần cung ta trở thành lãnh tụ của yêu tộc ta này ngược lại là chủ ý hay yêu thần cung là viễn cổ đại năng của yêu tộc ta kiến tạo giả như huyền diệp kia không phải yêu tộc cũng sẽ gây ra yêu thần cung phản ứng vừa vặn tiến hành một hồi đo lường cuối cùng. k h à k h à ta xem hắn chưa chắc sẽ đáp ứng nếu như hắn đối với vị trí yêu thần cung cung chủ có ý nghĩ cũng không thể đi qua vô tận sơn mạch ta mà không t r ư ớ c đến b á i phòng một đám yêu tộc nghị luận đường này cuối cùng làm ra quyết định tất linh t ộ c trưởng vừa nãy là kinh lôi thú nhất mạch ngươi đi thử huyền diệp kia lần này liền do ngươi đứng ra mời huyền diệp kia gia nhập yêu thần cung ta nhớ kỹ thái độ quan trọng nhất bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc ta tranh đấu tuy ở bề ngoài không kịch liệt nhưng kỳ thực quẩn quẩn sống ẩm g i như có yêu tộc đại năng như thế đồng ý gia nhập yêu thần cung ta đối với yêu tộc ta tất có đại ích hơn nữa yêu này thân phận đặc th Là điện hạ tất phách yêu đế kêu quả thực quá tiêu ngạo ỉ vào mình tu vi cao thâm dám động thủ với điện hạ ngươi điện hạ ngươi yên tâm hiện tại chúng ta không có thời gian chờ có thời gian trở lại lao kim ta nhất định phải cho tên kia đẹp đẽ Dọc theo đ ư ờ ngay đi, kim Lân không nhịn được đế đối Kim Kim liên không không Lân lễ, lễ. Lân nhịn hùng hùng hắn hồ hồ. Thất lễ, quá thất lễ. Tất phách yêu đế đối phó Tất quá q yêu u n nhưng dĩ nhiên đối phó h dĩ đối u ề n điện diệp hôm ạ thật h là k n g cho k i l â nay hắn mặt mùi à, trong lòng、kim、Lân mặt mùi Kim à, l ử giận g thiếu n đốt. Ừ, à hôm nay lão kim ta thiếu một chút liền nô dịch tất nhiên yêu đế kia đáng tiếc không nghĩ tới tất phách yêu đế xảo như thế hại lão kim ta dã c h ẳ n g xe c ắ t thực sự là khó chịu ngươi cho rằng tất phách yêu đế kia xuất hiện ở yêu minh là trùng hợp sao diệp huyền đột nhiên cười lạnh ở thời điểm tất nhiên yêu đế cùng kim lân giao thủ diệp huyền cũng đã cảm nhận được tất phách yêu đế tồn tại hơn nữa lực chú ý của đối phương từ đầu tới cuối vẫn rơi vào trên người hắn rất hiển nhiên không phải là bất ngờ đi ngang qua mà là có ý định thăm dò xem ra yêu tộc ở vô tận sơn mạch này đối với ta còn không phải rất t i ê n tâm xác thực dù sao ta vẫn là lấy hình thái nhân loại xuất hiện bọn hắn có hoài nghi cũng khó tránh khỏi không biết lần này ta thả ra thôn phệ võ hồn bọn hắn cảnh giác có bỏ đi một ít hay không trong lòng diệp huyền âm thầm suy nghĩ đúng là tiệu từ điêu biểu hiện khiến cho hắn giật này cả mình đột nhiên th kim lân cũng trong nháy mắt n g ừ n g lại nhữ n g mày nhìn về hư không phía trước nơi đó một luồng lực lượng kinh khủng từ từ giáng lông lao ra hỏa nào lại tới thật sự cho rằng kim ra ta sẽ không nổi giận đúng không kim lân là thật sự nổi giận đối phương năm lần bảy lượt chặn lại bọn hắn đây coi kim lân hắn là cái gì một khi chọc giận huyền d i ệ p điện hạ sau đó không mở ra cấm chế cho hắn vậy hắn chẳng phải là khóc cũng không chỗ để khóc ha ha ha kim lân không cần nổi giận lao phu là cố ý đến nhận lỗi cho ngươi còn có vị điện hạ này một tiếng cười to vang vọng t i ế niệu chận một bóng người rộng rãi từ trong hư không đi ra đây là một lão giả hình thể khôi n ô k h í tức trên người cực kỳ tương tự tất phách tất hiên tất lôi hiển nhiên cũng là kinh lôi thú nhất mạnh thế nhưng mơ hồ tản mát ra vì thế so với tất phách còn đáng sợ hơn nhiều lắm phảng phất như trong thân thể ẩn chứa lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa hắn lẳng lặng đứng nạo nghễ hư không hư không xung quanh mơ hồ gọn sóng phảng phất như không chịu được uy thế của hắn yêu đế tam trọng đình phong diệp huyên giật n ả y cả mình xuất hiện tình huống như thế thường thường là tu vi đạt đến cực hạn lực lượng mạnh đến mức độ hư không này không thể chịu đựng yêu tộc lao giả xuất hiện ở trước mặt này tất nhiên là lãnh tụ yêu tộc ở vô tận sân mạnh thất linh lão tổ lần trước ngươi từ trên người bản điện được một môn ngưng lôi thuật làm sao đảo mắt ngươi liền để kinh lôi thú nhất mạch của ngươi tất phách yêu đế tới đối phó lao kim ta có phải cho rằng được đồ vật liền không cần lao kim ta không kim lân nhìn thấy người đến không khỏi hư lệnh một tiếng c h ậ t nói với diệp huyền điện hạ lao già này chính là tộc trưởng của kinh lôi thú nhất mạch tất linh yêu đế vừa nay tất phách cùng tất hiên hận kia hành động nói không chắc chính là lao già này sai khiến kim lân ngươi đây là h oan uồng l á o hủ tất linh yêu đế bị kim lân mắng một trận cũng không tức giận ánh mắt thâm thuy trong nháy mắt rơi vào trên người diệp huyền vị này nên chính là phủ quang sơn mạch huyền diệp điện hạ A. lão hủ tất linh kinh lôi thú nhất mạch tộc trưởng vừa nãy nghe nói tất phách cùng tất hiên trong tộc dám bất kính với điện hạ la hủ lo sợ vì lẽ đó vội vàng đến đây nhận lỗi tất linh ta quản giáo không nghiêm mạ o phạm điện hạ tính xin điện hạ thứ lỗi tất linh yêu đế vừa lên liền để thái độ rất thấp đúng là để kim lân không tức giận được tất linh yêu đế k h á c h khí chút chuyện nhỏ này ta sẽ không để ở trong lòng diệp huyền vung tay tất linh yêu đế vừa xuất hiện hắn liền biết yêu tộc nên có quyết định nói thẳng lần này bản điện đi ngang qua vô tận sân mạch chỉ là có việc xin lỗi liền không cần nếu như không có chuyện gì bản điện trước hết cáo từ hắn biểu hiện đúng mực. vừa không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt a các hạ chậm đã tất linh yêu đế liền ngăn cản diệp huyền tất linh ngươi muốn làm gì thật sự cho rằng lão kim ta dễ bắt nạt sao không không không tất linh yêu đế liên tục xua tay lần này l a o hủ đến xác thực là đến b ồ i tội đây là một chút tâm ý không thành kính ý tất linh yêu đế khoát tay trả lại một không gian giới chỉ ngay lập tức rơi vào trong tay diệp huyền vừa nãy kinh lôi thú nhất mạch ta cho điện hạ còn có kim lân ngươi không ít phiền phức chút đồ này liền làm bồi thường hơn nữa lão hủ cũng nghe nói điện hạ n g ư ờ i cùng tất lôi ở xích phong sơn mạch từng có chút hợp tác nói như vậy mọi người cũng coi như là bạn cũ diệp huyền đưa huyền thức vào trong không gian giới trì nhất thời cả kinh chỉ thấy trong không gian giới trì này lit nha lit nhít bày rất nhiều linh dược huyền thạch trong đó linh dược tất cả đều là cựu giai các loại quý hiếm đến công xuệ mà huyền thạch cũng đều là huyền thạch thượng phẩm trở lên ít nhất có mấy trăm vạn nhiều bảo vật như thế coi như là so với bảo khố của đấu vũ hội cũng không kém chút nào a tất lôi ưu đế xác thực cùng ta có chút hợp tác lần đó cũng nhờ có hắn mới để bản điện không có bại lộ thân phận còn những linh dược này tất linh tộc trưởng ngươi thực sự là quá k h á c h khí diệp huyền miệng nói k h á c h khí nhưng không có ý tứ trả lại không gian giới chỉ chút nào kia cũng là hơn trăm cây linh dược cựu g i a i a mấy triệu huyền thạch thực phẩm nớ ngẩn mới không ớn. Trước 1665, khanh Trước khách lớn ệ diệp n linh huyền không gian h thấy thu hồi tất i yêu đế g i thái chỉ, c độ ũ g nhưng không gì, cũng co lúc cười cái mạch chính dược, cần, có thuốc của biến bộ nói, nhiều linh điện đi kinh lôi nếu nếu này này tính tận sơn vườn hóa, hạ thể thú ta, là là vô trong này linh dược tuyệt đối là thành núi a nếu như có thể hắn vẫn đúng là muốn đi cướp đoạt một phen có điều cuối cùng hắn vẫn n h ì n được hắn dù sao cũng là nhân loại nếu như ở trong vô tận sơn mạch bại lộ thân phận đến thời điểm đó muốn chạy cũng không có địa phương chạy a hắn mỉm cười nói nếu tất linh tộc trưởng nhiệt tình mời lần sau có cơ hội bản điện nhất định đi bất quá lần này bản điện xác thực có chuyện quan trọng không thể ngừng được là như vậy vậy thì đáng tiếc tất linh yêu đế lộ ra một bộ tộc ta nhất định quét đường đ ò lấy ở đây ta thay tất p h á c nói lời xin lỗi xin lỗi liền không cần nói thật người nên nói xin lỗi hẳn là ta vừa n ã y tính khí hơi lớn để thủ hạ linh sùng tổn thương con cháu kinh lôi thú nhất mạch ngươi tiểu tử còn không ra nói lời xin lỗi diễm huyền từ trong túi linh sùng sách tiểu tử đ ê u lên vị này chính là kinh lôi thú nhất mạch tộc trưởng vừa nãy ngươi ă n thiên lôi châu chính là bảo vật của tộc bọn hắn thương cũng là người tộc bọn hắn còn không buổi lễ nói lời xin lỗi cho ta không cần không cần tất linh yêu đế liên tục xua tay bắc thịt lập tức căng thẳng vừa nãy từ quả cầu thủy tinh tất phách yêu đế ghi lại hắn là nhìn thấy tiểu tử đ ê u đến tột cùng đáng sợ bao、nhiêu. tiểu tử điêu bị diệp huyền t ù y ý xách lên vẻ mặt hết sức bất mãn d ư ơ n g nanh muốn vớt chít chít k u loạn con ngươi xem thường liếc nhìn tất linh yêu đế một trận không gian rung động ở trên người nó lướt qua liền lần thứ hai trở lại trong túi linh sủng ký tất linh yêu đế bị tiểu tử điêu chừng như thế không biết tại sao từ đ ấ y lòng bỗng dưng dâng lên một luồng khí lạnh không tên làm sao dừng không ngừng được lại như một loại hoảng sợ điêu khắc ở trong linh hồn cùng huyết thống lập tức bạo phát ra loại cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn kia là hắn trước này chưa từng có c ũ may tiểu tử điêu lại lần nữa trở lại trong túi linh sủng loại cảm giác đó một biến mất nhưng mà sau lưng tất linh yêu đế đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh con vật nhỏ này không có chút nghe lời nào lần sau cần phải g i á o hơn nó một chút mới được diệp h u y ê n lắc đầu một bộ rất bất đắc dĩ như vậy à ta chỗ này có một bình đan dược là bản điện tự mình luyện chế đưa cho tất phép dùng không ra ba ngày thương thế của hắn có thể khỏi hẳn diệp huyền lấy ra một bình đan dược ném cho tất linh yêu đế chính là hắn mấy ngày trước luyện chế một bình liệu thương đàn c i ể u dai điện hạ vẫn có thể luyện chế đan dược của nhân loại tất linh yêu đế tiếp nhận bình thuốc trên h ậ t vất từ t vả mới o trong loại bào n hiện phục hồi tinh thần lại, mở ra nhìn, nhất kinh đan này nhân nhất luyện、chế. hơn nữa vừa ngửi, tế bào cả người liền dục già dục dịch, tuyệt đối là đan g già tiểu từ xuất thời thực tế tuyệt tự điều hồi lại, hãi, hiểu đối dai. xác lấy phục chế, dịch, dục dục dược cả dược làm là là mở am ra r vừa thực tế yêu tộc đối với đan dược nhu cầu cũng rất lớn chỉ tiếc yêu tộc ở phương diện luyện đan cùng luyện khí này mãi mãi không đạt tới trình độ của nhân tộc vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể trực tiếp dùng một ít linh dược nắm giữ công hiệu chữa thương thế nhưng ở trên hiệu quả so với đan dược của nhân loại kém hơn nhiều vậy cũng không tính là gì diệp huyên tụy ý vung tay một bộ rất không thèm để ý cho nên ta đúc lại thân thể chính là vì triệt để hòa vào thế giới nhân tộc học tập văn minh của bọn họ nhiều năm du lịch như vậy nhân loại luyện đ ăn luyện khí thậm chí bao gồm trận pháp bản điện đã hiểu rõ thất thất bát bát duy nhất khiếm khuyết chính là linh dược trong nhân tộc linh dược vô cùng không tốt chỉ cần có linh dược đừng nói một bình đan dược t i ể u d a i trăm bình ngàn bình ta cũng có thể luyện chế ra diệp huyền cố ý nói như vậy là thả dây dài câu cá lớn a quả nhiên tất linh yêu đế lập tức mắc câu biểu hiện vô cùng kích động huyền diệp điện hạ việc này nguyên nên sớm cùng yêu thần c h n g ta liên hệ à vô tận sơn mạch ta cái gì cũng không nhiều chỉ là linh dược khắp nơi đều có Điện hạ đàn dược, Đáng điện ngươi biết linh phải trời tiếc hiện tại ngươi việc luyện nhân tận sơn chúng chính chẳng ông nếu hạ thuật mạch hợp hạ gấp, dược, tộc, ta tác là là của có có sao. vô không c ũ nội g có thể sau này còn nhiều cơ hội yêu thần cung các ngươi cần đ a n dược cũng có thể mang linh dược cho kim lân để kim lân mang cho bản điện luyện chế bản điện có thể luyện chế chắc chắn sẽ không chối tử diệp n g u y ê n biết tất linh yêu đế tâm động chỉ cần tin tức này chuyển quay lại yêu thần cung sau đó linh dược của hắn tuyệt đối sẽ không b t đương nhiên để chính hắn đi yêu thần cung lấy linh dược đó là tuyệt đối không được vậy quá tốt rồi có những đan d ừ n g này thực lực của yêu tộc ta tuyệt đối có thể tăng lên một đ o ạ n giải tất linh yêu đế hưng phấn liên tục vô tay đ ú n g rồi lần này lao hủ đến ngoại trừ xin lỗi ra còn có một chuyện cùng điện hạ thương nghị chuyện gì yêu thần c u n g ta chuẩn bị mời điện hạ trở thành yêu thần cung c u n g chủ ngữ khí của tất linh yêu đế cực kỳ nghiêm nghị thanh âm thả nhẹ đi nhiều yêu thần c u n g ta là lãnh tụ của yêu tộc bây giờ gánh vác gánh nặng yêu tộc phục hưng mà các hạ là điện hạ ở phù quang sân mạch vì lẽ đó yêu thần công ta hy vọng mời điện hạ gia nhập yêu thần cung trở thành một trong các công chủ để ta trở thành yêu thần cung công chủ diệ huyên không khỏi lấy làm kinh hãi. yêu tộc này cũng thật là hạ vốn l i ơ n g a có điều cũng phải kim lân t r ư ớ c ở yêu thần cung thể hiện ra thực lực và tu vi cường đại lấy tu vi yêu hoàng liền được phong làm điện hạ ta là điện hạ của kim lân đối phương mời ta trở thành yêu thần cung cung chủ ngược lại cũng không phải không có đạo lý có điều yêu thần c u n g cung chủ này ta là tuyệt đối không thể đảm nhiệm Trước Thiên Thành, thể tức thôn vệ võ hồn dọa yêu tộc ở vô tận tiểu chỉ có mạch, còn có công lao của kim lân cùng 1666, Hải huyên mình mình khí hồn Diệp đối với giải, giờ, Kim yêu dùng sân Lân dọa dâm vệ qua bây võ vô lao lý ở yêu thần cung yêu tộc ở vô tận sân mạch truyền thừa không dưới mấy chục ngàn năm cung chủ càng là tồn tại chấp trường đại quyền không có nghi thức cùng xét duyệt nghiêm ngặt là căn bản không thể nếu như mình thật đi làm cung chủ e là còn chưa thượng vị cũng đã bại lộ yêu thần cung cung chủ bản đ i ệ n liền không đảm nhiệm bản đ i ệ n luôn luôn nhàn vấn giá hạng không muốn chịu đến ràng buộc nếu không cũng sẽ không độc thân một mình ngao d u thiên hạ diệ p huyền trực tiếp cự t u y ệ t nói điện hạ sao không suy tính một chút thất linh yêu đế không muốn từ bỏ việc này liền không cần nhiều lời diệ huyền vung vung tay hơn nữa bản điện ẩn giấu ở trong n h â n tộc tuyệt đối không thể cùng yêu tộc có nhiều liên hệ bằng không rất dễ bị nhân tộc nhìn ra đầu mối dẫn đến bản điện ẩn nút vô số năm tâm huyết hủy hoại trong một ngày sau đó thực lực kim lân khôi phục lại một ít tuyệt đối có thể trở thành yêu thần cung cung chủ diệp huyền hoàn toàn không cần thiết tự mình đi mạo hiểm vậy thì đáng tiếc tất linh yêu đế thấy diệp huyền thái độ kiên quyết cũng thở dài đã như vậy như vậy điện hạ có thể trở thành khách khanh của yêu thần cung ta a nói tới chỗ này tất linh yêu đế lấy ra một lệnh bài cổ điện này chính là khách khanh lệnh của yêu thần cung ta bằng khách khanh lệnh này điện hạ có thể hiệu lệnh thiên hạ hết t h ể yêu tộc bị yêu thần c u n g ta thống ngự không c ó bất luận trở ngại gì hơn nữa cũng không cần thường xuyên cùng yêu thần c u n g ta liên hệ ngoài ra cũng có thể để điện hạ hành t ẩ u đại lục càng thêm thuận tiện cái này điện hạ tuyệt đối không thể từ chối đây là tất linh chuẩn bị phương án thứ hai khách khanh lệnh trong lòng diệp huyền hơi động thôi nếu tất linh tộc trưởng nói đến mức này vậy bổn điện không đáp ứng cũng không song a diệp huyền tiếp nhận khách khanh lệnh ngay lập tức phát hiện trong khách khanh lệnh này nắm giữ một luồng uy thế yêu tộc cực kỳ khủng bố chẳng trách có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc bây giờ trên thiên huyền đại lục hầu như hết t h ể yêu tộc đều bị yêu thần cung thống ngự yêu thần cung đối với yêu tộc tương đương với huyền vực thánh thành đối với nhân tộc có lệnh bài này sau đó có thể thuận lợi làm việc a trí ít như lần trước ở xích phong sân mạch liền không cần nhọc nhằn khổ sở đi làm bộ yêu tộc điện hạ gì trực tiếp lấy ra khách khánh lệnh tất cả liền giải quyết sau đó song phương lại trò chuyện chốc lát lúc này mới lẫn nhau mỗi người đi một ngả từng người rời đi xem ra thỏa thuận hòa bình tuy ký kết nhiều năm như vậy nhưng yêu tộc đối với n h â n tộc vẫn có phòng bị rất lớn a từ trong miệng tất linh yêu đế diệp huyền cũng được rất nhiều tình báo liên quan tới yêu tộc có thể thấy được yêu tộc đối với n h â n tộc vẫn cực kỳ đề phòng những năm này vẫn chưa thả lòng cảnh giác có điều những thứ này diệp huyền tự nhiên chẳng muốn dinh hữu một đường cùng kim lân phi vút về phía vô tận hải nửa tháng sau phía nam vô tận sân mạch hai bóng người từ bên trong bay ra nơi này nên chính là nam vực đại lục diệp huyền lấy lại bình tĩnh ngưng thần nhìn phương xa xa xa phía chân trời mang theo một tia xanh t h ẳ n độ ẩm trong không khí rõ ràng tăng lên không ít diệp huyền biết đây là vì tới gần vô tận hải có điều nơi này cách vô tận hải cũng không g ầ n coi như lợi dụng truyền tống trận trong thành trì của n h â n tộc ít nhất cũng cần mấy ngày kim lân sau đó chính là địa giới nhân loại ngươi liền hóa thành hình người đi vâng trên người kim lân sáng lên một ánh vàng trong nháy mắt liền hóa thành một thanh niên tóc vàng có điều khí tức trên người vẫn như cũ cực kỳ lộ liêu kiêu căng gia hỏa g i á m t h í d i ệ p huyền cũng không nói gì đùng đùng đùng h ã n cấp tốc đánh ra đạo đạo thủ quyết ở trên người kim lân lưu lại một cơm chế để khí tức trên người trở nên càng thêm nội liễm lần này tới hắc long cung không biết sẽ phát sinh cái gì d i ệ p huyền nguyên bản là chuẩn bị đi một người thế nhưng kim lân mặt d à y mày dạn m u ố n theo cân nhắc đến tu vi của kim lân d i ệ p huyền cuối cùng cũng đáp ứng có điều duy nhất cần lo lắng chính là khí tức yêu tộc trên người kim lân không thể quá mức bại lộ để tránh khỏi gây nên một ít phiền phức không tất yếu điện hạ ngươi yên tâm đi lão kim ta chỉ cần không muốn nhân tộc vũ đế tam trọng cũng không nhìn ra được ta là yêu tộc nhìn thấy d i ệ p huyền triển khai cơm chế mỹ mắt của kim lân không nhịn được nhảy mấy lần điện hạ triển khai cơm chế thủ pháp sao cùng vị đại năng năm đó tiện tay phong ấn mình càng ngày càng giống vậy này sẽ không mới vừa chạy ra hang hổ lại nhập ma của chứ bộ áo giáp này thử luyện hóa một chút diệp huyên lại lấy ra một bộ lòng ma khải giáp từ đấu vũ hội lọt được đưa cho kim lân đây là vật gì kim lân hiếu kỷ cảm thụ lòng ma khải giáp trên tay một vện kim quang lướt qua lòng ma khải giáp đen kịt giữ tợn cấp tốc bao trùm toàn thân hắn chỉ lộ ra một đôi t r ò n g mắt màu và nóng ha ha áo giáp này ta thích kim lân cảm thụ dáng dấp thô bạo của lòng ma khải giáp không khỏi hưng phấn lực lượng trong cơ thể trắng trận không kiêng rẽ phong thích ma huy n g ậ p trời phảng phất như một vị ma thần từ địa ngục đi ra nó dùng móng tay xẹt qua mặt ngoài lòng ma khải giáp chỉ nghe tiếng ma sát chói v ầ n g sáng lấp l õ e chỉ xuất hiện một hoa ngân dùng tay nhẹ nhàng lau ngay lập tức lại biến mất không còn t ă m hơi cha c h à h u y phong điện hạ ngươi nơi nào đến áo giáp này xem ra phòng ngự không kém a kim lân âm thầm l i ễ u r ơ i một móng đ u ố t của hắn coi như là huyền thiết kiểu dai cũng bị v ẽ ra một lỗ hồng nhỏ bé nhưng áo giáp này dĩ nhiên lông tóc không tổn hại lực phòng ngự không khỏi quá kinh người đi trên người điện hạ làm sao nhiều bảo vật như vậy áo giáp, này gọi Long Ma Khải giáp, là áo giáp của nhân tộc huyền vực thánh thành chấp pháp điện cấp bậc địa phẩm mặc vào áo giáp này bất kỳ công kích nào kiểu dai nhị trọng trở xuống cũng rất khó thương tồn được ngươi đương nhiên phòng ngự bản thân ngươi đã không cần lòng ma khải giáp này nhưng áo giáp này có thể che lấp khí tức v õ giả vì lẽ đó ngươi vẫn là mặc vào tốt hơn có điều trừ khi thời điểm toàn lực chiến đấu bằng không không muốn tùy ý triển lộ ra sẽ chọc cho không ít phiền phức Trước Thiên Thành thể tức thôn vệ võ hồn dọa dâm yêu tộc ở vô tận tiểu tử trong, thế tuyệt nhưng chỉ có mạch, còn có công của cùng cho cung chủ, Hải huyên mình mình khí hồn Diệp đối với giải, yêu điêu bên dùng sân lần mình nhiệm là dọa dâm vệ qua bây để võ vô Kim đảm lao lý giờ, ở ở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 bất kỳ công kích nào cựu giai nhị trọng trở xuống cũng rất khó thương tổn được ngươi đương nhiên phòng ngự bản thân ngươi đã không cần lòng ma khải giáp này nhưng áo giáp này có thể che lấp khí tức v õ giả vì lẽ đó ngươi vẫn là mặc vào tốt hơn có điều trừ khi thời điểm toàn lực chiến đấu bằng không không muốn bị ý triển lộ ra sẽ chọc cho không ít phiền phức Trước 1667, Thiên hải Thành 2. Long ma khải giáp, bản thân như cường lượng đặc biệt, đồng thời cũng có thể che đậy tất cả Hải khải thế thời thể giáp, giữ Lòng bản nắm đồng nằm nếu không sơn giả ma của khí phải biệt, uy vô bây giờ kim lân mặc vào áo g i á p này có long ma khải giáp tiềm hộ coi như chiến đấu với nhau những người khác cũng rất khó phát giác kim lân kỳ thực là yêu đế duy nhất phiền phức chính là chấp pháp điện long ma khải giáp quá mức đặc thù cường giả ở huyền vực biết đến rất nhiều nhưng ở đây tới gần vô tận hải người nhận ra hẳn sẽ không nhiều a mà trước ở trên người kim lân gia phong một tầng cấm chế liếp t ứ c d i ệ p huyền cũng phát hiện một hiện tượng quái lạ tu vi và khí tức của kim lân dĩ nhiên so với t r ư ớ c thoáng tăng lên một chút dựa theo xu thế này không ra mấy tháng thời gian tu vi của kim lân sẽ từ nhất trọng đ ị phong khôi phục lại yêu đế nhị trọng nghĩ đến t r ư ớ c mình vẹn vẹn là thay kim lân khôi phục lại bắt g i a i nhất trọng kết quả kim lân ở trong mấy năm thời gian tự mình khôi phục lại cảnh giới yêu hoàng đình phong d i ệ p huyền cũng thoải mái đi thôi những ngày sau đó d i ệ p huyền cùng kim lân ở trong thành trì nhân tộc n g a n g qua có thể cưới truyền thống trận liền cưới truyền thống trận không thể cưới thì lợi dụng phi thuyền chạy đi mấy ngày sau d i ệ p huyền cùng kim lân rốt cục tới một thành trì cỡ lớn ở nam vực đại lục thiên hải thành thiên hải thành ở biên giới vô tận hải là thành trì mạnh mẽ nhất ở nam vực cũng là đường nối nhanh nhất của võ giả muốn đi vào vô tận hải ở ngoại vi vô tận hải có vô số hải đả trong những hải đảo này có cực kỳ nhỏ bé chỉ có chu vi trăm dặm có địa vực khổng lồ chiếm diện tích cũng cực kỳ bao la bởi vậy ở lại không ít võ giả nhân loại thuộc về địa bàn n h â n tộc mà thiên hải thành chính là cứ điểm đi tới những hòn đảo kia tương đương với cảng ứng vô số kỳ chân dị bảo từ vô tận hải sản xuất thông qua thiên hải thành tiến vào thiên huyền đại lục mà vô số bảo vật từ thiên huyền đại lục thì thông qua thiên hải thành tiến vào vô tận hải tương truyền mấy vạn năm trước hải tộc từng phát động qua vài lần xâm lấn thiên huyền đại lục lúc đó trận chiến mạo hiếm nhất hải tộc thậm chí chiếm cứ toàn bộ hòn đảo ở ngoại vi vô tận hải tr cả tộc mà chiến dồn dập hội tụ ở đại lục nam b ự c mà chiến trường hạch tâm của hai tộc chính là ở thiên hải thành trận chiến cuối cùng đó nhân tộc tiền bối dục h ế t phân chiến chém giết lượng lớn cường giả hải tộc đuổi vô số hải tộc ra khỏi thiên huyền đại lục thiên hải thành cũng b ở i v ậ y thành bình phong cuối cùng của nhân tộc ở duyên hải thu lại khí tức trên người tận lực để cho mình xem phổ thông một chút diệp huyền cùng kim lân tiến vào thiên hải thành thiên hải thành không hổ là trung tâm của nhân tộc trước khi tiến vào vô tận hải toàn bộ thành trị cực kỳ bao la hơn nữa người đến người đi cực kỳ phốn hoa thậm chí so với thiên đô phủ còn muốn hùng v ĩ cùng náo nhiệt hầu như có thể so với hôn loạn tri thành hai vị tiền bối hẳn là lần đầu tiên tới thiên hải thành xin hỏi đến thiên hải thành là mua vật liệu hay chuẩn bị ra b i ể n rèn luyện siêu tầm vật liệu một thanh âm lanh lảnh đột nhiên ở bên thai diệp huyền cùng kim lân vang lên chỉ thấy một thiếu niên nước chừng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi đứng ở trước mặt diệp huyền trên người mặc vải vóc phổ thông da rẻ bởi vì quanh năm bị gió biển thổi phất mà trở nên hơi n g ă m đen thế nhưng đôi mắt màu nâu khá trong suốt long lanh lộ ra một luồng linh động trên người hắn có một luồng huyền lực gợn s a nhiều đất là một tên thiên linh sư cấp nhìn thấy diệp huyền cùng kim lân nhìn về phía hắn thiếu niên này liền nói ta tên tiểu đông là hướng đạo ở thiên hải thành ta xem hai vị mới đến khẳng định đối với thiên hải thành nhân sinh địa mạo không quen nếu như đồng ý có thể mời ta hướng đạo cho các ngươi ta thu phí rất tiện nghi một ngày chỉ cần một trăm viên huyền thạch hạ phẩm hoặc là một viên huyền thạch trúng phẩm hơn nữa ta đối với các loại cửa hàng thương hội ở thiên hải thành đều rất quen thuộc bất luận hai vị là tới mua vật liệu hay chuẩn bị ra biển rèn luyện ta cũng có thể giúp được các ngươi cho hai vị tiết kiệm rất nhiều thời gian đương nhiên nếu hai vị không cần hướng đạo vậy chúc hai vị ở thiên hải thành trải qua vui vẻ thiếu niên đứng ở một bên ưa cao nhìn diệp huyền cùng kim lân diệp huyền phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy sau khi tiến vào thành trì dĩ nhiên có hơn mười người như tiểu đông phân biệt tìm rất nhiều võ giả đi vào thành nhiệt tình giới thiệu làm sao n g ư ơ i biết chúng ta là lần đầu tiên tới diệp huyền nghi hoặc nhìn tiểu đông nói võ giả quanh năm ở thiên hải thành trên người đều sẽ có một loại cảm giác tiếp xúc nước biển mang theo tinh hàm điều này là bởi vì quanh năm cùng b i ể n rộng giao tiệp h nhưng trên người hai vị tiền bối một chút cảm giác này cũng không có vì lẽ đó ta suy đoán hai vị hẳn là đến từ nội lục hơn nữa là lần đầu tiên tới thiên hải thành thiếu niên trầm giai nói một chút cũng không có sợ người lạ vậy ngươi trước hết mang chúng ta tùy tiện xem một chút đi kiếp trước diệp huyền chưa từng tới thiên hải thành có hướng đạo cũng thuận tiện thống chi một viên huyền thạch trung phẩm cũng không mắc tiểu đông thấy diệp huyền cùng kim lân đáp ứng lập tức hưng phấn liên tục c u ố cùng biểu hiện tràn ngập kích động ta xem ngươi là võ sư thiên phú rất khá sao không lo tu luyện mà ở đây làm hướng đạo gì cha mẹ ngươi đâu tuy thiên linh sư cấp bốn cần tài nguyên nhưng r ư ợ l ư n g vô tận hải nên không cần dựa vào hướng đạo kiếm tiền a hơn nữa diệp huyền nhìn thấy hướng đạo khác hoặc là tội khá lớn tu vi thấp hoặc căn bản không phải võ giả như tiểu đông là hầu như không có sắc mặt tiểu đông ảm đạm nói cha ta trước đây là một võ giả chuyên môn ra biển tìm kiếm vật liệu đ á n g tiếc hắn ở lúc ta còn rất nhỏ đã chết ở một lần ra biển chỉ còn ta cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau ta vừa bắt đầu dựa vào phụ thân lưu lại tài nguyên còn có thể tu luyện nhưng dần dần huyền thạch liền không đủ hơn nữa mẫu thân ta không cho ta ra biển nói tu vi của ta quá thấp vì lẽ đó ta chỉ có thể đi ra làm hướng đạo Trước 1668, chuyện cũ bí ẩn, một. Có điều ta tin tưởng chỉ cần ta nỗ lực, nhất định có thể trở chuyện cũ Có chỉ cần lực, có định điều ẩn, nỗ liền bí thời điểm quyền thế hắn to lớn nhất thậm chí bao gồm thiên hải thành cùng với lãnh địa đại lục ở ngoài thiên hải thành vạn dặm đều thuộc về hắc long cung còn hạt lúc đó hắc long cung thậm chí có thể cùng huyền vực địa vị ngăn nhau bất phân cao thấp khống chế vô tận hải mấy vạn dặm đường ven biển có điều theo thời gian trôi qua sau khi phách thiên hùng chủ vất lạc lúc này quyền thống trị của hắc long cung mới chậm rãi lùi giảm đi mãi đến vạn năm trước huyền vực một lần nữa cầm lại thiên hải thành cùng khống chế đường ven biển mà hắc long cung khống chế thì lại triệt để lui về hải dương dù vậy hắc long cung bây giờ vẫn khống chế vô số hòn đảo ở ngoại vi vô tận hải là bá chủ thế lực của thiên huyền đại lục ngay cả huyền vực thánh thành cũng sẽ không dễ dàng b ắ c tội vốn lấy tu vi của diệp huyền cùng kim lân hoàn toàn có thể trực tiếp ra biển đi tới hắc long cung thế nhưng giao nguyệt vũ đế trăm năm trước mất tích bí ẩn ở vô tận hải trong này tất nhiên có bí ẩn phải biết giao n g u y ệ n vũ đế sáng lập n g u y ệ n thần cung năm đó tu vi vượt xa diệp huyền chính là một vũ đế tam trọng ở huyền vực cũng có uy danh huyền hách nhưng sau khi nàng đi tới hắc long cung lại không còn bất kỳ t i n tức mất tích bí ẩn trăm năm điều này làm cho diệp huyền không thể không cảnh giác không dám tùy tiện tiến vào địa vực của hắc long cung vì lẽ đó hắn mới cố ý tiến vào thiên hải thành đến đây tìm hiểu thiên hải thành là bình phong quan trọng nhất tiến vào vô tận hải võ giả nơi này quanh năm cùng vô tận hải và hắc long cung giao tiệp tất nhiên biết rất nhiều thứ hắc long cung không lờ diệp huyền hỏi vấn đề này tiểu đông xâm mặt lại nơi sâu xa của con ngươi mơ hổ lộ ra một chút t ứ c giận làm sao có vấn đề gì không chúng ta nghe nói hắc long cung là chúa tể vô tận hải vì lẽ đó c ô ý đến đây hỏi thăm một chút chúa tể một phương hắc long cung căn bản không phải bá chủ gì mà là thế lực hèn hạ nham hiểm nhất trên đại lục thiểu đông cắn răng nói trong giọng nói mang theo một tiêu cửu hận bọn họ cấu kết hải tộc giết võ giả nhân tộc chúng ta trước đây tất cả võ giả nhân tộc đều bị bọn họ bóc lột sau đó hành vi của bọn họ càng ngày càng hiểm ác hơi một tí liền giết người nếu như không phải hắc long cung cấu kết hải tộc phong tỏa phần lớn địa vực của vô tận hải năm đó phụ thân hắn cũng sẽ không theo thương hội đi tới một hải vực nguy hiểm khác lúc này mới nói tới chỗ này trong tròng mắt tiểu đông mơ hồ lập lệ một chút lệ quang cấu kết hải tộc sát hại võ giải nhân tộc ánh mắt của diệp huyền ngưng lại tuy hắc long cung không chế vô tận hải thế nhưng ở trong lịch sử ghi chép hắc long cung ở trong quá trình đối kháng hải tộc đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu a năm đó phách thiên hùng chủ nhất thống vô tận hải tuy thủ đoạn cứng rắn khen chê bất nhất nhưng không thể phủ nhận chính là năm đó bởi vì phách thiên hùng chủ uy hiếp hải tộc mới lùi về sau một triệu dặm hải vực không dám tùy tiện tiến vào lãnh địa nhân tộc đúng thế lúc này tâm tình của tiểu đông cũng dần dần hòa hoãn hai vị t i ê n bối xin lỗi vừa nãy là ta quá kích động có điều những thứ này ta cũng là nghe ra ra cùng phụ thân ta nói có người nói trước đây hắc long cung cùng thiên hải thành chúng ta quan hệ khá tốt thường thường sẽ tiến hành một ít mậu dịch văng lai hắc long cung quản lý địa vực sẽ phái người mang một ít sản vật phong phú từ vô tận hải tới thiên hải thành mà thiên hải thành chúng ta cũng sẽ có thật nhiều cường giả đến từ nội lục cùng hắc long cung tiến hành giao dịch có người nói khi đó thiên hải thành hết sức phồn hoa so với hiện tại muốn phồn hoa hơn vài lần hơn nữa các võ giả từ thiên hải thành có thể trực tiếp tiến vào vô tận hải thậm chí có rất nhiều truyền thống trận có thể tiến hành truyền t ố n g s i ê u tầm chân bảo ở trong vùng biển sau đó từ thời đại gia ra ta bắt đầu võ giả ở thiên hải thành chỉ cần đi vào vô tận hải liền sẽ bị hải tộc đánh lén lúc đó rất nhiều người còn tưởng rằng chỉ là bất ngờ không ngờ càng ngày càng nhiều người ra biển đều bị hải tộc đánh lén sau đó một ít cường giả đi tìm hiểu mới phát hiện dĩ nhiên là hắc long cung cùng người hải tộc cố ý cấu kết đ ồ g i ế t nhân tộc ở thiên huyền đại lụ và lúc ấy các thế lực lớn ở thiên hải thành cùng hắc long cung bạo phát một trận đại chiến có người nói song phương đều tổn thất lớn bắt đầu từ lúc đó thiên hải thành liền đóng rất nhiều truyền thống trận đi về hòn đảo của h ắ c long cung mà h ắ c long cung cũng trực tiếp đóng kín hải vực của mình chỉ cần võ giả thiên hải thành chúng ta vừa tiến vào phụ cận lĩnh vực của h ắ c long cung liền sẽ bị rất nhiều hải tộc đánh lén cũng may rất nhiều thế lực xung quanh thiên hải thành chúng ta liên thủ tạo thành từng t h ư ơ n g hội ở vô tận hải một lần nữa mở ra một chút địa vực cuối cùng cũng coi như có thể tìm tới một ít chân bảo hải vực nhưng coi như vậy cũng phải thường xuyên bị h ắ c long cung cùng hải tộc đánh lén là cầm sinh mệnh mạo hiểm da ra, ra cùng phụ thân ta chính là chết như vậy trong mắt tiểu đông mang theo một tia c ử hận nằm chặt hai tay ch ta trở thành cường giả ta nhất định phải tiêu diệt hắc long c u n g giết chết hải tộc vì ra ra cùng phụ thân báo thủ hắc long cung c ấ u kết hải tộc lẽ nào huyền vực không phái cường giả lại đây thời đại gia ra của tiểu đông như vậy đại khái là ở hơn trăm năm trước thời điểm diệp huyền kiếp trước thậm chí ngay cả một chút phong thanh cũng không nghe thấy hơn nữa chuyện hắc long cung c ấ u kết hải tộc lớn như vậy huyền vực không thể ngồi xem mặc kệ Trước Ta thân chuyện cũ vực nghe phụ thân nói, huyền ẩn, nói, năm bí kia hơn nữa tựa hồ cũng cùng h ắ c long cung đại chiến một hồi chỉ có điều h ắ c long cung quá mạnh mẽ hơn nữa cùng hải tộc liên thủ tựa hồ căn bản không sợ huyền vực ngược lại hiện tại địa vực của h ắ c long cung còn đóng kín hai vị tiền bối muốn đi h ắ c Cung, Long phỏng t n g long cung có biện pháp gì không diệp huyền không nghĩ tới ở thiên hải thành dĩ nhiên phát sinh một ít chuyện như thế có điều giờ k h ắ c này trong lòng hắn cũng không có thiếu nghi hoặc đầu tiên hắn không tin huyền vực sẽ không làm gì được h ắ c long cung cùng hải tộc nếu như hát long cung thật liên hợp hải tộc như vậy huyền vực tuyệt đối không thể mặc kệ chỉ đơn thuần dựa vào huyền vực xác thực không hẳn có thể dễ dàng công phá hắc long cung cùng hải tộc thế nhưng chỉ cần thánh thành hiệu triệu khắp thiên hạ hắc long cung cùng hải tộc tất nhiên không phải đối thủ nhưng mà năm đó thời điểm diệp huyền ở huyền vực căn bản không nghe thấy sự tích gì có quan hệ tới hắc long cung a thứ hai sau khi hắc long cung cùng hải tộc liên thủ tại sao chỉ đóng kín hải vực mà không phải tiến công nhân tộc phúc địa mục đích của hắn đến tột u cùng là cái gì cuối cùng năm đó giao nguyệt vũ đế đến cùng có đi tới hắc long cung không nàng ở đây đến tột cùng phát sinh truyền gì tiểu đông lắc đầu nói hai vị tiền bối hiện tại thiên hải thành căn bản không có thương hội đồng ý đi lãnh địa của hắc long cung hơn nữa đường biển trước đây cũng hoàn toàn h o a n g phế còn một mình đi vào thì càng không thể hắc long cung cùng hải tộc liên t h ủ khu vực kia toàn là bóng người hải tặc cùng hải tộc e là còn chưa tới địa bàn hắc long cung cũng đã bị hải tộc cùng hải tặc giết nơi này còn có hải tặc d i ệ p huyền nghi ngờ nói đúng từ khi hắc long cung cấu kết hải tộc hải tặc ở vô tận hải cũng nhiều hơn thường xuyên đổ g i ế t võ giả ra biển hàng năm võ giả chết ở trên tay hải tặc không phải số ít vì lẽ đó hiện tại ra biển đã không giống như trước còn có thể đơn độc đều đi theo từng thương hội ra biển như vậy tình huống nhiều người vẫn tính tương đối an toàn hơn nữa hiện tại thiên hải thành đã không cho phép đơn độc ra biển ở trên đường ven biển có cường giả thương minh phong tỏa đều chỉ có thể theo thương hội xuất phát nếu không sẽ bị thương minh nghiêm trị diệp huyền không nghĩ tới đơn độc ra biển cũng phiền thoái như vậy hơn nữa tựa hồ con đường đi tới hắc long cung cũng đã đóng kín ta muốn mua một tấm hải đồ tốt nhất có đánh dấu tin tức của hắc long cung ngươi biết nơi nào có không nếu không có thương hội đi hắc long cung như vậy diệp huyền chuẩn bị tự mình đi có điều trước lúc này hắn chuẩn bị mua một tấm hải đồ có biểu thị hắc long cung bằng không hắn ngay cả hắc long cung ở nơi nào cũng không biết làm sao đi nhưng mà để diệp h u y ề n không nghĩ tới chính là yêu cầu của hắn nhìn như đơn giản dĩ nhiên cũng biến thành vô cùng khó khăn bởi vì tiểu đông dẫn hắn tìm mấy cửa hàng dĩ nhiên không mua được hải đồ có phương vị cụ thể của hắc long cung nhiều nhất chỉ là có hải đồ địa vực do hắc long cung c ô n g chế dùng những cửa hàng kia nói từ khi hắc long cung đóng kín hắc long cung đối với người bình thường đã không cần thiết biết bởi vậy từ trăm năm trước thương minh chế tác hải đồ tất cả đều che đậy vị trí của hắc long cung bọn họ làm như thế cũng là vì để cho võ giả bình thường không muốn tùy tiện xông vào lĩnh vực của hắc long cung mà hải đồ hiện tại càng nhiều chính là biểu thị hải vực an toàn do mấy thế lực lớn của thiên hải thành t h ă m dò ra cuối cùng diệp huyền chỉ mua một hải đồ có chứa khu vực do hắc long cung k h ô n g chế chỉ cần đi vào địa vực hắc long cung đã từng k h ô n g chế hỏi tham được hắc long cung nên không phải sự tình khó khăn mang theo đám người diệp huyền tìm mấy cửa hàng đều không tìm được hải đồ diệp huyền muốn tiểu đông cũng có chút thật không tiện mới đầu hắn cùng diệp huyền nói bất luận đối phương muốn cái gì hắn cũng có thể tìm được ai biết chỉ là tìm cái hải đồ cũng khó khăn như vậy có điều trước đây hắn cũng không gặp phải khách hàng muốn mua địa đồ hắc long cung a sau khi mua xong địa đồ diệp huyền ở dưới tiểu đ võ giả muốn ra biển bình thường đều sẽ trước tiên đi nơi này tìm kiếm một thương hộ i đăng ký sau đó cùng thương hộ i ra biển diệp huyền vốn cho rằng sân bãi của thiên hải thành chỉ là một địa phương đăng ký nhưng sau khi đến mới biết nơi này dĩ nhiên là một khu vực thương mại cực lớn vô số p h ố c h ợ cùng cửa hàng tọa lạc phi thường náo nhiệt hai vị tiền bối chúng ta từ bên này đi tiểu đông mang theo diệp huyền cùng kim lân tới thiên hải sân bãi đột nhiên biến sắc chuẩn bị mang theo diệp huyền cùng kim lân đi chỗ khác chỉ là không chờ mấy người rời đi liền nghe một thanh â m là người có chút không thoải mái chuyển đến tiểu đông lại làm hướng đạo xem ra hôm nay vận khí của ng người kia âm lánh nợ nụ cười quan sát diệp huyền cùng kim lần một hồi diệp huyền cũng nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối phương đối phương tuổi tắc ở chừng bốn mươi trên mặt mọc đầy rỗ khá giống la nguyện t h ị n h tinh huyền học viện vương việt trường đều là xấu đến thực hạn chỉ có điều sống mũi của người này giống như sụp xuống khảm nạm ở trên khuôn mặt mập mặt của hắn càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn người này mặc một bộ t r ư n g bảo xem dáng dấp hẳn là quản sự của một thương hội nào đó huyền khí trên người mơ hồ gợn sóng tu vin lên ở vũ tôn nhị trọng nam tử xấu xí này đánh giá diệp huyền một hồi sau đó nhìn tiểu đông ngoài cười nhưng trong không cười nói tiểu đông vừa nãy ta làm sao thấy ngươi nhìn thấy ta muốn trốn a có phải là xem thường trịnh thúc ngươi không sao lại thế trên mặt tiểu đông mang theo vẻ l u n g t u n g nói ta chỉ là sợ quáy giày trịnh thúc ngươi làm ăn hai vị tiền bối chúng ta đi thôi nói xong tiểu đông liền muốn mang theo diệp huyền cùng kim lân rời đi à, vội vã đi như thế làm gì nam tử xấu xí ngăn cản tiểu đông có điều không tiếp tục nói với hắn mà cười híp mắt đi tới trước mặt diệp huyền cùng kim lân chắp tay nói hai vị bằng hưu có phải là chuẩn bị ra biển không diệp huyền lạnh nhạt nói không sai chúng ta là muốn ra biển nam tử xấu xí kia nghe diệp huyền nói nụ cười trên mặt càng thịnh hắn lập tức nói hai vị hẳn là đệ tử gia tộc nào ở nội l u c a muốn đến vô tận hải xem một chút đang chuẩn bị tới thí luyện ở vô tận hải phát một bút không phải ta nói chuyện ra gần hiện tại vô tận hải không thể so với trước đây đâu đâu cũng có nguy hiểm nếu như hai vị chuẩn bị ra biển nhất định phải tìm thương hội thật tốt một thương hội mạnh mẽ mới có thể bảo đảm hai vị ở vô tận hải an uy nói đến đây nam tử xấu xí không khỏi vỗ bộ ngực tại hạ trình nguyên thu quản sự của y h i ệ ba thương hội nể mặt tiểu đông nếu hai vị ra biển hãy cùng thương hội chúng ta đi ta bảo đảm hai vị nhất định thỏa mãn đến cực điểm võ giả từ y h i ệ ba thương hội chúng ta tiến vào vô tận hải tỷ lệ thương vong cực thấp hơn nữa thương hội không giống mở ra hải vực to nhỏ cùng trình độ tài nguyên cũng không giống võ giả theo y h i ệ ba thương hội chúng ta ra biển thường thường có thể tìm tới một ít thứ tốt giống ta chính là một lần ra b i ể n tìm được một viên thủy nguyên châu cấp bảy liền trực tiếp trở thành quản sự của y h i ba thương hội đồng thời được không ít khen thưởng hơn nữa các ngươi vẫn là khách hàng của tiểu đông chính nguyên thu ta tuyệt đối sẽ chăm sóc thật tốt sẽ không để cho các ngươi ăn nửa điểm thiệt thòi chiết khấu cũng nhất định thấp nhất lúc nam tử xấu xí này nói chuyện vô cùng nhiệt tình thật giống như hắn cùng tiểu đông là thân mật cỡ nào vậy chiết khấu mở ra hải vực diệp huyền nghi hoặc liếc nhìn tiểu đông tiểu đông lập tức giải thích hai vị tiền bối từ thương hội xuất phát là phải tiếp thu thương hội chiết khấu dù sao vô tận hải vô cùng nguy hiểm hiện tại đâu đâu cũng có hải tộc hơn nữa hắc long cung cùng hải tộc cấu kết làm cho v ô tận hải vô cùng hối loạn bởi vậy hiện tại hải vực an toàn đều là các thế lực lớn mở ra cái chiết khấu này xem như là chi phí cho các đại thương hội mở ra hải vực chỉ có điều theo các đại thương hội tiến vào hải vực do bọn hắn mở ra mức chiết khấu đều không giống nhau từ năm phần mười đến chín phần mười không giống diệp huyên lấy làm kinh hãi năm phần mười đến chín phần mười đây chính là con số không nhỏ nói cách khác coi như chiết khấu ít nhất cũng phải lấy đi một nửa thu hoạch nếu như không muốn thì sao lẽ nào không thể tự ra biển tự mình ra đảo bình thường là không được hai vị tiền bối ta trước đã nói cho các ngươi hiện tại ngoại vi thiên hải thành đều bị thương minh phong tỏa muốn ra biển nhất định phải thông qua thương hội ở thiên hải thành hơn nữa hiện tại trong v ô tận hải cực kỳ nguy hiểm tự mình ra biển có rất ít có thể sống sót trước đây còn có võ giả lén lút ra biển nhưng hầu như không một người có thể sống sót sau đó liền không còn võ giả dám như thế tiểu đông giải thích c ặ c kẽ cuối cùng lại cố ý bổ sung có điều theo thương hội nào ra biển võ giả là có thể tự mình lựa chọn bất kỳ thương hội nào cũng không được ép buộc nam tử xấu xí kia nghe diệp huyền hỏi như vậy lập tức liền biết diệp huyền là lần đầu tiên tới nơi này căn bản cái gì cũng không hiểu hắn đánh gây tiểu đông nói sau đó nói với diệp huyền mấy vị lần đầu tiên tới không bằng trực tiếp đi y h ỉ ba thương hội ta trao đổi y h ỉ ba thương hội ta gần đây sắp có một đội ra biển ngày mai sẽ xuất phát không bằng hiện tại liền đi đăng ký với ta nể tình các ngươi là bằng hữu của tiểu đông ta cho các ngươi tám phần m ộ ư ơ i ưu đãi đi thôi nói tới chỗ này nam tử xấu xí kia liền muốn kéo diệp huyền cùng kim lần đi hiển nhiên là y hỉa ba thương hội hoặc là nam tử họ trịnh này có vấn đề ở trước khi không biết rõ hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi cùng một thương hội nào đó hắn gia nhập thương hội chỉ là vì để cho mình xuất hành càng thêm thuận tiện mà thôi húng chi hành vi của nam tử xấu xí này diệp huyền cũng vô cùng không thích đặc biệt hắn cùng vương v i ệ t t r ư ờ n g kia cực kỳ tương tự càng làm cho diệp huyền có chút buồn ôn tiểu đông chúng ta đi thôi vì lẽ đó hắn không hề liếc mắt nhìn nam tử xấu xí này một chút liền chuẩn bị rời đi tiểu đông cũng bận bịu ở trước mặt dẫn đường tiểu đông ngươi có phải là quá không cho trịnh thúc người mặt mui không nam tử xấu xí sầm mặt lại trực tiếp ngăn tiểu đông lại sau đó nhìn diệp huyền nói hai vị bằng hữu chớ vội đi đến y địa ba thương hội ta đăng ký một hồi còn muốn ở sân bãi này đi dạo đăng ký xong lại đây cũng như thế hắn căn bản không cho diệp huyền cơ hội nói chuyện thật giống như diệp huyền nhất định phải đáp ứng hắn vậy sắc mặt diệp huyền đột nhiên chầm xuống hắn đã sớm nhìn đối phương không hợp mắt vào lúc này làm sao còn có thể chịu lan diệp huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn trực tiếp hử lạnh một tiếng thật giống m u ố n ăn t h ị t người âm chầm nói ngươi nói cái gì ngươi dám để cho ta lan ở thiên hải sân bãi ngươi lại để trị nguyên h n thu ta lan hắn dùng tay chỉ vào d i ệ p huyền cả người sát khí sôi t r o nói t i ể u tử nể tình ngươi lần đầu t i ê n tới thiên hải thành trịnh mộ ta cho ngươi một cơ hội ngày mai theo đội ngũ y hỉa ba thương hội ta xuất phát vì y hỉa ba thương hội ta miễn phí làm mười ngày cu ly trịnh mộ ta tạm tha ngươi tội bất kính bằng không ta sẽ để hai người các ngươi biết ở thiên hải sân bãi sỉ chỉ nhục trịnh mộ ta là kết cục gì cái tên này miệng qua tối kim lân và miệng cho ta còn có tay hắn chỉ vào ta ta rất không thích diệp huyền lạnh lùng nhìn trịnh nguyên thu n ữ khí lạnh leo nói ảm c r ư n g một nghìn sáu trăm bảy mươi mốt không nể mặt mũi một vâng diệp thiếu trong con người kim lân lộ ra một nụ cười hưng phấn kỳ thực hắn sớm xem trịnh nguyên thu này không hợp mắt chỉ là bị vướng bởi diệp huyền yêu cầu nhẫn nhịn không n ú c nhích mà thôi hiện tại diệp huyền dặn dò thân hình hắn nhất thời loáng một cái Bạch. một vệ kim quang lướt qua tiếng x ư ơ n g c ố t vỡ nát cùng tiếng bạt thai lanh lạnh vang lên trịnh nguyên thu lập tức bay ra ngoài ngã chồng vó ở trên mặt đất hàm răng phun ra ngoài mà bàn tay nguyên bạn chỉ vào diệp huyền đã biến hình nhóm má, máu me đầm địa、à. chính nguyên thu thống khổ gào thét một bên gào thét một bên khó có thể tin nhìn chằm chằm diệp huyền cùng kim lân gào thét nói ngươi dám đánh ta ngươi dám động thủ đánh ta ta là người của y g h ì ba thương hội ngươi lại dám đánh ta chết chắc rồi các ngươi chết chắc rồi chính nguyên thu một bên gào thét một bên cấp tốc phát sinh một đạo tin tức hiển nhiên là đang gọi người xung quanh không ít người bị động tinh của nơi này q u y nhiều đến mới đầu đều tràn đầy phấn khởi nhìn sang nhưng phát hiện bị thương chính là chị nguyên thu tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn diệp huyền cùng kim lân hai vị tiền bối các ngươi làm sao lúc này trên mặt tiểu đông cũng lộ ra thần sắc lo lắng không lo được nói thêm cái gì liền lôi kéo hai người nói hai vị tiền bối các người đi đi mau à tuy trịnh thúc chỉ là một quản sự của y ghìa ba thương hội nhưng mà y ghìa ba thương hội là một trong thập đại thương hội của thiên hải thành các người đánh người của bọn họ y ghìa ba thương hội nhất định sẽ không bỏ qua diệp huyền nhìn tiểu đông lo lắng nhưng không hề rời đi mà nhàn nhạt hỏi tiểu đông tên này là gì của ngươi tiểu đông thấy diệp huyền một chút cũng không hề có ý nghĩ rời đi trái lại nhàn nhã hỏi mình không khỏi s ừ n g sốt một chút chật cười khổ không nớt trên thực tế hắn cứ gọi diệp huyền đi cũng chỉ là ý nghĩ dưới tình thế cấp bách lúc này nhớ tới ở thiên hải thành đánh người của y h ỉ ba thương hội e là muốn đi cũng đi không được hắn bất đắc dĩ nói chính thúc trước đây là bằng hữu của phụ t h â n sau đó phụ thân ta ở một lần ra biển chết rồi chính thúc liền rất ít cùng nhà ta v ắ n g lai nói tới chỗ này tiểu đông đột nhiên nhỏ giọng trong con ngươi mang theo một tia c ử u hận lần đó phụ thân ta ra biển tên này đi cùng phụ thân ta cũng là cùng đội ngũ của y h ỉ ba thương hội sau đó phụ thân ta chết trong y lại i a o quá trình nói song quyền của tiểu đông đã năm đến trắng bệnh trong mắt cũng lộ ra hào quang tử hận diệp huyền ngay lập tức rõ ràng phụ thân của tiểu đông rất có thể là chết ở trên tay trịnh nguyên thu này chẳng trách mặc dù tiểu đông đối với đối phương rất k h á c h khí nhưng trong mắt vẫn mang theo một loại cừu hận ẩn dấu tiểu đông nếu như ở đây giết người sẽ như thế nào trong lòng diệp huyền nhìn trịnh nguyên thu đã nổi lên sắc cơ tiểu đông sửng sốt một chút nói ở thiên hải sân bãi là không thể tùy tiện giết người có điều nếu như võ giả cấp thấp mạo phạm võ giả cấp cao võ giả cấp cao có thể giết không tha thế nhưng quản sự có thể ở thiên hải sân bãi cất bước rất nhiều đều là có bối cảnh vì lẽ đó bình thường sẽ không xảy ra chuyện như vậy chính nguyên thu chính là người của y h i ệ ba thương hội y h i ệ ba thương hội ở thiên hải thành thuộc về mười đại thương hội tuy xếp hạm chỉ là thứ、10. nhưng cũng có thể xem như thế lực lớn hiện tại diệp huyền cùng kim lân tổn thương trịnh nguyên thu trong lòng tiểu đông cũng rất t h ấ t vọng dựa theo cá tính của y địa ba thương hội là chắc chắn sẽ không giảng hòa nói xong hắn lo lắng liếc nhìn trịnh nguyên thu đang gào thét cẩn thận truyền âm cho diệp huyền nói có thể trở thành một trong thập đại thương hội ở thiên hải thành chí ít cũng cần có cựu thiên vũ đế toa trấn y địa ba thương hội hội trưởng này có người nói chính là một tên vũ đế nhất trọng hai vị tiền bối các người nhất định không thể hành động theo cảm tình diệp huyền ngẩng đầu lên hắn đã cảm giác được vài cỗ lực lượng không kém nước tới người nào dám đả thương người của y đ ị ba thương hội ta mấy người ế nhìn g thấy trịnh nguyên thu bị thương nằm trên đất trong mắt lập tức lướt qua một tia giận dữ lạnh lùng nói trịnh nguyên thu chuyện gì thế này chính nguyên thu nhìn thấy mấy người này đến lập tức kích động gào thét lên h á n độc chỉ vào diệp v và ừ nói mấy vị đại nhân vừa nãy tên này biết rõ ta là người của y địa ba thương hội dĩ nhiên để ta lan trong lòng ta tức không nhịn nổi vừa mới chuẩn bị cùng bọn họ lý luận không ngờ tiểu tử tóc vàng kia liền đả thương ta thành dáng dấp như vậy căn bản không để y ỉa ba thương hội ta ở trong mắt mấy đại nhân ngươi phải vì ta làm chủ á c trịnh nguyên thu gào khóc kêu to tuy vẻ mặt thống khổ nhưng tràn ngập oán hận cùng hung hăng căm tức nhìn diệp huyền cùng kim lân trong mắt mang theo nụi vị h o á n đ ộ c mấy vị đại nhân sự tình không phải như vậy vừa nãy là trịnh nguyên thu muốn lôi kéo chúng ta tham gia y ỉa ba thương hội ra biển căn cứ quy củ của thiên hải sân bãi bất kỳ thương hội nào cũng không được mạnh mẽ mời chào khách hàng hai vị tiền bối cũng là bị bức ép bất đắc dĩ mới không cẩn thận tổn thương trịnh nguyên thu quản sự tiểu đông vội vàng ở bên cạnh giải thích là như vậy sao vũ hoàng trung niên lạnh lùng nói sự tình chính là như vậy vừa nãy nơi này rất nhiều người đều nhìn thấy tiểu đông vội vàng nói chư vị vừa nãy ai nhìn thấy chuyện đã xảy ra đứng ra cho ta có phải là cùng tên này nói như thế không trung niên vũ hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn quét rất nhiều võ giả ở đây ánh mắt sắc bén đằng đằng sắc khí chương một n r ă m bảy m ư không nể mặt mũi hai tất cả mọi người vây xem dồn dập lùi về sau một bước ngươi xem ta, ta xem ngươi căn bản không một a i đứng ra hai thanh niên kia tổn thương người của y h ỉ ba thương hội mặc kệ chuyện đã xảy ra thế nào y h ỉ ba thương hội đều sẽ không giảng hòa vào lúc này còn ai dám đứng ra nói chân tướng sau đó có còn muốn ở thiên hải thành lăn lộn hay không ừ ngươi thấy không căn bản không có người nhìn thấy chân tướng của chuyện này đã như vậy mấy người các ngươi tổn thương quản sự của y h ỉ ba thương hội ta liền theo chúng ta về y h ỉ ba thương hội một chuyến y h ỉ ba thương hội ta là một trong thiên hải thành thập đại thương hội đương nhiên sẽ không trái với pháp luật nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng của chuyện này người đâu mang ba người bọn họ về cho ta trung n i ê n vũ hoàng đằng đằng xác khi nói sau khi dứt tiếng hắn còn bổ sung một câu nếu như có phản kháng giết không tha vâng ba tên vũ hoàng nhất trọng ở sau lưng trung niên vũ hoàng ngay lập tức vọt lên một tên vũ hoàng trong đó trực tiếp dôi ra bàn tay khổng lồ trên lòng bàn tay huyền nguyên ngưng tụ hóa thành một t r ư ờ n g ấn mông lung lực lượng kết giới mạnh mẽ phong tỏa diệp huyền cùng kim lân khoe miệng hắn ngậm lấy mỉm cười hiển nhiên căn bản là không để diệp huyền cùng kim lân ở trong lòng thực sự là hai người bọn họ quá trẻ tuổi kim lân xem ra cũng chỉ chừng ba mươi mà diệp huyền càng chỉ chừng hai mươi coi như có thể kích thương trịnh nguyên thu nhiều nhất cũng là vũ tôn tam trọng gh g ớ m hơn chính là v căn bản không cần nhìn trong lòng diệp huyền cười gằn đây chính là công bằng của y hề ba thương hội vừa lên liền không nói hai lời trước hết bắt người hơn nữa coi như đối phương là bắt mình và kim lân nhưng kỳ thực trong huyền nguyên thủ trưởng ẩn chứa lực lượng kinh người tư thế kia h i ệ n nhiên là chuẩn bị trước tiên trọng thương mình cùng kim lân lại nói kim lân diệp huyền nhàn nhạt nhìn kim lân kim lân cười hì hì đã rõ ràng ý tứ của diệp huyền đối diện chỉ là ba vũ hoàng nhất trọng theo kim lân không khác run r u d trực tiếp giơ tay lên chính là một tắt vô tới một tiếng vang ầm ầm chỉ cầu thấy một đạo v ồ ngày hôm nay hai người này xem ra hẳn là đến từ nội lục thân phận tựa hồ không thấp kim h ô n g b ế đến t trên người cùng quang lướt qua ba tên vũ hoàng nhất trọng này lại như trịnh nguyên thu tất cả đều bay ra ngoài chật vật rơi xuống sân bãi xì xì phun ra một ngụm màu tươi ở trên mặt bọn họ một bàn tay màu đỏ xuất hiện sau đó cấp tốc xương đỏ lên đã biến thành một bánh bao lớn、Thì tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh thanh niên tóc vàng thật là đáng sợ uy thế thật mạnh mẽ vừa nãy kim lân một tắt đập bay trịnh nguyên thu còn không thấy được cái gì nhưng lập tức đập bay tam đại cường giả vũ hoàng này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được ngươi là cường giả vũ hoàng tam trọng vũ hoàng đầu lĩnh nhị trọng đ ỉ n h phong cũng biến sắc vừa nãy ở thời điểm kim lân độc thủ hắn ngay lập tức cảm giác được không ổn muốn ra tay cứu viện nhưng mà hắn chưa kịp ra tay ba tên thủ hạ cũng đã bay ra ngoài trừ khi đối phương là vũ hoàng tam trọng vượt lên trên mình bằng không tuyệt không thể nào làm được như vậy nghĩ đến kim lân trẻ tuổi như vậy cũng đã là một vũ hoàng tam trọng. trong lòng người này không khỏi c h ầ m xuống cường giả như vậy coi như là đến từ nội lục cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ bối cảnh nhất định cực kỳ đáng sợ đầu lĩnh vũ hoàng kia căn bản không dám nghĩ kim lân là vũ đế diệp huyên cười gần một tiếng nói hiện tại còn muốn báo thù hay không lan bằng không ta không ngại ngay cả ngươi cũng đánh vũ hoàng đầu lĩnh hơi nhướng mày cố nén giận d ữ nói các hạ không khỏi quá không cho ý ý ba thương hội ta mặt mũi đi diệp huyên cười lạnh một tiếng không hề trả lời mà đột nhiên quay đầu nhìn về phía trịnh nguyên thu vẻ mặt mang theo sợ hai cùng bán độ kia đông dưng một chỉ điểm ra ẩm chính nguyên thu còn chưa kịp có phản ứng Cả người liền trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một hóa thương n đoàn hội, hội nắm mặt đất c giữ vũ đế nhất trọng mà thôi d i ệ p huyền căn bản không để ở trong lòng hắn ngay cả vô lượng sơn cũng dám đất tội còn có thể sợ một thương hội nho nhỏ ở thiên hải thành chỉ là hắn tới nơi này là vì tìm kiếm tung tích của giao n g u y ệ t vũ đế người gây sự thế nhưng nếu đối phương không biết điều vậy cũng chớ trách hắn không k h á c h khí chúng ta đi nói xong lời này diệp huyền căn bản chẳng muốn nhìn đối phương một chút mang theo đám người kim lân trực tiếp rời khỏi nơi này người chung quanh nhìn ba người diệp huyền rời đi không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh bá đạo quả thực quá bá đạo người của y địa ba thương hội vừa mới nói hắn không n ể mặt thanh niên đầu lĩnh kia dĩ nhiên liền giết chỉnh nguyên thu sau đó nói cho y đ ị ba thương hội đây mới là không n g mặt mũi còn nói y đ ị ba thương hội g i m báo thủ liền diệt y đ ị ba thương hội. Ảm. Trước y y y y、so、đại nhân nhìn thấy ba người diệp huyền rời đi ba tên vũ hoàng nhất trọng kia lập tức đi lên phía trước phân hận nhìn chẳng chẳng ba người diệp huyền rời đi tức giận nói chúng ta liền để bọn họ đi như thế vũ hoàng đầu lĩnh híp mắt lạnh giọng nói nếu không có thể làm sao hiện tại hội trường đại nhân đang bế quan liền bằng mấy người chúng ta căn bản không phải đối thủ của người nọ coi như mấy vị trưởng lão lại đây cũng vô dụng muốn động người này nhất định phải thông báo hội trưởng hiện tại chúng ta liền trở về bẩm báo chuyện này cho hội trưởng lấy thực lực của hội trưởng đại nhân chỉ cần người này còn ở thiên hải thành liền trốn không thoát y h ỉ ba thương hội chúng ta nhiều nhất là để hắn sống thêm một hồi mà thôi vài tên vũ hoàng của y h ỉ ba thương hội rời đi rất nhanh sân bãi vừa rồi còn phi thường náo nhiệt ngay lập tức rơi vào bình thường sau khi tiểu đông biết diệp huyền cùng kim lân thực lực đáng sợ trong lòng đối với hai người càng thêm kính n g biết diệp huyền muốn đi hải vực cách ác long cung gần nhất hắn ngay lập tức mang diệp huyền tới một thương hội quản sự thương hội kia cũng nghe nói chuyện lúc trước m a i đến tận diệp huyền cùng kim lân đi tới cửa thương hội hắn người này mới vội vàng ra liên tiếp hai vị là muốn ra biển thám hiểm tìm kiếm bảo vật sao húc nhật thương hội chúng ta nắm giữ tảng lớn hải vực chưa hoàn toàn khai phá chiết khấu cũng rất thấp quản sự này mời diệp huyền cùng kim lân đến một bao xương xa hoa người hầu bưng lên hai chén chẻ thơm sau khi lui xuống quản sự kia mới n h i ệ tình t giới thiệu không sai chúng ta muốn đi vùng biển này húc nhật thương hội các ngươi lúc nào có thể sắp xếp diệp huyền chỉ tay hải vực ở trên hải đô trước từ chỗ tiểu đông hắn đã hiểu rõ qua vùng biển này chính là thuộc về h hai vị đến thực sự quá khéo quản sự kia vừa nhìn h ả i đ ồ ngay lập tức n ở nụ cười ngay ở sau nửa canh giờ một c h i đội ngũ của h ú c nhật thương hội chúng ta sẽ đi tới hải vực này đương nhiên nếu như hai vị sợ thời gian quá gấp sau ba ngày cũng có một đội ngũ xuất phát mà căn cứ thực lực hai vị h ú c nhật thương hội chúng ta dành cho chiết khấu đều là năm phần mười trong tình huống bình thường tu vi càng cao thương hội chiết khấu sẽ càng thấp bởi vì chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn đến cường giả gia nhập thương hội của bọn họ mà một vũ hoàng thăm dò hải vực được thu hoạch thường thường có thể so với mười vũ vương diệm huyên gật đầu nói vậy thì sau nửa canh giờ đi chờ n cái c gọi là ế chết xếp t trong tới tới trí ta tức khấu, không kia, Kim khấu không huyền hải hắn Hắc phương hội. như cho hai h Cung, muốn Diệp đợi đi đối đi lập sắp vậy căn bản lòng, cùng Lân Long cũng vực của có cơ Được, c để ở vị vị. sẽ sau khi quản sự kia rời đi tiểu đông căng thẳng nhìn diệp huyền cùng kim lân hai vị tiền bối các ngươi đã tìm được thương hộ i ra biển vậy ta liền cáo tử có điều hắn do dự lại nói nếu hai vị có cơ hội vẫn là nghĩ biện pháp ở trong bóng tối rời đi thiên hải thành a các ngươi giết người của y h ỉ ba thương hội y h ỉ ba thương hội chắc chắn sẽ không giảng hòa bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù hai vị nơi này có một chiếc thẻ ngọc bên trong ghi chép một ít tin tức trong thiên hải thành đưa cho hai vị tiền bối ai trên mặt tiểu đông mang theo một tia hộ thẹn hắn cảm thấy là mình mang đến p h i ề n phức cho diệp huyền cùng kim lân y ghề ba thương hội kia thiếu ra ta còn không để vào mắt diệp huyền cười nhạt từ trên người lấy ra một không gian giới chỉ đưa cho tiểu đông trong này coi như là thù lao đưa cho ngươi sau này ngươi không nên làm hướng đạo nữa tốt nhất cũng rời đi thiên hải thành mười bảy mười tám tuổi chính là thời kỳ tu luyện tốt nhất nếu bỏ qua thời kỳ này như vậy thành tựu tương lai của ngươi cũng có hạn tiểu đông sửng sốt một chút không tự chủ được mở ra không gian giới chỉ chọn sắc mặt của hắn bởi vì kích động mà đỏ lên chỉ thấy trong không gian giới chỉ này dĩ nhiên có hơn một nghìn viên huyền thạch trung phẩm ngoài ra còn có mấy bình đan dược trên mỗi một bình đan dược đều có tên có tông nguyên đan tôn nguyên đan cùng vương nguyên đan tông nguyên đan hắn tự nhiên nghe nói qua đó là đan dược có thể làm cho võ sư đột phá đến vũ tông mà hiện tại hắn đang đứng ở võ sư tam trọng nói cách khác chỉ cần có tông nguyên đan này hắn ở trong thời gian cực ngắn sẽ đột phá đến cảnh giới vũ tông ngoại trừ tông nguyên đan trong này còn có tôn nguyên đan cùng vương ngộng tiểu đông cũng rõ ràng công hiệu của hai loại đan dược này cái kia nhất định là đ a n dược trợ giúp võ giả đột phá vũ tôn cùng vũ vương không n à y quá quý trọng hai vị tiền bối ta không thể tiếp thu t i ể u đông vội vàng khoát tay nói ngươi nhận lấy đi những thứ đồ này đối với ta mà nói không tính là gì diệp huyền vung vung tay còn có hiện tại ngươi liền tế luyện không gian giới chỉ đi chứ ngươi ra sau đó bất kỳ người nào khác mở ra không gian giới chỉ này đồ vật bên trong cũng sẽ hóa thành bụi phấn huyền thạch trung phẩm đối với diệp huyền hiện tại mà nói một chút tác dụng cũng không có sau khi đột phá vũ đế nếu như hắn muốn bổ sung huyền nguyên trong cơ thể ít nhất cũng cần hấp thu huyền thạch thực phẩm tạ ơn hai vị tiền bối đại ơ n đại đức trần đông ta suốt đời khó quên tiểu đông quỳ xuống tuy hắn biết đồ vật trong không gian giới chỉ mặc dù đối với diệp huyền không có tác dụng gì thế nhưng tuyệt đối là bảo vật có thể làm cho vũ vương đỏ mắt mà hắn vẹn vẹn là mang theo diệp huyền ở thiên hải thành quay một vòng mà thôi hắn làm sao biết sở dĩ diệp huyền cho hắn nhiều đồ vật như vậy chỉ là cảm thấy nhân phẩm của hắn còn có thể mà thôi tốc độ của hốc nhật thương hội x á c thực rất nhanh sau nửa canh giờ diệp huyền cùng kim lân liền đăng ký kết thúc lên một phi thuyền cực lớn rời đi thiên hải thành cả phi thuyền gần như có hai ba trăm người ngoại trừ nhân viên của húc nhật thương hội đều là võ giả giống như diệp huyền thông qua húc nhật thương hội sắp xếp ra biển Trước thuyền thời trà, trước mặt biển màu xanh thẳm cũng đã xuất、hiện. thời điểm phi thuyền tiến tận trên trời xuất một tỏa trời Một tức thuyền nhật thương rượu ráng cựu cầm cạn chén cũng vực. của húc cái uống màu bầu màu, bầu điểm bềm lâm, không, khí kinh khủng Phi phi hành phía xanh hiện, phi hải, nhiên hiện bình phong phong hải phi hội, vô bẹn bẹn gian biển Vụ. vào vây lại lấy bao đạo đã dĩ cũng may năng lực ẩn nấp của diệp huyền cùng kim lân đều cực kỳ đáng sợ đối phương vẫn chưa nhận biết được tu vi chân thực của hai người bọn họ người nào ra biển nương theo tiếng ầm ầm quát chói thai một tên cường giả thân mặc trường bảo màu đen đầu mang mặt nạ giáng lâm nhìn kỹ phi thuyền của hốc nhật thương hội thủ lĩnh mang đội của hốc nhật thương hội lập tức đi tới đầu phi thuyền lấy ra một chiếc thẻ ngọc cung kính nói b á i kiến đại nhân là phi thuyền của hốc nhật thương hội ta đi tới hải vực tiến hành nửa tháng tầm bảo trước đã báo cáo lên hắc bảo cường giả kia tiếp nhận thẻ ngọc lạnh lùng cảm nhận lúc này mới khoát tay nói các ngươi đi, đi theo hắn phát tay bình phong bảy màu trên bầu trời lặng yên lộ ra một lỗ thủng dẫn đầu của h ú c nhật thương hội liên tục t ạ m t ạ n lùi về phi thuyền lúc này phi thuyền mới thông qua lỗ thủng lái vào hải vực vô tận thiên hải thành thương minh phong tỏa dĩ nhiên là c i u d i ệ u cấm không đại trận thời điểm phi thuyền tiến vào vùng biển vô tận trên mặt diệp huyền đột nhiên toát một tiệm nghiêm túc là một trận pháp đại sư hắn trong nháy mắt liền nhìn ra bình phong trước t i a phong tỏa hải vực dĩ nhiên là k i u rượu cấm không đại trận k i u d ư ợ u cấm không đại trận là một loại trận pháp kiểu g a i cực kỳ đáng sợ có thể phong tỏa lại một phương hư không loại đại trận này phạm vi bao phủ cực lớn chí ít cũng là vạn dặm nhưng thành phẩm cùng vật liệu cần thiết bố trí cũng cực cao căn bản không phải một thế lực bình thường có thể bố trí ra chí ít diệp huyền không cho rằng thiên hải thành có thể bố trí xuống trận pháp như vậy trên đời này có thực lực như vậy cũng chỉ có thánh thành thần đô đan tháp khí thành ngay cả hỗn loạn chi thành cũng chưa chắc có năng lực này bởi vì loại cựu diệu cấm không đại trận này coi như là một tên cựu thiên vũ đế cũng đừng hòng lặng yên không một tiếng động xông qua đại trận tiến vào vùng biện vô tận mà càng làm cho diệp huyền giật mình chính là ngoại trừ cựu diệu cấm không đại trận vẫn còn có cựu thiên vũ đế ở hải vực tiến hành tuần tra này vượt qua diệp huyền tưởng tượng lẽ nào thế cuộc của hải tộc cùng nhân tộc trong lúc đó đã căng thẳng đến mức độ này sao nhưng vì cái gì ở trong huyền vực lại một chút phong thanh cũng không nghe được hơn nữa vừa nãy vũ đế kia tuy đầu mang mặt nạ nhưng khí tức trên người lại cho ta một loại cảm giác khá quen thuộc thật giống như trước ở nơi nào từng thấy diệp huyền không khỏi nghi hoặc chư vị cũng đều nhìn thấy vừa n ã y chính là thương minh phong tỏa sau khi đội ngũ của chúng ta đến linh sa hải vực chư vị có nửa tháng tự do hoạt động có điều nửa tháng sau nhất định phải trở lại phi thuyền của chúng ta Phi ở miệng. sau y ề n đó hắn lại nhìn quét mọi người một hồi tiếp tục cười lạnh nói đã từng có một số cường giả đưa không ít bảo vật liền không muốn cùng phi thuyền của thương hội chúng ta trở lại mà muốn tự mình trở lại độc chiếm hết thẻ bảo vật hiện tại các ngươi nhìn thấy có thương minh phong tỏa coi như cường giả cựu thiên vũ đế cũng đừng hòng tự mình trở lại thiên hải thành kết quả cuối cùng của bọn họ hoặc chính là bị cường giả hải tộc trong vô tận hải giết chết hoặc chính là bị thương minh phát hiện tiếp thu trừng phạt càng thêm nghiêm khắc đến thời điểm đó các ngươi đừng trách lao phu trước không nhắc nhở qua lúc hắn nói chuyện ánh mắt càng đảo qua trên người diệp huyền cùng kim lân h i ệ n nhiên là biết làm việc của hai người ở thiên hải sân bãi cũng biết tu vi của kim lân là vũ hoàng tam trọng cố ý ở đây nhắc nhở lúc này diệp huyền đột nhiên nói tại sao thương minh muốn phong tỏa hải vực này đánh đổi cũng lớn qua hơn nữa bình phong tia tựa hồ rất đáng ẩm không biết là vị đại sư nào của thiên hải thành bố trí đầu lĩnh nhìn diệp huyền một chút cao giọng nói thương minh làm như thế cũng mà bố trí bình phong kia liền không phải các ngươi có thể biết nói thật ngay cả ta cũng không biết các ngươi chỉ cần biết đây là thương minh tiêu hao đại đánh đổi mới bố trí được vì chính là bảo vệ các ngươi an nguy hiện tại chư vị an tâm nghỉ ngơi đi hai ngày sau chúng ta sẽ đến linh sa hải vực vũ hoàng đầu lĩnh nói xong lời này trực tiếp trở lại phòng điều khiển mà thời điểm đám người diệp huyền ở b i ể n rộng mênh mông tiến về linh sa hải vực cái gì dĩ nhiên có người dám ở trước mặt mọi người giết quản sự của y tỉa ba thương hội ta một nam tử trung niên tóc khô vàng trên mặt có một vết đao ánh mắt thầm t r ầ m lớn tiếng quát lên ở phía dưới hắn vài tên vũ hoàng ở thiên hải sân bãi cùng diệp huyền giao thủ từng cái từng cái biểu hiện kinh hoàng thấp thỏm không nớt người này chính là y tỉa ba thương hội hội trưởng y tỉa ba vũ đế thủ đoạn của y tỉa ba vũ đế cực kỳ tàn nhẫn Năm điều ó này h cũng làm cho ở thiên hải thành người bình thường đều không muốn cùng y hiệp ba thương hội giao tiếp tương tự cũng không muốn đắc tội hắn mà cái đặc điểm này của hắn dĩ nhiên để những thủ hạ của hắn trở nên cực kỳ tiêu ngạo hai tiểu t ử ngoại lai dám ở thiên hải sân bãi giết người của y r i ba thương hội ta hơn nữa còn ở ngay trước mặt các người cố ý giết người chuyện này truyền ra ngoài y r i ba vũ đế ta không giết người này sau đó mặt mũi để vào đâu y r i ba vũ đế nghe được diệp h u y ề n giết người càng thêm trắng trận không kiêng rẻ còn nói ra hiện tại mới là không để mặt mũi càng tức giận đến xanh mặt thân thể phẫn nộ run run ẩ y mấy tên g á p rời các người tại sao đến hiện tại mới thông báo ta chuyện này nên ngay lập tức đánh thức lao phu từ trong bế quan tại chỗ đánh giết hắn cho hắn biết thủ đoạn của y r ì ba vũ đế ta phía dưới mấy vũ hoàng n ơ m n ớ p lo sợ nói đại nhân chúng ta không phải sợ quấy dối n g ư ơ i tu luyện sao được rồi phế thoại không cần nói hai tiểu t ử kia đi nơi nào trong con n g ư ơ i y t h ì ba vũ đế bắn ra một đạo sát cơ lạnh lẽo tuy mấy vũ hoàng không dám động thủ với diệp huyền nhưng tung tích của diệp huyền cùng kim lân bọn họ lại hết sức lưu ý chỉ chốc lát sau y t h ì ba vũ đế đã đi tới cửa lớn của hốc nhật thương hội hai tiểu t ử giết quản sự của y t h ì ba thương hội ta đâu để bọn họ lăn ra đầy gặp ta y t h ba vũ đế gầm lên ở trên sân bãi vang vọng nhất thời hấp dẫn rất nhiều người với xem xem là y t h ba vũ đế hai tiểu t ử giết quản sự của y rìa ơ n g hội muốn xui xẻo rồi xem điệu bộ này của y r ì ba vũ đế là muốn xuống tay áp đ ậ ca cha cha đắc tội ai không được lại đắc tội y r ì ba vũ đế cái gọi là cường lòng không ép địa đ ầ u x a hai tiểu t ử kia nhìn dáng dấp cũng là có đại bối cảnh nhưng ở thiên hải thành là lòng thị còn lại là hổ cũng phải nằm ú t s ắ p t a quản sự của húc nhật thương hội nhìn thấy y r ì ba vũ đế vội vàng đi lên phía trước không người nói ngọn gió nào thổi y r ì ba vũ đế ngài tới chỗ chúng ta a không biết ngày hôm nay vũ đế đại nhân đến đây là vì chuyện gì húc nhật thương hội cũng là một trong thập đại thương hội hơn nữa xếp hạng thứ bảy thực lực còn ở trên y h i a ba thương hội bởi vậy tuy quản sự kia thấp phỏng trong lòng nhưng cũng không quá sợ y tờ nói nhảm giao hai tiểu tử ngày hôm qua giết quản sự của y h i a ba thương hội ta ra đây bằng không bồn u đế liền vọt vào hốc nhật thương hội bắt người thực sự xin lỗi y h i a ba vũ đế đại nhân hai người kia đã theo phi thuyền của hốc nhật thương hội chúng ta ra biển rồi chuyện khi nào chính là ngày hôm qua y h i a ba vũ đế n g ẩ n ra hắn không nghĩ tới diệp huyền cùng kim lân lại chạy nhanh như vậy ngày hôm qua mới vừa giết thủ hạ của hắn dĩ nhiên liền ra biển hai tiểu tử này cho rằng ra biển liền chạy thoát sao b ù n đế muốn giết bọn họ căn bản không cần chờ bọn hắn trở về huyền thức của y t h ba vũ đế quét qua h ú c nhật thương hội phát hiện xác thực không có bóng người của diệp huyền cùng kim lân căn bản không kiên trì chờ đợi thân hình hắn loáng một cái trong nháy mắt liền biến mất ở trên đường chân trời bạo vút về phía vô tận hải giết người của y t h ba thương hội ta cho dù đổi tới chân trời góc biển b ù n đế cũng phải giết bọn họ ầm ầm gầm lên ở trên bầu trời thiên hải thành bóng người của y t h ba vũ đế đã biến mất ở trước mặt chúng nhân cái tên điên này giờ khác này trong các đại thương hội của thiên hải thành t h n g cường giả vũ đế cũng dồn dập thu hồi á từ h trong phi thuyền đi ra diệp huyền nóng nhìn biển rộng dưới chân sóng biển dâng trào bắn lên hơn mười triệu ánh mắt mê ly tiếp trước cái này hắn là lần đầu tiên tới vô tận hải có thể cảm nhận được ở dưới mặt biển vô tận ẩn giấu lực lượng kinh khủng vô tận hải mênh mông vô ngẩn không có ai biết đến tột cùng bao la đến mức nào chỉ biết đây là một địa vực nguy hiểm vùng cấm của nhân tộc trăm năm trước doanh hai nguyện từng tới nơi này sao diệp huyền đứng lặng phía chân trời trong lòng lặng lẽ thời khắc này hắn phảng phất như nhìn thấy một nữ tử tuyệt thế tung bay như điều khiển ngũ thải tường vân ở vùng biển vô tận này bay lượn nàng là tuyệt mỹ như vậy phảng phất như thánh nữ thiên giới xuống trần thế gian vạn vật ở trước mặt nàng đều mất đi màu sắc chư vị nơi này chính là linh sa hải vực mục đích của chúng ta chuyến này nơi này xung quanh mấy vạn dặm hải vực đều từng được cường giả của hốc nhật thương hội ta siêu tầm qua sẽ không có hải tộc cùng hải tặc mạnh mẽ qua lại lúc này vũ hoàng đầu lĩnh của hốc n h ậ thương hội đứng trên tàu thanh â m chuyển tới bên thai mỗi người các người có nửa tháng thời gian ở vùng biển này siêu tầm bảo vật có thể tổ đội cũng có thể thực hành nhưng nhớ kỹ nửa tháng sau nhất định phải ở đây hội hợp quá hạn không chờ dứt tiếng người này còn cố ý liếc nhìn diệp huyền cùng kim lân hỏi hai người các ngươi nhớ không chúng ta diệp huyền cười nhạt không tỏ r õ ý kiến đối phương nguyện ý chờ thì chờ ngược lại nửa tháng sau hắn là chắc chắn sẽ không về đây người kia thấy thần thái của huyền diệp xem thường k h ẽ to mày vừa mới chuẩn bị nói đột ngột ẩm ẩm một luồng uy thế khủng bố đột nhiên ráng lâm xuống Vì thế đáng sợ kia phảng phất như một ngọn núi lớn trong nháy mắt chấn áp ở trên người tất cả mọi người ở đây hai tiểu t ử giết người của y h ỉ ba thương hội ta ở nơi nào đồng thời một tiếng hét tầm ầm phẫn nộ từ phía chân trời chuyển đến tiếp theo v è o một cái một bóng người bá đạo đột nhiên xuất hiện lấp lòe mấy lần liền xuất hiện ở trước phi thuyền của h ú c nhật thương hội ánh mắt lạnh leo bạo ngược gắt gao nhìn kỹ mọi người ở đây Trước giết, thương 1676, ra biển săn đế. Là Y-3 Y-3 vũ h lúc này lực lượng lĩnh vực của y h i ba vũ đế bao phủ lại mỗi người khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cảm giác khó thở h u y ề n nguyên ngưng trệ trong đó không ít võ giả ánh mắt đều thương hại nhìn về phía diệp huyền cùng kim lân trải qua hai ngày chạy đi tuyệt đại đa số võ giả trong phi thuyền cũng đều nghe nói hành động của diệp huyền cùng kim lân ở thiên hải sân bãi có không ít người vì lá gan của hai người mà cảm thấy kính phục chỉ là mọi người không nghĩ tới chính là vì thay một quản sự của thương hội mình báo thủ y h i ba thương hội y h i ba vũ đế sẽ đổi tới linh sa hải vực tính cách trừng mắt tất báo như vậy quả thực so với truyền thuyết chỉ hơn chứ không kém chính là các ngươi y ghề ba vũ đế cười lạnh một tiếng khỏe mắt lộ ra vẻ dữ thợ hắn liếm liếm đầu lưỡi cười c ắ n nói ta tưởng là nhân vật như thế nào hóa ra là hai tiểu tử chưa dứt sữa giết người đến mạng vậy thì chết đi cho ta y ghề ba vũ đế một t r ư ờ n g trực tiếp đánh tới diệp huyền cùng kim lân căn bản không cho hai người cơ hội nói chuyện thậm chí ngay cả đầu lĩnh của h ú c nhật thương hội ở một bên cũng căn bản không kịp x e n mồm ẩm ẩm một huyền nguyên thủ trưởng to lớn xuất hiện ở trong thiên địa phảng phất như đập con r u ồ đập về phía diệp huyền cùng kim lân vũ đế nắm giữ lĩnh vực càng g i n g buộc diệp huyền cùng kim lân chặt chẽ hai người này x trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ thương hại trên bầu trời huyền nguyên thủ trưởng to lớn trong nháy mắt đập trúng diệp huyền cùng kim lân ẩm tiếng nổ đinh thai nhức g ó c và rền nước biển phía dưới v ọ thẳng t lên trăm trượng uy thế đáng sợ bắn mạnh ra tất cả mọi người ở đây giống như trang giấy trong gió chập trần không n ứ t tất cả mọi người t i ế c nối nhìn vị trí nước biển nổ tan vừa n ã y hai người kia ít nhất cũng là vũ hoàng tam trọng nhưng ngàn không nên vạn không nên đắc tội y lìa ba thương hội y lìa ba vũ đế trong tiếng thở dài hơi nước tàn đi bọn nước rơi ra thời điểm hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh con ngươi của tất cả mọi người đều trong nháy mắt lồi ra bao quát ý thìa ba vũ đế ở bên trong cũng giống như vậy trong hư không diệp huyền cùng kim lân miệng hơi cười lặng lặng đứng ở nơi đó t ự a hồ vừa nãy cái gì cũng không có phát sinh chuyện này tất cả mọi người con ngươi chọn chọn y thìa ba vũ đế vừa nãy ngươi là gãi ngứa cho chúng ta sao ngay cả vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong như tà đồng vũ đế cũng thương không được diệp huyền chỉ bằng chút tu vi của y t h a ba vũ đế ở trong mắt diệp huyền giống như rôn dế coi như đứng để hắn giết e là cũng giết không được ga các ngươi không thể y t h a ba vũ đế mặt lộ kinh sợ. trong lòng cảm thấy một tia không ổn vạn dằm xa xôi tới giết ta xem ra các hạ đối với hai chúng ta là hoán niệm rất sâu a diệp huyền hư lạnh một tiếng trong t r ò n g mắt trực tiếp lướt ra một tia lưu quang khủng bố thần linh đồng thị băng hỏa s o n g bạo vu một luồng hồn lực vô hình trong nháy mắt đi vào đầu góc của y hỉa ba vũ đế lúc trước thời điểm diệp huyền ở bát giai đình phong băng hỏa s o n g bạo liền có thể trực tiếp đánh giết vô lượng sơn hồng vận vũ đế bây giờ đột phá cựu thiên vũ đế uy lực của băng hỏa sông bạo có chất tăng lên dễ dàng liền diệt linh hồn của y hỉa ba vũ đế ta trong trong mắt của y hỉa ba vũ đế man một câu cũng không kịp nói ra đã hồn phi phát tán một trường n á t tan thân thể y đ ị ba vũ đế thu hồi không gian giới chỉ của đối phương diệp huyền cùng kim lân xoay người l ó a lên đã biến mất ở phía chân trời tốc độ nhanh chóng so với y đ ị ba vũ đế trước đó còn đáng sợ hơn nhiều lắm v ù v ù trên vùng biển vô tận c u ồ n g phong vất h ủ i sóng biển vẫn bao phủ nhưng bao quát đầu lĩnh của hốc nhật thương hội ở bên trong lúc này tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng người diệp huyền rời đi từng cái từng cái đầu ó c hoàn toàn bối rối đường đương một trong thiên hải thành thập đại thương hội y đ ị ba thương hội hội trưởng y đ ị ba vũ đế cựu gia nhất trọng ở dưới ánh mắt của diệp、huyền. dĩ nhiên liền vất lạc chuyện này tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin cùng không thể nào tiếp thu được cựu thiên vũ đế vừa nãy hai người kia tuyệt đối là cựu thiên vũ đế chỉ có cựu thiên vũ đế mới có thể ở dưới y tỉa ba vũ đế công kích không mất một sợi tóc thật đáng sợ một cái ánh mắt đánh g i ế t y tỉa ba vũ đế hai người kia là vũ đế nhị trọng sao tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng chấn động dữ dội vẻ mặt khó có thể tin đặc biệt là đầu lĩnh của hốc nhật thương hội dọc theo đường đi trong bóng tối đã cảnh cáo diệp huyền cùng kim lân mấy lần như vậy hồi tương lại sau lưng không khỏi chảy mồ hôi lạnh vũ đế nh coi như ở toàn bộ thiên hải thành cũng chỉ có ba thương hội đứng đầu m ộ i năm giữ thực lực như vậy muốn tiêu diệt toàn bộ h ú c nhật thương hội bọn họ cũng dễ như ăn cháo hai người này rõ ràng là cựu thiên vũ đế vì sao lại thông qua phi thuyền của h ú c nhật thương hội chúng ta đi tới linh sa hải vực đồng thời trong lòng vũ hoàng đầu lĩnh kia cũng b ư ớ c lên một tiềm n g h i hoặc lẽ nào bọn họ là muốn tránh thương minh phong tỏa đột nhiên trong lòng hắn hơi đ ộ n g căn cứ thương minh quy định bất kỳ cựu thiên vũ đế nào muốn đi vào vô tận hải phải được thương minh phê duyệt mà đối phương thông qua phi thuyền của hốc nhật thương hội bọn họ liền không cần phiền phức như vậy chỉ cần giấu giếm được thương minh không được tin tức này ta phải ngay lập tức thông báo thương minh hắn liền trở lại phi thuyền bắt đầu đưa tin lúc này diệp huyền cùng kim lân đã đi tới hải vực ngoài mấy ngàn dặm căn cứ trên địa đồ biểu hiện ở hướng đông nam của linh sa hải vực này có một bành hồ đảo hòn đảo này năm đó chính là địa vực hắc long c u n g k h ô n g chế diệp huyền dọc theo địa đồ biểu thị một đường lao về phía bành hồ đảo tốc độ của hắn cùng kim lân nhanh chóng biết bao chỉ một lát cũng đã bay ra phạm vi linh sa hải vực tiến vào vùng biển mà hốc nhận thương hội chưa từng tham dò qua Hắn cùng kim Lân Kim ở r ấ trong xa hai liền thấy bành hồ đảo. Mà thời điểm hai người bọn họ tới nơi này, cả người Bành bọn này, thấy t Hồ họ Mà Đảo. cả i ệ t sốt. một để Đây đ sướng hòn là ả chu vi mấy à n không hề lớn, nhưng dặm, hề tài u y ệ t thể trong t đối nói không nhỏ. Ở trong tài liệu của tiểu đông bành hồ đảo là một hòn đảo trung chuyển giữa thiên hải thành cùng hắc long c u n g nhân khẩu mấy triệu kinh tế mậu dịch hương thịnh hết sức phồn hoa cùng náo nhiệt nhưng hôm nay hiện ra ở trước mặt diệp huyền cùng kim lân là một tòa hòn đảo triệt để h o a n g phế toàn bộ tiểu đảo đổ nát thế lương không một bóng người l o ạ c x o ạ c rơi vào phía trên hòn đảo nhỏ phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có phòng ốc tổn hại phía trên mọc đầy rêu xanh ở dưới gió biển cùng nước mưa b à mòn đã kinh biến đến mức hoang vu cùng vứt bỏ trên vách tường đâu đâu cũng có vết đổ nát từ trên trời cao nhìn xuống hòn đảo nguyên bản hình bóng bầu dục trung tâm bị đánh xuống một khối địa phương tách ra kia khá bóng loáng có một loại khí thế đáng sợ mơ hồ thọc khắp banh hồ đảo này tuyệt đối trải qua một trận đại chiến ánh mắt của diệp huyền nghiêm nghị trên cả hòn đảo nhỏ đâu đâu cũng có vết dạng nước bộc phát hồ sâu không nớt hiện nhiên chỉ có đại chiến thảm liệt mới có thể hình thành mà khe sâu bị đánh ra mấy trăm dặm kia tất nhiên là một cường g i ạ tuyệt thế nào đó sử dụng tới công kích đáng sợ gây nên một chiêu khủng bố kia làm cho toàn bộ tiểu đ ả o chia ra làm hai đoạn mất một góc công kích đáng sợ như thế chí ít cũng là cựu thiên vũ đế lẽ nào là năm đó cường giả của thiên hải thành cùng hắc long cung đại chiến đưa đến diệp huyền trầm ặ c hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ ra một đáp án như thế chúng ta đi chỗ khác nhìn diệp huyền cùng kim lân cắt phá trời cao lao về phía phúc đ ị a do hắc long cung k h ô n g chế chỉ là bọn hắn liên tục đi tới mấy tiểu đ ả o đã từng bị hắc long cung k h ô n g chế phát hiện cũng đã là một mảnh đổ nát thế lương không còn sót lại bất cứ thứ gì diệp huyền không khỏi cảm thấy một t i ê nghĩ hoặc dựa theo mình từ thiên hải thành được tin tức năm đó hắc long cung cùng hải tộc cấu kết muốn tiến công thiên hải thành như vậy vùng biển này nên vẫn nằm ở dưới sự thống trị của hắc long cung mới đúng nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh tượng cùng tình báo mà diệp huyền thu được tuyệt nhiên không giống hay là nói tuy năm đó hắc long cung cùng hải tộc cấu kết nhưng cũng ở trong quá trình tiến công thiên hải thành bị trọng thương chỉ có thể lui giữ khu vực hạch tâm trong lòng suy đoán như thế diệp huyền cùng kim lân tiếp tục lao về phía khu vực hạch tâm mà hắc long cung không chế đúng lúc này một tiếng xe gió đột nhiên chuyển vào t a i bọn họ trên mặt diệp huyền nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn cuối cùng cũng coi như gặp phải người nhưng trợ sắc mặt của hắn lập tức biến đổi đi hắn cùng kim lân liếc mắt nhìn nhau đồng thời chìm vào trong nước biển chỉ chốc lát sau một đội ngũ thân mặc áo giáp cầm trong tay lợi khí giống như hộ vệ từ trên mặt biển lướt tới tuy đội hộ vệ có hình thái nhân loại nhưng dáng dấp cùng nhân loại tuyệt nhiên không giống từng cái từng cái con ngươi lồi ra ngoài như yêu tộc biến hóa thành người hình vậy diệp huyền ngay lập tức nhận ra đây là hải tộc bị mục ngư tộc những hải tộc này nên ngang bay lượn ở trên mặt biển tựa hồ là đang đi tuần hư vùng biển này đã là thiên hạ của hải t đại nhân mỗi ngày còn để chúng ta tuần tra thực sự là kẻ n h ạ t đến cực điểm a đúng đấy mỗi ngày ở đây tuần tra còn không bằng ở trong cung tu luyện vui sướng hiện tại nhân tộc nào không có mắt dám đi tới vùng biển này quay dối kế hoạch của các đại nhân chờ một chút đi lại quá mấy tháng chờ thời điểm thay ca chúng ta liền ung dung thời điểm đội hải tộc này đang đi tuần không nhịn được một bên ai mà nói n được rồi đừng nhiều lời như vậy đều lên tinh thần cho ta các ngươi đều quên sao lần trước mấy võ giả nhân tộc chạy đến khu vực này suýt chút nữa liền bị bọn họ xông đến trong cung tức dẫn đến anh túc đại nhân suýt chút nữa không phế bỏ mấy tiểu tự kia đều lên tinh thần cho ta đầu lĩnh hộ vệ lạnh dõng quất lên đội hải tộc hộ vệ này vừa nói một bên biến mất ở phía chân trời lẽ nào hắc long cung thật cùng hải tộc liên thủ dưới nước diệp huyền cùng kim lân lặng yên lộ ra bóng người lấy tu vi của bọn họ muốn tránh thoát đội tuần tra tu vi cao nhất mới vũ hoàng nhất trọng kia tự nhiên là quá đơn giản cùng đi lên xe một m chút t ì m nửa ngày cũng không phát hiện tin tức của hắc long c u n g trong lòng diệp huyền hơi động cùng kim lân trong bóng tối theo tri đội ngũ hải tộc kia giả như hắc long cung thật cùng hải tộc cấu kết vậy hắn từ trong tay hải tộc này nhất định có thể được một ít tình báo tri đội ngũ hải tộc này vẫn ở trên mặt biển tuần tra hơn nữa diệp huyền quỷ dị phát hiện khu vực chi hải tộc tuần tra này tuần tra chính là lĩnh vực ngoại vi năm đó hắc long cung trưởng quản điện hạ chúng ta theo như vậy tới khi nào vẫn theo cả ngày chi hải tộc này vẫn đang đi tuần để kim lân khá không nói gì loại cảm giác vẫn ẩn ở dưới nước biển kia khiến cho cả người hắn cảm thấy không thoải mái cũng may cựu tiên h vũ đế nắm giữ lĩnh vực hoàn toàn có thể ở xung quanh hình thành một bình phong ngăn trở nước biển a n mòn cùng trên đất bằng hầu như không khác nhau gì cả diệp huyền hơi chầm tư vốn hắn muốn chi hải tộc này mang theo bọn họ đi tới hắc long cung hoặc căn cứ hải tộc có điều theo như thế xác thực quá lãng phí thời gian ai biết hải tộc này lúc nào mới sẽ thay c a trở lại kim lân giết hải tộc khác nhớ lưu lại tên thủ lĩnh là được vâng kim lân cười hì hì hắn đã sớm kiềm chế không nổi rồi ầm ầm một đạo kim sắc đột nhiên từ trong nước biển lướt ra cấp tốc đánh út về phía đội ngũ hải tộc tuần tra người nào đội ngũ hải tộc kia giật nảy cả mình r ồ n r ậ p quay đầu lại nhưng không chờ bọn hắn có phản ứng một đạo lưu q u a n g kim sắc đã xuyên thấu đầu hết thể đội viên bọn hắn phốc phốc phốc chỉ nghe thanh em giống dưa hấu nổ tung văng lên đầu lâu của hơn mười tên cường giả hải tộc trong nháy mắt nổ tung chỉ còn dư lại đầu lĩnh vũ Hoàng nhất trọng. sợ hãi nhìn diệp huyền cùng kim lân tử trong nước biển bay ra Trước 1678, phong giới đại trận, một, chỉ một chiều, hơn 10 tên thủ hạ của hắn liền trong nháy mắt thủ thần thức rót trong tin. Một sáng sẽ qua, trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn, mà không gian giới chỉ trong tay hắn cũng cấp tốc rơi vào trong tay diệp huyền. Đồng thời một rơi đưa Nhưng giới giới giới Chỉ chiêu, của lạc, ngạc của chỉ, cho cơ Phúc. cánh của chỉ cũng cấp vực 1678, phong Diệp hơn hạ hắn nháy hắn kinh hắn không hiện nhiên huyền hắn hội. hắn, không hắn huyền, không lĩnh loại đoạn vào sao vào liền này đến ngây ngời, váng gian muốn sáng gian đồng luồng gian đại vội Diệp làm mà qua, là vỡ vệ sẽ diệp huyền khẽ mỉm cười đi lên phía trước sắc mặt hải tộc thủ lĩnh kia tái nhợt vẻ mặt hoảng sợ sợ h a i nói nhân tộc vũ đế các người rốt cuộc là ai đến lĩnh vực hải tộc ta muốn làm gì muốn làm gì diệp huyền cười lạnh chúng ta chính là người của thiên hải thành thương minh muốn sưu tầm vị trí của hắc long cung nói đi hắc long cung ở nơi nào hải tộc kia nghe được diệp huyền nói trên mặt lộ ra một k i a cổ quái phản phất như người chết chìm tìm tới một nhánh cỏ cứu mạng nguyên bản sợ hãi lại trong nháy mắt biến mất vẻ mặt kinh ngạc hỏi các ngươi là người của thiên hải thành t h n minh không sai b u n đế y hìa ba thương hội y hải ba v trong lòng diệp huyền cũng lộ ra vẻ ngờ vực đối phương nghe được hắn đến từ thương minh dĩ nhiên một chút cũng không có sợ hãi này rõ ràng không đúng a các hạ lại là người của thương minh còn không mau bưng ta ra ta là dưới trướng của hải tộc anh túc đại nhân cùng thương minh ngươi là quan hệ hợp tác các ngươi lại giết người hải tộc ta lẽ nào thương minh các ngươi muốn xé bỏ thỏa thuận cùng hải tộc chúng ta sao hải tộc này lại vẻ mặt phẫn nộ hết lớn bởi vì phẫn nộ con ngươi trợn lên càng thêm tròn v o phảng phất như hai t r ứ n g gà lồi ra thương minh cùng hải tộc là quan hệ hợp tác không phải hắc long cung cùng hải tộc cấu kết sao hải tộc này nói để trong lòng diệp huyền đột nhiên trầm xuống hắn đột nhiên tựa hồ rõ ràng một chân tướng làm hắn cảm thấy kinh sợ lúc này hắn trầm giọng nói ngươi nói cái gì cùng hải tộc các ngươi liên thủ chính là thương minh không phải hát long cung ngươi ngươi không phải người của thương minh hải tộc kia lập tức há h ố c m ổ m không sai nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào diệp huyền sách cổ của hải tộc kia lên lạnh giọng hỏi trên mặt hải tộc này lộ ra một chút tức giận đáng chết nhân tộc các ngươi quả thực quá giả h ạ n muốn từ trên người bùn hoàng nhận được tin tức quả thực là nằm mơ anh thúc đại nhân nhất định sẽ báo thù cho ta hải tộc kia giữ tận nói trong cơ thể đột nhiên chuyển ra chấn động kịch liệt dĩ nhiên là muốn tự bạo muốn chết hỏi qua ta chưa diệp huyền không nghĩ tới hải tộc này cương liệt như vậy một luồng huyền nguyên mạnh mẽ đột nhiên nhảy vào trong cơ thể hắn huyền hải kịch liệt sôi trào trong nháy mắt bị chấn áp xuống đồng thời hồn lực cựu giai phút chốc nhảy vào đầu góc của nó lập tức tiến vào sâu trong linh hồn của đối phương vô tương hồn quyết v ậ t chuyển diệp huyền phá tan linh hồn của đối phương bắt đầu tìm tỏi ký ức diệp huyền không có vừa bắt đầu liền làm như thế là sợ thân thể hải tộc cùng nhân tộc cách biệt quá nhiều vô tương hồn quyết không có hiệu quả mà khi hồn lực cựu giai của hắn tiến vào linh hồn đối phương dĩ nhiên một chút cũng không có cảm giác khó chịu nhục thân của hải tộc cùng nhân loại cực kỳ tương tự ngoại trừ trên hình thái hơi có khác nhau ra chỗ hạch tâm là hoàn toàn tương tự chỉ chốc lát sau ký ức của hải tộc kia đã bị diệp huyền c h ó c ra cái gì khi thấy một ít bí ẩn trong đó diệp huyền không khỏi khiếp sợ lên tiếng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ điện h ạ làm sao kim lân ở một bên hiếu kỳ không nứt hỏi hóa ra là dáng dấp như vậy chân tướng của thiên hải thành hóa ra là dáng dấp như vậy thương minh được lắm thương minh ánh mắt của diệ l ạ n lạnh lùng trong mắt lộ ra phẫn、nộ. hắn mang l ệ n h lùng nghiêm nghị tràn ra t ừ trong ký ức hải tộc này hắn nhìn thấy rất nhiều thứ nguyên lai chân chính cùng hải tộc liên thủ căn bản không phải hắc long cung mà là thiên hải thành thương minh mục đích thương minh làm như vậy ngoại trừ bóc lột dân chúng của thiên hải thành ra cũng là vì cùng hải tộc liên thủ công phá hắc long cung lúc này diệp huyền mới rõ ràng tại sao từ thiên hải thành ra biển cũng phải thông qua thương minh thương hội hơn nữa mỗi lần theo thương minh đi đều không hội nộ đến hải tộc tiến công trái lại đơn độc ra biển thì lại sẽ bị hải tộc tập kích bởi vì thương minh đã cùng hải tộc liên thủ bọn họ mở ra cái gọi là hải vượt an toàn Hoàn trong o toàn à là hải tộc khu vực an toàn ngầm thừa nhận, mà n chính an ngầm nhận, tộc vực hải khu thừa khi võ giả một võ a thỏa ra a biển đi tới hải Minh hải tộc không thỏa thuận, sẽ gặp phải hải Minh Thương cùng không thuận, công Thương chuyện như vậy, chẳng lẽ không sợ trừng tộc tộc phạt kích. vực vậy, mà dám làm gặp sẽ sợ s lẽ t r o lòng diệp huyền vô cùng phẫn nộ nói thật hắn không phải người tốt lành gì cũng không phải chính nhân q u có tử thế nhưng thương minh cấu kết hải tộc lợi dụng tộc nhân của mình vẫn khiến diệp huyền cực kỳ tức giận hơn nữa thương minh làm sao dám cùng hải tộc cấu kết bọn hắn đến cùng nơi nào đến lá gan cùng thực lực hải tộc là một đại chủng tộc không kém n h â tộc thương minh làm như vậy vốn là tranh ăn với hồ không cẩn thận sẽ bị hải tộc triệt để chiếm đoạt diệp huyền không h i ể u thương minh là làm sao dám như vậy mà ở trong chuyện này hắc long cung lại đưa đến một vai trò như thế nào năm đó giao n g u y ệ t vũ đế đi tới vô tận hải đến cùng có biết những thứ này hay không bởi vì hải tộc này địa vị quá thấp rất nhiều tin tức diệp huyền muốn biết trong đầu của hắn cũng không có cha cha ý nghĩ của nhân loại thật thần kỳ dĩ nhiên cùng chủng tộc khác liên hợp h ả i tộc nhân của mình khà khà kim lân từ trong miệng diệp huyền biết được chân tướng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ loại tư duy này của nhân tộc hắn là hoàn toàn không lý giải được đi ta đã biết hắc long cung ở nơi nào rồi diệp huyền từ trong ký ức hải tộc đã biết địa điểm của h ắ c long cung lúc này mang theo kim lân bay lựa ra rất nhanh biến mất ở phía chân trời lúc này thiên hải thành thương minh toàn bộ trong mật thất hoạch tâm nhất mấy bóng người thân mặc áo bào đen không thấy rõ khuôn mặt trên người tỏa ra khí thế khủng bố đang tụ tập cùng nhau Trước trận, thế trong mật thất, toàn bộ hư không mật thất phản phất người như hư như cứ chia làm vài đoạn, có loại cảm giác 1679, phong phản không không đoạn, loại này lẳng lặng ngồi gian giới đại vài 2. Mấy làm ở bộ bị ở dưới tình huống chúng ta không biết đã tiến vào vô tận hải hơn nữa còn đánh g i ế t y l ì a ba thương hội y l ì a ba vũ đế một thanh âm lạnh như băng ở trong đại điện này vang lên ngựa khí của hắn lạnh lẽo thư không ở dưới tiếng nói của hắn run dậy không ngừng ẩn chứa lực lượng đáng sợ đại nhân hai người này ta nghe nói qua hai ngày trước ở trên thiên hải sân bãi đánh g i ế t một tên quản sự của y l ì a ba thương hội y l ì a ba vũ đế vì truy giết bọn họ mới đi vô tận hải không ngờ ngược lại bị đối phương đánh rết một cường giả hắc vào mở miệng nói những tin tức này ta không muốn tiếp tục nghe ta chỉ muốn biết hai người này đến tột cùng là lai lịch ra sao vì sao lại tiến vào vô tận hải cái thanh âm lạnh như băng kia lần thứ hai vang lên trầm mặc không có người trả lời lẽ nào các ngươi không một người biết thanh âm lạnh như băng mang theo phẫn nộ làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run bản tọa để cho các ngươi tọa c h ấ n thiên hải thành này mấy người các ngươi chính là tọa c h ấ n như thế sao hai vũ đế ngoại lai tiến vào thiên hải thành không chỉ không bị các ngươi phát hiện không nói trái lại xông qua cựu rượu c ấ m không đại trận mấy người các ngươi tọa c h ấ n thiên hải thành là đang nằm mộng giữa ban ngày sao tiếng quát trói t a i khủng bố truyền vào đầu ó c mấy người khiến cho mấy người này ánh mắt tối tăm sắc mặt cực kỳ khó coi có người cẩn thận nói đại nhân từ húc nhật thương hội hầu thiên vũ hoàng truyền về tin tức đến xem hai người này một cái ánh mắt liền đánh giết y hỉa ba vũ đế vô cùng có khả năng là một tên luyện hồ sư có thể là thần đô phái cường giả tới hay không ta không muốn biết khả năng cho các ngươi ba ngày lập tức điều tra ra lai lịch của hai người này đồng thời biết rõ bọn họ tiến vào vô tận hải mục đích là gì thanh âm lệnh như băng kia tiếp tục nói ngoài ra ta lệnh các ngươi phải lập tức xuất phát lập tức bắt hai người này về quyết không thể có chút làm n ữ hiểu không nếu để cho hai người kia xông vào phạm vi hắc long cùng biết bí mật của chúng ta chuyện liền phiền phức đại nhân vị trí của hắc long cung từ năm đó đã bị phong tỏa bất kỳ cường giả nào cũng không thể tiến vào khu vực này hơn nữa còn có người của chúng ta hai người kia hẳn không thể phát hiện bí mật này à. một tên cường giả hắc bảo cẩn thận nói không thể hừ tiếng hử lạnh kia phảng phất như một chiếc bùa lớn mạnh mẽ nện ở trong đầu người nói chuyện kia khiến cho thân thể hắn không khỏi loáng một cái kế hoạch của đại nhân chư vị cũng đều biết có chút tin tức là tuyệt đối không thể truyền đi cho dù chỉ có một phần vạn khả năng cũng phải g i ế t từ trong trứng nước nhớ kỹ mặc kệ bất luận người nào dám to gan phá hoại kế hoạch của đại nhân đều phải chết t h a n h â một lạnh như băng n m a cách h giờ ê diệp huyền đi tới vị trí hắc long cung ở trong ký ức của hải tộc kia hà tử trong ký ức hải tộc kia đã biết được hư không đi n u về phía hắc long cung tâm của diệp huyền vẫn chấm xuống âu ngong ngong hiện ra ở trước mặt diệp huyền là một mảnh không gian báo táp cực lớn phía trước hư không phản phất như hóa thành từng mảng từng mảng hư không loạn lưu vô số mảnh vỡ không gian chặn đứng đường đi của hắn đem hư không phía trước cùng nơi này triệt để phân cách ra một loại không gian rung động làm người ta sợ hãi không ngừng lan truyền mang theo khí tức quần quận toàn bộ thiên địa đều rơi vào trong gió lốc này mà ở trong không gian loạn lưu kia từng vết nước không gian trạng thái như hạt căn bản tiềm diện cố lực lượng đáng sợ kia lấy tu vi của d i ệ p huyền cũng lòng sinh hoảng sợ mảnh vỡ không gian cùng vết nước không gian diệm huyền không nghĩ tới phong tỏa lại hắc long cung dĩ nhiên sẽ là hai thứ này ở loại trạng thái không gian côn bạo này bất kỳ võ giả nào cũng không thể thậm chí cho dù là vũ đế tam trọng một khi bị vết nước không gian cuốn vào cũng có thể trôn thây ở bên trong trong vùng biển làm sao sẽ xuất hiện loạn lưu cùng vết nước không gian lớn như vậy diệp huyền phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ tầm mắt đều bị không gian loạn lưu hùng v ĩ t r ă n ngập bất luận đỉnh đầu trái phải đều giống nhau căn bản không có con đường thông qua kim lân cũng mắt lộ ra kinh sợ thu vi nó mới khôi phục kiểu dai nhất trọng định phong loại không gian loạn lưu này cũng tương tự có thể mang đến thương tổn cho hắn đi những địa phương khác nhìn xem sắc mặt diệp huyền khó coi trôi nổi ở trên mặt biển trải qua thời gian dài như vậy bay lượn lấy tốc độ của hắn ít nhất bay lượn mấy vạn dặm nhưng dĩ nhiên vẫn không có tìm được phần cuối của mảnh vỡ cùng vết nước không gian thậm chí bao gồm vạn dặm hư không trên đỉnh đầu cùng với nơi sâu xa nhất của đáy biển cũng đều bị không gian loạn lưu này ngăn cản không gian loạn lưu này thật giống như một cái lồng t ự lớn bao phủ khu vực nguyên bản là hắc long cung không chế lại ở trong đó trong không gian thiên nhiên tuyệt đối không thể sinh ra một không gian loạn lưu q u dị như thế tuyệt đối là có nguyên nhân gì diệp huyền tìm tòi tỉ mỉ rốt c u c bị hắn phát hiện một ít quy luật. Phong giới đại trận. dĩ nhiên là phong giới đại trận cựu giai đ ỉ n h phong mà sau khi phát hiện chân tướng của không gian loạn lưu trong lòng diệp huyền khiếp sợ so với trước càng sâu không gian loạn lưu kia căn bản không phải thiên nhiên hình thành mà là do 9981 t r ụ cột không gian sinh ra cuối cùng hình thành một phong giới đại trận phong giới đại trận chính là đại trận cựu giai đ ỉ n h phong trong truyền thuyết độ khó thiết trí so với cựu diệu cấm không đại trận còn khó hơn mấy lần nó có thể quẩn quẩn không ngừng sinh ra từng luồng từng luồng lực lượng không gian khủng bố dùng để hỗn loạn hư không trong phạm vi nó bao phủ cuối cùng hình thành một h á c long c u n g chính là bị không gian lao ngục này bao vây trong đó đại trận b ự c này ngay cả vũ đế tam trọng cũng có thể giàn buộc khó có thể chạy trốn diệp huyền không thể tin được một thiên hải thành thương minh nho nhỏ làm sao có thể thiết trí ra đại trận như vậy huyền vực chẳng lẽ lại là huyền vực đ ú n g tay trong đó diệp huyền tuyệt không tin bằng vào một thiên hải thành nho nhỏ có thể thiết trí đại trận b ự c này bố trí phong giới đại trận cần thiết tài nguyên cung nhân lực cách xa cựu diệu cấm không đại, đại lục thế lực như thiên hải thành tuyệt không có năng lực bậc này mà có khả năng nhất chính là huyền vực nói như vậy chân chính cấu kết hải tộc h ẳ n là thánh thành thiên hải thành thương minh rất có thể chỉ là một khối lỗi thánh thành đến tột cùng là muốn làm gì diệp huyền mơ hồ cảm giác mình thật giống như phát hiện một bí mật kinh tiên h nếu như mình suy đoán là thật thánh thành ở trong những năm mình vẫn l ạ c này cấu kết hải tộc phong tỏa hát long cung d i ệ t đông lăng hạ gia sau lưng mỗi một hành vi đều làm cho người đáng giá suy nghĩ sâu sắc thần linh đồng thị không có suy nghĩ nhiều lúc này diệp huyền thôi thúc thần linh đồng thị một đạo ánh mắt màu xanh từ trong hai mắt của hắn phong g a bắn vào không gian loạn lưu phía trước trên không gian loạn lưu mơ hồ có tia tia trận vắn không gian hiện lên cực kỳ mơ ảo nếu như không phải bản thân diệp huyền là trận Pháp Đại sư thì căn bản rất khó phát hiện sau khi biết không gian loạn lưu trước mặt là phong giới đại trận tuy diệp huyền khiếp sợ nhưng trái lại bình tĩnh hơn nếu như là phong giới đại trận tiên nhiên hắn đúng là chưa chắc có biện pháp gì hay nhưng nếu như phong giới đại trận do người bày ra trái lại liền dễ làm bất kỳ trận pháp nào cũng có kẽ hở mà mình chỉ cần tìm được vị trí tám mươi mốt gian c h i trụ của phong giới đại trận liền có thể nghĩ biện pháp thông qua không gian loạn lưu này kim lân ngươi nhắm về phía không gian loạn lưu ra tay đi diệp huyền lệnh giọng phân phó vâng điện hạ kim lân cười hì hì một đạo cầu vồng kim sắc từ trên người hắn đột nhiên phóng ra nhắm ngay h ư không loạn lưu phía trước đấm ra một q u y ề n ầm ầm c ầ u vâng màu vàng tỏa ra không gian loạn lưu ở dưới một q u y ề n của hắn lập tức bạo động lượng lớn vết nước không gian xuất hiện tỏa ra k h í tức thôn p h ẽ đáng sợ nhưng đồng thời lực lượng trận v ă n trong không gian loạn lưu cũng càng thêm rõ ràng từng đạo từng đạo không gian trận văn vô hình như từng sợi tóc rõ ràng bị thần linh đồng thị của diệp huyền bắt lấy phân tích ra hướng đi trong đó đồng thời suy tính vị trí của tám mươi mốt không gian chi trụ đến tột cùng ở nơi nào người nào lại dám ở vô tận hải trắng trận phá hoại đúng lúc này một tiếng quát chói hai đột nhiên văng lên đồng thời xa xa xa một đạo lưu quang màu đỏ lưu quang kiên là một thanh trường kiếm tiêu đốt trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của diệp huyền sắc cơ n g ô n g lung tỏa ra nhanh như tia chớp b ổ về phía diệp huyền không có một chút do dự vũ đế bay đ á n g sợ đ ố n g nhiên bạo phát bao phủ thân thể diệp huyền vũ đế nhân loại kim lân vội vàng đấm ra một q u y ề n k ê t một tiếng trường kiếm nhất thời bị vanh bay ra ngoài lập tức rơi vào trong nước biển xì nước biển b ú c hơi lên tảng lớn tảng lớn nước biển hóa thành hơi nước vị trí trường kiếm hạ xuống nước biển xa lánh về phía hai bên hình thành hai cỗ sóng lớn cao tới trăm mét vèo trường kiếm từ trong nước biển phóng lên trời rơi vào trên người một tên nam tử mặc vũ bào màu đỏ bên ngoài thân người này thiêu đốt h ỏ a diễm càng là một tên vũ đế nhất trọng đình phong ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm diệp huyền cùng kim lân trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ như điên hai da hỏa xông vào vô tận h ả i bị ta tìm được người này vội vàng truyền ra tin tức đồng thời rất xa đề phòng ánh mắt nhìn chằm chằm diệp huyền cùng kim lân nhưng không dám tiến lên h i ệ n nhiên là cảm thấy chỉ dựa vào bản thân đối phó không được diệp huyền cùng kim lân chờ đợi đồng bạn của mình tới người của thương minh nhanh như vậy liền đến rồi kim lân bắt giữ hắn d i ệ p huyên bởi vì đang phân tích phong giới đại trận vì lẽ đó không thể phân thần liền nói với kim lân tu vi của người này không yếu từ trên người hắn tuyệt đối có thể biết càng nhiều tình báo vâng điện hạ kim lân miết miệng nợ nụ cười bàn tay lớn vung ra một lợi chảo màu vàng xuất hiện ở trong thiên địa hung manh chụp vào nam tử hồng bảo kia lực lượng lĩnh vực đáng sợ phong tỏa hư không lập tức phá tan lĩnh vực của nam tử hồng bảo yếu đ ố i không đỡ nổi một đòn vũ đế lĩnh vực thật đáng sợ vũ đế nhị trọng nam tử hoàn toàn biến sắc trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một hư ảnh hỏa diễm màu đỏ thấm con con con con con con vũ tám đạo tinh ho hóa thành một thanh thông thiên hỏa kiếm dài đến trong trượng đột nhiên chém ở trên cự trào của kim lân kim lân miết miệng nở nụ cười yêu nguyên trong cơ thể gia tăng phong thích ầm một tiếng trường kiếm bị đánh bay ra ngoài lợi chảo màu vàng lấy uy thế không gì địch nổi bay xuống trong lòng nam tử h ỏ a bào kinh hãi tuy hắn đã cảm nhận được kim lân đáng sợ nhưng lại không nghĩ rằng kim lân dĩ nhiên đáng sợ đến trình độ như thế cái lợi chảo màu vàng kia ẩn chứa uy thế để hắn cảm giác chỉ cần mình bị tóm sẽ hoàn toàn không có bất kỳ khả năng phản kháng thời khắc mấu chốt trong tay người này bỗng dưng xuất hiện một viên đan dược màu vàng nuốt vào trong bụng đồng thời trên người cấp tốc xuất hiện một á o giáp màu đen á o giáp bao phủ toàn thân hắn lại cả người tỏa ra k h í tức ma tính dữ tợn kim lân xứng sở á o giáp này dĩ nhiên cùng áo giáp diệp huyền cho hắn giống như lúc có điều động tác trên tay hắn cũng không ngừng tiếp tục tóm tới nam tử h ỏ a bảo nam tử hòa bảo dĩ nhiên lần nữa lấy ra một phụ chú phụ chú kia tỏa ra cầu vồng ngọc ánh một luồng gọn sóng kinh người từ bên trong lan c h ẳ n ra ập một tiếng liền đánh vào lợi chảo của kim lân phụ chú nổ tung sản sinh uy lực thực quá to lớn k i trong, xì xì trong, trong lòng hắn tràn ngập kinh hãi tuy long ma khải giáp trên người hắn chỉ là nhân phẩm nhưng lấy tu vi vũ đế nhất trọng đình phong của hắn cộng thêm các đại nhân cho bạo nguyên đan kiểu giai cùng với võ hồn và phù chú gia trì coi như là vũ đế nhị trọng bình thường cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn nhưng nam tử tóc vàng trước mặt dĩ nhiên ở tình huống như thế vẫn một chiêu đánh hắn trọng thương nam tử hỏa bảo ngay lập tức hiểu được nam tử tóc vàng đối diện này thực lực tuyệt đối đáng sợ hơn vũ đế nhị trọng bình thường thậm chí đã là vũ đế nhị trọng đình phong hơn nữa diệp huyền bên người kim lân còn không hề động thủ lúc này nam tử hỏa bảo ngay cả dũng khí lưu lại giám thị diệp huyền cùng kim lân cũng không có con bà nó một run dế nho nhỏ cũng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của kim gia ngươi nhìn thấy mình ra tay lại bị tiểu từ kia chạy trốn kim lân lập tức hùng hùng hồ, hồ đồng thời lại một xích kiếm veo veo đúng lúc này xa xa lại có hai đạo lưu quang hai người này nhìn thấy cảnh tượng trên mặt biển lập tức kinh nộ hét lớn một tiếng loạch xoạch trên người hai người đồng thời xuất hiện lòng ma khải giáp màu đen sau đó từng người cầm vũ khí bổ về phía kim lân ẩm ẩm hai người này cũng không biết triển khai bí pháp cỡ nào lẫn nhau trong lúc đó khí tức liên hợp lại cùng nhau rõ ràng từng người đều chỉ có tu vi k i ể u d a i nhất trọng định phong nhưng mà triển khai ra công kích lại mạnh mẽ đạt đến k i ể u d a i nhị trọng công kích đáng sợ chấn động đến hư không run dày hư một từ trên tay kim ra ngươi cứu người hai người các ngươi còn quá non kim lân xì cười một tiếng trong mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo quang hồng kim sắc quang hồng màu vàng ở trong hư không bạo thắng ra dĩ nhiên hóa thành từng đạo từng đạo lợi kiếm màu vàng mỗi một lợi kiếm đều lập loẹ một luồng khí tức làm người ta sợ hãi lập tức liền oanh hai tên vũ đế trợ giúp đến bay ngược ra ngoài chật vật thổ hết u y mà nam tử hỏa b à o cũng bị móng nuốt màu vàng vô bắt xách trở về bên người điện hạ tiểu tử này bị lao kim t a chụp được kim lân tranh công nói đi lúc này diệp huyền nhìn chằm chằm không gian loạn lưu đột nhiên đóng hai mắt thu thần linh đồng thị về quát lạnh một tiếng lại trước ti lại có mấy tên lại đây kim lân hơi n h ú g mày mang theo nam tử h ỏ a bảo bao trùm ở trong long ma khải giáp theo sát diệp huyền trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời trên đường chân trời diệp huyền cùng kim lân nhanh chóng lao nhanh điện hạ chúng ta làm gì vội va đi vừa nãy hai thằng nhóc kia tu vi đều không cao mặt sau tới mấy tên cũng chỉ là vũ đế nhị trọng lấy thực lực của chúng ta không cần sợ bọn họ à bọn họ là vũ đế của thánh thành chấp phát điện sắc mặt diệp huyền âm c h ồ n nói vũ đế nhị trọng hắn tự nhiên không sợ ngay cả vô lượng sơn tả đồng vũ đế cũng chết ở trên tay hắn vũ đế nhị trọng tầm thường diệp huyền căn bản không để ở trong lòng. nhưng đặc ố i p h ư biệt trên người đội viên chấp pháp điện thường thường tài nguyên phong phú bảo vật đông đảo lẫn nhau trong lúc đó còn có thể hợp trận giao kích có thể vượt cấp khiêu chiến một khi bị vây quanh tuyệt đối là phiền tài lớn không nói những cái khác chỉ là kim lân bắt đội viên này vẹn vẹn là vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong liền có thể ở trên tay kim lân qua hai chiều tuy nói kim lân không có ra tay toàn lực nhưng vũ đế nhất trọng bình thường tuyệt đối không cách nào làm được t h á n h thành chấp pháp điện ở huyền vực tuyệt đối là nhân vật đáng sợ mà diệp huyền lo lắng nhất còn không phải điều này nếu như chỉ là mấy thành viên chấp pháp điện hoặc là phó điện chủ diệp huyền căn bản không sợ nhưng nếu có chấp pháp điện điện chủ hoặc pháp vương ở đây vậy thì nguy hiểm chấp pháp điện điện chủ pháp vương cái kia đều là vũ đế tam trọng bất luận cái nào cũng không giới vô lượng sơn phó sơn chủ c ù n ngục vũ đế nghe được diệp huyền nói kim lân không tỏ ra ý kiến hắn ngay cả yêu thần cung cung chủ cũng dám lục mạ chỉ là thánh thành chấp p h á p điện hắn tự nhiên không để ở trong lòng ở dưới diệp huyền cùng kim lân hăng hái bay lượn chỉ chốc lát sau bọn họ đã đi tới ở ngoài hải vượt mấy ngàn dặm giao tên này cho ta từ trong tay kim lân bắt được nam tử hòa bảo hai tay diệp huyền nắn thủ quyết từng đạo từng đạo cấm chế cấp tốc đánh vào trong thân thể đối phương đồng thời phong ấn long ma khải rắc lại loại thủ pháp cấm chế này xem mà mí mắt kim lân kinh hoàng đi làm xong tất cả những thứ này diệp huyền cùng kim lân thay đổi phương hướng lại tiến lên ngàn dặm đột nhiên chìm vào trong biển Tiếp trước Diệp hai thành viên chấp pháp điện chạy tới sau áp chế lại tinh lực sôi trào trong cơ thể vội vàng dùng thêm một viên đan dược chữa trị vết thương một lát sau một tên vũ đế trong đó mở mắt ra nhìn phương hướng diệp huyền cùng kim lân biến mất hỏi một thành viên chấp pháp điện khác hử lạnh một tiếng nói đuổi ngươi so với xích kiếm như thế nào vừa nãy hai người kia trong nháy mắt liền bắt xích kiếm lấy tu vi của xích kiếm dĩ nhiên không hề có t r ư ơ n g một nghìn sáu trăm tám mươi hai ba đại điện chủ một chút năng lực phản kháng hơn nữa thanh niên tóc vàng kia một đạo công kích đánh tới hai chúng ta liền bị thương nặng này vẫn là tình huống một người khác căn bản không có ra tay thành viên chấp pháp điện bên cạnh không nhịn được hít vào một ngụ khí lạnh ý của ngươi là nếu như chúng ta đuổi theo, như vậy hai chúng ta rất dễ dàng sẽ v ỡ lạc này c o n cần hỏi sao vừa nãy thanh niên tóc vàng kia tuyệt đối là một vũ đế nhị trọng thậm chí là vũ đế nhị trọng đình phong thanh niên khác tuy không ra tay nhưng tu vi cũng không thấp hơn bao nhiêu chúng ta có thể từ trên tay bọn họ kiếm về một mạng đã đủ may mắn còn đội theo ngươi là hiểm bệnh không đủ dài sao vậy liền ở đây chờ à đám người an phó điện chủ đã chiếm được tin tức đang chạy tới tuy hai tên kia chạy trốn nhưng tuyệt đối chạy không đi nơi nào hai tên thành viên chấp pháp điện lòng vẫn còn s ợ hay nói ngay thời điểm hai người trò chuyện ông nóng nóng liên tiếp ba đạo khí tức kinh khủng hạ xuống khí tức của ba người này rõ ràng còn đáng sợ hơn hai người bọn họ rất nhiều toàn thân tỏa ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi hư không xung quanh ở dưới khí tức của bọn họ mơ hồ run r u dày hai thành viên chấp pháp điện kia vội vã tiến lên hành lễ b á i kiến an phó điện chủ thôi phó điện chủ là phó điện chủ ba người kia gật cù một người trong đó ánh mắt quét xung quanh một vòng trầm giọng nói vừa nay chúng ta thu được xích kiếm cùng hai người các ngươi đưa tin nói tìm được tung tích hai vị vũ đế s ô n g vào vô tận hải hiện tại hai người kia đi nơi nào xích kiếm đâu an phó điện chủ vừa nay xác thực có hai tên này ở đây xích kiếm vũ đế là người thứ nhất gặp phải chúng ta là sau đó mới chạy tới nhưng mà hai người kia căn bản không nhìn chúng ta sau khi kích thương chúng ta liền trực tiếp bắt xích kiếm đi rồi chạy trốn về hướng kia một tên thành viên chấp pháp điện vội vàng chỉ phương hướng diệp huyền cùng kim lân l y khai cái gì để bọn họ chạy trốn lẽ nào các ngươi không đi truy sát một tên phó điện chủ trong đó hừ lạnh nói sát cơ đáng sợ từ trên người hắn tràn ra tựa hồ muốn động thủ với hai người kia hai tên thành viên chấp pháp điện không chịu được cỗ sát cơ đáng sợ này hai chân run r u y một người trong đó vội vàng run dọn nói thôi phó điện chủ hai người kia thực sự là quá mạnh mẽ Thời h điểm c người, người ánh mắt của thôi phó điện chủ ngưng lại vâng hơn nữa thanh niên tóc vàng kia vẫn là ở trong quá trình bắt xích kiếm động thủ với chúng ta hiển nhiên là người kia tiện tay một đòn nhưng hai người chúng ta liên thủ lại cũng không thể ngăn cản sắc mặt ba đại điện chủ lập tức cầm trầm thực lực của thủ hạ bọn hắn bọn họ thân là phó điện chủ là quá hiểu rõ vô tận hải việc quan hệ trọng đại vì lẽ đó thành viên chấp pháp điện đóng quân ở đây đều là tinh anh đối phương có thể một chiêu đánh bọn họ trọng thương tuyệt đối là cường giả trong cựu giai nhị trọng được rồi trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy nếu người này mang theo xích kiếm như vậy chính là tự mình muốn chết để cho ta nhìn một chút xích kiếm hiện tại ở nơi nào an phó điện chủ từ trên người lấy ra một vật như la bàn đưa huyền nguyên vào trong đó cả la bàn lập tức sáng lên mà hắn thì lại cẩn thận quan sát ở phía trên mười mấy hô hấp sau sắc mặt của hắn bỗng dưng biến đổi chấp pháp la bàn dĩ nhiên không cảm ứng được vị trí của xích kiếm cái gì hai gã phó điện chủ khác r ồ n dập lấy làm kinh hãi từng người vội vàng lấy ra một la bàn đưa huyền nguyên vào chỉ chốc lát sau sắc mặt hai người đều tái nhuận làm sao có thể vì sao trên chấp pháp la bàn lại không phát hiện được vị trí của xích kiếm hai người bọn họ mang theo xích kiếm chạy về hướng nào ba tên phó điện chủ nhìn hai tên thành viên lớn tiếng q u á t lên hướng kia hai tên thành viên b ộ i nói ba người liếc mắt n h ì nhau xoát xoát xoát ba người đồng thời lao đi hầu như trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi mà hai tên thành viên còn lại thì liếc mắt nhìn nhau c ũ nếu g vàng vội đi theo. s như n n n hai tên thủ hạ không nói láo như vậy đối phương nên ở vùng biển này nhưng mà bất luận bọn họ nhận biết làm sao cũng không tìm được dấu vết của đối phương nay còn không phải kinh khủng nhất kinh khủng nhất chính là trên chấp pháp la b à n dĩ nhiên hoàn toàn mất đi tung tích của xích kiếm mặc kệ là trong cơ thể xích kiếm hay trên long ma khải giáp đều có thánh thành lưu lại phong ấn loại phong ấn này vũ đế phổ thông căn bản không có cách loại trừ nhưng đối phương dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy liền tiêu trừ không còn một mống thủ đoạn như thế để trong lòng ba người không khỏi phát lệnh bọn họ lần theo đến tột cùng là một đối thủ như thế nào hơn nữa lấy tu vi của đối phương hoàn toàn có thể đánh giết xích kiếm tại sao còn muốn phiền phức mang hắn đi như thế mục đích của bọn họ đến tột cùng là gì ba người rõ ràng cảm giác được mục đích của diệp huyền cùng kim lân tuyệt đối không phải chỉ là tiến vào vô tận hải thăm dò đơn giản như vậy kiếm vũ vũ đế hai người kia nên còn ở phụ cận vùng biển này không chạy bao xa ngươi trở lại bẩm báo đại nhân để đại nhân tự mình ra tay ta cùng thiết diện vũ đế tiếp tục ở đây sưu tầm quyết không thể để hai người kia đào tẩu được sau khi ba người định kế hoạch lập tức phân tán ra mà lúc này diệp huyền cùng kim lân vẫn ở đáy biển điên cồn g bay lượn Trước 1683, Thư Vương, không Pháp Vương, một. Sau khi Sau đ bởi vì diệp huyền rất rõ ràng nếu như đối phương không có cường giả vũ đế tam trọng như vậy bất luận bọn họ chạy bao xa cũng có thể rất nhanh trở về nhưng nếu có cường giả vũ đế tam trọng toa c h ấ n vậy bọn họ tiếp tục lưu ở vùng biển này chính là đang tìm chết một vũ đế tam trọng bọn họ cũng không e ngại nhưng nếu thêm vào lực lượng của chấp pháp điện còn có toàn bộ thương minh một khi rơi vào vòng vây của đối phương vậy bọn họ liền phiền phức hiện nay dưới tình huống này diệp huyền còn không muốn bại lộ thân phận của mình thực lực của diệp huyền cùng kim lân đều vượt qua vũ đế nhị trọng đình phong tốc độ bay lượn nhanh chóng biết bao rất nhanh liền tiến vào trong biển sâu minh ông lúc này ở trong biển sâu dưới phong giới đại trận một cung điện thần bí rộng rãi tọa lạc ngoại vi cung điện này có một tầng kết giới như bong bóng xà phòng bao phủ làm cho tòa cung điện này thật giống như kiến trúc trên đất bằng hoàn toàn ở trong không khí ở phía sau cung điện này một cây cổ tóng ánh b ả y màu nối thẳng mặt biển phía trên tỏa r a đạo đạo hà o quang từng tia lực lượng không gian đáng sợ không ngừng từ bên trong tản mắt ra phân ra toàn bộ đáy biển thành mực giới chính là hạch tâm chi trụ của phong giới đại trận ở trong cung điện này có không ít lực lượng đáng sợ tản mát hiển nhiên ở lại không ít võ giả mạnh mẽ vẻo một bóng người đi tới trước kết giới, trên người hơi sáng. Kết tức một giới ngay lập tức mở ra một con ra lập mở đại ư người kia tiến vào kết giới, mà nước Người ờ n tiến biển không có chút chẳng người này chính g vũ vũ giới, để đ kia kết tam chút vào mà là báo. có phó đ i ệ nhân c ủ kiếm kết tiến giới, đi tới giữa cung điện, ở trước một đại điện ngừng lại. Đại đế. một vũ vũ vào Hắn h cung ngừng n tốc trước cấp ở kiếm vũ có chuyện quan trọng b m báo vào đi la kiếm vũ đi vào trong cung điện chỉ thấy ở giữa cung điện trên một bảo tọa to lớn một bóng người màu đen c cả người bị đấu đồng bao trùn ngồi ở đó cả người hắn như sen vào giữa chân thực cùng hư vọng có vẻ cực kỳ mơ hồ đại nhân chúng ta đã phát hiện tung tích hai tên vũ đế xông vào vô tận hải chỉ có điều la kiếm vũ ngay lập tức nói ra tình huống cái gì ngươi nói vẹn vẹn nửa nén hương thời gian chấp pháp la b à n của các ngươi liền phát hiện không được tung tích của s í c h kiếm thanh âm ầm ầm ở trong cung điện v ă n g vọng trong tay người kia đột nhiên xuất hiện một la b à n la b à n của hắn so với đám người la kiếm vũ còn cao cấp hơn một tầng toàn thân dĩ nhiên là trong suốt trong đó có đạo đạo lưu quang lấp lánh trên la b à n lưu quang áo ánh đạo đạo lực lượng thần bí lưu truyền hiển nhiên là đang suy tính cái gì nhưng mà ở trên la bản của hắn tương tự không thể phát hiện dấu vết của xích kiếm khí tức của xích kiếm quả nhiên không gặp thú vị lao phu ngược lại muốn xem xem hai tên này đến tột cùng lai lịch ra sao bóng người mở mắt ra trong con ngươi của hắn dĩ nhiên không có tròng trắng mắt chỉ có tròng mắt màu đen tràn ngập toàn bộ nhãn cầu làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị cùng lạnh lẽo vụ một nguồn lực lượng vô hình thứ trên người hắn cấp tốc lan ra một vạn dặm mười vạn dặm nguồn lực lượng này không ngừng k h u ế c h tán có chút tương tự cột ngục vũ đế triển khai siêu thần thuật nhưng so với siêu thần thuật của cột ngục vũ đế càng thêm bí ẩn càng thêm đáng sợ càng thêm cấp tốc ở trên mặt biển bay lượn mười mấy vạn dặm diệ huyền cùng kim lân đã lần nữa đi tới đáy biển không biết vì sao coi như bay lượn xa như vậy trong lòng diệp huyền vẫn có một loại cảm giác khiết đảm phảng phất như có nguy hiểm gì đang lần theo hắn điện hạ sao ta có loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm kim lân cũng nghi hoặc nói trong lòng diệp huyền giật mình trực giác của hắn cùng kim lân đều cực kỳ nhạy cảm nếu như nói một người có cảm giác này vậy còn có thể sẽ có lỗi nhưng hai người đều có cảm giác này liền rất có thể nói rõ vấn đề một bên xích kiếm vũ đế bị kim lân giam cầm nghe lời này khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười trào súng tiểu tử người cười cái gì kim lân l ư ờ n hắn một cái một cái tắt đánh cho khoe miệng hắn chảy máu hàm răng rơi mất mấy viên. nụ cười trên mặt xích kiếm lập tức thu lại nhưng trong con ngươi lại lộ ra vẻ hoán độc nhìn chằm chằm vào kim lân nhìn cái gì tiểu tử lẽ nào ngươi còn muốn báo thủ có tin kim ra móc con ngươi của m y ra hay không kim lân xem thường nói ừ tuy ta không biết lai lịch của các ngươi nhưng ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút thả ta đi ngươi cho rằng các ngươi có thể thoát được sao không quan tâm các ngươi chạy tới chỗ nào đều chạy không thoát vị đại nhân kia tìm tòi xích kiếm lạnh lùng nói vị đại nhân nào trong lòng diệp huyền hơi động cố ý cười lạnh nói ngươi nói chính là mấy vũ đế nhị trọng kia và mấy tên rác rưởi kia cũng muốn cứu ngươi ha ha đến lúc này xích kiếm lại còn cười được các ngươi nói chính là đám người a n phó điện chủ đi mấy người bọn hắn tự nhiên không tìm được các ngươi có điều ta nói là hư nói tới chỗ này xích kiếm mơ hồ cảm giác được diệp huyền đang hố mình ngay lập tức ngậm miệng lại chỉ là lời của hắn đã lộ ra đồ vật diệp huyền m u ố n biết hư trong đầu diệp huyền phảng phất như có một đạo linh quang lướt qua ngươi là nói hư không pháp vương trong mắt xích kiếm lập tức lướt qua một kia khiếp sợ hắn không nghĩ tới diệp huyền dĩ nhiên có thể lập tức đoán được hư không pháp vương ở h u vực nhận thức chấp pháp điện phó điện chủ rất nhiều bởi vì phó điện chủ thường xuyên xuất đầu lộ diện cũng là chỉ huy mỗi lần hành động. người nhận thức chấp pháp điện điện chủ cũng rất nhiều bởi vì chấp pháp điện điện chủ dù sao cũng là cao nhất thủ lĩnh uy danh hiền hách của chấp pháp điện nhưng nhận thức hư không pháp vương lại cực kỳ ít ỏi coi như là ở trong thánh thành cũng sẽ không có quá nhiều người dù sao trăm năm qua cơ hội hư không pháp vương xuất hiện càng ngày càng ít hắn làm pháp vương xưa nay đều là ẩn nấp ở sau lưng nhưng diệp huyền dĩ nhiên lập tức đoán được hư không pháp vương điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ hóa ra là hắn nhìn nét mặt của xích kiếm diệp huyền lập tức xác minh ý nghĩ của mình hư không pháp vương hư không thuật so với s i ê u thần thuật của cồn ngục vũ đế còn đáng sợ hơn nha biết được đối thủ là ai lúc này diệp huyền mang theo kim lân lao xuống đáy biển chỉ chốc lát sau bọn họ đã đi tới trước mặt một danh biển to lớn đây là một danh biển dài đến hơn mười ngàn dặm rộng mấy trăm dặm phảng phất như một l ạ c h trời tọa lạc ở dưới đáy biển sâu diệp huyền cùng kim lân vọt thẳng vào trong hống một luồng gợn sóng kinh người lan truyền đến trong danh biển kia dĩ nhiên chiếm giữ vô số hải yêu hình thể khổng lồ trong đó có không ít ma vương tình khủng bố dài đến ngàn mét cảm nhận được sinh mệnh tiếp cận trong đó một con ma vương tình bắt dai cắn xé về phía diệp huyền cùng kim lân ở trong hải tộc hải yêu cùng hải tộc là hai chủng tộc tuyệt nhiên không giống hải tộc từ lúc vừa ra đời chính là hình người nắm giữ trí tuệ không kém nhân tộc mà hải yêu lại giống như yêu thú là một ít sinh vật hình thể khổng lồ như yêu thú mà hải yêu cùng yêu thú không giống chính là sau khi yêu thú đạt đến yêu vương cảnh có thể hóa thành hình người có trí khôn nhưng hải yêu không thể tuyệt đại đa số hải yêu cho dù trưởng thành đến kiểu giai cũng vẫn là hình thái yêu thú đồng thời trí tuệ cực thấp chỉ có một số ít hải yêu mới có thể tiến hóa thành nhân hình mà ma, ma vương kình này chính là một loại hải yêu không thể hóa thành hình người đồng thời trí tuệ cấp thấp chỉ có thể không ngừng nuốt hải yêu yếu hơn mình nhìn thấy ma vương kình mở ra miệng lớn như chậu máu trong lòng diệp huyền hơi động cùng kim lân không có bất luận chống c ự nào theo nước biển trực tiếp tiến vào trong cơ thể ma vương kình nuốt vào ba người diệp huyền ma vương kình này ngậm miệng lại nhàn n h ã bơi xuống chìm vào ránh biển trong lòng diệp huyền rất rõ ràng hư không pháp vương hư không thuật tìm tòi phạm vi cực lớn mình và kim lân muốn trong khoảng thời gian này chạy ra phạm vi hắn tìm tòi hầu như là chuyện không thể nào vì lẽ đó biện pháp duy nhất chính là thử tránh thoát hư không pháp vương tìm tòi ở trong ấn tượng của hắn hư không thuật là một loại bí thuật nhằm vào huyết nhục sinh mệnh mạnh mẽ vì lẽ đó diệp huyền mới lựa chọn tiến vào trong cơ thể ma vương kình có khí tức huyết nhục của ma vương kình ngăn cản cũng ở dưới tình huống phạm vi lớn như thế hư không pháp vương còn muốn phát hiện bọn họ trong bụng ma vương kình độ khó tuyệt đối không phải lớn một cách bình thường ở trong bụng ma vương kình diệp huyền cùng kim lân cấp tốc thu lại khí tức, đồng thời gia tăng phong nếu như này cũng có thể bị hư không pháp vương tìm tới như vậy diệp huyền cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo liều mạng bại lộ thân phận của mình và kim lân đại chiến một trận diệp huyền tiến vào bụng ma vương kình không lâu một đạo không gian rung động quét tới thậm chí ngay cả nơi sâu xa nhất của ránh biển cũng không đông tha ma vương kình mà diệp huyền ẩn giấu tự nhiên cũng bị quét đến cảm nhận được luồng khí tức này xích kiếm vũ đế bị hoàn toàn phong ấn chừng lớn hai mắt cật lực muốn chế tạo một chút rung động gây nên luồng khí tức này chú ý chỉ tiếp bị diệp huyền tầng tầng phong ấn hắn căn bản không có biện pháp nào chỉ có thể trởi có thể trơ mắt nhìn đ b i ế nguyên mất k h ô n c ò g lai Đợi khi t chấp kêu à n biến m t i pháp điện các ngươi đóng quân ở đây dĩ nhiên là hư không pháp vương diệp huyền lạnh lùng nhìn xích kiếm như vậy phong giới đại trận này cũng là hắn tự mình tọa trận a hư không pháp vương am hiểu nhất là áo nghĩa không gian diệp huyền mở ra cầm chê cho xích kiếm lạnh giọng hỏi trên mặt xích kiếm mang theo một chút tức giận nói ngươi lừng hỏng từ trên người ta biết bất kỳ tình báo nào ngươi sẽ không phải còn vọng tưởng hư không pháp vương có thể tìm được ngươi chứ diệp huyền cười lạnh hư không pháp vương hư không thuật xác thực là bí thuật tìm tòi đứng đầu tiên huyền đại lục có điều thư không thuật quét hình chính là huyết n ụ c sinh mệnh vì lẽ đó vừa nay hắn căn bản không phát hiện chúng ta ở trong cơ thể ma vương kình thứ hai thư không thuật triển khai có hạn chế rất lớn sau một lần quét hình trong thời gian ngắn rất khó tiến hành lần thứ hai mà nơi này cách địa phương ngươi bị tóm có tới mấy trăm ngàn dặm bằng những phó điện chủ kia căn bản đừng nghĩ tìm được ngoài ra phong ấn trong cơ thể ngươi là cấn trên long ma khải giáp cũng đã bị ta che đậy chấp pháp điện chấp pháp la bản căn bản không cảm ứng được khí tức của ngươi nếu không hư không pháp vương cũng không đến nỗi dùng hư không thuật tiến hành tìm tòi nói cách khác hiện tại ngươi đã bị hoàn toàn vứt bỏ phương pháp duy nhất ngươi có thể sống c hà í n đúng rồi đã quên cảm tạ ngươi vừa nay nếu như không phải ngươi nói ra tên gọi của hư không pháp vương thiếu gia ta còn không nghĩ tới phải trốn vào trong cơ thể ma vương kình e là hiện tại đã bại lộ diệm huyền khẽ mỉm cười ngươi sắc mặt của xích kiếm vũ đế tái xanh cực kỳ khó coi tâm hắn dần dần trầm xuống nụ cười của d i ệ p huyền lạc ở trong mắt hắn giống như ma quỷ vậy l à nụ cười, nụ cười thực ắ n n k h ô sự là quá kỳ quái trong phạm vi một triệu dặm bản tọa cũng không phát hiện tung tích người này lẽ nào trên người hắn có bảo vật gì có thể che đậy bản tọa tìm vòi thu hồi lực lượng vô hình trong con ngươi của hư không pháp vương lộ ra một tia lạnh lùng hắn không tin diệp huyền có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bỏ chạy ra khoảng cách một triệu dặm như vậy khả năng duy nhất chính là đối phương nắm giữ một loại bảo vật nào đó che đậy hắn nhận biết một bên trong lòng la kiếm vũ hơi trầm xuống hắn không nghĩ tới hư không pháp vương đại nhân ra tay cũng không thể tìm được tung tích hai người kia ngay cả hư không pháp vương đại nhân cũng thất bại như vậy còn có ai có thể tìm ra hai người kia kiếm vũ phía trên cung điện hư không pháp vương đột nhiên mở miệng có thuộc hạ la kiếm vũ vội vàng có người biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị lập tức truyền mệnh lệnh của ta điều động hết thể thành viên chấp pháp điện ở vùng toàn diện tìm tòi tìm kiếm tung tích hai người kia thứ hai ngươi thông báo người của thương minh phong tỏa cựu diệu cấm không đại trận trong lúc này cấm chỉ bất kỳ thương hội phi thuyền nào tiến vào biển hiện nay võ giả ở trong vùng biển thiên hải thành tất cả đều trục xuất về thiên hải thành người trở lại để thương minh nghiêm ngặt điều tra không nên để cho hai người kia trở lại thiên hải thành thứ ba giúp ta triệu kiến sứ giả hải tộc để người hải tộc hỗ trợ ở vùng biển này tìm kiếm hai người kia bản tọa ngược lại muốn xem xem hai người này đến tột cùng là làm sao tránh thoát bản tọa thăm dò chẳng lẽ là biến mất không còn tâm hơi La lệnh, lập kiếm mệnh vũ nhận được trong ứ c không người lùi a t r cung điện ánh mắt của hư không pháp vương ú lạnh một ánh mắt giết y dìa ba vũ đế lại cố ý bắt thành viên chấp pháp địa t a hai người này đến tột cùng lai lịch ra sao đến vô tận hải mục đích là gì cương g i ả như vậy đến vô tận hải mục đích tuyệt đối không thể chỉ là tầm b ả o rất có thể là nhằm vào kế hoạch của các đại nhân mà tới bất kể là ai dám to gan phá hoại kế hoạch của chấp pháp địa t a thiên vương lão tử đến cũng phải chết thanh âm ẩn chứa sát cơ ở trong cung điện văn vọng trong con ngươi hư không pháp vương đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang màu đen đùng đùng một tiếng đánh hư không phía trước nổ ra một khe hở tràn ngập sát cơ ở sau m ộ đi vèo, vèo, vèo. từ n é giờ trở đi ba tiểu đội chúng ta liền ở hải vực của h long cung tiến hành toàn phương diện sưu tầm một khi phát hiện có bất kỳ người nào khả nghi tức khắc bát đối phương nếu như phản kháng giết chết không cần luận tội hiểu không rõ ràng được xuất phát hơn một mươi thành viên chấp phát điện cấp tốc chia làm ba tổ trong phút chốc biến mất ở trên đường chân trời cùng lúc đó thiên hải thành từng r rượu ư ớ c cấm kiểu k h đại trận. Gần cường giả quát lạnh lên tiếng khí thế ngập trời chấn động đến mức hư không rút rơi dày mặt biển dâm trào diệp huyền căn bản không nghĩ tới bởi vì hắn đánh giết y thìa ba vũ đế bắt xích kiếm vũ đế đã dẫn tới thương minh cùng chấp pháp điện toàn diện hành động phong tỏa toàn bộ vô tận hải chỉ cần hắn từ thiên hải thành trở lại liền đối mặt rất nhiều cường giả với dết mà hắn không biết gì cả giờ khác này đang tra hỏi xích kiếm vũ đế a tiếng gào thét thống khổ ở đáy biển vô tận hải vang vọng ở trong một h u y ệ t động dưới đáy biển xích kiếm vũ đế đang thống khổ lăn lộn trên mặt hắn mọc đầy sợi tơ màu đen cả người khốc liệt giống to co giật không n ớ t mặc cho hắn giống to làm sao thanh âm cũng bị cầm cố ở trong h u y ệ t động không cách nào chuyển đi ra ngoài ở đối diện hắn diệ huyền đang lạnh lùng nhìn vẻ mặt lãnh đạm còn kim lân ở bên cạnh khoe miệm mang theo nụ cười hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng hiện tại có thể nói chưa chỉ điểm m i tâm của s í c h kiếm vũ đế một chút thống khổ mãnh liệt trong nháy mắt như thủy triều thối lui để hắn như từ địa ngục trở lại thiên đường ma quỷ các ngươi là ma quỷ s í c h kiếm vũ đế h ề vải gào thét ánh mắt âm lạnh mà á c độc xem ra ngươi vẫn không muốn nói diệp huyền k h ẽ t a o mày chật lại n ở nụ cười có điều không liên quan ta có 9981 loại thủ đoạn có thể chậm rãi triển khai ở trên thân thể ngươi hiện tại mới loại thứ ba không nội không nội thân thể s í c h kiếm vũ đế không khỏi run dậy một hồi nhưng ánh mắt càng thêm điên cuồng ha ha ngươi có gan liền triển khai có điều coi như ngươi giết ta ta cũng sẽ không nói cho ngươi bất luận đồ vật gì muốn từ trong miệng ta lấy bí mật đó là nằm mơ thật không diệp huyền cười nhạt lại điểm ra một chỉ một luồng hồn lực đáng sợ tiến vào đầu g ó c xích kiếm vũ đế cả người hắn lần thứ hai thống khổ l a n lộn vẻ mặt nhăn nhó tiếng kêu thảm thiết đau đớn một bên kim lân nhũ mày điện hạ thủ đoạn này của ngươi tựa hồ không được a không bằng đội lão kim ta đến lão kim ta bảo đảm ở trong nửa n é n hương liền tìm ra trí nhớ của hắn trên mặt nó cực kỳ h ư n ấ n có loại cảm giác nóng lòng muốn thử siêu hồn là vô dụng nhưng diệm lắc đầu mỗi thành viên chấp phát điện trong linh hồn đều có ph Một ở huyền vực chấp pháp điện tương đương với đao phủ của thánh thành ở trên tay bọn họ dính rất nhiều nhân bệnh cũng biết rất nhiều bí mật thánh thành là quyết không cho phép thành viên chấp pháp điện tiết lộ bất kỳ bí mật bởi vậy thủ đoạn hạn chế của bọn họ cũng vô cùng bật gắt tàn nhẫn như thế kim lân hít vào một n g ụ m khí lạnh siêu hồn làm nổ linh hồn dùng đan dược huyền hải tự bạo cái chấp pháp điện này cũng quá áp đi vậy cũng chỉ có thể dựa vào g i à n v ậ t không cần điện hạ ta có mười loại trăm loại biện pháp khẳng định để tiểu tử này ngoan ngoan thổ lộ chân ôn không bằng lát nữa để lão kim ta thử xem kim lân làm nóng người vẻ mặt hèn mọn quả thực một tên biến thái của ma diệp huyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ngươi cho rằng g i à n vật là mục đích sao hỏi ra đồ vật mới là mục đích lại một lần nữa mở ra thống khổ trên người xích kiếm vũ đế hắn đã ngồi phịch ở chỗ kia muốn động đậy cũng không nổi thủ v ư ơ n g bí mật có tác dụng gì ngươi có biết ngươi cái gọi là thủ v ư ơ n g bí mật có bao nhiêu buồn cười không d i ệ p huyền từ tốn nói muốn từ trên người ta đến bất kỳ tình báo đó là đừng hỏng xích kiếm vũ đế ho ra một n g ụ m máu tươi ánh mắt toán độc mà dữ thợn chờ hư không pháp vương đại nhân tìm tới các ngươi chính là các ngươi giờ chết không quan tâm các ngươi đến từ nơi nào có bối cảnh gì thân phận đắc tội chấp pháp địa t a đều phải chết xem ra ngươi vẫn không hiểu á diệm huyền đột nhiên thở dài d ễ cần nói ngươi cho rằng chúng ta sẽ đến từ nơi nào thần ô đan tháp hỗn loạn c h i thành hay yêu tộc đều không phải trên mặt diệp huyền đột nhiên lộ ra một nụ cười q u ỷ dị làm người không rét mà run kỳ thực chúng ta giống như ngươi đều là đến từ c h ấ p pháp điện a dứt tiếng trên người diệp huyền đột nhiên xuất hiện một bộ áo giáp dữ tợn khí tức đáng sợ tỏ khắp ma giáp đen kịt cấp tốc bao vây lấy toàn thân hắn chỉ lộ ra hai con mắt tôn cả người hắn lên như một vị ma thần chính là long ma khải giáp ở bên người diệp huyền toàn thân kim lân cũng bị long ma khải giáp bao trùm hai người cứ như thế đứng ở nơi đó khí tức đáng sợ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hang động con người của xích kiếm vũ đế lập tức trở tròn thân thể thậm chí run rẩy lên long ma khải giáp địa phẩm long ma khải giáp ngươi các ngươi cũng là thành viên chấp pháp điện xích kiếm vũ đế cảm giác mình trước vẫn thủ vững đồ vật trong nháy mắt tan vỡ long ma khải giáp đó là thành viên chấp pháp điện của thánh thành mới có thể nắm giữ bất kỳ thế lực tổ chức cá nhân nào khác cũng không thể nắm giữ nhưng hôm nay hai người dàn b ạ t hắn dĩ nhiên tất cả đều nắm giữ địa phẩm long ma khải giáp chuyện này địa phẩm long ma khải giáp c o như là ở chấp pháp điện cũng cực kỳ quý trọng bình thường chỉ có phó điện chủ trở lên lập được đại công mới được ban tặng nhưng hai người này trong nháy mắt con người của s í c h kiếm vũ đế đột nhiên quyết tán tâm trí trong nháy mắt tán vỡ hắn làm sao cũng không nghĩ ra hai người g i ằ n v ậ t mình lâu như vậy dĩ nhiên cũng là chấp p h á p điện hơn nữa còn là cao tầng của chấp p h á p điện vậy hắn khổ sở thủ vững đồ vật còn có ý nghĩa gì vô tương h ồ n quyết thân h ồ n quý nhất ở trong nháy mắt tâm trí của s í c h kiếm vũ đế thất thủ d i ệ p huyền lập tức nắm lấy cơ hội hồn lực cựu dai đột nhiên nhảy vào trong đầu hắn trong nháy mắt mẹ hoặc tâm thần của xích kiếm vũ đế ánh mắt của xích kiếm vũ đế trong nháy mắt trở nên l u n l ù n như mất đi suy nghĩ rốt cục thành công diệ thở phào nh đối mặt thành viên chấp pháp điện siêu hồn cùng dùng đan dược đều vô dụng nhưng không có nghĩa là hồn lực mê hoặc cũng vô dụng chỉ có điều xích kiếm vũ đế thân là vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong hơn nữa là thành viên chấp pháp điện ý chí nhất định vô cùng kiên định muốn tiến hành hồn lực mê hoặc với hắn hồn lực s u n g kích đơn giản tuyệt đối không được ngược lại sẽ xúc động linh hồn phong ấn trong cơ thể hắn vì lẽ đó diệp huyền mới trước tiên giàn vặt sau đó làm bộ bại lộ thân phận ở trong nháy mắt tâm trí của xích kiếm vũ đế t ă n vỡ tiến hành xâm lấn đối phương quả nhiên cuối cùng xích kiếm vũ đế bị hắn thành công mê hoặc tâm thần nói đi chấp pháp điện các ngươi ở đây mục đích là、gì? t h anh â m diệp huyền tràn ngập mê hoặc trong nháy mắt vang vọng ở trong đầu góc xích kiếm vũ đế toàn bộ thời gian mê hoặc không thể quá dài diệp huyền nhất định phải ở trong thời gian như vậy hỏi tất cả sự tình mình m u ố n biết sau nửa c a n h giờ diệp huyền đã hỏi ra phần lớn sự tình mình m u ố n biết quả nhiên cùng hải t ổ n cấu kết chính là thánh thành chấp pháp điện thương minh chỉ là một khôi lỗi của chấp pháp điện mà thôi phong giới đại trận cùng cựu diệu cấm không đại trận này cũng là do thánh thành bố trí mục đích chính là vì phong tỏa h long cung triệt để hủy diệt mà vì bảo đảm phong giới đại trận vận chuyển chấp pháp điện phái hư không pháp vương tọa trấn vô tận hải cũng phái ra ba tri tiến hành phong tỏa hắc long cùng mà những nơi khác bình thường là để thiên h ả i thành thương minh tiến hành q u ả n hạt từng cái tình báo rơi vào trong thai d i ệ u huyền khiến cho hắn rung động thật sâu thánh thành chấp phát điện là một luồng thế lực cực kỳ đáng sợ nó là nanh vớt đao phủ của thánh thành bên trong cho dù là thành viên bình thường nhất cũng nhất định phải là cường giả vũ hoàng mà thành viên trọng yếu đều là cường giả vũ đế còn đội ngũ tinh anh càng ở trên thành viên trọng yếu một tri đội ngũ tinh anh thường thường do sáu người tạo thành bao quát một tên vũ đế nhị trọng phó điện chủ cùng với năm tên vũ đế nhất trọng định phong mà ba tri tiểu đội tinh anh chính là ba tên vũ đế nhị trọng mười lăm tên vũ đế nhất trọng đình phong ngoài ra cộng thêm vũ đế tam trọng như hư không pháp vương vì lẽ đó đội ngũ chấp pháp điện t o ạ c h ấ n vô tận hải tuyệt đối không thể khinh thường hơn nữa trong này còn không bao gồm thiên hải thành thương minh lấy diệp huyền qua loa phòng t r ư ờ n g thương minh thập đại thương hội trên căn bản đều có cường giả vũ đế toa c h ấ n mà ba đại thương hội vị trí đầu toa c h ấ n chí ít cũng là vũ đế nhị trọng còn vũ đế tam trọng diệp huyền không rõ ràng thế lực như thiên hải thành có hay không nhưng nói không chắc thiên hải thành liền ẩn giấu một cường giả đáng sợ như vậy toàn bộ khu vực vô tận hải cường giả vũ đế thuần thúy đã không dưới mấy chục người vũ đế nhị trọng tiếp cận m ộ ư ơ i người vũ đế tăng trọng từ một đến hai người cái suy đoán này để diệp huyền không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh một thế lực khổng lồ như vậy đủ để đăng lâm thế lực nhất lưu uy c h ấ n đại lục trong này diệp huyền thậm chí còn không tính cường giả hải tộc bất chi bất giác thánh thành ở vô tận hải bày xuống một cái bẫy lớn như vậy có điều thánh thành muốn đối phó hắc long cung sắp xếp nguồn lực lượng này cũng rất bình thường cân nhắc đến mục đích của thánh thành diệp huyền lại là có chút bừng tính hắc long cung đã từng là siêu thế lực nhất lưu tồn tại không kém gì thánh thành đã nhiều năm như vậy coi như rơi xuống đỉnh phong chí ít cũng là cấp bậc bảy đại tô n g môn vì lẽ đó thánh thành phái ra nhiều cường giả như vậy cũng hợp tình hợp lý ngoại trừ thực lực của chấp pháp điện ở vô tận hải g i a diệp huyền lại hỏi xích kiếm vũ đế một ít sự t ì n h có quan hệ thánh thành chấp pháp điện hải tộc cùng giao nguyện vũ đế hắn muốn biết vì sao thánh thành lại liên hợp hải tộc đi đối phó h ắ c long cung hải tộc nhân tộc công địch thánh thành nhân tộc lãnh tụ thánh thành dĩ nhiên vì đối phó hát long cung cùng hải tộc liên thủ điều này làm cho diệp huyền cảm thấy khó có thể tin chi tiết thân phận của s í c h kiếm vũ đế quá thấp hắn cũng chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của chấp p h á p điện đối với mục đích thực sự của thánh thành hiệu rõ có hạn ngoài ra diệp huyền cũng mới biết kế hoạch liên hợp hải tộc đối phó hắc long cung vẹn vẹn là ý nghĩ của một ít người trong thánh thành hay ý chí của toàn bộ thánh thành đồng dạng không thể từ trong miệng s í c h kiếm vũ đế được đáp án hơn nữa s í c h kiếm vũ đế đối với chấp p h á p điện liên hợp vô lượng sơn đối phó đông lăng hạ gia lại không biết gì cả điều này làm cho diệp huyền hiệu được năm đó liên thủ vô lượng sơn hẳn là một nguồn lực lượng khác trong chấp phát điện xích kiếm vũ đế vẫn chưa tham dự trong đó vì lẽ đó hoàn toàn không biết điều này làm cho diệp huyền càng thêm n g h i hoặc mục đích của chấp pháp điện đến tột cùng là gì rất khả năng đội viên tinh anh trong chấp pháp điện lẫn nhau đều đang tiến hành một ít hành động bí mật mà song phương trong lúc đó kỳ thực căn bản không biết chuyện của nhau thậm chí diệp huyền hoài nghi ngay cả phó điện chủ vũ đế nhị trọng cũng chưa chắc đối với chuyện này hoàn toàn hiểu rõ mà cuối cùng diệp huyền hỏi rõ là tin tức giao n g u y ệ t vũ đế nhưng mà để diệp huyền không nghĩ tới xích kiếm vũ đế này căn bản không biết giao nguyện vũ đế đã tới vô tận hải cái này không thể nào trong lòng diệp huyền cảm thấy khó có thể tin thời gian chấp pháp điện liên hợp hải tộc thiên hải thành động thủ với hắc long cung ngay ở trăm năm trước nếu như giao nguyệt vũ đế xác thực đã tới vô tận hải tiến vào hắc long cung như vậy xích kiếm vũ đế căn bản không thể không biết chuyện dù sao lấy tu vi của giao nguyệt vũ đế chỉ có cường giả như hư không pháp vương mới có tư cách cùng đánh một trận trong này tuyệt đối đề xuất cái gì diệp huyền nhạy cảm cảm dẫn đến mình hẳn là đề xuất một vài thứ thế nhưng vật này đến t ộ n cùng là cái gì hắn nhất thời không cách nào nhớ được sau khi diệp huyền hỏi xong những vấn đề này xích kiếm vũ đế rốt cục tỉnh táo lại hắn kinh nộ nhìn diệp huyền cả giận nói ngươi đến cùng làm cái gì với ta lúc trước đầu góc nằm ở trong h ư n đột hoàn toàn không nhớ rõ mình làm cái gì duy nhất có thể nhớ chính là hắn tựa hồ nói ra không ít thứ không nên nói ha ha chỉ hỏi vài vấn đề ta muốn biết mà thôi diệp h u y ê n r ứ t tiếng trong con người đột nhiên bắn ra một đạo hồn lực vô hình phút chốc đi vào trong đầu s í c h kiếm vũ đế vô tương hồn quyết sinh tử hồn phụ từng luồng từng luồng hồn lực vô hình bắt đầu quấn quanh vào linh hồn của s í c h kiếm vũ đế diệp h u y ê n muốn nhìn một chút vô tương hồn quyết của mình có thể nô dịch s í c h kiếm vũ đế hay không chỉ là không chờ hắn lạc ấn hồn lực vào đầu góc của s í c h kiếm vũ đế nơi sâu xa trong đầu s í c h kiếm vũ đế có một phong ấn màu vàng cấp tốc tỏa sáng một luồng linh hồn xung kích khủng bố từ trong linh hồn của s í c h kiếm vũ đế buộc phát ra ẩm linh hồn của s í c h kiếm vũ đế ở dưới cố lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt dập tắt hồn phi phát tán linh hồn xung kích đáng sợ dọc theo hồn lực của d i ệ p huyền trực tiếp đánh về linh hồn của hắn hôn hải của diệm huyền n ú c ních một chút liên a n h diệt cố linh hồn xung kích này đáng tiếc từ trên người xích kiếm vũ đế được không ít tình báo diệp huyền vốn muốn nhìn một chút có thể nô dịch xích kiếm vũ đế hay không nhưng ai biết vẫn không thể nào áp chế được phong ấn do c h ấ p p h á p điện gieo xuống nếu như hiện tại tu vi hồn lực của ta ở cựu giai trung kỳ hoặc hậu kỳ là tốt rồi nói không chắc có thể áp chế lại linh hồn phong ấn của đối phương khống chế sinh tử của xích kiếm để hắn làm việc cho ta diệp huyền thở dài lắc đầu điện hạ chúng ta làm sao bây giờ kim lân ở một bên hỏi nó cũng nghe được xích kiếm vũ đế nói tất cả cũng rõ ràng diệp huyền đến v u tận hải mục đích là vì tìm g a o nguyện vũ đế hiện tại tình huống này hư không pháp vương tuyệt đối đã phong tỏa hết thể hải vực xung quanh phong giới đại trận nơi đó tất nhiên mai phục rất nhiều cường giả một khi chúng ta xuất hiện chắc chắn bị rất nhiều vũ đế phát hiện đồng thời vây công diễm huyền rất rõ ràng thủ đoạn của hư không pháp vương mặc kệ đối phương đoán được mục đích của hắn hay không lấy chức trách của hư không pháp vương nhất định sẽ không cho phép bất luận người nào tới gần hắc l o n g cung mà mình muốn biết được tung tích của giao nguyện vũ đế mấu chốt nhất chính là tiến vào khu vực hắc lam cung vậy chúng ta nên làm gì kim lân trầm tư nói muốn đi vào hắc lam cung đầu tiên phải phá tan phong giới đại trận thứ hai chúng ta phải bình yên đến khu vực này diệp huyên t ắ t cũ vấn đề cũng ra từ đây đối kháng hắn làm rõ phong tỏa hắc long cung chính là phong giới đại trận đã có phương pháp tiến vào bên trong nhưng hiện tại vấn đề khó là hắn hoàn toàn không có cách nào tới gần phá giải đại trận Trước 1688, tự chui đầu vào lưới. Hai. một khi hắn tới gần tất nhiên sẽ bị đội tuần tra của chấp pháp điện phát hiện những đội viên kia căn bản không làm gì được bọn họ nhưng chỉ chờ hư không pháp vương chạy tới vậy bọn họ liền phiền phước kim lân gõ lên đầu của mình sao làm đây này có thể sao làm đây nếu như đối phương cấu kết hải tộc nói không chắc bọn họ còn có thể liên hệ hải tộc để hải tộc truy nã chúng ta nơi này là vô tận hải chỉ cần hải tộc toàn diện tìm đ ò i chúng ta lẩn đi sâu hơn cũng sẽ bị tìm được ca đúng rồi đột nhiên ánh mắt kim lân sáng lời điện hạ ta có biện pháp biện pháp gì để lão kim ta đi thông báo yêu thần cung để yêu thần cung cùng hải tộc khai chiến kha kha đến thời điểm đó mấy đại cung chủ của yêu thần cung ra tay nhất định có thể ung dung giết chết hư không pháp vương cứ như vậy chúng ta có thể nên ngang nghĩ biện pháp tiến vào h long cung kim lân cảm giác ý nghĩ của mình vô cùng sáng tạo vẻ mặt đắc ý ngươi ngoại trừ đánh giết có thể n g ấ m lại biện pháp khác hay không d i ệ p huyên không nói gì này không phải biện pháp gì đầu tiên yêu tộc chắc chắn sẽ không tình nguyện cùng hải tộc toàn diện khai chiến yêu tộc lại không phải ngớ ngẩn sao dễ dàng cùng một chủng tộc khác khai chiến thứ hai nếu như không đ o á n sai hiện tại bọn họ đã bị vây ở vô tận hải đám người thiên hải thành thương minh đã triệt để phong tỏa c ử u diệu cấm không đại trận bọn họ căn bản ngay cả tin tức cũng truyền không ra điện hạng cái p h ư ơ pháp này không này được sao Ta cảm thấy rất không tệ A Kim ta ngược lại có chú ý đi theo ta trong đầu diệp huyền đã nghĩ đến một ý kiến liền xem có dùng được hay không ở dưới đáy biển diệp huyền cùng kim lân cẩn thận từng ly từng tí tiến lên ở trên đường về đám người diệp huyền phát hiện không ít hải tộc tuần tra xem ra chấp pháp điện đã liên hệ hải tộc nhất định phải sớm một chút làm việc bằng không chờ toàn bộ hải tộc đ ề u động vậy chúng ta liền nguy hiểm diệp huyền cùng kim lân cẩn thận từng ly từng tí vòng qua từng bảy từng bảy hải tộc tuần tra lao về phía phong giới đại trận càng tới gần phong giới đại trận chiến sĩ hải tộc càng nhiều hơn nữa mới đầu đều chỉ là vũ vương đến sau đó lại xuất hiện không ít vũ hoàng Có trước h thấy ể c đó thời o n g ớ i điểm bay lượn rời đi diệp huyền cùng kim lân chỉ bỏ ra nửa canh giờ nhưng lúc trở lại hai người bỏ ra một ngày mới về đến khu hải vực này mà vào lúc này diệp huyền cũng rốt cục đến mục đích của hắn chỉ thấy phía trước trong san hô một cung điện xa hoa xuất hiện ở trước mặt đám người diệp huyền toàn bộ cung điện vàng son lộng lẫy cực kỳ đại khí ở ngoại vi cung điện kia cũng không có thiếu hải tộc tuần tra một luồng khí thế khủng bố từ trong cung điện kia chuyển ra hiện nhiên là khí tức vũ đế điện hạ đây là cung điện của cường giả hải tộc a chúng ta tới nơi này làm gì kim lân trận to mắt hiện tại hải tộc đang truy nã bọn họ bọn họ tới nơi này không phải tự chui đầu vào lưới sao người theo ta là được nhớ mặc vào l o n g ma khải giáp không được bại lộ dung mạo lát nữa nghe mệnh lệnh của ta làm việc nói xong diệm huyền cấp tốc mặc vào lăng ma khải giáp nên ngang từ trong san hô bay ra ngoài tuy kim lân không hiểu diệp huyền muốn làm gì nhưng vẫn vội vàng mặc vào lòng ma khải giáp theo diệp huyền đi ra người nào xông vào lãnh địa h ổ kình bộ tộc ta làm gì diệp huyền cùng kim lân mới ra liền bị một đội cường giả hải tộc tuần tra phát hiện đầu lĩnh hải tộc kia là một cường giả hình thể khôi ngô khí tức cực kỳ nồng nặc dĩ nhiên là tên cấp hải tộc vũ hoàng cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g kích uy phong lẫm lẫm nó gầm lên dòng nước đáy biển như bỗng dưng bổ ra bài xích ra phía ngoài như hai thanh lợi kiếm cấp tốc chém về phía diệp huyền cùng kim lân để cho hổ kinh bộ tộc anh túc vũ đế của các ngươi đi ra bùn đế tìm hắn có việc diệp huyền nhìn đám hải tộc vũ hoàng cấp tốc vây n ư t hắn ánh mắt bình tĩnh mang theo xem thường đại nhân là nhân tộc vũ đế nhìn ánh mắt kia thật rất muốn ăn đòn a nơi này là lãnh địa của hải tộc ta tên này cho rằng mình là ai dám để cho anh túc đại nhân đi ra thấy hắn quá ngưng c u ồ n g một đám chiến sĩ hải tộc lập tức xì xào bà n tán biểu hiện mang theo phẫn nộ hóa ra là người n h â n tộc chấp pháp điện các ngươi tìm anh túc đại nhân có chuyện gì đầu lĩnh hổ kinh lạnh lùng chừng mắt nhìn diệp huyền tuy bọn hắn không thấy dung mạo của diệp huyền cùng kim lân nhưng lại biết áo giáp trên thân hai người là nhân tộc chấp pháp điện cùng hải tộc bọn hắn hợp tác m ộ ư ơ i năm giữ bởi vậy căn bản không có hoài nghi thân phận của diệp huyền cùng kim lân có chuyện gì cũng là vũ hoàng nho nhỏ như ngươi có thể hỏi t h ă m sao lập tức để anh túc đi ra bồn đế tìm hắn có chuyện quan trọng đừng quên hải tộc các ngươi có thể chiếm lĩnh vùng biển này hoàn toàn là bởi vì nhân tộc chấp pháp điện chúng ta bằng không chỉ bằng những cặn bã các ngươi sớm đã bị hắt lòng cung diện rồi diệp huyền ngữ khí khinh thường nói ở xung quanh cơ thể hắn dĩ nhiên hình thành một vòng xoáy khổng lồ phảng phất như giận dữ muốn ra tay hải tộc khác cũng trận tròn đôi mắt từng cái từng cái tức đến nổ phổi nhưng cường giả hổ k ì n h kia cuối cùng vẫn không có dũng khí xuất thủ thư lạnh một tiếng b a y về chiến sĩ hải tộc khác nói mấy người các người tiếp tục ở bên ngoài tuần tra ta đi bẩm báo anh túc đại nhân nói xong hổ k ì n h cường giả này điều khiển dòng nước cấp tốc tiến vào trong cung điện hải tộc chiến sĩ còn lại thì rất xa đứng ở một bên vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm diệm huyền cùng kim lân dĩ nhiên nói hải tộc chúng ta dựa vào bọn họ mới chiếm cứ vùng biển này lẽ nào có lý đó chiến sĩ hải tộc chúng ta chính là chiến sĩ vĩ đại nhất những nhân tộc này chiếm lấy địa vực của hải tộc chúng ta còn dám nói thế với chúng ta mụ n ộ i đó ngày hôm qua những nhân tộc này còn nhờ hải tộc chúng ta thay bọn họ ở vùng biển này tìm kiếm hai vũ đế nhân loại ngày hôm nay thái độ liền lớn lối như vậy nhân loại quả nhiên là vòng ân phụ nghĩa các ngươi nói hai nhân tộc kia có thể chính là hai người mà chúng ta cần tìm hay không đầu góc ngươi chứa nước trong đó sao nếu như hai nhân tộc kia chính là hai cái chúng ta muốn tìm bọ sẽ nên ngang xuất hiện ở trước mặt chúng ta t lợi hại như vậy dân tộc ở phương diện lệ khí quả thực dẫn trước hải tộc chúng ta quá nhiều ai những chiến sĩ hải tộc này từng cái từng cái con ngươi liên tục đánh giá diệp huyền cùng kim lân trong bóng tối nghị luận sôi nổi tuy thanh âm của bọn hắn không lớn nhưng đều bị kim lân cùng diệp huyền bắt lấy trong hai điện hạ cái này cũng được những hải tộc kia cũng quá ngu đi lẽ nào đều là heo kim lân quả thực bị những hải tộc này ngu xuẩn làm kinh ngạc vẹn vẹn là mặc vào hai cái áo giáp đối phương thậm chí ngay cả bất kỳ tin tức gì cũng không hỏi trực tiếp coi bọn họ thành vũ đế chấp pháp điện đây là muốn có bao nhiêu ngu xuẩn mới có thể làm được những hải tộc này cùng kim lân hắn thông tuệ thần võ anh tuấn tiêu sai căn bản không ở một cấp bậc a trên l ệ quá lớn có điều điện hạ những chiến sĩ tuần tra này ngu xuẩn hải tộc vũ đế kia hẳn là sẽ không ngu xuẩn như thế chứ hơn nữa đối phương nói không chắc gặp chấp pháp điện vũ đế vạn nhất nhìn ra chúng ta không phải chấp pháp điện vũ đế không phải nguy hiểm sao đột nhiên kim lân nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng liền truyền âm cho diệp huyền ngươi nhìn là được yên tâm đi hải tộc sẽ gọi chúng ta vào diệp huyền định liệu trước trong cung điện hải tộc hổ kinh cường giả đang ở trước mặt một tên cường giả k h ô i n ô khí tức chất pháp báo cáo đại nhân hai vũ đế nhân tộc kia quả thực quá kiêu ngạo còn để đại nhân ngươi đi ra ngoài thấy bọn họ quả thực không thể nhấc nhịp hổ kinh cường giả tức đến nổ phổi nói bọn họ dám nói thế cường giả hải tộc kia con ngươi cũng trở nên đỏ đậm phẫn nộ nói kia c ò hừ hừ đại nhân thật người thốt bạo chính là muốn cho những nhân tộc kia biết nơi này đến cùng là địa bàn của ai đại nhân ta đi thông báo trước chỉ chốc lát sau hổ kinh cường giả kia xuất hiện ở trước mặt diệp huyền cùng kim lân dương vũ diệu Y nói anh túc đại nhân của chúng ta nói nếu các ngươi có việc liền tự mình đi vào bãi kiến anh túc đại nhân không có chuyện gì liền lan anh túc vũ đế là nói như vậy đó là tự nhiên h ổ kinh cường giả một bộ hết diện một bên cường giả hải tộc khác cũng vẻ mặt tươi cười hai nhân tộc kia ở trước mặt anh túc đại nhân của chúng ta tinh tướng tìm sai chỗ á n h mắt diệp huyền cùng kim lân nguyên bản khinh thường ngay lập tức trở nên hơi lo lắng thật giống bởi vì anh túc không ra mặt bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ như thế vậy cũng tốt mang chúng ta đi thấy anh túc đại nhân của các ngươi đi cuối cùng diệp huyền cùng kim lân liếc mắt nhìn nhau một bộ rất bất đắc hai vị đi theo ta h ổ kinh cường giả kia xem thường n ở nụ cười trong lòng tràn ngập vui sướng để cho các ngươi hung hăng cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn đi bãi kiến anh túc đại nhân cường giả hải tộc khác nhìn bóng lưng của diệp huyền cùng kim lân vẻ mặt trào phúng không lâu lắm h ổ kinh cường giả liền mang diệp huyền cùng kim lân tới trong cung điện của anh túc anh túc đại nhân ta đã mang tới hai vị nhân tộc h ổ kinh cường giả ở bên ngoài nói hừng ngươi để bọn họ vào đi sau khi diệp huyền cùng kim lân tiến vào ngay lập tức nhìn thấy một hải tộc vũ đế đang ngồi ở trên một cái ghế lớn thần thái ngạo mạn nhìn bọn họ hai vị đến đây Đến cùng là vì chuyện gì? Anh Túc Vũ Đế liếc cùng chuyện Anh nhàn nhạt liếc nhìn tột Túc gì? là vì Vũ diệp huyền cùng Lân Kim m ẩm ẩm ở trong chút, nháy mắt đối phương đứng lên liền nhìn kim lân khẽ quát một tiếng đồng thời trong tròng mắt đột nhiên bắn ra một đạo hồn lực vô hình hôn lực cựu giai đáng sợ phảng phất như một mũi t ê n nhọn trong nháy mắt đâm vào trong đầu anh túc ánh mắt phẫn nộ của anh túc vũ đế lập tức cứng lại trở nên mê man anh túc vũ đế này vẹn vẹn là một hải tộc vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong bị thần linh đồng thị của diệp huyền x u n g kích ngay lập tức rơi vào trong mê man mà vào lúc này ông long long trong tay diệp huyền cấp tốc ném ra từng khối từng khối trận bàn những trận bàn này vừa rơi xuống liền biến ảo thành bình phong mờ mịt bao vây cả phòng ở trong đó phong tỏa tất cả khí t ư c làm xong tất cả những thứ này anh túc vũ đế vừa vận từ trong huyện cấm chi nhãn tỉnh táo lại chưa kịp hắn có phản ứng. hắn liền nhìn thấy kim quan g hoàn toàn m ở mịt lập tức ràng buộc hắn lại c h ư n một nghìn sáu trăm chín mươi hải thần chi tuyển một các ngươi là hai người n h â n tộc muốn tập nạ kia anh túc vũ đế vừa kinh vừa sợ vẻ mặt tràn ngập tức giận k h i t ú c vũ đế trong cơ thể đ i ê n cùng tàn mát hống tiếng gào thét vô hình truyền ra chấn động đến mức nước biển kịch liệt nổ đùng thân thể hắn cấp tốc bành trướng muốn hóa thành bản thể kha kha muốn biến trở về bản thể biến trở về cho lão kim ta kim lân cười hì hì hai tay lập tức ôm lấy anh túc vũ đế như hai cái thiết cô vững vàng nhốt đối phương lại vâng, vâng, vâng. lực lượng đại biểu vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong của anh túc vũ đế không ngừng xông vào trên người kim lân nhưng hắn không hề hay biết thật giống như nạo ngỡ t i n h diễn thần quyết vạn hóa tinh k h ô n g vô tương hồn quyết sinh tử hồn phủ diệp huyền nắm lấy cơ hội trong n g á y mắt điểm ra một chỉ một luồng hồn lực vô hình lập tức tràn vào trong đầu anh túc vũ đế muốn khống chế linh hồn của nó kế hoạch của diệp huyền chính là trước tiên trưởng khống linh hồn của anh túc vũ đế lại để anh túc vũ đế mang mình đi tới phong giới đại trận lấy thân phận vũ đế hải tộc của anh túc vũ đế tất nhiên có thể làm được điều này mà trong n à y mấu chốc nhất chính là mình có thể nô dịch nó hay không anh túc vũ đế dù sao cũng là vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phòng mà diệp huyền mới là vũ đế nhất trọng muốn lợi dụng hồn lực khống chế đối phương độ khó cực cao nay còn không phải khó khăn nhất khó khăn nhất chính là anh túc vũ đế là hải tộc tuy linh hồn của hải tộc cùng nhân tộc cực kỳ tương tự nhưng trên bản chất vẫn có một chút khác biệt hơn nữa hải tộc không có võ hồn cũng không có hồn lực vì lẽ đó diệp huyền không dám khẳng định vô tương hồn quyết của mình nhất định hữu dụng vụ ở dưới hồn lực của diệp huyền điên cùng xâm lấn linh hồn trong đầu góc anh túc lập tức xuất hiện một phụ văn cổ điện tối nghĩa phù văn này xoay trọn muôn ấn vào trong linh hồn anh túc trong â linh hồn anh túc đột nhiên dâng lên một luồng hào quang màu xanh lam một luồng lực lượng lớn đến đáng sợ lập tức bắn sinh tử hồn phù nổ tung hóa thành bụi phấn con dân hải thần không cho phép kẻ khác khinh nhuận đồng thời một thanh em tràn ngập đi nghiêm từ trong h à o quang màu xanh lam kia vang lên vang vọng ở trong đầu diệp huyền sau khi h à o quang màu xanh lam kia đánh bay sinh tử hồn phụ lập tức dọc theo hồn lực của diệp huyền đánh vào linh hồn của diệp huyền muốn trừng phạt hắn một luồng lực lượng khiến diệp huyền cảm thấy khiết đảm điên cuồng tàn phá ở trong đầu diệp huyền muốn nô dịch anh túc vũ đế ta hải tộc vũ đế chúng ta sau khi đột phá vũ đế đều sẽ tiến vào hải thần chi tuyển hồn dựa linh hồn sớm đã được hải thần gia trì bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể nô dịch hải tộc cao quý chúng ta a một luồng uy thế đáng sợ vô hình bao phủ ra nguồn lực lượng này xa xa vượt lên anh túc vũ đế trong nháy mắt trấn kim lân bay ngược ra đây là lực lượng gì trong lòng kim lân kinh hãi lấy thực lực của nó hải tộc vũ đế nhị trọng cũng chưa chắc có thể tránh thoát r a n g buộc nhưng anh túc vũ đế này làm sao đột nhiên bùng nổ ra một luồng lực lượng đáng sợ như thế sau khi anh túc vũ đế chấn bay kim lân thân hình cấp tốc bành trướng trong nháy mắt hóa thành một con hổ kình dài đến hơn trăm mét lập tức bao trùm toàn bộ đại điện với anh thân thể của hắn còn đang không ngừng bành trướng tỏa ra một luồng uy thế kinh thiên động địa chấn động đến mức diệp huyền lâm thời bày xuống bình phong kịch liệt lay động bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vũ đế nhân tộc đ n g chết muốn nô dịch hải tộc anh túc vĩ đ ạ i chờ chịu chết đi anh túc vũ đế không phải ngớ ngẩn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thực lực của diệp huyền cùng kim lân đều ở trên hắn vì lẽ đó sau khi hắn thoát vây cũng không ra tay với hai người mà liên cùng h o n h kích bình phong diệ huyền một khi hắn đánh tan trận pháp diệp huyền bố trí lâm thời khí tức trên người t à n mát ra ngoài ngay lập tức sẽ có thể đưa tới nhân tộc vũ đế ở hải vực phụ cận đến lúc đó hai tên nhân tộc vũ đế này chắc chắn phải chết mà cung điện nơi sâu xa đ ộ n tĩnh giờ khác này cũng hấp dẫn trước cái kia hổ kình bộ tộc hộ vệ thống lĩnh cùng với bên trong cung điện còn lại rất nhiều hải tộc chú ý xảy ra chuyện gì trong cung điện của anh túc đại nhân làm sao lắc lư lẽ nào anh túc đại nhân cùng hai nhân tộc kia đánh nhau rồi nhanh q u a xem một chút trong phút chốc toàn bộ cung điện hàng trăm hàng ngàn hải tộc đều điên cuồng vào tới từng cái từng cái cầm trong tay binh khí đang đằng s Bên trong cung điện kim lân nhìn thấy bình phong bốn phía ở dưới anh túc anh kích không ngừng lay động bất cứ lúc nào cũng muốn phá nát trong lòng cũng giật nảy cả mình đồng thời hắn cũng cảm nhận được ở ngoài cung điện cấp tốc lướt tới rất nhiều chiến sĩ hải tộc điện hạ những hải tộc kia sắp phát hiện nơi này lão kim ta trước hết giết tên này vốn kim lân còn muốn g i à n g buộc anh túc nhưng nhìn thấy tình huống như thế hắn trong nháy mắt hiểu được kế hoạch của điện hạ hẳn là thất bại chỉ là một hải tộc vũ đế lại dám phá hoại kế hoạch của điện hạ hiện tại kim lân chỉ muốn một móng đốt đập chết anh túc một lợi chảo màu vàng cấp tốc xuất hiện yêu h uy khủng bố bước lên muốn một móng đuốc h r ấ n anh túc vũ đế thành mảnh vỡ kim lân dừng tay thời khắc mấu chốt d i ệ p huyền vẫn điên cuồng chống lại lực lượng đáng sợ kia đột nhiên mở hai mắt ra vụ từ trên đỉnh đầu hắn lao ra một bóng người cầm chiến ao chính là thôn vệ võ, võ hồn tỏa ra khí tức tức thấy một ra ngay khí kinh khủng, Kim lân ngay lập tức cảm thấy đáy lòng sản sinh cảm cảm giác Lân lòng sản luồng lập đáy sợ thôn vệ võ hồn vừa xuất hiện một lực c ắ n n u ố t vô hình cấp tốc nhảy vào trong cơ thể anh túc vũ đế lực lượng thôn vệ võ hồn cấp tốc đi tới trong linh hồn anh túc vũ đế ở bên trong lưu lại một lạc ấ n luôn khí tức này đáng sợ để anh túc vũ đế căn bản không kịp chống đối đồng thời diệp huyền liền cảm nhận được mình và anh túc vũ đế trong lúc đó đã hình thành một liên hệ trong coi u minh thật giống như ký kết linh sùng khế ước ánh mắt của anh túc vũ đế nguyên bản phẫn nộ g ữ tợt lập tức trở nên nu hòa thân thể của hắn cấp tốc nhỏ đi một lần nữa hóa thành hình thái hải tộc đi tới trước mặt diệm huyền cùng kính nói chủ nhân kim lân ở một bên từ l điện hạ dĩ nhiên dùng hồn niệm của mình nô dịch hải tộc vũ đế đây cũng quá nói mơ giữa ban ngày a luận kiến thức kim lân hắn tuyệt đối là tồn tại hàng đầu trong yêu tộc ở thiên huyền đại lục nhưng xưa nay chưa từng nghe nói huyền thú hồn niệm ngoại trừ yêu thú ra còn có thể nô dịch chủng tộc khác tuy hải tộc cùng yêu tộc tương tự nhưng dù sao cũng là hai chủng tộc tuyệt nhiên không giống dĩ nhiên cũng có thể bị nô dịch điện hạ quả thực quá người tiên tùng tùng tùng mà vào lúc này ở ngoài đại điện lập tức chuyển đến tiếng gõ cửa kịch liệt đại nhân ngươi không sao chứ anh túc đại nhân vô số hải tộc ở ngoài đại điện căng thẳng hét cao nói bọn hắn cầm trong tay lợi khí chỉ cần vừa phát hiện có cái gì không đúng liền ngay lập tức vào vào Kẹt kẹt. lúc này cửa điện đột nhiên mở ra chỉ thấy trong đại điện khá tàn tạng nhưng anh túc đại nhân của bọn hắn không mất một sợi tóc vẻ mặt phẫn nộ nhìn rất nhiều hải tộc ở cửa càng nhìn chằm chằm đầu l ĩ n h hồ kinh vũ hoàng kia cả dân nói ba tát các ngươi đây là đang làm gì hồ kinh vũ hoàng ngần ra liền nói đại nhân vừa nay chúng ta nghe được trong đại điện tựa hồ có động tĩnh cho rằng cho rằng như thế nào anh túc vũ đế hử lạnh một tiếng vừa nãy ta cùng hai vị nhân tộc vũ đế luận bàn một hồi mà thôi các ngươi liền vội vã không nhịn nổi xông lại là cho rằng anh túc vĩ đại ta thất bại sao đại nhân chúng ta không phải ý này hổ kinh vũ hoàng gọi ba t ắ t kia cái chán buốc lên mồ hôi lạnh vậy thì có ý gì anh túc lạnh lùng nhìn rất nhiều hải tộc ở đây nhìn đến bắp chân bọn hắn run cầm cập các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì m a u cút cho ta vâng vâng những hải tộc này nhìn thấy anh túc không có chuyện gì trái lại nổi trận lôi đình nhất thời sợ đến phần phật một tiếng chạy không còn một n g ố n g chờ hết thể hải tộc rời đi anh túc vũ đế lại một lần nữa đi tới trước mặt diệp huyền cung kính nói chủ nhân ngài dặn dò thuộc hạ đã làm thỏa đáng ánh mắt của hắn tràn ngập cúng bãi cùng thành kính đã hoàn toàn xem diệp huyền là chủ nhân của nó điện hạ n g ư ơ i đây là làm thế nào được dĩ nhiên dùng hồn niệm thu phục một tên hải tộc vũ đế trời ạ lao kim ta đối với điện hạ ngài kính ngưỡng chuyện này quả là như giang thủy quần quận kéo dài không dứt, lại như huyền hà trà lan đã ra là không thể ngăn cản kim lân vòng quanh anh túc nhìn trái nhìn phải vẻ mặt thán phục nội tâm chấn động căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt kỳ thực trong lòng diệp huyền cũng khá khiếp sợ vừa nay hắn bị lực lượng trong linh hồn của anh túc bắn ra lực lượng đáng sợ đó lập tức tiến hành phản công linh hồn của hắn linh hồn của diệp huyền lập tức đối mặt nguy cơ to lớn thời khắc n ấ u chốt hắn thôi thúc thôn vệ võ hồn tiến hành chống đỡ không ngờ thôn vệ võ hồn đối phó lực lượng thần bí kia hiệu quả càng ngoại ý muốn tốt chốc lát liền thôn vệ nguồn lực lượng kia không còn một n g ống mà sau khi thôn vệ nguồn lực lượng kia trong lòng diệp huyền có loại h i ể u ra hắn không tự chủ được thôi thúc ngự thú quyết lúc trước tiểu tử điêu cho mình giống như thôn vệ võ hồn nô dịch yêu thú đi nô dịch anh túc vũ đế không ngờ lập tức liền thành công còn làm sao thành công diệp huyền cũng có chút không rõ ràng anh túc vừa nãy có lực lượng thần bí trong linh hồn người kia đến cùng là cái gì? trước nếu như không phải lực lượng thần bí kia đột nhiên xuất hiện mình đã sớm ở trong linh hồn của anh túc gieo xuống sinh tử hồng phủ cũng không cần mạo hiểm như vậy cũng may thôn vệ võ hồn ở thời khắc sống còn đột nhiên phát huy bằng không bây giờ hắn cùng kim lân é là đã bại lộ rơi vào trong nguy hiểm mà ở trong đầu của mình vang lên thanh em uy nghiêm kia cũng để diệp huyền tràn ngập hiếu kỳ cố lực lượng thần bí này quá mức đáng sợ trong tầm hiểu biết của diệp huyền tựa hồ đã vượt qua phạm chủ vũ đế tam trọng có khả năng nắm giữ đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới bậm chủ nhân ngài nói chính là lực lượng hải thần cường giả hải tộc chúng ta sau khi đột phá vũ đế đều có một lần cơ hội tiến vào hải thần chi tuyển tiến hành g ở i hưởng rửa hết t h y hải tộc vũ đế trải qua hải thần chi tuyển g ở i hưởng rửa linh hồn đều nhận được tinh chế sẽ không bị bất luận luyện hồn sư nhân tộc nào nô dịch hải thần chi tuyển đúng hải thần chi tuyển là trí bảo của hải tộc chúng ta tương truyền là hải thần đại nhân ở thời đại viễn cổ lưu lại di tích nắm giữ thần lực khó l ư ợ n g điện hạ lúc này kim lân ở một bên nói lực lượng hải thần này lão vừa nãy kim ta cũng cảm thu qua nếu như không đoán sai hẳn là một loại năng lượng đặc thù vượt qua đi cấp chỉ có điều nguồn lực lượng này cực kỳ mầm a n h lại là vật vô chủ vì lẽ đó phát huy huy lực không mạnh. kim lân đến từ viễn cổ kiến thức của hắn tự nhiên không phải diệp huyền có thể so sánh vượt qua đ ế cấp diệp huyền trầm âm hải tộc ở thời đại viễn cổ cũng là một chủng tộc cường đại nắm giữ truyền thừa bực này cũng không phải việc bất ngờ gì hải thần chi tuyền này ở nơi nào nếu như có cơ hội diệp huyền cũng muốn đi mở mang kiến thức Trước 1692, dịch kế hoạch, Bần chủ nhân, hải thần tri tuyển ở nơi sâu xa nhất hải thần di chỉ của hải tộc ta, bị hoàng tộc của hải tộc chúng ta dịch hoạch, chủ chỉ của của chúng 1692, 1. nô Bần nhân, nơi hoàng di bị hải hải hải hải kế sâu ở xa vậy coi như thôi diệp huyền bất đắc dĩ n ở nụ cười vốn hắn còn muốn đi mở mang kiến thức có điều bị hải tộc hoàng tộc không chế vậy không cần nói hải thần di chỉ, ở chỗ cực sâu của vô tận hải trong đó nguy hiểm t ầ n g tầng tương đương với huyền vực cựu trọng tiên thánh thành cấm địa của nhân loại lấy thực lực của diệp huyền bây giờ tùy tiện xông vào cái kia vốn là đang tìm chết sau đó diệp huyền lại từ trong miệng anh túc vũ đế hiểu được rất nhiều sự t ì n h có quan hệ tới hắc long cung cùng chấp phát điện chỉ có điều đối với song phương hợp tác cụ thể anh túc vũ đế hiểu rõ cũng không nhiều nó chỉ là cường giả hổ kinh bộ tộc ở vô tận hải đương nhiên tuy đối với phương diện cao tầng anh túc vũ đế không rõ ràng lắm nhưng đối với địa hình vùng này anh túc vũ đế là cực kỳ hiểu rõ bởi vì nhiệm vụ của nó chính là trấn thủ vùng biển này cho nên đối với vị trí tám mươi một không gian tri trụ của phong giới đại trận hắn cũng có hiểu biết đặc biệt năm cái trong đó còn ở trong phạm vi hắn còn hạn trong lòng diệp huyền nhất thời đại hỷ l i ê n để anh túc vũ đế miêu tả vị trí cùng đặc điểm của không gian chi trụ kia phong giới đại trận tám mươi một không gian chi trụ mỗi một cái đại biểu áo nghĩa khác nhau tác dụng cũng không giống muốn thông qua phong giới đại trận này nhất định phải tiến hành quy hoạch rất nhanh từ anh túc vũ đế miêu tả ra năm không gian chi trụ diệp huyền đại thể phân tích ra bố trí cùng kết cấu của toàn bộ phong giới đại trận sau khi phân tích ra toàn bộ kết cấu diệp huyền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tám mươi một không gian chi trụ phân bố ở trong khu vực năm mươi vạn hải lý mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao lượng lớn năng lượng cái năng lượng này tuyệt đối là con số trên trời có thể nói biến thái vì đánh hạ hắc long cung t h á n h thành cũng thật nhọc lòng a diệp huyền âm thầm t h á n phục cũng chỉ có thế lực như thánh thành mới có thể làm ra đại sự như thế bằng không đổi bất luận thế lực nhất lưu nào đến hơn trăm năm duy trì phong giới đại trận vận hành cũng đều không chịu nổi a tám mươi một không gian chi trụ trong đó hai mươi cây là dùng để khống chế toàn bộ trận pháp vận hành khống chế mỗi một nơi vết nứt cùng không gian luận o ạ n l ư là lượng toàn cội của bộ nguồn năng t r pháp, dùng để rút lưu ấ y năng l ợ n g ở d ù nếu g để c h như ta muốn thông qua phong giới đại trận nhất định phải từ hai mươi cây không gian chi trụ không chế đại trận vận hành kia ra tay mà chỉ cần có thể ngắn ngủi thao túng phong giới đại trận liền có thể đi vào bộ phận hạch tâm diệm huyền rất nhanh liền phân tích ra phương pháp Kỳ thực phong giới đại trận bài bố cùng kết cấu có ít nhất bảy loại phương pháp không giống trở lên ta phải hoàn toàn hiểu rõ đến mỗi không gian chi trụ mới có thể làm ra trận bản hữu hiệu đến thông qua anh túc vũ đế cho tin tức năm cái không gian tri trụ chỉ là đơn giản để diệp huyền hiểu biết kết cấu cùng bố trí nhưng còn lại bảy mươi sáu cái lại chỉ là một ít suy đoán ta tự mình đi vào quan sát là khẳng định không được hiện tại chấp pháp điện tất nhiên đối với mỗi địa phương có phong giới đại trận đều giám thị vô cùng nghiêm ngặt để anh túc vũ đế đi tìm hiểu cũng không được mỗi hải tộc vũ đế đều có phạm vi mình trân thủ anh túc vũ đế tùy ý đi tìm hiểu không gian tri trụ ở khu vực khác cũng sẽ khiến cho chấp pháp điện quan tâm cùng cảnh giác vì lẽ đó phương pháp tốt nhất là để hải tộc vũ đế ở mỗi khu vực tự mình đi thăm dò xem diệp huyền biết rõ hư không pháp vương khủng bố đám nhân vật này một chút dấu vết liền sẽ khiến cho sự chú ý của h ắ n do đó dẫn đến giá tràng xe cát căn cứ thôn vệ võ hồn truyền đến cảm giác ta còn có thể nô dịch hai tên hải tộc vũ đế đồng thời là vũ đế nhất trọng thôn vệ võ hồn lợi dụng ngự thú quyết nô dịch hải tộc vũ đế là có danh ngạch hạn chế lúc trước ở phù quang bí cảnh cùng với thiên ma lĩnh đều như vậy mà căn cứ thôn vệ võ hồn truyền đến tin tức d i ệ p huyền cảm giác mình nên còn có thể nô dịch hai hải tộc vũ đế rất nhanh từ trên người anh túc vũ đế diệu huyền dò tham phạm vì hơn mười tên hải tộc vũ đế khác tòa trấn trong đó có ba bốn tên hải tộc vũ đế nhị tr d i ệ p huyền trực tiếp bài trừ thôn vệ võ hồn mới bắt tinh d i ệ p huyền có loại cảm giác hiện tại thôn vệ võ hồn vẫn chưa thể nô dịch hải tộc vũ đế nhị trọng nếu như thật muốn nô dịch hắn chỉ có thể giải trừ a n h túc vũ đế nô dịch toàn lực nô dịch một tên vũ đế nhị trọng mới có hy vọng thành công hiện đang muốn tìm hiểu chính là công năng cụ thể của tám mươi mốt không gian chi trụ mà không phải chiến đấu tự nhiên là khống chế hải tộc vũ đế càng nhiều càng tốt Trước 1693, nô dịch kế hoạch, 2. ở trong còn lại chừng mười tên hải tộc vũ đế diệm huyền căn cứ phân bố đại thể của không gian chi trụ tiến hành xếp thứ tự một lát sau hắn liền định g i hai cái mục tiêu một là một tên hải tộc vũ đế của ngân sa tộc một là hắc văn giải tộc hải tộc vũ đế hơn nữa hai hải tộc vũ đế này cùng anh túc vũ đế quan hệ đều không tệ lắm làm xong phân tích diệm huyền ngay lập tức bắt đầu hành động hắn cùng kim lân giả trang hai tên t ù y tùng của anh túc vũ đế cẩn thận đi tới cung điện của ngân sa tộc kim lân vốn là yêu tộc có thể biến ảo hình thể trên mặt cánh tay bao trùm một ít v ả y giáp lại che giấu một hồi khí tức căn bản khiến người ta không thấy được thần giả dù sao hải tộc chủng tộc quá nhiều chỉ là giải tộc hà tộc ngư tộc liền hàng trăm hàng ngàn không ai sẽ nhận thức hết thể hải tộc nhưng diệp huyền có chút phiền phức hắn chỉ có thể hoàn toàn thu lại khí tức sau đó mặc một bộ khôi giáp che đậy toàn thân theo ở phía sau cũng may công phu ẩn nấp của diệp huyền cường đại hơn nữa có anh túc vũ đế điểm hộ căn bản sẽ không có người chú ý tới tùy tùng như hắn cẩn thận từng ly từng tí ba người ở ngày thứ hai rốt c ụ c a n toàn đến cung điện do ngân xa tộc t ỏ a c h ấ n ha ha anh túc m i n h ngọn gió nào thổi lão ca người tới đây sau khi tức cực kỳ bã đạo từ bên trong cung điện đi ra vẻ mặt cười to nói đây không phải vì nhân tộc gần đây xảy ra chút tình hình sao vẫn không tìm được hai vũ đế nhân loại kia lão ca ta đến châu ngươi thương lượng đối sách một chút anh túc vũ đế cũng cười nói ha ha đến đến đến cung điện của lão đệ ngồi một chút ngân xa vũ đế cũng không có hoài nghi trực tiếp đón anh túc vũ đế vào trong cung điện vàng son lộng lẫy các loại sơn chân hải vị xếp đầy mấy bản các loại mỹ n ữ hải tộc qua lại trong đó đồng dạng là hải tộc c h â n thủ ngoại vi nhưng ngân xa vũ đế so với anh túc vũ đế thì biết hưởng thụ hơn nhiều lão đệ a nơi này lão ca có một việc bí ẩn muốn cùng người thương lượng anh túc vũ đế liếp nhìn một phía ở bên thai ngân xa vũ đế nhỏ giọng nói việc bí ẩn ngân s a vũ đế hơi run run chật quay về bốn phía nói các người đều lui ra không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được đi vào vâng đám thủ hạ của ngân s a vũ đế r ồ n dập t ố i lui sau khi hết thệ thủ hạ lui ra kim lân cùng diệp huyền vẫn như cũ đứng ở phía sau anh túc vũ đế hai vị này là trên mặt ngân s a vũ đế lộ ra vẻ ngờ vực tuy dáng dấp của kim lân giống như hải tộc nhưng mà từ trên người nó ngân s a vũ đế cảm nhận được một luồng khí tức khá quái dị tựa hồ cùng hải tộc bọn hắn không giống nhau còn diệp huyền liền càng không cần phải nói hắn ở trên người diệp huyền thậm chí ngay cả một chút khí tức cũng không cảm ứng được lúc nào thủ hạ của anh túc lão ca có hai gia hỏa kỳ lạ này ngay thời điểm ngân s a vũ đế nghi hoặc trong con ngươi của diệp huyền đột nhiên bắn ra một đạo hồn lực vô hình hồn lực đi vào đầu góc của ngân s a vũ đế rót vào linh hồn hắn lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn động đến mức linh hồn của hắn quần q u ộ t lên không tốt trong lòng ngân s a vũ đế cả kinh hắn đã biết sự tình không đúng nó muốn phản kháng đáng tiếc lúc này đã không kịp thôn vệ võ hồn phong thích lượng võ hồn mạnh mẽ lực cấp tốc rót vào đầu góc của ngân xa vũ đế thôn vệ lực lượng hải thần trong đầu nó ở trong đầu đồng dạng lưu lại là Cấn. Chủ nhân, một lát sau ngân xa vũ đế cung kính đứng trước mặt diệp huyền trên mặt thu lại kinh hãi trở nên bình tĩnh mà thành kính một bên kim lân xem trợn mắt mất mồm luận thủ đoạn hồn niệm nô dịch kim lân hắn luôn cực kỳ tự phụ lúc trước thời điểm ở vũ hoàng đình phong hắn liền từng nô dịch qua cựu thiên vũ đế nhưng bây giờ so sánh với diệp huyền kim lân tự ti quả thực không nhắc đầu lên nổi nó chỉ có thể ở yêu tộc vượt cấp nô dịch nhưng điện hạ đây chính là vượt chủng tộc nô dịch ca cha c h loại thủ đoạn này kim lân hắn là hoàn toàn p h ụ sau khi thuận lợi nô dịch ngân xa vũ đế diệp huyền không ngừng không nghỉ đón lấy lại nô dịch hát văn giải tộc từ o à n bộ q u trên người ngân xa vũ đế cùng hát giáp vũ đế diệp huyền lại thu được tin tức cụ thể của một mươi không gian tri trụ khác tổng cộng một mươi năm không gian tri trụ tới tay cộng thêm hư không pháp vương tọa trấn trụ không gian tri trụ diệp huyền thông qua thôi diễn rốt cuộc triệt để khống chế công năng của tám mươi một không gian c h i trụ ở trong tay thời điểm diệp huyền ở trong bóng tối bố trí phương pháp tiến vào phong giới đại trận trong cung điện d ư ớ i biển hư không pháp vương đang lạnh lùng nhìn rất nhiều vũ đế ở phía dưới g i á c rưởi các ngươi đều là i á c rưởi sao năm ngày thậm chí ngay cả cái bóng của hai người kia cũng không tìm thấy các ngươi làm ăn cái gì năm ngày từ khi xích kiếm vũ đế bị bắt đi đã qua năm ngày nhưng hai vũ đế xông vào vô tận hải kia vẫn không tìm tới điều này làm cho trong lòng hư không pháp vương cực kỳ tức giận hơn nữa mệnh giản của xích kiếm vũ đế ở năm ngày trước phán át hiện nhiên đại biểu xích kiếm vũ đế đã chết rồi hư không pháp vương hắn khống chế hải vực to lớn ở ngoại vi vô tận、hải. nắm giữ chấp pháp điện thương minh hải tộc nhiều lực lượng đáng sợ nhưng thậm chí ngay cả hai vũ đế cũng tìm không được chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là xỉ đ ủ đại nhân hai vũ đế kia có thể đã rời vô tận hải hay không chấp pháp điện an phó điện chủ nói không thể i ể u d i ệ u cấm không đại trận rời đi khu vực vô tận hải sớm đã bị chúng ta phong tỏa hơn nữa hết thệ võ giả từ vô tận hải trở lại thiên hải thành chúng ta cũng nghiêm ngặt tiến hành điều tra vẫn chưa phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi nào Trước 1694, D một tên vũ đế nhị trọng của thiên hải thành thương minh nói an phó điện chủ hiển nhiên là đầy trách nhiệm về phía thương minh bọn họ nhưng vùng b i ể n này đã bị chúng ta hoàn toàn điều tra căn bản không có tung tích của hai tên vũ đế kia thú n g chi ở đây còn có cường giả hải tộc giúp chúng ta s i ê u tầm hai người kia có thể trốn đi nơi nào an phó điện chủ cao mày nói hắn cũng nghĩ không thông là tại sao đừng xem vô tận hải thật giống như cực kỳ mênh ô n g nhưng ở trong năm ngày này mười mấy tên cựu thiên vũ đế đối với cả hải vực tiến hành toàn phương diện tìm tòi dù hai người kia tu vi đáng sợ có thể tránh thoát đại đa số vũ đế nhất trọng sưu tầm nhưng chấp pháp điện bọn họ thương minh cùng với hải tộc cũng phái ra không ít vũ đế nhị trọng a phạm vi huyền thức bao phủ của một tên vũ đế nhị trọng bao la bao nhiêu năm ngày bọn họ đã lật khu vực này cả đáy lên trời thậm chí còn không chỉ một lần ngoài ra thư không pháp vương đại nhân cũng tiến hành ba lần toàn diện tìm tòi nhưng cho dù như thế bọn họ vẫn không thể nào ở trong khu vực một triệu rằm này tìm tới tung tích của hai người kia điều này làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khó có thể tin lẽ nào hai người kia tiến vào biển sâu của vô tận hải căn bản không ở khu vực này một tên cường giả thương minh nghi họ nói trong lòng mọi người đều âm thầm đật đầu ngoại trừ cái này ra bọn họ đã không nghĩ ra những khả năng khác không ngay vào lúc này thư không pháp vương đột nhiên lạnh lùng mở miệng hai tên tiểu thự kia tuyệt đối còn ở vùng biển này chỉ là còn không bị chúng ta tìm ra n ữ khí của hắn kiên định khiến cho tất cả mọi người ở đây trong lòng chấn động thư không pháp vương đại nhân cái này không thể nào a an phó điện chủ có chút khó có thể tin nói nếu như hai người bọn họ vẫn còn ở nơi này làm sao sẽ không bị chúng ta phát hiện không thể thư không pháp vương hừ lạnh một tiếng đó chỉ là các ngươi quá rắt rưởi vậy hai tên này lúc trước thời điểm bắt đi xích kiếm b ả n tọa trong thời gian cực ngắn dùng hư không thuật tiến hành tìm tòi nhưng dĩ nhiên không phát hiện tung tích hai người kia có thể thấy được trên người hai người kia tuyệt đối có bảo vật che giấu khí thức hơn nữa bọn họ đến vô tận hải mục đích thực sự quá kỳ lạ đồng thời còn bắt xích kiếm nếu như không có bất kỳ ý đồ b ả n tọa là tuyệt không tin hơn nữa địa điểm bọn họ xuất hiện b ả n tọa có lý do hoài nghi mục đích của bọn họ chính là hắc l o n g cung vì lẽ đó b ả n tọa tin tưởng hai người kia tuyệt đối còn ở vùng biển này tìm tiếp tục tìm cho ta đồng thời phong tỏa hết thẻ khu vực của phong giới đ ạ i trận tuyệt đối không thể để cho hai người kia có bất kỳ cơ hội tiếp cận phong giới đ ạ i trận trong mắt của hư không pháp vương tỏa ra ánh sáng ú lạnh nếu như không phải tọa trấn hạch tâm quan trọng nhất hư không pháp vương đã sớm tự mình đi ra ngoài s i ê u tầm thế nhưng diệp huyền cùng kim lân lai lịch q u ỷ dị để hắn không dám thả lòng cảnh giác tùy ý rời đi hả đúng lúc này thẻ ngọc truyền tin trên người chấp pháp điện tam đại phó điện chủ đột nhiên đồng thời chấn động tam đại phó điện chủ gần như cùng lúc lấy ra thẻ ngọc truyền tin huyền thức rót vào trong đó nhìn biểu hiện lập tức chấn động trên mặt lộ ra kinh hỉ đại nhân hải t nói thời điểm dưới trướng hắn ba tắt vũ hoàng đang đi tuần gặp phải hai nhân vật khả nghi đây là thật trong đại sảnh tất cả mọi người biểu hiện giật mình dồn dập nhìn về phía tam đại phó điện chủ cái tin tức này là hải tộc anh túc vũ đế tự mình đưa tin tới có điều hắn ở phía trên nói đây chỉ là dưới trướng hắn ba tắt vũ hoàng bất ngờ nhìn thấy chờ hắn tự mình chạy tới hai người kia đã không thấy bóng dáng hiện tại hắn đang ở hải vực kia cẩn thận siêu thầm cuối cùng cũng coi như tìm được tung tích hai tên kia trên mặt đám người an phó điện chủ đều lộ ra vẻ dữ tợn Liên thôi i ế p năm ngày, đều k phó đi c điện chủ là phó điện chủ hai người các ngươi cùng thương minh băng đao vũ đế phong tỏa khu vực phong giới lại chợ không nên để cho bất luận người nào xông vào khu vực phong giới lại chợ không nên để cho bất luận người nào xông vào khu vực phong giới lại chợ e là không hẳn có thể tìm được hai người bọn họ a thư không pháp vương đại nhân đây là muốn đặt bọn họ ở hậu phương a các ngươi yên tâm ta sẽ để vài tên vũ đế nhị trọng của hải tộc đi vào t r ợ giúp đám người an phó điện chủ thư không pháp vương ánh mắt u lạnh nói đối phương ẩn giấu nhiều ngày như vậy một chút tung tích cũng không có hiện tại đột nhiên xuất hiện tung tích không bài trừ là bọn họ cố ý dương đông k í c h tây địa hồ l y sơn mà chức trách quan trọng nhất của các ngươi là bảo vệ phong giới đại trợ vâng đám người thôi phó điện chủ chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng từ người trấn thủ một phương vị của phong giới đại trợ mà đám người an phó điện chủ thì lại cấp tốc điều động minh mông quần quận hơn mười tên vũ đế điên cuồng bay lượn về phía khu vực anh túc vũ đế c h ấ n thủ lúc này ở một vùng biển cách khu vực anh túc vũ đế c h ấ n thủ diệp huyền và kim lân đang cùng hát văn giải tộc h á t g i á p vũ đế đi tới một không gian tri trụ trong khu vực của hắn chính như hư không pháp vương suy đoán sở dĩ diệp huyền liều lĩnh nguy hiểm bại lộ anh túc vũ đế chính là vì dương đông k í c h tây điệu hồ lý sơn điện hạ người nói chấp pháp điện kia sẽ bị lửa sao kim lân hiếu kỳ hỏi đương nhiên diệp huyền khẽ mỉm cười ánh mắt lạnh lẽo bọn họ tìm kiếm chúng ta nhiều ngày như vậy một chút tăm hơi cũng không có bây giờ hiế Tuyệt đối sẽ k hơn ô n g thở k h ô g độc nữa g nhất định h t đi sẽ siêu diệp h u y ê n cười nói hát giáp vũ đế cùng anh túc vũ đế cách nhau khá xa chờ bọn hắn phản ứng lại cũng đã căn bản không kịp duy nhất cần lo lắng chỉ là hư không pháp vương nếu như hắn cũng rời đi cung điện vậy thì càng tốt diệp huyền nô dịch tam đại hải tộc vũ đế khu vực anh túc vũ đế cùng h ắ t giáp vũ đế trấn thủ đều có khống chế không gian chi trụ thậm chí không gian chi trụ trong khu vực của anh túc vũ đế càng dựa vào ngoại vi nhưng cuối cùng sở dĩ diệp huyền lựa chọn khu vực h ắ t giáp vũ đế trấn thủ đột phá là bởi vì khu vực h ắ t giáp vũ đế trấn thủ càng x a mạch tâm chi trụ mà hư không pháp vương trấn thủ c h ấ p p h á p điện thương minh hải tộc nhiều cường giả như vậy diệp huyền đều không để ý hắn lo lắng duy nhất chính là hư không pháp vương trong nhiều người như vậy cũng chỉ có hư không pháp vương có năng lực phá hoại kế hoạch của hắn ngăn cản hắn tiến vào phong giới lại trận có điều diệp huyền cũng biết lấy cá tính cảnh giác của hư không pháp vương bị điều đi độ khả thi cực thấp vì lẽ đó lát nữa hắn nhất định phải mau trong phá tan phong giới đại trận ở trước lúc hư không pháp vương chạy tới tiến vào bên trong một lát sau diệp huyền cùng kim lân rất nhanh liền tiếp cận vị trí của không gian chi trụ xa xa trong biển một bức tường phảng phất như vết nước cùng không gian loạn lưu thông t i ê n xuất hiện ở trong biển sâu nối thẳng mặt biển lực lượng không gian đáng sợ ở toàn bộ đáy biển hình thành vô số vòng xoáy khủng bố bất kỳ cường giả nào dưới vũ đế tiến vào bên trong đều sẽ bị dập tắt trong nháy mắt mà ở trong không gian loạn lưu một cây cột đường kính có tới trăm t r ư ợ n g đứng vững phía trên ánh sáng long ánh phù văn lưu chuyển đạo đạo trận văn khủng bố tỏ khắp chính là một cái trong tám mươi mốt không gian chi trụ người nào tự tiện xông vào phạm vi của phong giới đại trận chưa đi tới trước mặt không gian chi trụ vẹn vẹn là bên ngoài ngàn dặm một tiếng quát trói thai đột nhiên vang lên một thành viên tinh anh của chấp pháp điện trên người mặc long ma khải giáp loáng một cái trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ba người dược liền vị bằng hữu nhân tộc này bổn đế là hắc giáp vũ đế nghe nói những ngày qua có người xông vào lãnh địa hải tộc ta vì lẽ đó lại đây dò xét một phen đồng thời muốn nhìn phong giới đại trận có gì bất ngờ hay không hát giáp vũ đế tiến lên một bước nói hát giáp vũ đế c h ấ p pháp điện vũ đế kia hơi nhúm mày đối với một ít hải tộc vũ đế hắn tự nhiên có hiểu biết hát giáp vũ đế chính là một tên vũ đế hải tộc phái tới c h ấ n thủ khu vực này dựa theo đạo lý cử động của hát giáp vũ đế ngoại trừ có chút nhiệt tình thì chẳng có bao nhiêu quỷ dị nhưng hôm nay thời kỳ đặc thù c h ấ p pháp điện vũ đế vẫn ngay lập tức cảm nhận được không đúng hơn nữa diệp huyền cùng kim lân ở sau lưng hát giáp vũ đế tương tự để hắn cảm thấy quỷ dị sự ra khắc thường tất có yêu dị tinh anh vũ đế của thánh thành chấp pháp điện mỗi người đều là hạng người cực kỳ k h ô n khéo vì lẽ đó hắn căn bản không có chút do dự ngay lập tức gửi đi một đạo tin tức đồng thời hắn quất lệnh phong giới đại trận là nhân tộc chấp pháp điện ta trưởng quản ngươi một hải tộc vũ đế chỉ cần quản thật sự tỉnh trong lãnh địa mình liền được nơi này không phải địa phương ngươi có thể đến mau chóng t ố i lui toàn bộ quá trình hắn không hề liếc mắt nhìn diệp huyền cùng kim lân một chút phản phất như căn bản không để diệp huyền cùng kim lân ở trong mắt mà lúc này ở cách nơi đây hơn một mươi dặm chấp pháp điện thôi phó điện chủ vừa dẫn người đến trấn thủ vùng biển này Đột nhiên, thẻ ngọc truyền tin của hắn hơi sáng lời hắn cầm lấy vừa nhìn phát hiện nội dung bên trong lông mày nhất thời nhữ lại hải tộc hắc giáp vũ đế mang theo hai hải tộc xa lạ muốn đi thị sát không gian chi trụ những hải tộc này làm cái gì trong lòng thôi phó điện chủ ngay lập tức cảm thấy không đúng mấy người các ngươi đi theo ta mang theo hai tên thành viên chấp pháp điện thôi phó điện chủ cấp tốc lao về phía này vị trí không gian chi trụ thành viên chấp pháp điện kia ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị để hắc giáp vũ đế lùi về sau nhưng không có quá nhiều yêu cầu sau lưng hắc giáp vũ đế diệm huyền khe to mày cảm thấy một tia quái lạ mấy ngày gần đây chấp pháp điện đang điên cùng tìm bọn họ dựa theo đạo lý hiện tại chấp pháp điện hẳn là bảo vệ phong giới đại trận cực kỳ nghiêm mật đối với bất kỳ nhân viên ngoại lai khả nghi đều phải tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra nhưng thành viên chấp pháp điện tinh anh này thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn hắn một chút cũng không điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường hẳn là đã bại lộ d i ệ p huyền ngay lập tức liền phản ứng lại lệ quát một tiếng kim lân đậu thủ mà cả người hắn thì ầm một tiếng phóng lên trời cấp tốc bạo vút về phía không gian trí trụ đáng chết quả nhiên có vấn đề thành viên chấp pháp điện tinh anh kia vốn đối với hát giáp vũ đế thì có hoài nghi chỉ bất mà chuẩn bị chờ thôi phó điện chủ đến đây tra hỏi nhưng cử động của diệp huyền để hắn trong nháy mắt rõ ràng đám người hát giáp vũ đế như hắn suy đoán có vấn đề hắn sớm có cảnh giác ngay lập tức nuốt xuống mấy viên đ a n dược đồng thời trong tay xuất hiện một tấm linh phủ không chút do dự đánh tới kim lân một đạo cầu vồng ẩn chứa lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đánh vào trên người kim lân mà trong tay hắn thì lại xuất hiện một thanh trường thương màu đen cấp tốc giết về phía diệp huyền không biết trời cao đ i ệ rộng cút đi cho ta tuy bị phát hiện nhưng trong lòng diệp huyền không kinh hoàng chút nào tài quyết chi kiếm cấp tốc xuất hiện bay về phía thành viên chấp pháp điện chém tới một kiếm. Xẹt xẹt. dưới đáy biển một ánh kiếm màu xanh tham hiện lên trong nháy mắt liền đánh bay thành viên chấp pháp điện ra ngoài xì xì phun ra một ngụm màu tươi những thành viên chấp pháp điện này đúng là khơi khéo trước 1696, thiên đạo vạn lưu thủ. tuy r ư thiên vạn thủ. t u trước khi tới d i ệ p huyền cũng đã làm tốt chuẩn bị bị bị phát hiện nhưng hắn không ngờ tới chính là chấp pháp điện vũ đế này sẽ khôn khéo như vậy làm bộ không có hoài nghi bọn họ kỳ thực đã ở trong bóng tối đưa tin nếu như không phải hắn sớm phản ứng lại vẫn cùng đối phương dây dưa nói không chắc chờ thời điểm hắn phản ứng lại viện quân của đối phương đã đến đáng ghét đứng lại cho ta thành viên chấp pháp điện tinh anh kia bị diệp huyền đánh bay trong lòng nhất thời vừa kinh vừa sợ hắn làm sao cũng không nghĩ tới tu vi của diệp huyền dĩ nhiên sẽ đáng sợ như thế tuy tu vi của hắn chỉ có cựu giai nhất trọng đ ỉ n h phong nhưng sau khi mặc vào long ma khải giáp dùng chấp pháp điện phát đăng dược lực chiến đấu của hắn trong khoảng thời gian ngắn chí ít tăng lên gấp đôi đủ để cùng vũ đế nhị trọng giao chiến nhưng ở dưới diệp huyền công kích hắn lại bị một kiếm đánh bay ra ngoài quả nhiên giống như nghe đồn hai kẻ xâm nhập kia nắm giữ thực lực trên cựu giai nhị trọng trong lòng hắn âm thầm ngơ ngác nhưng thân hình không có bất kỳ dừng lại lần thứ hai rết về ph trước hắn cũng đã truyền tin tức đi thôi phó điện chủ được tình báo trong thời gian một chun trà liền có thể chạy tới hiện tại hắn cần phải làm là ngăn cản diệp huyền không cho đối phương phá hoại phong giới đại trợ tiểu t ử túi đối thủ của ngươi là ta một tiếng quát trói hai phẫn nộ vang lên thành viên chấp pháp điện tinh anh kia còn chưa kịp đuổi theo diệp huyền một đạo lưu q u a n g kim sắt xuất hiện ở trước mặt hắn vay một quyền đánh hắn bay ra ngoài h ừ dám đánh lén kim ra ta c h á n sống rồi kim lân nắm chặt nắm tay nhiệm vụ của hắm chính là ngăn cản bất kỳ người nào truy kích tranh thủ thời gian cho diệp huyền nhưng vừa nay hắn còn không có độc thù liền bị thành viên chấp pháp điện dùng phủ c h ú âm một chiều nhất thời tức giận đến mặt tái xanh để tiểu tử ngươi đánh l é n ta để tiểu tử ngươi đánh l é n ta kim lân nghe răng trận mắt t ừ n g quyền đánh vào trên người thành viên tinh anh kia chỉ thấy máu tươi không ngừng c h à n ra khí tức trên người thành viên tinh anh kia cấp tốc yếu đi tuy thành viên tinh anh này mặc nhân phẩm long ma khải giác vũ đế nhị trọng phổ thông rất khó ở trong thời gian ngắn đánh giết hắn nhưng kim lân ngay cả yêu đế nhị trọng cũng một quyền đánh bay đối phó một vũ đế nhất trọng đình phòng tự nhiên là quá ung dung thực lực mạnh mẽ trên l ệ khiến đối phương bất luận dùng bao nhiêu đan dược cũng vô dụng diệp huyền thì nhanh chóng lướt về phía không gian chi trụ n g a n dặm đối với diệp huyền mà nói căn bản không đủ thành đạo mười mấy hô hấp sau hắn cũng đã đi tới trước không gian chi trụ khổng lồ không gian loạn lưu khủng bố v a n h kích ở trên người hắn nhất thời phát sinh tiếng len k e n nổ đùng diệp huyền không hề hay biết hai tay hắn cấp tốc lực động từng trận bàn màu đen nhanh như tia chớp bị hắn quăng bay ra ngoài rơi vào trong hư không phía trước lượng lớn không gian trận bàn lẫn nhau t ỏ a ra một đạo lực lượng trận pháp nồng lùng cấp tốc huyết tán ra không gian loạn lưu trước người diệp huyền bị bài xích hết sạch mà ánh mắt của diệp huyền thì lại lạnh l Đều do trong n văn chủ thể ạ t h mà mỗi nắm trận văn, i thời gian ngắn nhất khống chế một không gian chi ữ trận nhất một trụ, nhất muốn ngắn khống không phù chế cơ sở, lấy đầu ị n khống trong trận văn. Trong h phải chí chế ít đạo đ diệp huyền v ậ t chuyển hai tay của hắn biến ả o thành từng đạo từng đạo tàn ảnh hai tay nhanh chóng lượt động ở trong chớp mắt phảng phất như biến mất chỉ nhìn thấy từng đạo từng đạo p h ù văn thần bị hỏng ánh cấp tốc hòa vào không gian chi trụ phảng phất như hóa thành một phần tử trong đó thậm chí cả người diệp huyền cũng tỏa ra hồn lực gợn sóng nông lung, lung đạo đạo hồn lực gợn sóng tôn hắn lên phảng phất như một quân nhân Từng bởi vì loại thủ pháp này của diệp huyền là thiên đạo vạn lưu thủ nịch g thiên nhất trên đại lục bây giờ thiên đạo vạn lưu thủ có người nói là một môn tuyệt kỹ nịch thiên ở thượng cổ có thể làm cho một tên trận pháp đại sư trong nháy mắt sử dụng tới hàng ngàn hàng vạn trận phủ ở thời điểm bố trí loại trận pháp cỡ lớn tuyệt đối là một thủ đoạn cực kỳ người tiên chỉ là thủ pháp bảy trận như vậy độ khó tu luyện cực cao ự c c bây giờ trận đạo đại sư trên đại lục nắm giữ thuật này tuyệt đối không vượt qua năm ngón tay mà diệp huyền trùng hợp là một người trong đó ở dưới diệp huyền điên cùng triển khai trận văn trên không gian chi trụ kia bắt đầu từng đạo từng đạo bị diệp huyền nắm giữ mà lúc này cách nơi đây mấy ngàn dặm cảm nhận được xa xa truyền đến gợn sóng kịch liệt sắp mặt mấy người thôi phó điện chủ nhất thời biến đổi nơi đó chính là địa phương thương thiên vũ đế bảo vệ hắn vừa truyền âm cho mình nói có hải tộc vũ đế tùy tiện sông vào phạm vi không gian chi thời gian trong chớp mắt nơi đó dĩ nhiên chuyển đến gọn sóng chiến đấu kịch liệt rất hiển nhiên là xảy ra điều gì bất ngờ những hải tộc này ta liền biết bọn hắn không dựa dẫm được hai người các ngươi lập tức thông báo những người khác ta đi trước thôi phó điện chủ nhìn hai tên chấp pháp điện vũ đế ở phía sau lệ quát một tiếng đồng thời vội vàng chuyển ra một đạo tin tức cả người đã hóa thành một đạo lưu quang màu đen trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời mà giờ khắc này trong cung điện cách nơi đây gần mười và dặm thư không pháp vương đang yên lặng chờ đợi tin tức của đám người an phó điện chủ bây giờ cách đám người an phó điện chủ đi tới hải vực của anh túc vũ đế đã có m ộ t hồi nhưng từ đám người an phó điện chủ truyền về tin tức bọn họ còn chưa phát hiện tung tích của hai người kia còn đang không ngừng s i ê u tầm đột nhiên thẻ ngọc truyền tin trên người hư không pháp vương sáng lên p h ả n phất như có tình thế khẩn cấp Trước thẩm thấu huyền thức vào trong đó, thanh thôi tới. tộc thương ti người Hư vương Hư vương của chủ chuyển nhân, hắc vực không huyền điện không nhân, giáp đại hải hải là vào yêu đế, đó, Đế pháp phó pháp Vũ âm do ở thư không pháp vương đột nhiên như bắt lấy cái gì trong đầu đột nhiên có linh quang lóe lên có gì đó quái lạ thân thể hắn đứng lên vừa mới chuẩn bị đưa tin cho thôi phó đ ị a chủ liền thấy mệnh giản của thương thiên vũ đế dĩ nhiên trong nháy mắt vợ nát đáng chết hai người này quả nhiên dùng kế điệu hồ ly sơn mục tiêu dĩ nhiên là không gian c h i trụ chỗ thương thiên vũ đế trấn thủ hát giáp vũ đế anh túc vũ đế đáng g h é t t a tại sao ta không nghĩ tới hải tộc có thể sẽ là kẻ phản bội thư không pháp vương cuối cùng đã rõ ràng mình vừa nay bắt lấy cái gì năm ngày này hắn vẫn không thể phát hiện tung tích của diệp huyền cùng kim lân Vẫn có điều hai người này là làm sao để hải tộc vũ đế ngoan ngoãn nghe lời có thể để hải tộc anh túc vũ đế trước tiên hấp dẫn phần lớn lực lượng của chấp pháp điện ta sau đó lại để hát giáp vũ đế dẫn bọn họ đi tới không gian tri trụ lẽ nào hải tộc ở bề ngoài cùng chấp pháp điện ta hợp tác trong bóng tối còn muốn âm mưu gì sao hư không pháp vương không nghĩ ra hải tộc vì sao lại làm như thế đến tột cùng là bị lừa dối hay bọn hắn có âm ngư khác hư mặc kệ nhiều như vậy lần này bản tọa tự mình ra tay ta xem hai người các ngươi còn có thể trốn đi đâu trong lòng hư không pháp vương vừa kinh vừa sợ cũng không dám có chút do dự cả người đứng lên đột nhiên một bước bước ra vụ hư không trực tiếp n ớ c ra một khe hở không gian mà hư không pháp vương thì bước vào trong đó trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi một bên khác thôi phó điện chủ đang toàn lực bay lượn tốc độ nhanh chóng biết bao vẹn vẹn hơn trăm cái hô hấp hắn liền thấy tình huống bên không gian tri trụ nhìn thấy diệp huyền đang ở trước không gian chi trụ điều khiển cái gì sắc mặt của thôi phó điện chủ nhất thời biến đổi với anh trên người hắn cấp tốc mặc vào địa phẩm long ma khải giáp ma khí đáng sợ tàn mát lĩnh vực đại biểu vũ đế nhị trọng cấp tốc c h à n ngập nghiền ép về phía diệp huyền tuy hắn không hiểu diệp huyền đang làm gì nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng mình nhất định phải ngay lập tức ngăn cản diệp huyền lại kha kha muốn ngăn cản điện hạ trước tiên đánh bại kim gia ta lại nói chỉ là không chờ lĩnh vực của hắn chạm được diệp huyền một đạo lưu quang màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thôi phó điện chủ một quyền đánh tới trên thân người kia mặc nhân phẩm long ma khải giáp nhưng khí tức trên người rõ ràng không phải bất luận cái nào trong thành viên tinh anh của chấp pháp điện hiện nhiên là một người trong hai kẻ xâm lấn vì không bại lộ lai lịch long ma khải giáp sau khi diệp huyền đánh giết xích kiếm liền đổi địa phẩm long ma khải giáp trên người kim lân thành nhân phẩm dù sao long ma khải giáp đối với kim lân tác dụng chỉ là vì che giấu khí tức trên người hắn lấy tu vi của kim lân cho dù là địa phẩm long ma khải giáp đối với hắn lực phòng ngự tăng lên cũng không có hiệu quả lớn lắm đáng chết long ma khải giáp là trang bị hạch tâm của chấp pháp điện ta trên mỗi kiện đều có cấm chế đặc thù hai người này dĩ nhiên giết thành viên chấp pháp điện ta. sau đó giải trừ cấm chế trên long ma khải giáp đồng thời tự mình trang bị thực sự là khinh người quá đáng trong lòng thôi phó điện chủ phẫn nộ đến cực điểm nhưng hắn biết kim lân lợi hại không dám có chút bất cẩn lĩnh vực kiểu giai nhị trọng bị hắn phóng thích đến mức tập cùng nước biển trong cả khu vực bị trong nháy mắt đè ép thành hư vô đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao điều khắc phủ văn quỷ dị trên chiến đao màu đen vô số khí lưu bao phủ hóa thành một con hung thú dữ tợn một đao mạnh mẽ bổ về phía kim lân、Ấm、ẩm ẩm hư ảnh hung thú khủng bố trong nháy mắt cắn xé về phía kim lân ánh đao đang sợ g mà ở trong khu vực chân không kia vô số huyền nguyên khủng bố điên c u ồ n g l ư u t r u y ề n mang theo một loại khí tức giống như hủy diệt khà khà diệt cho lão kim ta ở trước mặt ánh đao to lớn kim lân giống như đứng ở trước mặt một ngọn núi cao có vẻ cực kỳ nhỏ bé nhưng trên mặt hắn không có chút sợ hãi nào mà cười gần đánh ra một q u y ề n chỉ nghe ầm ầm nổ vang nắm đấm màu đen đánh vào trên ánh đao địa phương song phương đụng chạm kịch liệt sụt xuống sau đó đột nhiên b ộ c phát ra sóng trùng kích đánh đá ngầm dưới đáy biển thành phân vụn lộ ra một khe danh đường kính ngàn t r ư ợ n trong nổ vang kịch liệt ánh đao kia trong nhánh đao trên lòng ma khải giáp lưu quang long ánh ma khí bốc lên thôi phó điện chủ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạm trong cơ thể đều chấn động hết hầu ngọt, ngọt suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi làm sao có thể trong lòng hắn cuốn lên sóng to gió lớn thực lực của đối phương quả thực thật đáng sợ không chỉ một quyền nổ nát ánh đao của hắn còn đánh tan lĩnh vực suýt chút nữa còn thường tồn được hắn đây cơ hồ vượt qua thôi phó điện chủ tưởng tượng phải biết tu vi của bản thân hắn chính là cựu giai nhị trọng cộng thêm địa phẩm long ma khải giáp phòng ngự cho dù là những vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong huy danh hiền hách trên đại lục kia cũng chưa chắc có thể làm cho hắn lùi về sau một bước nhưng ở lúc giao thủ với kim lân dưới một chiêu hắn suýt chút nữa bị thương chuyện này Trước tuột thời thôi trong người người cùng Chủ đến nào? Điện Gia hai. kia điểm khiếp là là Mà yêu đế, hai. hỏa Phó ở sợ, kim lân liếc mắt đã nhìn ra thôi phó điện chủ mặc long ma khải giáp nên cùng diệp huyền cho hắn long ma khải giáp đẳng cấp tương đương loại áo giáp cấp bậc kia phòng ngự hết sức kinh người ngay cả hắn cũng không dám nói một hồi liền có thể phá tan phòng ngự của đối phương ừ một hồi không phá được vậy thì tốn thêm chút thời gian kim lân cười một tiếng thân hình đã lần thứ hai nào tới rầm rầm rầm nó không ngừng nổ ra quyền uy đáng sợ trong phút chốc toàn bộ đáy biển như có vô số bom nổ t u n g công kích khủng bố như thiên thạch điên cuồng đập xuống trên người thôi phó điện chủ trong h ô i lòng tôi phó điện chủ cảm thấy khó có thể tin long ma khải giáp chính là giáp bảo vệ lịch thiên nhất của chấp phát điện thậm chí là ở toàn bộ thiên huyền đại lục cũng là một trong các áo giáp lịch thiên nhất mà địa phẩm long ma khải giáp của hắn có thể làm cho một tên vũ đế nhị trọng ở phương diện phòng ngự hầu như đạt đến vô địch ở trong nhiệm vụ trước đây thôi phó điện chủ cũng chấp hành qua một ít nhiệm vụ đánh g i ế t vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong những vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong kia cho dù tu vi ở trên hắn nhưng đối mặt hắn mặc địa phẩm long ma khải giáp thường thường là bó tay toàn thập chỉ có thể bị đuổi theo hành hạ đến chết nhưng hiện tại đúng lại một đạo quyền lực đáng sợ đánh vào ngực hắn thôi phó điện chủ phun ra một ngụm máu tươi lục phủ ngũ tạm trong cơ thể đồng thời vỡ t ă n ra bị a n h xuống lòng đất vô số bụi mù tràn ngập toàn bộ đáy biển như biến thành thế giới b ù n cát ha <cười> thoải mái thực sự là thoải mái đã lâu không có đánh thoải mái như thế người bao thịt thoải mái kim lân cười ha ha chấn đến mức nước b i ể n không ngừng lay động xì xì phía dưới thôi phó điện chủ nghe được kim lân nói phiền muộn đến lần thứ hai phun ra một ngụm màu tươi không thể như thế nữa bằng không ta thật có thể sẽ chết trong lòng thôi phó điện chủ cảm thấy sợ hãi cấp tốc nuốt xuống lượng lớn đang dược đồng thời trên đầu đột nhiên hiện ra một võ hồn tám đạo tinh h o à n khí tức đáng sợ cũng trong lúc đó tỏ khắp ra võ hồn này tương tự hình dạng chiến đao lập tức hòa vào trong chiến đao của thôi phó điện chủ trong phút chốc khí tức trên chiến đao màu đen của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội một đạo đao khí khủng bố phóng lên trời ở đáy biển bổ ra một ánh đao dài vài mét hủy diệt đao ý tuyệt đao chạm trong tiếng hét lớn thôi phó điện chủ điên cùng chém xuống một đao này phảng phất như xuyên t h ấ u không gian trong nháy mắt chém xuống trên người kim lân tốc độ nhanh đến khiến người ta căn bản phản ứng không kịp Ngoài nhầm. Toàn bộ đáy biển như phát sinh động đất cấp 10, trong biển vi phát phạm châm dặm, đất bộ đáy biển ẩm ẩm đáy cấp thư không suýt chút nữa bị nổ nát chỉ có một luồng năng lượng hủy thiên d i ệ t địa không ngừng bạo phát dập tắt tất cả Thư, coi như thực lực tên kia mạnh đến đâu ở dưới đòn đánh này của bản điện chủ không chết thì cũng phải trọng thương thôi phó điện chủ đối với một đao này của mình uy lực cực kỳ rõ ràng là đòn sát thủ cường đại nhất của hắn đủ để trong nháy mắt trọng thương vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong phổ thông mà long ma khải giáp trên người kim lân vẹn vẹn là nhân phẩm ở dưới một đao này của hắn tuyệt đối có thể trọng thương đối phương thậm chí chấm giết trước tiên đánh giết tên kia quyết không thể để hắn phá hoại không gian trí trụ thôi phó điện chủ khóa chặt diệ không để ý trên người trọng thương thân hình loáng một cái muốn tiếp tục giết ra kha kha con vật nhỏ đối thủ của ngươi là ta nhanh như vậy liền quên kim ra ta nhưng mà hắn chưa kịp ra tay với diệp huyền một tiếng cười trào phúng từ hư không phía trước chuyển đến kim lân lúc trước bị hắn một đ a o c h é m trúng dĩ nhiên lại lần nữa bay lượn đến trong thanh âm trung khí mười phần dĩ nhiên không hề có một chút bị thương vẻ mặt của thôi phó điện chủ lập tức ngây người giống như quái đản trong lòng tràn ngập kinh hãi đối phương ở dưới tuyệt đao chạm của hắn dĩ nhiên không mất một sợi tóc sao có thể có chuyện đó chỉ là lúc này hắn đã không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy kim lân công kích đã lần thứ hai đánh vào trên người hắn ẩm phản phất như một viên đạn pháo ở ngoài thân thể hắn bạo phát nếu như giờ khắc này có người ở trên mặt biển sẽ có thể nhìn thấy một làn sóng biển ngập trời từ trong nước biển phóng lên xông thẳng về phía chân trời nhấc lên sóng thần đồng thời một luồng lực lượng màu vàng mang theo yêu uy khủng bố quỷ dị dọc theo cỗ xung kích khủng bố kia trong nháy mắt đi vào trong cơ thể hắn loại yêu uy này ngươi không phải vũ đế nhân loại ngươi là yêu tộc yêu đế lục phủ ngũ tạm trong cơ thể thôi phó điện chủ vỡ tan h người t r n lớn hai mắt, kinh nộ nhìn Kim kinh nội nhìn là â n thân hình yêu tộc huyền m thú yêu đế thôi phó điện chủ chừng lớn hai mắt tuyệt vọng trước khi chết muốn gửi đi tin tức cho hư không pháp vương đáng tiếc ngay cả lực lượng ấy cũng không có đồng thời một ít huyền thú yêu đế mạnh mẽ hôn niệm của bọn hắn không chỉ có thể dùng để nô dịch yêu thú còn có thể dập tắt linh hồn của võ giả chỉ có điều huyền thú yêu đế có thể làm được điểm này cực kỳ ít ỏi mà kim lân cũng là trước tiên làm cho thôi phó điện chủ trọng thương mới cuối cùng lợi dụng hồn niệm mạnh mẽ trực tiếp diệt linh hồn của thôi phó điện chủ lúc này ở trong hư không mấy v ạ n dặm hư không pháp vương đang hăng hái bay lượn không biết tình huống bên kia ra sao lấy thực lực của thôi phó điện chủ coi như không cách nào bắt hai tên kia ngăn cản bọn họ nên không thành vấn đề ý niệm này của hắn vừa hạ xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng trong không gian giới chỉ của hắn mệnh giản đại biểu thôi phó điện chủ đột nhiên phá nát cái gì trong lòng hư không pháp vương lấy người sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm tên đang chết hư không ta nhất định phải chém bọn ngươi thành muôn mảnh lực lượng không gian quanh thân hư không pháp vương c h à n ngập lấy tốc độ càng thêm nhanh l ư ớ t về phía vị trí thương thiên vũ đế trấn thủ lúc này ở trước không gian chi trụ diệp huyền vẫn đang nhanh chóng triển khai t r ậ n quyết trải qua thời gian dài như vậy đã có hơn năm trận văn bị hắn trưởng khống nói cách khác hắn chỉ cần lại khống chế năm đạo trận văn liền có thể triệt để khống chế không gian chi trụ này lại lợi dụng không gian chi trụ này tiến vào phong giới đại t r ậ n thôi phó điện chủ hai thành viên tinh anh của chấp pháp điện trước bị thôi phó điện chủ bỏ xuống lúc này cũng rốt cục chạy tới chiến trường nhìn thấy chiến trường tản tạ không thể tạ cùng với thôi phó điện chủ nằm ở đó khí tức không còn trong lòng hai người đều dâng lên một luồng sợ hãi v è o v è o chật hai người bọn họ ngay cả dũng khí động thủ cũng không có xoay người muốn rời khỏi nơi này ngay cả thôi phó điện chủ cũng chết ở trên tay đối phương lấy thực lực của hai người bọn họ căn bản không thể chiến thắng á c khả khả lại tới hai thằng nhóc nữa kim lân giữ t ậ n nở nụ cười bay thẳng đến hai thành viên tinh anh của chấp pháp điện kia chết quân uy khủng bố bao phủ lập tức oanh ở trên người một tên thành viên tinh anh của chấp pháp điện trong đó a n h hắn bay ngược ra ngoài cả người phun ra tiên huyết nhân phẩm long ma khải giáp ở dưới công kích khủng bố của kim lân Căn có bản không hề có một c h ú thành tác dụng p ò n ngự, đối phương liền bị đánh、chết. Cường giả nơi n g giả đối chết. bị o đ ế quá k ủ n thành g bố à. Một thành viên tinh anh của chấp pháp điện khác sợ đến hồn phi phách tán điên cuồng chạy trốn hắn đã tham gia vô số lần nhiệm vụ của chấp pháp điện cũng từng trải qua rất nhiều cường giả khủng bố thế nhưng hung hãn như kim lân hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phương thức chiến đấu của tên này nào giống như một tên vũ đế nhân loại vốn là một con hung thú hình người a khà khà nếu đến, đến rồi cũng đừng đi nữa chết đi cho ta kim lân cười ra tiếng điên cuồng truy sát mà đến hắn đã dễ ra mà trong nháy mắt công kích của hắn sắp bắn trúng thành viên tinh anh kia ầm ầm một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên tỏ khắp bao phủ lại toàn bộ phạm vi đáy biển hư không phía trước vỡ ra vết nước không gian cực lớn một bóng người nguy nga cao to mang theo thô bạo vô biên từ bên trong đi ra thân thể hắn hư vô phản v h ấ t như không ở trong thế giới này sen vào giữa chân thực cùng hư vô đôi mắt màu đen mang theo khí tức lạnh leo vô biên bàn tay của hắn khẽ nâng lên đạo đạo lực lượng không gian quỵ dị quanh quẩn biên giới bàn tay dĩ nhiên xuất hiện từng vết nước không gian bàn tay rối ra trong nháy mắt liền đón lấy công kích của kim lân cứu thành viên tinh anh của chấp pháp điện đang điên cuồng chạy trốn kia hư không pháp vương đại nhân, người rốt cục đến rồi. thành viên chấp pháp điện kia thấy thế trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên ánh mắt nguyên bản hoảng hốt thất thố trong nháy mắt chấn định lại phảng phất như người gần chết một lần nữa tỏa sáng sinh cơ thưa không pháp vương xa xa diệp huyền thấy cảnh này trong lòng nhất thời dùng mình tốc độ thật nhanh ở trong kế hoạch của diệp huyền thưa không pháp vương tới hẳn là không nhanh như vậy đối phương so với hắn dự liệu nhanh hơn một chén t r à thời gian hiện tại diệp huyền cách khống chế toàn bộ không gian chi trụ còn kém một phần ba thời gian h ư a không pháp vương sẽ cho hắn thời gian này hoàn thành sao đúng rồi h ư a không pháp vương am hiểu nhất chính là áo nghĩa không gian trăm năm qua này Người này n g ở áo h ĩ a k h ô n g gian n tất hôm i lại ê thêm n càng đáng hư h đó sợ, vì lẽ đó qua k n cũng nhanh g tốc ta độ so với ta dự liệu dự ộ t chút. nay g nhưng động h huyền bình tĩnh ĩ tới tác trên t Diệp lại, đây, không chỉ ó dừng lại một c ú t nào. Hắn hôm nay, hôm h c có thể ký thác hy vọng ở trên người kim lân một khi quá trình hắn tế luyện không gian chi trụ bị cắt đứt như vậy kết quả hắn trưởng không không gian chi trụ tất nhiên sẽ thất bại Hả?、Trận、pháp đại sư. Hư không pháp vương xuất hiện, ánh huyền, Trận xuất mắt ngay lập tức rơi vào trên rơi lập vương ngay người Diệp đại sư? vào người này dĩ nhiên muốn k h ô n g chế không gian c h i trụ người này đến cùng là trận pháp đại sư của thế lực nào vì sao khi tức trên người hắn bản tọa không có chút nào quen thuộc khi rõ ràng ý nghĩ của diệp huyền tâm của hư không pháp vương trái lại thả lỏng nói thật hắn sợ nhất là diệp huyền cùng kim lân đến từ một thế lực đối địch nào đó trong chấp pháp điện mà thế lực này đã sớm nhìn thấu m ư u kế của bọn họ mục đích của kim lân cùng diệp huyền là phá tan phong giới đại trận để hắc long cùng gặp lại ánh mặt trời nếu như là tình huống này như vậy đối phương nhất định đã sớm chuẩn bị nói không chắc đã sớm chuẩn bị kỹ càng các loại thủ đoạn phá tan phong giới đại trận này đây là hư không pháp vương không muốn nhìn thấy nhất. nhưng hôm nay nhìn đến diệp huyền dĩ nhiên không ngừng triển khai trận quyết nỗ lực muốn khống chế không gian c h i trụ trái tim của hư không pháp vương trái lại để xuống hư không pháp vương cũng chắc chắn sẽ không để diệp huyền tiếp tục ở ngay trước mặt mình phá giải tên ngu xuẩn nhìn thấy bản tòa đến lại vẫn dám tiếp tục tế luyện không gian chi trụ thanh âm uy nghiêm của hư không pháp vương ở trong thiên địa vang lên nhắm ngay vị trí diệp huyền nắm chặt ầm ầm không gian quanh thân diệp huyền trong nháy mắt đọng lại phảng phất như hư không nơi này trong phút chốc từ thủy n g ư n g kết thành băng đã biến thành một loại thể rắn hư vô lực lượng không gian đáng sợ tiêu cấp tốc muốn giảng buộc diệp huyền cũng bắt hắn tới tiểu từ mắt đen ngươi cũng quá không để kim ra ngươi ở trong mắt đi lại dám không nhìn kim ra ta động thủ với điện hạ nhìn thấy hư không pháp vương xuất hiện liền không thèm nhìn mình một chút trực tiếp động thủ với diệp huyền kim lân lập tức nổi giận hắn biết tình huống nguy cơ một quyền bay thẳng đến hư không pháp vương một đạo lưu quan g kim sắc mang theo khí tức sắc bén không gì được nổi trong nháy mắt đi tới trước người hư không pháp vương Hử, Hư, h ư không đông lại hư không pháp vương cười lạnh không nhìn cử động của kim lân trong miệng nhẹ nhàng phun ra vài chữ lĩnh vực kiểu giai tam trọng phong thích h ư không quanh người hắn lập tức đông lại muốn cầm cố công kích của kim lân ở bên trong dám không nhìn công kích của kim ra ngươi ánh mắt của kim、lân、lạnh lẽo trong đầu đột nhiên tràn ngập ra một nguồn lực lượng vô hình lực lượng này g á n g lâm đến trên lưu quang màu vàng một luồng khí tức đến từ hồng hoang viễn cổ trong nháy mắt phóng lên trời trong tiếng kèn kẹt đột nhiên vỡ ra hư không trong nháy mắt đi tới trước người hư không pháp vương cái gì h ư không pháp vương giật này cả mình hắn chẳng thể nghĩ tới công kích của kim lân có thể đột phá lĩnh vực của hắn đồng thời trong công kích kia dĩ nhiên có loại khí tức hồng hoang làm hắn hết sức k i ế n kỵ h ư không chuyển đổi thời khắc mấu chốt h ư không pháp vương không lo được động thủ với d i ệ p huyền trong t r ò n g mắt màu đen đột nhiên bắn ra ánh sáng vô hình bao phủ qua lưu quang màu vàng của kim lân t r ậ t lưu quang màu vàng kia dĩ nhiên bám một cái xuyên thấu thân thể của hư không pháp vương nổ xuống ở trên một khối đá ngầm phía xa nổ vang ầm ầm đại địa chấn động toàn bộ đáy biển cấp tốc nứt ra phảng phất như bị một thiên thần bổ ra vết xẹo cực lớn hả nhân loại vũ đế này dĩ nhiên lĩnh mộ áo nghĩa không gian đến nước này một chiêu đánh hụt vẻ mặt của kim lân nghiêm túc lên hư không pháp vương mạnh mẽ vượn xa khỏi sự tưởng tượng của nó ngay cả hư không chuyển đổi cũng có thể triển khai tuyệt đối không phải yêu đế tam trọng bình thường có thể so sánh ở phương diện lĩnh n g ộ áo nghĩa phát tắc nhân tộc thiên tư thông tuệ so với yêu tộc thực sự là ưu thế lớn hơn nhiều trong lòng kim lân giật mình trong lòng hư không pháp vương là khiếp sợ hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người kim lân tuyệt đối không có đạt đến cựu giai tam trọng thậm chí ngay cả cựu giai nhị trọng cũng chưa chắc có dĩ nhiên thả ra một đòn đáng sợ như thế đối phương đến tột cùng lai lịch ra sao ở hắn khiếp sợ kim lân cũng mặc kệ cái khác lần thứ hai ra tay cả người hắn như một thiên thạch từ trên trời giang xuống trong nháy mắt chém rết về phía hư không pháp vương lúc này trong lòng kim lân chỉ có một ý nghĩ là tranh thủ thời gian cho điện hạ được nếu ngươi muốn chết như vậy bản tọa sẽ tắt thành ngươi vừa nãy ngươi tàn sát thành viên chấp pháp địa ta hiện tại bản tọa liền để ngươi vẫn lạc trong mắt màu đen của hư không pháp vương càng khủng bố ầm ầm gầm lên uy thế của vũ đế tam trọng điên cùng tàn mát một luồng lực lượng không gian khủng bố đột nhiên từ trong hai con ngươi của hắn lễ g i ra, bao phủ về phía trước ầm tốc độ của lực lượng không gian kia thực sự là quá nhanh phản phất như không nhìn khoảng cách không gian không chờ kim lân có phản ứng cũng đã đánh vào trên người nó bùm bùm lực lượng không gian khủng bố như từng trôi dao sắc cắt chém hư không điên cuồng tàn pha cắt chém ở trên người kim lân đánh bay cả người hắn ra ngoài trong nổ vang kịch liệt kim lân bị đánh vào trong nham mạch bụi mù đầy trời tràn ngập đáy biển che kín bầu trời thư không pháp vương cười lạnh một kẻ khí tức trên người nhiều nhất áp sát vũ đế nhị trọng cũng dám giao thủ với hắn thật l à điếc không sợ súng một c h i ê u đánh bay kim lân thư không pháp vương đưa mắt rơi vào trên người d i ệ p h u y ề n cười gằn vừa mới chuẩn bị lần thứ hai ra tay Đột tiểu tử hát nhãn chết tiệt giám anh kim ra ngươi vào trong lòng đất thực sự là tội đáng luôn chết ta một tiếng giống to phẫn nộ đột nhiên từ dưới nền đất truyền h ì n ra tiếp theo ầm ầm khí tức mạnh mẽ phóng lên trời lưu quang kim s ắ c biến ảo là một m đạo trận văn màu vàng kỳ dị xoay tròn c h ấ n áp về phía hư không pháp vương ở phía sau trận văn màu vàng kim lân lúc trước bị oanh xuống lòng đất vẻ mặt phẫn nộ nhân phẩm long ma khải giáp trên người lo lộ một luồng uy thế mang theo khí tức hồng hoang tản mắt ra nước biển bốn phía bị nghiền thành vô số dòng nước xoay tròn cái gì hư không pháp vương lấy làm kinh hãi vừa nãi tiểu tử này k h í tức trên người kim lân rõ ràng chỉ có tiếp cận cựu giai nhị trọng thậm chí còn không tới cựu giai nhị trọng làm sao sẽ ở dưới công kích của hắn còn có thể tồn tại hư không pháp vương hắn là ai đường đường vũ đế tam trọng thánh thành chấp pháp điện bá chủ dưới một chiêu đừng nói một kẻ không tới vũ đế nhị trọng coi như là một tên vũ đế nhị trọng đình phong cũng phải trong nháy mắt mất mạng nhưng hiện tại trong kiếp sợ trấn văn màu vàng của kim lân dĩ nhiên tiêu diệt đi hư không pháp vương hử lạnh một tiếng bàn tay hư vô lột nhiên giơ lên ầm ầm xung kích đáng sợ bao phủ sắc mặt của hư không pháp vương không khỏi biến đổi loại khí thư ứ c lực lượng này.、Thư、không pháp vương cảm giác nhạy cảm kim lân sử dụng tới công kích tựa hồ hơi có đặc thù không giống như nhân tộc huế y nguyên n trái lại có chút tương tự hải tộc hoặc yêu tộc yêu nguyên chỉ có điều bởi vì khí tức của đối phương bị á o giáp che chắn thư không pháp vương nhất thời không có thể phân biệt ra được lực lượng của đối phương đến tột cùng là thuộc tính gì thư tiểu tử n g u ngội vừa nãy ngươi không chết liền nên ngoan ngoãn nằm trong lòng đất giả chết lại vẫn dám ra đây nếu nhận biết không ra thư không pháp vương cũng lời đi nhận biết hắn cười lạnh một tiếng lực lượng không gian c ả người cấp tốc lưu chuyển hình thành một khu vực chân không mô hình đồng thời t r o n g mắt màu đen lại lần nữa hơi co r ụ t lại Xeo. một luồng lực lượng không gian khủng bố lướt tầm ra xuyên tấu h khoảng cách không gian trong nháy mắt đánh vào trên người kim lân lần này thư không pháp vương sử dụng tới không gian công kích đáng sợ hơn thư không dĩ nhiên xuất hiện vết nứt dài đến mấy trăm t r ư ợ n g trong vết nứt vô số hạt căn bản tỏa ra khí thế hủy d i ệ t khiến cho người không rét mà run ẩm ẩm dưới nổ vang kịch liệt kim lân lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài cả người thật giống như một viên đạn pháo ra khỏi nòng bị đập xuống nơi sâu xa của lòng đất nham thạch đáy biển cứng rắn n ư ớ ra vết dạn n ư ớ như mặn nện mặt đất xuất hiện một h Cười、lạnh, thư không pháp vương xoay người đang muốn ra tay với d i ệ p huyền a a a tức chết kim gia ta t i ể u tử hát nhãn có gan cùng kim gia ta chiến đấu một hồi dùng loại thủ đoạn h è n hạ này làm gì phi phi phi cắt dưới đáy biển này thật mặt con mẹ nó thật khó ăn kim lân lại lần nữa từ đáy biển bay ra nhân phẩm long ma khải giáp trên người trải rộng vết g i ã nước dưới lực lượng không gian khủng bố hầu như hóa thành mảnh vỡ trên người cũng xuất hiện không ít vết thương nhưng kim lân vẫn t r u n g khí m ư ờ i phần hoa hoa kêu to cái gì thư không pháp vương khiếp sợ đến con ngươi sắp rơi xuống lẽ nào tên này là thân thể bất từ sao liên tiếp chịu được hai lần không gian thiết ác lại vẫn có thể nhảy nhót tư ơ n g mừng coi như là vũ đế tam trọng cũng chưa chắc có thể làm được điểm này a đáng chết bị kim lân liên tiếp đánh gãy thư không pháp vương ngay lập tức phát hiện không gian chi trụ trước mặt hắn tựa hồ phát sinh một loại biến hóa nhỏ bé nào đó trong tay hắn cấp tốc xuất hiện một viên cầu trong suốt trong viên cầu kia vô số trận văn quỷ dị đang nhanh chóng lưu chuyển lập l o ạ ánh sáng không gian mông lung chỉ có điều trong những ánh sáng này có mấy đạo màu sắc tựa hồ phát sinh một chút biến hóa không được cây không gian chi trụ này của phong giới đại trận dĩ nhiên xuất hiện biến hóa người này đến tột cùng là trận pháp đại sư nơi nào đến lại ở trong thời gian ngắn như vậy tế luyện được không gian chi trụ giành quyền khống chế vẻ mặt của hư không pháp vương nguyên bản không thèm để ý đột nhiên thay đổi lộ ra một loại khiếp sợ sở dĩ hắn t ỏ a trấn vô tận hải mục đích chính là chấn thủ phong giới đại trận mà hư không tinh hoàn trong tay hắn chính là vài tên trận pháp sư cựu giai năm đó bố trí phong giới đại trận liên hợp tế luyện thành then chốt khống chế có hư không tinh hoàn này hắn liền có thể dễ dàng quan sát toàn bộ phong giới đại trận đến tột cùng nơi nào xuất hiện vấn đề nhưng h dĩ nhiên xuất hiện vài đạo trận v ă n không hài hòa điều này hiển nhiên nói rõ đã có người xâm lấn quyền không chế phong giới đ ạ i trận mà người này chính là thanh niên tóc đen trước mặt đang tế luyện không gian c h i chủ kia không lo được tiếp tục cùng kim lân dây dưa thân hình của hư không pháp vương loáng một cái một l u ồ n g lực lượng không gian đáng sợ đột nhiên bao phủ về phía diệp huyền tiểu tử đối thủ của ngươi là ta kim lân phẫn nộ kêu to trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hư không pháp vương một quyền đánh ra ngoài cung ngay vẻ mặt của hư không pháp vương lạnh lùng căn bản không để ý tới kim lân công tích hai mắt ngưng lại một đạo không gian thiết cắt nhanh như tia chớp lướt ra ở một tiếng lần thứ hai đánh bay kim lân ra ngoài hô sau đó hư không pháp vương giơ tay lên một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp giáng lâm ở trên đỉnh đầu của diệp huyền lực lượng không gian cấp tốc ngưng tụ thành từng trôi không gian chi nhận xoay tròn chém về phía thân thể diệp huyền len keng keng thời khắc mấu chốt diệp huyền trước đó bố trí xuống trận bàn đột nhiên sáng lên hào quan g à o ánh một đạo khí tức không gian nông lung tỏ khắp hình thành một vòng không gian bao diệp huyền ở trong đó ngăn trở không gian công kích của hư không pháp vương hả vòng không gian sắc mặt của hư không pháp vương cứng lại trên mặt lộ ra một mảnh kinh ngạc t r ậ t trong ánh mắt sát cơ sôi trào giơ tay phải lên đẻ xuống gàn giọng nói phá cho ta g i a n g d á c một tiếng vòng bảo vệ này dù sao chỉ là diệp huyền lợi dụng trận bàn tiện tay bố trí làm sao ngăn cản được hư không pháp vương công kích phía trên cấp tốc xuất hiện vết d ạ n nước dưới l â y động kịch liệt trước mắt liền muốn phá n á t ra kim lân nhanh ngăn cản hư không pháp vương cho ta diệp huyền kinh nộ mở miệng nếu như vào lúc này hắn tế luyện bị cắt đứt vậy thì kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ thời gian hiện tại hắn cần nhất chính là thời gian điện hạ tiểu tử này quá mạnh mẽ ta ngăn cản không được hơn nữa dưới trạng thái này ta cũng phát huy không được toàn bộ thực lực nếu không ngươi lại mở vài đạo cấm chế trên người ta l ã o kim ta tuyệt đối ngược chết hắn kim lân phiền một quát vũ đế tam trọng như hư không pháp vương đổi làm nó ở thời đại viết cổ vậy tuyệt đối là run dế một móng u ố t có thể để chết nhưng mà nó hiện tại thực lực bị cấm chế phong tỏa hơn nữa chỉ có thể duy trì hình người muốn ngăn cản đối phương thực sự là quá khó khăn ta cho phép ngươi biến trở về bản thể vào lúc này diệu huyền cũng quản không được kim lân biến trở về bản thể có thể bị hư không pháp vương phát hiện đầu mối gì hay không hắn bây giờ phải tranh lấy thời gian ha ha vậy thì tốt điện hạ ngươi xem l á o kim ta được mệnh lệnh này của diệp huyền trong lòng kim lân khỏi nói có bao nhiêu hương phấn h ố n g một luồng khí tức phảng phất như đến từ h n g hoang viễn cổ văn g lên trên người kim lân tỏa ra kim quang ầm một tiếng nhân phẩm long ma khải giáp trên người hắn bị căng nứt ra toàn bộ thân thể cấp tốc bành trướng trong ư c chật hư không cầu, một. t cầu, r p h ú t chốc một con cự thú hình thể có tới hơn trăm trượng xuất hiện ở trong biển sâu lớp v ả y cứng rắn màu vàng nóng hai cánh dài đến hơn trăm thước để trào trải rộng vạy giáp màu vàng cùng với sừng nhọn khủng bố trên đầu yêu y tản mắt ra kim lân lạnh lùng nhìn hư không pháp vương phản phất như hoang cổ cự thú từ viễn cổ đi ra tỏa ra uy thế n g ậ p trời hống hắn n g ử a mặt lên trời gào thét sóng âm khủng bố bao phủ chấn động đến mức toàn bộ đáy biển ầm ầm nổ vang sóng biển cuồn cuộn yêu tộc yêu đế tên này dĩ nhiên là yêu tộc yêu đế thư không pháp vương dại ra nhìn kim lân biến thân trong lòng kinh nộ không nớt hắn vẫn cho là xông vào vô tận hải chính là cường giả thế lực nào đó của nhân tộc làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là yêu tộc yêu đế yêu tộc cùng hắc long cung không hề có một chút liên quan cùng hải tộc cũng không có bất kỳ tranh cãi tại sao có thể có yêu tộc yêu đế mạnh mẽ như vậy đột nhiên đến nơi này? hơn nữa còn nỗ lực phá tan phong giới đại trợ trong lòng hư không pháp vương triệt để b ố i r ố i nói thật chỉ là một yêu tộc yêu đế hắn căn bản không để ở trong lòng nhưng hắn lưu ý là ý nghĩa sau lưng yêu tộc yêu đế xuất hiện ở vô tận hải là yêu tộc cùng hắc long cung liên hợp là yêu tộc muốn khai chiến với hải tộc hay yêu tộc nhìn thấu mưu kế của thánh thành vì lẽ đó cố ý phá hoại kế hoạch của chấp pháp điện hắn các loại ý nghĩa ở trong lòng hư không pháp vương lướt qua để hư không pháp vương cực kỳ âm trầm Kim quang trong ó i trời mắt, phất phẳng như vầng trang từ từ bốc lên, à thét, khi thế khi h ù hổ vào tới. Trong biển kim lân giơ lên để chảo trong mắt màu vàng nóng mang theo dữ tợn cùng cùng bạo chỉ thấy trên trần hắn một đạo kim quang nông lung hiện lên hóa thành trận văn xoay tròn đạp về phía hư không pháp vương trước hắn vẫn bị hư không pháp vương ngược trong lòng phiền muộn à hiện tại khôi phục bản thể hận không thể ngay lập tức báo thủ trở về yêu tộc không quan tâm các ngươi có mục đích gì dám đến địa bàn của bản tọa vậy thì phải có giác nộ chết tâm tư của hư không pháp vương trở lại hiện thực hắn đã nghĩ rõ ràng mặc kệ hai cường g i ả trước mặt này đến t ộ n cùng là yêu tộc hay nhân tộc mục đích của hắn chính là bảo vệ phong giới lại trợn chém giết hết thể kẻ xâm nhập ngoại lai hư không pháp vương hắn có tư cách cùng sức lực nói như vậy cùng với lực lượng làm như thế ầm ầm lần này hư không pháp vương căn bản không lưu thủ nữa trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái la bàn trên la bàn ánh sáng và ngàn một luồng khí thế đủ để hủy diệt tất cả từ trong cơ thể hắn buộc phát ra điên cuồng nghiền ép về phía kim lân hai cỗ lực lượng đáng sợ ở trong hư không va chạm thân hình của hư không pháp vương vẫn không n ú c đích trái lại kim lân hoa hoa bay ra ngoài vải giáp cả người nứt ra lực xung kích đáng sợ lan tràn dù khôi phục bản thể nhưng ở dưới tu vi t r ê n l ệ n h kim lân vẫn không phải đối thủ của hư không pháp vương một chiêu đánh bay kim lân bàn tay của hư không pháp vương nghiền ép xuống một luồng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt che đậy về phía diệp huyền ca. vòng không gian kia rốt cục không chịu được lực lượng đáng sợ của hư không pháp vương trong nháy mắt phán át lực lượng đáng sợ phản g phất như một ngọn núi lớn chấn áp về phía diệp huyền đáng chết hai mắt diệp huyền đỏ như máu vào lúc này hắn căn bản không có cách nào chống đối thời khắc mấu chốt trên đỉnh đầu hắn lao ra một bóng người màu đen chính là thôn vệ võ hồn thôn vệ võ hồn Cầm Tỏa ra m tỏ ẩm nhưng khí trong hư không xung quanh vẫn có vô số lực lượng không gian hóa thành cánh đao chém ở trên người diệp huyền long ma khải giáp lúc này diệp huyền cũng không kịp nhớ bại lộ hay không bại lộ trực tiếp mặc vào địa phẩm long ma khải giáp chỉ nghe tiếng nổ len ken ken không ngừng vang lên rốt cục gian nan chặn lại hư không pháp vương công kích kim lân không cần biết ngươi dùng thủ đoạn gì nếu như hư không phát Diệp h vương lại tới mấy cái nữa diệm huyền dám khẳng định mình căn bản không có cách chống đối bởi vậy hắn đem hết thẻ hy vọng đều đặt ở trên người kim lân mà chính hắn thì toàn tâm tập trung chú ý ở trên không gian trí trụ hai tay lướt da phủ văn trong nháy mắt càng thêm máy liệt dường như một cái thiên hà tràn vào không gian trí trụ huyền thú hôn nhiệm quả nhiên là cường già yêu tộc nhưng mà trên người hắn tại sao có thể có địa phẩm long ma khải giáp của chấp pháp điện ta h ư không pháp vương khó có thể tin nhìn diệp huyền trong lòng kinh ngạc không ớt diệp huyền sử dụng tới thôn vệ võ hồn để hư không pháp vương diệp huyền triệt để nhận thành huyền thú yêu đế thế nhưng trên địa phẩm long ma khải giáp người diệp huyền lại để hư không pháp vương triệt để mơ hồ khí t ứ c địa phẩm long ma khải giáp này không giống như long ma khải giáp trong danh sách chấp pháp điện trái lại như là h ư không pháp vương thầm nghĩ đến một khả năng trong con ngươi c à n lộ ra một tia chấn động lẽ nào nhưng vào lúc này hắn đã không lo được chân kinh một đòn không có hiệu quả h ư không pháp vương lần thứ hai điểm ra một chỉ h ư không đoạt b ệ n h chỉ v ẹ o h ư không phía trước trong nháy mắt xuất hiện một ngón tay to lớn màu đen bóng ngón tay này dài đến trăm mét ở trong hư không xẹt qua chỗ đi qua h ư không nứt ra vết nước tỏa ra khí thế khủng bố hủy diệt chỉ tay này chưa rơi vào trên người diệp huyền liền để cả người hắn lông tơ dựng đứng trong lòng hốt hoảng nếu như hắn không tiến hành chống đối dưới chỉ tay này coi như hắn phòng ngự mạnh hơn cũng khó thoát trọng thương Trước trật hư không cầu. không thân thể cao lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trước ngón tay bị ngón tay b à n trúng một luồng lực lượng không gian đáng sợ điên cồn g rào vào trong cơ thể kim lân hư thực sự là muốn chết ánh mắt của hư không pháp vương lạnh lùng hư không đoạt mệnh chỉ của hắn thuộc về công pháp vương phẩm t h ư ợ n g thừa coi như là vũ đế tam trọng cũng không dám dễ dàng đi đón yêu đế kia dĩ nhiên dùng cơ thể mình đi chống đối quả thực là tự tìm đ ư n g chết hắn cười gằn chuẩn bị nhìn kim lân nổ tung bị lực lượng không gian của mình xoắn thành mạnh vỡ chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là bóng ngón tay tiến vào trong cơ thể yêu đế kia tuy cơ thể yêu đế nứt ra tiên huyết rơi vãi nhưng toàn bộ thân thể lại không ở dưới hư không đoạt mệnh chỉ công kích n ổ tung tiểu tử n g ư ơ i đây là cái công kích gì để kim gia ta thật khó chịu tiểu tử thú nhân loại bao nhiêu năm cũng không người nào dám đối với kim gia ta như thế chờ kim gia ta khôi phục thực lực nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh lấy đầu ngươi làm bô đi tiểu kim lân nộ à, loại cảm giác chịu đòn không thể hoàn thù này thực sự là quá khó tiếp thu rồi làm sao có khả năng vì sao yêu đế kia lại ở dưới hư không đoạt mệnh chỉ của ta không mất một sợi tóc không thể hư không pháp vương hoàn toàn không thể tin được con mắt của mình hư không đoạt mệnh chỉ của hắn địa phương mạnh mẽ ở áo nghĩa không gian a loại công kích không gian đ á n g sợ kia một khi bắn trúng đối thủ bên trong ẩ n chứa lực lượng không gian mạnh mẽ sẽ từ nội bộ bắt đầu chia thân thể đối thủ ra mà võ giả bình thường lực phòng ngự mạnh nhất tất nhiên là bên ngoài thân bởi vì sẽ có giáp bảo vệ cùng huyền nguyên hộ thể mà lục phủ ngũ tạm phòng ngự so với bên ngoài thân c h ỉ ít t r ê n lệch gấp đôi trở lên ở tình huống như vậy coi như là vũ đế tam trọng cũng rất khó đỡ lấy hư không đoạt mệnh chỉ của hắn mà không mất một sợi tóc nhưng hiện tại hư không pháp vương làm sao biết thực lực của kim lân là bởi vì cấm chế không sánh bằng hắn nhưng kim lân dù sao cũng là yêu tộc đại năng thời đại viết cổ lực phòng ngự thân thể tuy ở dưới cấm chế yếu bất rất nhiều nhưng so với tu vi của nó lại mạnh hơn đâu chỉ một kia đáng chết không thể cùng yêu đến à y dây dựa nhất định phải ngăn cản tiểu t ử kia vào lúc này hư không pháp vương đã triệt để mất đi ý nghĩ đối phó kim lân thân hình hắn loáng một cái cả người trong nháy mắt biến mất ở trong hư không hô trong không, gian loạn lưu, không pháp vương hăng hái lướt về phía diều huyền ở trong không gian l o ạ n lưu cơn ư giả g dưới vũ đế tam trọng căn bản bắt giữ không tới bóng người của hắn chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mặt diệp huyền trong nháy mắt liền có thể làm cho diệp huyền mất mạng hừng không được vương bắt đ ả n này muốn ra tay với điện hạ kim lân nhìn thấy hư không pháp vương trốn vào hư không biểu hiện lập tức ngưng lại vương bắt đ ả n này cho rằng kim gia ta không tới cựu giai tam trọng liền không nhìn ra chân thân của hắn sao quá b u ồ n cười kim gia ta là yêu tộc đại năng anh tuấn nhất vũ trụ h ư n g h o n g cựu thiên thập địa chút trò vật ấy cũng muốn lựa gạt kim gia ta vầy giáp trên người kim lân đột nhiên sáng lên t ư n g tia sợ cuối cùng trong n hai, hai con ngươi màu vàng của kim lân đột nhiên bắn ra hai đạo khí tức hủy diệt trong nháy mắt đánh tan hư không ở giữa thân thể hư không pháp vương đánh gãy công kích của hắn đồng thời kim lân phút chốc đi tới trước người hư không pháp vương cười gắn nói muốn ngăn cản điện hạ trước tiên đẩy ngã kim gia ta lại nói a a a yêu tộc yêu đế chết tiền này tức chết bản t o ạ a hư không pháp vương sắp tức điên luận tu vi kim lân kém hắn đâu chỉ một bậc nhưng mà tên này phòng ngự thật biến thái đến mức tật cùng nếu như ở tình huống bình thường hắn có tới mấy chục loại phương pháp chậm rãi bào chết đối phương nhưng lúc này quan trọng nhất chính là đánh gãy một ga yêu đế khác khống chế không gian chi trụ nhưng kim lân lại như một gậy q u á y phân làm sao bỏ cũng không ra để hư không pháp vương sắp tức giận điên rồi Vụ. Mà lúc này, lúc trên hắn hôm nay đã khống chế gần vạn đạo không gian trận v ă n của không gian chi trụ chỉ kém tám trăm đạo nữa liền có thể triệt để khống chế cách đó không xa hư không pháp vương nhất thời cả kinh hắn biết lại tiếp tục như thế hắn liền thật sự mất đi quyền khống chế đối với cây không gian chi trụ này trong tay trong nháy mắt xuất hiện then chốt khống chế phong giới đại trận hư không pháp vương chuyển vào một luồng lực lượng không gian đáng sợ ngươi cho rằng phong giới đại trận dễ khống chế như vậy sao lực lượng không gian đáng sợ cùng vài đạo trận v ă n biến dị trong hư không tinh hoàn kết hợp với nhau diệp huyền đang liên cuồng tế, tế luyện không gian chi trụ vì đó cứng lại phán p h t như đụng phải trở lại vô hình hư n nhìn viên cầu trong suốt trong liếc cầu h suốt tay hư không pháp lập vương, vẻ mặt t ứ c biến đổi, lại là h ư không trận cầu Hư không trận cầu, là then chốt k h ô n g chế phong giới đại trận thường thường là do trận pháp đại sư bố trí phong giới đại trận luyện chế thành thông qua then chốt này bất kỳ người nào đối với áo nghĩa không gian có chút hiểu biết cũng có thể tiến hành k h ô n g chế phong giới đại trận mà hiện ở hư không pháp vương chính là thông qua chỗ then chốt này ngăn cản diệp huyền k h ô n g chế không gian chi trụ h ừ đột nhiên diệp huyền cười lạnh một tiếng nếu như là một trận pháp đại sư cựu giai khống chế hư không chợ cầu trong lòng diệp huyền còn có chút xuất s ắ thế nhưng hư không pháp vương chỉ là một vũ đế vẹn vẹn dựa vào trình độ không gian mạnh mẽ đã muốn khống chế phong giới đại trợn ngăn cản mình vậy cũng quá buồn cười Trước 1704, tế nếu thành công, n như diệp huyền ngay cả như vậy cũng chống đối không được vậy k i ế p trước hắn cũng sẽ không thu được tên gọi tiêu diêu hồn hoàng được khen là trận pháp đại sư cựu giai đại lục đệ nhất trận đạo cựu giai diễn hóa và ngàn càn không di chuyển kiến long tại điền phá trong tay diệp huyền sáng lên một đạo hào quan óng ánh đánh vào không gian chi trụ phía trước h ư không pháp vương ngay lập tức cảm thấy mình ngăn cản diệp huyền dĩ nhiên mất đi hiệu quả làm sao có khả năng một yêu tộc yêu đế vì sao lại có trình độ trận pháp đáng sợ như thế yêu tộc tuy cũng không ngu dốt thế nhưng ở trên trình độ trận pháp đa n đạo hồ n đạo là kém xa võ giả nhân loại tích đáp hư không pháp vương làm sao cũng không tin một yêu tộc yêu đế dĩ nhiên có trình độ trận đạo đáng sợ như thế lúc này hư không pháp vương nhìn thấy thành viên tinh anh của chấp pháp điện ở một bên kia càng giận không chỗ phát tiết cả giận nói thiên quân vũ đế ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì còn không ngăn cản tên kia cho ta trước ở trong quá trình chiến đấu thành viên tinh anh của chấp pháp điện được hư không pháp vương từ trong tay kim lân cứu ra kia vẫn ở bên cạnh n ơ m nớp lo sợ nhìn ngay cả giút khi xuất thủ cũng không có lúc này hắn bị hư không pháp vương quá lớn trong lòng nhất thời kêu khổ t h ấ u trời đây chính là cường giả yêu t ộ c có thể cùng hư không pháp vương giao t h ủ à, đại nhân để ta lên n à y không phải muốn ta chết sao chỉ là mệnh lệnh của hư không pháp vương hắn coi như sợ sệt thế nào đi nữa cũng không dám chống đối chỉ có thể cắn răng g i ế t tới diệp huyền cách đó không xa kim lân biến sắc muốn tiến lên ra tay nhưng lúc này lại đến thiên hư không pháp vương ngăn cản hắn bàn tay khổng lồ hư nắm kim lân lập tức bị định ở trên hư không điên cồn u dãy g i a diệp huyền nhìn thấy thiên quân vũ đế đánh tới k h o miệm nổi lên một nụ cười lạch lùng một thành viên chấp pháp điện nhất trọng đình phong cũng dám ra tay với hắn. thật là không biết trời cao đất rộng nhưng ở thời khắc mấu chốt k h ô n g chê không gian c h i trụ diệp huyền cũng không muốn phân tâm lập tức truyền đạt một đạo mệnh lệnh ra ngoài hát giáp vũ đế đến tiên ngươi ra trận vâng chủ nhân cách đó không xa hải tộc hát giáp vũ đế vẫn l ặ n g lặng đứng ở nơi đó lúc này đột nhiên l ớ t ra v a n g thân thể hắn cấp tốc căng p h ồ n g lên hóa thành một con cự giải toàn thân cự giải này đen k ị t trên người trải rộng đạo đạo hoa văn màu đen q u dị hình thể có tới trăm mét vung lên cự kiểm đáng sợ trong nháy mắt cùng thiền quân vũ đế chém giết với nhau quả nhiên là hải tộc vũ đế ở trong bóng tối che chở hai người này Cũng mang bọn họ đại nhân thư không pháp vương đại nhân đúng lúc này xa xa đột nhiên truyền đến vài tiếng hét lớn ác liệt veo veo vèo liên tiếp gần mười bóng người xuất hiện ở vùng thế giới này chính là đám người la kiếm vũ la phó điện chủ trấn thủ ở phụ cận c ù、so、nhóm g với người này đi tới hiện trường ngay lập tức nhìn thấy kim lân bị ổn định ở trong hư không vẻ mặt nhất thời biến đổi yêu tộc hai cường giả vũ đế xông vào vô tận hải chúng ta dĩ nhiên là yêu tộc yêu đế c h ợ bọn họ lại nhìn thấy hát giáp vũ đế cùng thiên quân vũ đế chém giết trong lòng càng kinh hãi hơn này không phải hải tộc hát giáp vũ đế sao lẽ nào hải tộc cùng đối phương liên thủ Bọn họ khiếp sợ, tuy r o n lòng hư không pháp vương thì hỉ, lúc này g lúc hư pháp thì hỷ, đại q á t lên, m ấ người ngươi tới các thật đám ú lúc, n ngăn cản gia hỏa lòng g g mặc khải ra hỏa mà i p đang đ gian chi kia cho ta. khống không Vâng. chế chi cho trụ Tuy á người la kiếm vụ không hiểu tình huống cụ thể làm sao nhưng đối với mệnh lệnh của hư không pháp vương là không có chút do dự một đám người cấp tốc nhằm về phía diệp huyền giờ khác này kim lân đang bị hư không pháp vương gắt gao g i à n g buộc căn bản không có cách ngăn cản đám người la kiếm vụ ra tay trước không gian chi trụ diệp huyền k h a n h chân ngồi được thôn vệ võ hồn bảo hộ trong lòng không nhịn được sốt ruột nhưng sau một khác trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên、vụ. trên không gian chi trụ nhất thời tràn ngập lên một đạo ánh sáng long ánh một loại cảm giác như điều động cánh tay chuyển vào đầu góc của hắn thành công rốt cục thành công tế luyện không gian chi trụ này diệp huyền đứng lên bên cạnh thôn v ệ võ hồn vẹo một cái tiến vào trong cơ thể hắn hai tay hắn nhắm ngay phong giới đại trận đột nhiên lôi kéo xé tan chỉ thấy phong giới đại trận nguyên bản như một bức tường kia dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện một môn hộ cao tới hơn mười mét trong đó đạo đạo không gian loạn lưu điên cuồng l ư ớ t qua xuất hiện một con đường tài quyết chi kiếm diệt đồng thời diệp huyền q a y người chém một kiếm ánh kiếm thô to trong nháy mắt dâng trào ra ầm một tiếng chém ở hư không quanh thân kim lân hoa nhầm hư không ở dưới đòn đánh này của diệp huyền lập tức hơi lay động một chút yêu thần cựu sách yêu dự cựu c t r ạ m thừa cơ hội này kim lân bị cầm cố đột nhiên lấp l ó e hai cánh ccc hai cánh màu vàng biến ả o thành vô số sợi tơ màu vàng điên cuồng cắt ra hư không sau đó kim lân hóa thành một đạo lưu quan g kim sắc tốc độ nhanh đến c ự c h ạ n trong nháy mắt đi tới bên người diệp huyền nhảy vào cánh cửa mở ra kia toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có một tia đình trệ thậm chí ngay cả công kích của đám người la kiếm v hỏi qua bản tòa chưa n ổ i giận g ầ m lên một tiếng hư không pháp vương ở thời khắc này là thật sự n ổ i giận diêm huyên lại ở dưới mí mắt của hắn trưởng không lấy một không gian c h i trụ càng mạnh mẽ muốn trốn khỏi nơi đây điều này làm cho hư không pháp vương không cách nào n h ị n được c h ư một nghìn bảy trăm lẻ năm tế luyện thành công hai vụ trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo võ hồn hư vô tổng cộng c h í n đạo tinh hoàn hiện ra ở trên võ hồn của hắn k h í tức làm người ta sợ hãi từ bên trong tòa khác võ hồn hư vô kia dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một hát động to lớn từ bên trong đột nhiên bắn ra một đạo năng lượng kinh khủng ầm ầm dưới xung kích đáng sợ hư không phía trước tầng tầng nổ tung hóa thành vô số không gian loạn lưu trực tiếp bắn về phía kim lân cùng diệp huyền trong lòng diệp huyền đột n h i ê n dân g lên một luồng hồi hộp khó nén hắn có thể cảm nhận được đòn đánh này ẩn chứa lực lượng kinh khủng nếu đòn đánh này đánh chúng cho dù là vũ đế tam trọng cũng trong nháy mắt trọng thương mất đi nửa cái mạng mà nếu như kim lân cùng diệp huyền ra sức chống đối sẽ bị nguồn lực lượng này trực tiếp đánh vào nơi sâu xa của phong giới đại trận sau đó bị không gian loạn lưu cắn nát thành hư vô đòn đánh này có thể nói là một đòn hàn phải chết mặc cho diệp huyền cùng kim lân làm sao chống đối cũng không làm nên chuyện gì Kết cục đều chỉ có đều một cái chính chết. con công kích nháy kia phải Dưới mọi người, khủng nhất định trong là mắt mắt bóng ố sắp đánh vào Diệp đánh huyền cùng、kim、Lân. Bạch. vào Kim Một b đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt diệp huyền cùng kim lân mạnh mẽ thay kim lân cùng diệp huyền đỡ đòn đánh này cái bóng đen này chính là hải tộc h ắ c giáp vũ đế hoa văn cự giải tộc ở trong rất nhiều chủng tộc hải tộc chứ danh nhất chính là phòng ngự có thể nói biến thái nhưng ở dưới đòn đánh này của hư không pháp vương hát giáp vũ đế thân là vũ đế nhất trọng định phong ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có thân thể trong nháy mắt tăng ăn dã triệt đề hóa thành hư vô một đòn để một tên vũ đế nhất trọng đỉnh phong phòng ngự c h ứ a danh bị oanh thành hư vô ngay cả một hạt b ù i cũng không còn lại mà diệp huyền cùng kim lân thì lại thừa cơ hội này trong nháy mắt nhảy vào phong giới lại trận đáng chết đừng cho bọn họ chạy lưu lại chết đi cho ta kiếm vũ vũ đế băng đao vũ đế cùng cường giả thương minh dồn dập dọc theo vết nước kia đuổi vào trong tay mỗi cái cầm vũ khí nhắm kim lân cùng diệp huyền phát động công kích tàn nhẫn trong phút chốc vô số lưu quan kiếm ảnh hiện lên như giọt mưa chen trúc về phía diệp huyền cùng kim lân mà sau l ư n g bọn họ thư không phát vương một bước bước ra thân hình xuyên thấu t dám đuổi vào phong giới đại trận ánh mắt của diệp huyền lạnh lẽo cựu chuyển thánh thể cùng long ma khải giáp phòng ngự thôi thúc đến mức tận cùng hồn nhiên không để y đám người la kiếm vũ điên cùng công kích hai tay đột nhiên hợp lại vết nước không gian bị hắn mở ra kia trong dây lát hợp lại vô số không gian loạn lưu trong nháy mắt cắn g i ế t vào đám người không tốt phong giới đại trận khép kín không được đám người la kiếm vũ sợ hãi nhìn phong giới đại trận khép kín từng cái từng cái phát sinh gầm rú kinh n ộ cách đó không xa hư không pháp vương cũng không kịp truy kích đám người diệp huyền thời khác nguy cấp vội vàng thôi thúc không gian võ hồn hai tay đột nhiên đ một luồng lực lượng không gian vô hình ba phủ bao vây lấy đám người la kiếm vũ bị vô số vết n ứ t không gian cùng loạn lưu ba phủ nhưng hư không pháp vương cứu viện vẫn tới chậm một chút mấy tên chấp pháp điện cùng thương minh vũ đế không thể được bảo hộ trong nháy mắt bị không gian loạn lưu của chúng tiếng kêu thảm thiết thê lương thân thể vài tên vũ đế này trong khoảnh khắc nổ tung ra hóa thành sương máu tiêu tan ở trong phong giới đại trận đại nhân hai tên kia trốn vào phong giới đại trận kia rồi chúng ta nên làm gì chấp pháp điện la phó điện chủ phẫn nộ hỏi ở phía sau hắn hư không pháp vương lạnh lùng đứng ngạo nghệ ở trong không gian loạn lưu sắc mặt khó coi trước nay chưa từng có. ở dưới m ỹ mắt của hắn hai đại cường giả yêu tộc dĩ nhiên mạnh mẽ khống chế một không gian tri chủ của phong giới đại trận đồng thời tiến vào phong giới đại trận đây cơ hồ là ở trên mặt hắn đánh một tát thời khắc này l ử a g i ậ n trong lòng hư không pháp vương p h ả n phất như núi lửa phun trào điên cuồng mãnh liệt hai tên này cho rằng tiến vào phong giới đại trận liền có thể đi tới hắc long cung sao mấy vị trận pháp đại sư của thánh thành đã sớm dự liệu được có thể sẽ có ngày hôm nay phát sinh hai người bọn họ căn bản không nghĩ tới phong giới đại trận này chính là nơi táng thân của hai người bọn họ trong con ngươi của hư không pháp vương bắn ra sát cơ dọa người ngữ khí lạnh leo nói nhìn diệp huyền cùng kim lân biến mất ở trong không gian hỗn loạn ánh mắt của hư không pháp vương chầm xuống hai tay hắn đột nhiên vung lên phong giới đại trận lần thứ hai mở ra một lối đi các người trước tiên lui ra phong giới đại trận uy lực kinh người trong đó ẩn chứa vô số không gian loạn lưu nếu vũ đế nhất trọng phổ thông bị khôn trong đó chắc chắn phải chết coi như là vũ đế nhị trọng như la kiếm vũ cùng băng đao vũ đế cũng rất khó sống thời gian quá lâu đám người la kiếm vũ hiển nhiên biết tình huống vì lẽ đó không chút do dự lui ra phong giới đại trận sau khi nhìn đến đám người la kiếm vũ rời đi hư không pháp vương cấp tốc lên đường đi về phía kim lân cùng di hư không pháp vương t h a n h tựu ở phương diện áo nghĩa không gian toàn bộ đại lục cũng tiếng tăm l ư ờ n g l ấ y cái này cũng là nguyên nhân chấp pháp điện phái h ắ n t ỏ a c h ấ n vô tận hải bởi vì phong giới đại trận có thể giết chết vũ đế tam trọng phổ thông ở trong mắt hư không pháp vương không hẳn nguy hiểm cỡ nào trọng yếu hơn chính là hư không pháp vương nắm giữ hư không trận cầu k h ô n g chế phong giới đại trận căn bản không thể bị phong giới đại trận này gây thương tích trong không gian loạn lưu hư không, pháp vương không ngừng đi về phía trước căn cứ vết nước không gian vận sóng cấp tốc lần theo vị trí của diệm huyền cùng kim lân vết nước không gian nguy hiểm tầm tầm nhìn như không có bất kỳ quy luật nhưng mỗ đều sẽ lúc ư u dấu lại một ít v này, này, này cách hư không pháp vương một đoạn diệm huyền cùng kim lân nhanh chóng đi tới rất nhanh hai người liền đến trước một vết nước không gian thật lớn vết nước không gian nơi này số lượng nhiều lắm như từng thanh đao nhận màu đen cắt chém hư không khiến cho hư không lộ ra từng lỗ hồng đen thịt điện hạ vết nước không gian nơi này quá nhiều chúng ta không bằng đổi con đường kim lân nhìn vết n ư ớ c không gian lít nha lít nhít trước mặt vẻ mặt ngạc nhiên nói không chúng ta liền từ nơi này thông qua vẻ mặt của diệp huyền kiên định điện hạ ngươi không phải đã không chế một không gian chi trụ sao chúng ta hoàn toàn có thể tìm ra con đường an toàn a kim lân không h i ể u dụng ý của diệp huyền dựa theo đạo lý diệp huyền đã không chế một không gian chi trụ như vậy hoàn toàn có thể tìm ra một đường nối an toàn tiến vào trong phong giới đại trợn nhưng hiện tại diệp huyền liếc nhìn phía sau ánh mắt ngưng trọng nói hiện tại chúng ta còn không có an toàn nếu như ta suy đoán không sai hư không pháp vương nhất định đang ở phía sau lần theo chúng ta người này am hiểu nhất chính là áo nghĩa không gian đối với hành động quỹ tích trong hư không cũng hiểu rõ cực kỳ rõ ràng nếu như chúng ta dọc theo đường nối an toàn đi tới không gian nửa n é n hương người này liền có thể lần theo chúng ta nhưng nếu như từ vùng không gian này thông qua coi như người này ở phương diện không gian trình độ cao đến đâu cũng đừng hòng đuổi kịp chúng ta đây chính là kế hoạch của diệp huyền lao dạ kia kim lân hận đến nghiến răng vừa nay hắn bị hư không pháp vương đánh trọng thương trên người bây giờ còn đau dữ dội a đi diệp huyền cùng kim lân không có chút do dự lẫn nhau mặc vào lòng ma khải giáp nhanh như tia chớp nhảy vào vết n ư ớ không gian thân hình của hắn như một mảnh lá cây phiêu linh ở trong lượng lớn vết nước không gian qua lại tuy đúng lúc tránh thoát rất nhiều vết nước không gian nhưng vẫn bị một ít vết nước không gian đáng sợ bổ chúng thân thể ầm ầm ầm dù cho có địa phẩm long ma khải giáp phòng ngự diệp huyền cùng kim lân cũng cảm thấy trong cơ thể chuyển đến từng trận đau nhức vết nước không gian thật đáng sợ diệp huyền cắn răng khuôn mặt dữ tợn lực lượng của không gian thiết cát tuyệt đối là lực lượng đáng sợ nhất trên đời này chỉ luận lực phòng ngự thân thể diệp huyền tu luyện cựu chuyển thánh thể tới thất truyền đã có thể so với vũ đế tam trọng phổ thông nhưng mà ở dưới lực lượng đáng sợ của vết nước không gian trên người hắn vẫn t r u y ề n đến từng trận đau nhức lực lượng không gian đáng sợ tàn phá các nơi của thân thể hắn đều n ứ t ra lục phủ ngũ tạng tổn hại như bị lưỡi dao vô hình cắt ra một khối đây chính là vết nước không gian đáng sợ coi như trên người mặc áo giáp mạnh mẽ lực lượng không gian vô hình mở áo kia cũng có thể xuyên tấu qua áo giáp trên người ngươi tiến vào thân thể của ngươi phá hoại cơ thể ngươi ở dưới loại xe rách thân thể thống khổ này d i ệ p huyền thôi thuốc sinh mệnh võ hồn không ngừng chữa trị thương thế trên người đồng thời cả người bắt đầu càng lộ ở trong thống khổ bị lực lượng không gian x é rách không thể nghi ngờ là thời điểm cảm n g ộ áo nghĩa không gian hữu hiệu nhất có thể làm cho không gian áo nghĩa nhất là bản chất hiện ra mẹ nha đau chết ta rồi mụ nộ i nó tên tiểu t ử h ắ t nhãn k h ô n k i ế p kia điện hạ lão kim ta vì ngươi là lên núi lao xuống trào dầu a sau này ngươi phải phụ trách cho lão kim ta a ừ h ừ h ừ quá đau kim lân ở bên cạnh d i ệ p huyền không ngừng kêu t h ẳ n g thiết luận lực phòng ngự hãn thân là viễn cổ yêu tộc so với diệm huyền không hề yếu thế nhưng là một đường tiếng kêu rên liên hồi giống như giết lợn quả thực vô cùng thê thảm chỉ chốc lát sau diệp huyền cùng kim lân rốt cục thông qua một đoạn khu vực không gian phức tạp đây chính là lực lượng không gian không gian nào diệu sao ánh mắt của diệp huyền lấp lóe trên tay dĩ nhiên có đạo đạo lực lượng không gian lóe lên biến ảo thành đạo đạo không gian hư vô rung động có điều hắn không có quá nhiều thời gian càng lộ cùng kim lân rất nhanh tiếp tục tới trước rất nhanh biến mất ở nơi này một lát sau b v ậ h một bóng người ngừng lại trước ở khu vực vết nước không gian này hả không gian quỹ tích dĩ nhiên tới đây liền mất dấu hư không pháp vương nhìn khu vực vết n ư ớ không gian trước mặt vẻ mặt trở nên cực kỳ âm trầm hai người này cũng thật là có dũng khí vì xóa đi dấu vết thông qua không gian dĩ nhiên tiến vào khu vực tràn ngập vết nước không gian bực này cũng không sợ rơi vào trong đó bị trong nháy mắt cắn giết hư không p h á p vương một bước bước ra không gian võ hồn trên đỉnh đầu tỏ khắp vết n ư ớ c bốn phía dĩ nhiên như không đụng tới thân thể của hắn từ xung quanh thân thể hắn lặng yên sát qua hắn tinh tế quan sát ở khu vực này nhưng cuối cùng vẫn không thể phát hiện tung tích của diệp huyền cùng kim lân một người ở trên bờ quan sát con cá trong nước từ trên mặt hồ rất dễ dàng liền có thể quan sát ra dấu vết nó bơi qua nhưng nếu là ở trong sông quan sát liền không hẳn có thể quan sát được sóng nước bao phủ có thể dễ dàng xóa đi dấu vết con cá bơi qua tuy mất đi dấu vết của diệp huyền cùng kim lân nhưng trên mặt hư không phát vương lại không kinh hoàng chút nào trong tay hắn cấp tốc xuất hiện hư không trận cầu một luồng lực lượng không gian vô hình tiến vào trên hư không trận cầu lập tức tản mát ra một luồng lực lượng khống chế đặc biệt rót vào trong phong giới đại trận ao n g toàn bộ phong giới đại trận như phát sinh một loại biến hóa thần kỳ nào đó nhưng rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh hư không pháp vương cười gần ngầm đầu lên hư chạy ra bản tọa lần theo có thể thế nào coi như đã k h ô n g chế một không gian chi trụ lại có thể làm sao bản tọa đã triệt để đóng trong phong giới đại trận cùng ngoại bộ hai tên này muốn thông qua phong giới đại trận tiến vào hắc long c u n g vốn là nói chuyện v i ệ n vông hư không trận cầu của hư không pháp vương là then chốt của toàn bộ phong giới đại trận có thể khống chế phong giới đại trận mà vừa nãy hư không pháp vương chính là đóng kín ngoại bộ cùng nội bộ của phong giới đại trận Trước 1707, đại phách, tuy diệp huyền đã khống chế một không gian chi trụ nhưng mấy vị trận pháp đại sư cựu giai ở lúc bố trí phong giới đại trận lưu lại thủ đoạn Hai h người đã o một o trong phong n trận, không không bị vây ở trong phong giới đại chỉ lát sau hắn lần thứ hai xuất hiện ở ngoài phong giới đại trận đại nhân có bắt được không đám người la kiếm vũ cấp tốc xông tới từng cái từng cái sắc mặt tâm trầm ánh mắt phẫn nộ ẩn chứa sắc cơ vừa n ã y ở dưới diệp huyền đột nhiên ra tay có tới hai tên thành viên tinh anh của chấp pháp điện cùng hai tên thương minh vũ đế chết ở dưới vết nước không gian chuyện này đối với chấp pháp điện mà nói là tổn thất thật lớn không có bị bọn họ chạy trốn hư không pháp vương lạnh lùng nói chạy trốn la kiếm vũ cùng băng đao vũ đế xứng sở cũng không ngờ tới sẽ là kết quả như thế có điều các ngươi yên tâm hai tên này đã bị bản tọa vây ở trong phong giới đại trận trở thành cua trong g i ọ bản tọa muốn bắt bọn hắn lại dễ như chở bàn tay vậy đại nhân ngươi trong lòng đám người la kiếm vũ nghĩ hoặc nếu như vậy vì sao đại nhân lại đi ra mà không phải bắt hai người kia tựa hồ rõ ràng đám người la kiếm vũ nghi ngờ hư không pháp vương lạnh lùng nói hiện tại hai tên này đã khó thoát khỏi cái chết trước lúc này bản tọa muốn biết tại sao người hải tộc lại cùng hai tên kia liên thủ lúc trước hải tộc hát giáp vũ đế hành động rõ ràng cùng diệp huyền và kim lân liên hợp lại ở trước khi không làm rõ điều này hư không pháp vương căn bản không an tâm lập tức thông báo hết thẻ vũ đế hải tộc ở vùng biển này cho ta cùng với cao tầng hải tộc bản tọa muốn hỏi một câu trả lời hợp lý n ữ khí của hư không pháp vương lạnh leo nói đồng thời thông báo thương minh nạo thiên vũ đế để hắn đến vô tận hải cùng bản tọa đồng loạt lùng bắt hai tiểu tự kia la kiếm vũ biểu hiện chấn động liền con người nói vâng nạo thiên vũ đế thương minh đệ nhất vũ đế thiên hải thành đệ nhất thương hội hải thương hội lao tổ vũ đế tam trọng năm đó chấp pháp điện liên hợp hải tộc muốn đối phó h ắ c long cung nạo thiên vũ đế này tự nhiên là một cửa hải trọng yếu nhất cuối cùng ở dưới thánh thành c ư ớ p b ứ c nạo thiên vũ đế căn bản không có bất kỳ phản kháng trực tiếp nương nhờ vào thánh thành ở trong quá trình đối phó h ắ c long cung ra lực rất lớn mà ngạo thiên vũ đế ở tình huống bình thường vẫn tọa trấn thiên hải thành không nghĩ tới lần này hư không pháp vương đại nhân dĩ nhiên triệu tập n ạ o thiên vũ đế đến xem ra hư không pháp vương đại nhân là vốn không muốn hai tên kia sống thời gian quá dài trong lòng đám người la kiếm vũ rất rõ ràng nếu như có hai đại vũ đế tam trọng ra tay mặc cho đám người diệp huyền tu v i cao đến đâu thủ đoạn nhiều hơn nữa lần này cũng khó thoát khỏi cái chết rất nhanh từng đạo từng đạo tin tức lấy tốc độ cực nhanh chuyển ra ngoài thiên hải thành thương minh tổng bộ hả hư không pháp vương dĩ nhiên để bản toa qua lẽ nào hai g i a hỏa xông vào vô tận hải kia đến hiện tại còn không giải quyết một bóng người nguy nga bá đạo ngồi xếp bằng ở trong cung điện thương minh ánh mắt tâm trầm nhìn thành viên thương minh ta nói thế nào bóng người nguy nga kia huyền thức thẩm thấu vào thẻ ngọc truyền tin ngay lập tức thu được không ít tin tức của cường giả thương minh ở vô tận hải trả lời nhìn thấy nội dung bên trong trên mặt ngạo thiên vũ đế lập tức lộ ra một k i a kinh sợ hai cường giả vũ đế xông vào vô tận hải dĩ nhiên là yêu tộc yêu đế đồng thời mục tiêu của bọn hắn lại là hắc long cung lẽ nào yêu tộc cũng muốn nhúng tay chuyện này sao quái lạ quá quái gì trên mặt ngạo thiên vũ đế lộ ra một tia n g h i hoặc hơn nữa hải tộc vũ đế dĩ nhiên sẽ giúp hai vũ đế ngoại lai lẽ nào hải tộc muốn xé rách thỏa thuận cùng thánh thành sao việc quan hệ t xem ra lão phu là phải đi một lần ánh mắt của ngạo tiên vũ đế nghiêm nghị h ắ n cấp tốc c ấ t bước cả người trong nháy mắt đi vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi cùng lúc đó c ư ờ n giả g hải tộc nhận được tin tức cũng r ồ n dập chạy tới hư không pháp vương đại nhân không biết gọi chúng ta tới đến tột cùng có gì phân phó đúng đấy tuy có hai tên vũ đế xông vào vô tận hải nhưng cũng không cần triệu tập hết thẻ vũ đế của hải tộc chúng ta đến chứ từng hải tộc vũ đế đi tới trước phong giới đại trận đều cao giọng nói đặc biệt mấy vị hải tộc đầu lĩnh vũ đế nhị trọng trên mặt đều mang theo vẻ bất mãn hải tộc không giống thương minh sau khi thương minh thần phục thánh thành đã hoàn toàn trở thành khôi lỗi của thánh thành bị chấp pháp điện q u ả n hạn mà hải tộc là cùng thánh thành hợp tác chỉ cần hải tộc phối hợp chấp pháp điện hành động không cần nghe mệnh lệnh của chấp pháp điện gọi các ngươi lại đây có chuyện gì thử hải tộc các ngươi còn không thấy ngại nói rất nhiều thành viên của chấp pháp điện lạnh lùng nhìn cường giả hải tộc từng cái từng cái ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị cả người phóng ra sắc cơ đặc biệt là la kiếm vũ cùng an phó điện chủ sau khi biết thôi phó điện chủ đã vẫn lạc ở trong tay kim lân cảm tức dẫn đến suýt chút nữa phát điên ba người bọn họ từ thánh thành chấp pháp điện đi tới vô tận hải trấn thủ hơn trăm năm lẫn nhau trong lúc đó quan hệ tự nhiên vô cùng thân thiết thời điểm ở trăm năm trước đối chiến hắc long cùng thôi phó điện chủ cũng không có vấn lạc dĩ nhiên không hiểu ra sao chết ở nơi này mà hắn mặc dù là bị kim lân giết chết nhưng ở trong lòng đám người la kiếm vũ đã định kẻ cầm đầu ở trên người hải tộc h á c giáp vũ đế nếu như không phải h á c giáp vũ đế cấu kết yêu tộc mang đám người kim lân đến thôi phó điện chủ làm sao sẽ chết nghĩ tới đây rất nhiều thành viên chấp pháp điện chính là cả người sát cơ sôi trào hận không thể chém giết đám hải tộc vũ đế ở trước mặt sạch xanh, xanh. sắc khí trên người bọn họ tự nhiên gây nên các hải tộc vũ đế bất mãn trước 1708, Tam Đại Cự p hư á c h h t không pháp vương đại nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào hải tộc chúng ta tựa hồ không đắc tội các vị a làm sao trên người các vị đều đằng đằng sắc khí một bộ muốn làm cho hải tộc chúng ta chết hết à? một tên hải tộc vũ đế lạnh giọng nói lòng sinh cảnh giác không có đắc tội chúng ta ánh mắt của la kiếm vũ lạnh lẽo vậy phải hỏi anh túc vũ đế cùng h ắ c giáp vũ đế của hải tộc các người người đâu dẫn người tới cho ta la kiếm vũ r ứ t tiếng phía sau hai tên chấp pháp điện vũ đế tinh anh lập tức á p giải anh túc vũ đế đi tới anh túc vũ đế bị bọn họ chấn áp cả người vết thương đầy dẫm dấp thế thảm huyền nguyên trên người bị áp chế gắt gao trở thành một tù phạm anh túc vũ đế chuyện này rốt cuộc là như thế nào thả anh túc vũ đế ra đội ngũ hải tộc lập tức sôi sùng sục nhìn dáng dấp thê thảm của anh túc vũ đế hết thảy vũ đế hải tộc đều phẫn nộ từng cái từng cái con ngươi trở nên đỏ chót uy thế vũ đế đáng sợ bao phủ toàn bộ đ lễ biển hải tộc là một chủng tộc cực kỳ đoàn kết nhìn thấy nhân tộc chấn áp tộc nhân của bọn họ như vậy để trong lòng bọn hắn làm sao không phẫn nộ la phó điện chủ các ngươi đến cùng muốn làm gì lẽ nào nhân tộc các ngươi muốn xé bỏ thỏa thuận cùng hải tộc chúng ta sao mau thả anh túc vũ đế ra cho ta vài tên hải tộc vũ đế nhị trọng đầu lĩnh cùng q u á t lên vẻ mặt tức giận muốn xé bỏ thỏa thuận song phương hẳn là hải tộc các ngươi a lúc này thư không pháp vương vẫn không nói gì mở mắt lạnh lùng nhìn hết thể hải tộc trước mắt chư vị hẳn phải biết vô tận hải chúng ta ở mấy ngày trước sông vào hai tên cường giả ngày hôm nay hải tộc các ngươi anh túc vũ đế cố ý phân tán tin tức giả rời nhân viên của chấp pháp điện ta cùng thương minh đi đồng thời hát giáp vũ đế của hải tộc các ngươi lại ở trong bóng tối mang hai tên cường giả kia tới trước phong giới lại trận khống chế không gian chi trụ bây giờ hai tên cường giả kia đã khống chế một không gian chi trụ tiến vào phong gi hải tộc các ngươi đến tột cùng muốn làm gì một đạo uy thế vô hình nương theo hư không pháp vương hét lớn lan truyền ra ngoài trong nháy mắt chấn áp hết thể hải tộc vũ đế ở đây uy thế vũ đế tam trọng đáng sợ kia khiến cho hết thể hải tộc vũ đế s ắ c mặt đại biến đặc biệt trong lời nói của hư không pháp vương đại biểu ý tứ càng làm cho hết thể hải tộc vũ đế âm thầm biến sắc hư không pháp vương đại nhân ngươi đùa gì thế hải tộc chúng ta sao lại trợ giúp những người khác mở ra phong giới đại trợ một tên hải tộc vũ đế nhị trọng trong đó tức giận nói nó nói lập tức gợi ra hải tộc vũ đế khác tán thành không sai hải tộc chúng ta làm sao sẽ trợ giúp những người khác mở ra phong giới đại trận sẽ không phải là chấp pháp điện các ngươi không thể ngăn cản đối phương cố ý đổ nước bẩn lên đầu hải tộc chúng ta chứ để anh túc vũ đế nói chuyện trong lúc nhất thời hải tộc vũ đế biểu hiện kích phẫn dồn dập quất lên ngân s a vũ đế bị diệp huyền khống chế cũng ở trong bóng tối gầm lên đảo loạn thế cuộc được để tên này nói chuyện thư không pháp vương lạnh lùng liếc nhìn la kiếm vũ ở một bên la kiếm vũ lập tức mở ra phong ấn trên người anh túc vũ đế lạnh lùng nói đối mặt hải tộc vũ đế của các ngươi ngươi thành thật khai báo cho ta la kiếm vũ một tước đá vào đầu gối của anh túc v Lực l ư ợ người nhân, nhân c ự người. Người nói cái gì la kiếm vũ một cước đá vào trên người anh túc vũ đế đạp ngửa người hắn vào trong đá vẻ mặt phẫn nộ nhanh đi thông báo hải hoàng đại nhân cẩn thận gian kế của dân tộc a nhân tộc các người thật tác động anh túc vũ đế coi như là bị đạp vào trong lòng đất vẫn vẫn nổ gào thét nhưng đột nhiên trên mặt hắn lộ ra một tia hoảng sợ trong cơ thể đột nhiên t r u y ề n ra một trận huyền nguyên v ọ n sóng kịch liệt không tốt một bên hư không pháp vương cùng ngạo thiên vũ đế đều biến đổi muốn ra tay chỉ là đã không kịp chỉ nghe ở một tiếng trong cơ thể anh túc vũ đế đột nhiên t r u y ề n ra nổ đùng đáng sợ cả người hắn trong khoảnh khắc nổ tung lên một luồng uy lực kinh người tịch q u ấ n ra hư không pháp vương cùng ngạo thiên vũ đế vội vàng ra tay hai người liên thủ lại anh túc vũ đế nổ tung hình thành sóng trùng kích cấp tốc bị chặn lại nhưng dù như vậy toàn bộ đáy biển vẫn bụi mùi ánh mắt của hư không pháp vương lạnh lẽo hắn hoàn toàn không nghĩ tới anh túc vũ đế sẽ đột nhiên tự bạo hải tộc là một chủng tộc cực kỳ ích kỷ căn bản không thể vì một chút lợi ích mà bỏ đi tính mạng của mình vì lẽ đó hắn căn bản không có cân nhắc đến anh túc vũ đế sẽ tự bạo nhưng hiện tại anh túc vũ đế dĩ nhiên tự bạo điều này làm cho hư không pháp vương không thể không hoài nghi hải tộc có phải là thật cùng yêu tộc liên thủ hay không chỉ có tình huống đối mặt chủng tộc lợi ích anh túc vũ đế mới sẽ phấn đấu bên mình tình nguyện tự bạo cũng không muốn nói ra trật tướng mà hư không pháp vương nghĩ như thế ở đây ý nghĩ của hải tộc vũ đế khác là tuyệt nhiên không giống trong lúc nhất thời vô số hải tộc vũ đế như tổ hong vò vẽ từng cái từng cái điên cuồng bay về phía bốn phương tạm hướng mười mấy bóng người đột nhiên bạo lực về phương xa hành động này của hải tộc càng để hư không pháp vương thấy đối phương là trộn dạng Trước 1709, thiên đạo thể ngôn một, một luồng áp lực vô hình bao phủ xuống đông lại hư không cả người hư không pháp vương tỏa ra khí tức đáng sợ lực lượng không gian khủng bố phong tỏa trong phạm vi trăm dặm hơn mười tên hải tộc vũ đế tất cả đều bị đọng lại ở trong đó từng cái từng cái điên cuồng dãy ruộng hư không pháp vương lẽ nào ngươi muốn chịu đ ự n g l ử a giận của hải hoàng đại nhân sao mau thả chúng ta ra bằng không hải tộc ta tất binh lâm huyền vực phá thánh thành của ngươi không tiếp thả chúng ta rời đi các vũ đế hải tộc phẫn nộ gặp hét từng cái từng cái sợ hãi không tên binh lâm huyền vực chỉ bằng các ngươi ánh mắt của hư không pháp vương phát lệnh đúng lúc này m hư không pháp vương sẽ b ộ thỏa n thuận của đại nhân. Đại nhân, nhân tộc hư không pháp vương sẽ bỏ thỏa thuận của hải tộc đánh giết chúng ta nhìn thấy người này tất cả ở đây hải tộc đều kích động kêu to lên nguyên bản vẻ mặt kinh hoàng trong nháy mắt quét đi sạch sành xanh phảng phất như tìm được người tâm phúc u minh vũ đế hải tộc vũ đế tam trọng là một trong các hải tộc thống lĩnh một thân tu vi thông tin ê triệt địa hải tộc ở trăm năm trước cùng nhân loại chấp pháp điện hợp tác chính là do u minh vũ đế đầu mối mà bây giờ quyền trưởng quản mạnh hải vực này cũng đồng dạng ở trong tay u minh vũ đế nói cách khác u minh vũ đế này chính là thống lĩnh tối cao của hải tộc ở ngoại vi đặc s ứ do hải hoàng phái ra hư không pháp vương hành vi vừa nãy của các h ạ tựa hồ có hơi không ổn á lẽ nào các ngươi dân tộc thật muốn cùng hải tộc ta khai chiến sao u minh vũ đế lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không pháp vương lĩnh vực đại biểu vũ đế tam trọng cùng hư không pháp vương điên cuồng va chạm lẫn nhau phát sinh tiếng k à n kẹt mỗi người chiếm lấy một bên lẫn nhau chống lại ánh mắt của hư không pháp vương ngưng lại lạnh lùng nói u minh vũ đế muốn khai chiến hẳn là hải tộc người chứ lời ấy ý gì u minh vũ đế không tỏ r õ ý kiến liếc nhìn rất nhiều hải tộc vũ đế ở phía sau nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào nói ra ta nghe một chút nó vừa được tin tức của nhân tộc chấp phát điện nói hải tộc bọn hắn ở ngoại hải xuất hiện một chút tình hình lúc này mới khẩn cấp tới không ngờ mới vừa、tới. liền nhìn thấy hư không pháp vương ra tay với hắn hải tộc nhưng đến cùng phát sinh cái gì lại hiểu rõ không nhiều ngay sau đó một tên hải tộc vũ đế nhị trọng liền nói ra chuyện đã xảy ra trước đó ưu minh đại nhân nhân tộc chấp pháp điện này không chỉ nói xấu hải tộc vũ đế ta còn giết đồng bào hải tộc ta nếu như không phải đại nhân ngươi đúng lúc chạy tới chúng ta đều sẽ nguy hiểm hải tộc vũ đế kia tức giận nói còn có chuyện này ưu minh vũ đế lạnh lùng nhìn về phía hư không pháp vương hư không pháp vương nhìn la kiếm vũ nói la phó điện chủ nói chuyện đã xảy ra cho u minh vũ đế bản tọa ngược lại muốn xem xem u minh vũ đế này giải thích như thế nào vâng lúc này la kiếm vũ đáp lời một tiếng đi lên trước cũng nói chuyện đã xảy ra nếu như không phải hát giáp vũ đế của hải tộc các ngươi mang hai yêu tộc yêu đế kia tới trước không gian chi trụ đối phương cũng không thể khống chế không gian chi trụ tiến vào phong giới đại trận càng không thể đánh g i ế t thôi phó điện chủ của chấp pháp điện ta hiện tại hai người kia tiến vào phong giới đại trận mục đích của bọn họ tất nhiên là giải trừ hắc long c u n g phong tỏa u minh vũ đế hải tộc ngươi còn có lời gì muốn nói la kiếm vũ nói xong lời cuối cùng biểu hiện kích phẫn vẻ mặt phẫn nộ hải tộc vũ đế ta dĩ nhiên mang hai yêu tộc yêu đế tới trước không gian c h i trụ hơn nữa vì cứu bọn hắn thậm chí không tiếc hy sinh mình mà anh túc vũ đế đồng dạng vì ẩn dấu bí mật trực tiếp tự bạo u minh vũ đế cảm thấy khó có thể tin thư không pháp vương lạnh lùng nói bản tọa sao lại ở phương diện này ăn nói linh tinh vì lẽ đó bản tọa hoài nghi hải tộc ngươi có phải đã cùng yêu tộc cấu kết đối phó chấp pháp điện ta hay không thuyệt không có việc này u minh vũ đế lắc đầu này khó mà nói chắc được ư không pháp vương ngươi đây là ý gì lẽ nào ngay cả u minh ta cũng tin không nổi u minh vũ đế hừ lạnh một tiếng đông dưng hắn phun ra một ngụm tinh huyết vẽ ra một đạo phù văn sau đó lớn tiếng q u á t lên u minh ta có thể lấy bản thân tuyên thể hải tộc ta tuyệt không có dự định cùng yêu tộc liên thủ đối phó chấp pháp điện ngươi bằng không liền để u minh ta hồn phi phép tán thiên hàng lôi k i ế p mà chết hắn dứt tiếng tinh huyết phù văn trong nháy m ắ t hòa vào hư không tiêu tan không gặp thiên đạo t h ể n ô n hư không pháp vương hơi thay đổi sắc mặt thiên đạo t h ể n ô n là một loại l ờ i thể vô cùng đặc biệt nhất định phải lấy tinh huyết cùng lực lượng linh hồn bản thân phát ra loại lợi thể này một khi g i o xuống vô cùng linh nghiệm coi như dùng thủ đoạn nào đó tránh thoát lời thề trừng phạt đạo tâm cũng sẽ chịu ảnh hưởng đối với sau này tu luyện tạo thành trở ngại cực lớn bồn u đế ngay cả thiên đạo thệ ngôn cũng hạ sao lại lừa n g ư ờ i đúng là chấp pháp điện các ngươi ta rất hoài nghi nhân tộc các ngươi nói đến t ộ n cùng có thật hay không hẳn là các ngươi chuẩn bị đối với hải tộc chúng ta triển khai âm mưu gì chứ hư không pháp vương hừ lạnh một tiếng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết tương tự lập xuống thiên đạo thệ ngôn chấp pháp điện ta vừa nay nói tất cả đều là thật nếu như không thật hư không ta tất bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết tinh huyết phủ văn quỷ dị hòa vào hư không m a nếu g luồng gợn sóng không trong Song Phương theo một tên, tiêu tan ở trong thiên l i địa. ở c nhìn n h a địch tức lý lập t ả như đi rất n i thời ề u đồng trong con n g i tiếng nghiêm、nghị. Bởi vì bọn họ cảm giác lộ một ra cảm nghị. họ bọn vì được, song ự tình s、so、với m ì h t ư ở n tượng còn muốn phương ứ c tạp. t Thiên Đạo nôn, hai. Nếu như Song、phương、nói đều là thật như vậy anh túc vũ đế cùng h ắ c giáp vũ đế tại sao lại làm ra cử động như vậy anh túc vũ đế cùng h ắ c giáp vũ đế có thể bị hai yêu tộc kia nô dịch khống chế hay không hai yêu tộc yêu đế kia theo ta được biết đều là huyền thú yêu đế cực kỳ mạnh mẽ thư không pháp vương cao mày nói cái này không thể nào u minh vũ đế trực tiếp lắc đầu nói hải tộc cùng yêu tộc là hai chủng tộc không giống hải tộc vũ đế ta là tuyệt đối không thể bị yêu tộc huyền thú yêu đế khống chế coi như nhân tộc vũ đế không thể bị yêu tộc huyền thú yêu đế khống chế như thế vậy đến tột cùng là vì sao mấy người suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra là tại sao chuyện này trước tiên để ở một bên chỉ cần bắt giữ hai yêu tộc yêu đế kia không phải rõ ràng sao hiện tại hai yêu tộc yêu đế kia đâu u minh vũ đế cao mày ngươi mới vừa nói bọn hắn đã khống chế một không gian c h i trụ chẳng lẽ đã tiến vào hắc long cung này thật không có thư không pháp vương cười lạnh hai tên kia cho rằng đã k h ô n g chế một không gian chi trụ liền có thể bình yên xông qua phong giới đ ạ i trận không ngờ cường giả nhân tộc ta lúc trước ở thời điểm bố trí phong giới đ ạ i trận cũng đã nghĩ đến khả năng này hắn cười lạnh nói hiện tại hai yêu đế kia đã bị ta vây ở trong phong giới đ ạ i trận phòng chừng giống như con ruồi không đầu không tìm được lối thoát chỉ cần chúng ta tiến vào phong giới đ ạ i trận rất nhanh liền có thể tìm ra chỗ của bọn nó u minh vũ đế không khỏi cười lạnh nói vậy còn chờ gì không bằng sớm một chút ra tay bắt giữ bọn họ lại nói ý của ta cũng là như thế h ư không pháp vương gật cù nhìn về phía đám người la kiế vũ phân phó nói mấy người các ngươi canh giữ ở ngoài phong giới đ ạ i t r ợ nghiêm cấm bất luận người nào xông vào trong phong giới đ ạ i t r ợ vâng đám người la kiếm vũ liền cung kính nói mấy người các ngươi cũng đều ở lại chỗ này u minh vũ đế cũng dặn dò hải tộc vũ đế một tiếng rất nhiều hải tộc vũ đế nhất thời cung kính lùi ở một bên chợ ở dưới con mắt mọi người hải tộc u minh vũ đế cùng thương minh nạo g thiên vũ đế kể cả hư không pháp vương trong nháy mắt tiến vào trong phong giới đ ạ i t r ợ biến mất không còn t â m hơi trong phong giới lại chợ ba bóng người đứng nạo nghễ ở trong không gian luận lưu chúng ta lẫn nhau ở trên người đối phương lưu lại một đạo thân nhiệm lát nữa ba người chúng ta từ ba phương hướng bắt đầu tìm tòi toàn bộ phong giới đại trận một khi phát hiện đối phương ngay lập tức thông báo những người khác hai người còn lại thì lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới còn có hai tên yêu tộc yêu đế k i a tuy tu v i không cao nhưng thực lực cực kỳ đáng sợ hai vị đều phải cẩn thận một ít hư không pháp vương ở trong không gian loạn lưu d ạ n dò yên tâm đi chỉ là hai yêu tộc yêu đế bùn đế muốn cho bọn hắn hối hận đi tới vô tận hải của hải tộc ta u minh vũ đế h í mắt cả người tỏa ra sát cơ dọa người lên đường đi lấy tốc độ của ba người chúng ta một ngày liền có thể tìm cả phong giới đ ạ i trận lần này hai yêu tộc yêu đế kia khó thoát khỏi cái chết hư không pháp vương cười lạnh sau đó ba người đồng thời hóa thành ba đạo lưu quang từ ba phương hướng phân biệt lướt ra cấp tốc biến mất ở trong không gian loạn lưu lúc này ở nơi sâu xa của không gian loạn lưu d i ệ p huyền cùng kim lân đang c a o mày đứng ở nơi đó thật không nghĩ tới trận pháp đại sư năm đó thiết t r í phong giới đ ạ i trận lại vẫn bố trí một cái bẫy như thế sắc mặt d i ệ p huyền khó coi chính như hư không pháp vương nói sau khi hắn tiến vào phong giới lại trận mới phát hiện trong phong giới đại trận này tồn tại một c á i bẫy hai bên bình phong cẳng có thể bị người khống chế đóng kín cho cái ví dụ rất đơn giản vốn phong giới đại trận là bức tường không gian loạn lưu bức tường này bất kể là từ ngoại bộ tiến vào hay muốn từ nội bộ phá tan đều vô cùng khó khăn nhưng một khi tiến vào bên trong muốn rời khỏi phong giới đại trận lại không có bất kỳ độ khó sau khi diệp huyền khống chế một không gian chi trụ trong đó liền có thể dễ dàng tiến vào trong phong giới đại trận thậm chí đối với không gian loạn lưu trong phong giới đại trận cũng có khống chế nhất định thế nhưng những trận pháp đại sư kia bố trí một cái bẫy một khi có người xông vào phong giới đại trận hư không pháp vương có thể tiến hành đóng kín bình phong hai bên của phong giới đại trận làm cho bức tường hai bên phong giới đại trận biến thành hai bình phong không cách nào công phá nói cách khác hiện tại tuy diệp huyền đã tới trước bình phong phong giới đại trận của h ắ c long cung nhưng căn bản không có cách đột phá lớp bình phong này tiến vào khu vực phong giới đại trận bao phủ h ắ c long cung đồng dạng hắn cũng đã không cách nào thông qua bình phong phía ngoài phong giới đại trận một lần nữa trở lại vô tận hải hiện tại chấp pháp điện hư không pháp vương hải tộc u minh vũ đế còn có thương minh nạo thiên vũ đế ba ở chung quanh siêu tìm chúng ta tam đại vũ đế tam trọng cũng thật là để mắt chúng ta a từ trong tin tức của ngân xa vũ đế diệp huyền đã biết ngoại giới phát sinh tất cả điện hạ bây giờ chúng ta nên làm gì kim lân ở một bên nói hiện tại chúng ta không ra được lại không vào được hoàn toàn bị vây ở chỗ này á diệp huyền to mày hắn bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt nếu như cho hắn thời gian nhất định hắn hoàn toàn có thể dựa vào trình độ t r ậ n pháp phá tan cảm bẫy của đối phương thế nhưng hiện tại đám người hư không pháp vương đã điều động n h u nhất không vượt qua một ngày liền có thể tìm tới bọn họ một ngày thời gian này căn bản không đủ dùng kế sách hiện nay cũng chỉ có một hy vọng diệp huyền nhìn về phía sau ánh mắt tựa hồ xuyên thấu bình phong phong giới đ ạ i trận tiến vào khu vực bên trong biện pháp gì kim lân vội vắng hỏi ánh mắt của diệp huyền trầm tĩnh nhưng không có mở miệng mà cấp tốc từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều vật liệu bắt đầu luyện chế điện hạ đây là kim lân giật mình nhìn thấy từng cây từng cây trợ kỳ cấp tốc bị diệp huyền luyện chế thành công sau đó dung nhập vào trong hư không Trước 1710, Thiên Thệ như 1710, Ph Nôn, Nếu Song Đạo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 U minh vũ đế t o mày ngươi mới vừa nói bọn hắn đã khống chế một không gian chi trụ chẳng lẽ đã tiến vào h ắ c long cung này thật không có hư không pháp vương cười lạnh hai tên kia cho rằng đã khống chế một không gian chi trụ liền có thể bình yên xông qua phong giới lại trận không ngờ cường giả nhân tộc ta lúc trước ở thời điểm bố trí phong giới lại trận cũng đã nghĩ đến khả năng này hắn cười lạnh nói hiện tại hai yêu đế kia đã bị ta vây ở trong phong giới lại trận phòng chừng giống như con ruồi không đầu không tìm được lối thoát chỉ cần chúng ta tiến vào phong giới lại trận rất nhanh liền có thể tìm ra chỗ của bọn nó ư minh vũ đế không khỏi cười lạnh nói vậy còn chờ gì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 cho nên đối với cử động của diệp huyền hoàn toàn không có bất kỳ đầu góc chỉ có thể nhìn hắn không ngừng dung nhập từng cây trận kỳ vào hư không một cái mười 10 cái một trăm cái rất nhiều trận kỳ dồn dập bị diệp huyền để qua từng tiết điểm trong phong giới lại trận nhưng không thấy được có bất kỳ tác dụng gì mà sau khi diệp huyền ở mỗi địa phương hòa vào trận kỳ rất nhanh lại đến một nơi khác tiếp tục bày xuống trận kỳ cứ như vậy hơn nửa ngày trôi qua kim lân không biết diệp huyền tổng cộng luyện chế bao nhiêu trận kỳ chỉ biết bọn họ chuyển đổi địa phương cũng đã có hơn mười chỗ mà mỗi một nơi bày xuống trận kỳ có ít nhất hàng trăm cây ở thời điểm chuyển đổi đến địa phương thứ ba mươi vụ một đạo huyền thức khủng bố cấp tốc tràn ngập qua diệp huyền cùng kim lân bị phát hiện diệp huyền cùng kim lân ngẩng đầu lên mà diệp huyền cũng đình chỉ quá trình tế luyện đột nhiên thôi thúc những trận kỳ này c ò n con con con vụ những trận kỳ kia tất cả đều lấy lên toàn bộ không gian của phong giới đại trận đột nhiên trở nên cực kỳ không ổn định mà diệp huyền thì cấp tốc đứng lên nhìn về phía chân trời xa xa tất cả trận kỳ đều thôi động nhưng đến cùng có thể thành công hay không liền chỉ có thể nhìn thiên ý ầm ầm dưới ánh mắt của diệp huyền hư không phía trước đột nhiên chuyển đến một trận nổ v a n g k ị c liệt trận một cường giả thân hình khôi ngô tỏa ra h uy thế ngọc trời từ hư không phía trước lập tức đi ra hải tộc u minh vũ đế diệp huyền ngưng giọng nói phát hiện bọn họ trước chính là hải tộc u minh vũ đế chính là hai người các ngươi xông vào phong giới đ ạ i trận đồng thời để yêu đế hải tộc ta vì đó tự bạo u minh vũ đế vừa xuất hiện liền lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp huyền cùng kim lân trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng lạnh lùng nghiêm nghị q u a n thân hắn đạo đạo lực lượng không gian đáng sợ tỏ khắp sau đó hình thành lĩnh vực vũ đế tam trọng khủ bao phủ lại diệp huyền hai người các ngươi thực lực không tệ h ừ tên giác rời hư không kia hai tiểu tử nhất trọng cũng dám nói thực lực không tệ u minh vũ đế không chờ diệp huyền nói chuyện đột nhiên cười lạnh chợ không có chút do dự gì một chảo bay thẳng đến diệp huyền cùng kim lân khí tức của hải tộc ngưng tụ trong đó càng mang theo một loại lực lượng hắc cám làm người ta sợ hãi cấp tốc ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ bàn tay kia ầm ầm nhấn về phía trước muốn tóm diệp huyền cùng kim lân lên kim lân động thủ ở trong nháy mắt u minh vũ đế ra tay diệp huyền lệ quát một tiếng cùng kim lân bông dưng động thủ hống một tiếng gào thét phẫn nộ vang lên trên người kim lân đột nhiên phóng ra một đạo lưu quan g kim sắc thân thể cấp tốc bành trướng hóa thành một cự thú dài đến trăm trượng vô số quang hồng ở trên vảy giáp của hắn ngưng tụ cuối cùng hội tụ đến độc giác thả ra một cổ sáng khủng bố màu vàng vênh ca cổ sáng màu vàng uy lực kinh người đột nhiên đánh vào huyền nguyên thủ trưởng của u minh vũ đế trong tiếng nổ kịch liệt huyền nguyên thủ trưởng của u minh vũ đế xuất hiện vô số vết nước yêu thần sách yêu dược i ự u t r ạ m tiếp theo kim lân phẫn nộ gào thét cả người kim quan n g ánh như một vầm mặt trời trói trang từ từ bay lên hai cánh vung chém hóa thành sợi tơ lít nha lít nhít, ở bi t h ưu không bị minh vũ đế vốn ế chuẩn bị ung dung bắt diệp huyền cùng kim lân không nghĩ tới cục diện lại đột nhiên biến thành như vậy càng không có nghĩ tới kim lân có thể bổ ra huyền nguyên thủ trưởng của mình dưới kinh nộ không lo được do dự trực tiếp vô ra một trường、Ấm、ẩm ẩm lưu quang màu vàng cùng bàn tay màu đen va chạm s ó n g trùng kích khủng bố như hạch đạn nổ tung cái gì khí tức trên người tên này rõ ràng ngay cả cựu g a i nhị trọng cũng không đặt đến làm sao thực lực sẽ khủng bố như vậy u minh vũ đế vội vàng rút lui một bước trong lòng vừa kinh vừa sợ hắn đường đường vũ đế tam trọng của hải tộc lại bị một yêu tộc yêu đế nhất trọng anh lui lại một bước quá mất mặt dưới tức giận trong cơ thể u minh vũ đế thả ra một lồn u g xung kích khủng bố b ạ n h mà ngay lúc này thân hình diệp huyền cũng đột nhiên đi tới bên người u minh vũ đế hai con mắt của hắn như ống kính vạn hoa xoay tròn trong đó bầu trời sao vô t một luồng hồn lực xung kích khủng bố như hồng thủy vỡ đê d â n g trào ra thần linh đồng thị băng hỏa s o n g bạo vừa lên diệp huyền liền sử dụng tới băng hỏa s o n g bạo cực kỳ mạnh mẽ đồng thời hắn liều lĩnh thôi thúc tử thương viêm cựu u minh viêm cùng với tuyệt â m chi thủy trong cơ thể hồn lực xung kích mạnh mẽ trực tiếp nổ tung ở trên linh hồn của u minh vũ đế a đây là món đồ quỷ quái gì sau khi đột phá vũ đế diệp huyền hấp thu tuyệt â m chi thủy tăng lên rất nhiều mà bây giờ ở dưới toàn lực thôi thúc trong đòn đánh này của hắn ẩn chứa lực lượng tuyệt â m chi thủy làm ấy lần dĩ vãng ý lạnh đến tận xương thủy cùng địa hòa nổ t trong đầu đột nhiên đau xót huyền nguyên trong cơ thể vận chuyển cứng lại vội vàng t ô i thúc lực lượng linh hồn tiến hành chống lại hào hào hào hôn hải nguyên bản là hình dạng hải dương ở trong c h ư ớ c mắt trở nên càng hướng tụ trong đó có một luồng lực lượng kỳ lạ màu xanh lan tràn ra chính là lực lượng hải thần chi tuyển mà hải tộc vũ đế nắm giữ trong nháy mắt chặn lại băng hỏa song bạo của diệp huyền nhưng bởi vì một sơ sẩy này làm cho công kích của kim lân đã lần thứ hai giáng lâm bí văn màu vàng mang theo uy thế khủng bố như một viên thiên thạch đánh vào trên người u minh vũ đế lần này u minh vũ đế căn bản không thể kịp phản ứng chỉ có thể dựa vào huyền nguyên của v cả người giống như một viên đạn pháo ra khỏi nòng phịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài Trước 1712, địa ngục U minh, hai. máu i n h m tươi tung tóe da rẻ nước toát u minh vũ đế tung ra lượng lớn máu tươi cả người vô cùng chật vật a a a a yêu tộc c h ế t tiệt bồn đế muốn chém bọn ngươi thành muôn mảnh đau đớn manh liệt lan truyền đến đầu góc u minh vũ đế triệt để nổi giận hắn đường đường vũ đế tam trọng lại bị hai yêu đế nhất trọng đánh chật vật như vậy lòng tự ái trong nháy mắt chịu đến sỉ nhục rất lớn trong g i t đạo một luồng lực lượng hắc á m khủng bố điên cùng dâng trào ra nhưng mà hắn chưa kịp hoàn thủ n g n g chân bí thuật nhất kiếm tinh hạ xa xa phía chân trời đột nhiên nổ tung ra d i ệ p huyền cầm trong tay tài quyết chi kiếm ánh mắt lạnh leo như lơi lao một kiếm điên cuồng chém xuống dầm thư không phản phất như bị bổ ra xuất hiện một vết nước không gian cực lớn dưới màn tre kia vô số ánh chấp xanh t h ẳ m bao bọc đại tinh lấp lóe hiện lên hình thành một cảnh tượng mỹ lệ sán g l ạ trong nháy mắt bao vây u minh vũ đế ở trong đó đẹp quá đẹp trên đường chân trời kia lôi hải máy liệt trong biển sấm xét lượng lớn tinh thần chìm nổi mỗi một viên đều hào quang rực rỡ ở trong đại dương sấm xét nao du mà ở phía sau lôi hải là không gian phán á t một vết n ư ớ không gian giống như màn từ r o loạn n không gian g đó lưu l trước khi u minh vũ đế đến diệp huyền cũng đã cùng kim lân định ra kế hoạch bất luận cái thứ nhất tìm tới bọn họ là ai hai người bọn họ đều phải ngay đầu tiên sấn ở trước khi đối phương còn chưa phản ứng liều lĩnh chém giết đối phương lần này cường giả truy giết bọn họ là tam đại vũ đế tam trọng lấy tu vi của hai người bọn họ căn bản không thể sống sót được biện pháp duy nhất chính là trước tiên đánh giết một như vậy mới có thể có một chút hy vọng sống ánh chấp hải dương ngập trời bao phủ tất cả trong nháy mắt bao vây lấy u minh vũ đế thời khắc này trong lòng u minh vũ đế dâng lên một luồng hồi hộp m á h liệt phản phất như tử thần khủng bố giáng lâm đã tập trung nó sau một k h ắ c hắn đã bị ánh chấp hoàn toàn bao phủ ầm ầm ẩm. nổ vang đinh thai n h ứ c góc ở trong phong giới đại trận vang vọng vô số không gian loạn lưu cùng vết nước bao phủ nổ vang cùng nổ tung đến nhanh đi cũng nhanh rất nhanh liền tiêu tăng ra u minh vũ đế chết rồi sao kim lân cùng diệp huyền nhìn chằm chằm vào phía trước vừa nãy hai người liên thủ hầu như đã là bọn họ bạo phát mạnh nhất kim lân sử dụng tới yêu thần bí thuật mà diệp huyền thì sử dụng tới băng hỏa song bạo cùng ngưng chân bí thuật đặc biệt ngưng chân bí thuật đủ khiến uy lực công kích của diệp huyền tăng lên đến mức độ thương tổn vũ đế tam trọng nhưng sau một khắc vẻ mặt của bọn họ đọc lại trong con ngươi toát ra thất vọng a a a a tức chết bổn đế hai thằng nhóc các ngươi dám thương tổn b ổ đế b ổ đế nhất định phải chém bọn ngươi thành muôn mảnh ném vào biển sâu nuôi cá tiếng gầm gừ vang lên một con bạch tuộc gần nghìn mét màu đen xuất hiện ở trước mặt hai người bạch tuộc này vốn có chín cái xúc tu nhưng giờ khác này ba cái trong đó đã gây vỡ nơi vỡ ra một mảnh c h á y đen từng luồng từng luồng lực lượng hắc cám dọa người từ trong cơ thể hắn tản mắt ra t r ư ơ n g ngư này chính là bản thể của hải tộc cú minh vũ đế địa ngục cú minh trương hô chỉ thấy sáu cái tua vòi còn lại của hắn điên c u ồ n g múa lên mỗi một tua vòi đều mang lực lượng không gian đáng sợ như từng cái từng cái roi dài cấp tốc bao phủ về phía diệp huyền cùng kim lân tỏa ra sát cờ ngập trời ầm ầm ầm tua v ọ i khủng bố kia giống như từng cây từng cây trụ trời thông thiên triệt địa đồng thời phía trên ẩ n chứa khí tức hắc á m khủng bố che đậy toàn bộ không gian trong phong giới đại trận nổi giận u minh vũ đế là thật sự nổi giận u minh vũ đế hắn đường đường lãnh tụ của hải tộc ở ngoại vi trăm vạn hải vực vũ đế tam trọng lại bị hai tiểu tử nhất trọng đánh trọng thương thậm chí vừa nay hắn cảm nhận được tử vong phụ xuống xì nhục xì nhục vô tận hải tộc là chủng tộc tàn bạo cùng chú ý tôn nghiêm nhất nếu chuyện này chuyển đi bất luận u minh vũ đế hắn thực lực mạnh bao nhiêu tu vi cao bao、nhiêu. đáng ghét n h diệp huyền cùng kim lân cũng kinh nộ vừa nãy bọn họ thương nghị kế sách tuyệt đối có khả năng đánh giết vũ đế t n g trọng nhưng cái gọi là người định không bằng chờ định bọn họ gặp phải là hải tộc vũ đế ở đẳng cấp hải tộc vũ đế cùng yêu tộc yêu đế một khi biến trở về bản thể ở trên phòng ngự là mạnh hơn nhân loại vũ đế bình thường cái mạnh này là từ năng lượng tiêu hao mà nói như u minh vũ đế sau khi biến hóa bản thể hình thể dài đến hơn 1 0 0 0 mét muốn đánh g i ế t một hải tộc vũ đế như thế tuyệt đối khó hơn đánh g i ế t một tên vũ đế nhân loại một ít nếu như đổi làm hải tộc bản thể nhỏ hơn một chút nói không chắc đám người diệp huyền liền thành công coi như không thành công cũng đủ để cho đối phương mất đi sức chiến đấu nhưng đối thủ của bọn họ là hải tộc u minh vũ đế bản thể là địa ngục u minh trường Đối m ặ trên công kích đáng sợ như thế, cũng cái lạc, cùng được thôi. không đáng như vẹn vẹn nổ nát Huyền Lân quản không được nhiều như vậy. Đối mặt U Minh khi khiếp Kim thế, thất phát đối, đối Đế sợ sau sợ, tua Tiếp mặt Vũ vòi vậy, ba Diệp U mà ráng tiến hành phòng trả, thể chỉ có ngự. Vũ、trên、người kim lân cấp tốc lướt ra hai ánh vàng ngồng lùng n h ữ n g ánh vàng này tụ hợp lại một nơi hình thành từng lồng ánh sáng như phù văn bao phủ toàn bộ thân thể của hắn ở trong đó diệp huyền thì thôi thúc ra long ma khải giáp đồng thời lực lượng đại địa võ hồn ở trong người lần thứ hai hình thành một áo giáp sau đó cựu truyền thánh thể cũng trong phút chốc vận chuyển tới cực hạng c hư ế t trở. Toàn trình tả thực trong t cũng chỉ ngăn phải miêu dài ở bộ quá trình miêu tả dài lâu, kỳ c cả mắt, thời tất hai người làm xong tất cả những thứ này, làm thứ công không í c đáng sợ của U Minh Vũ Đế, đã ráng Minh lên người bọn、họ. Vành! Vành! Vành! sợ của U lâm họ. Hư h Vũ k quanh thân hai người lập tức phán á t xuất hiện một lỗ thủng không gian dài đến trăm mét sáu cái tua vòi khủng bố thật giống như roi dài phân biệt quật ở trên người diệp huyền cùng kim lân cái tua vòi thứ nhất đánh lên người diệp huyền áo giáp đại địa võ hồn trong cơ thể diệp huyền phán á t đánh hắn như lưu tinh bay ra ngoài lực xung kích đáng sợ khiến cho hư không quanh thân diệp huyền trong nháy mắt mở ra từng cái hố đen kịt lực đ ả kích cường liệt tàn phá ở trong cơ thể diệp huyền hắn chưa kịp hoàn toàn chống đỡ cái tua vòi thứ hai lại nện ở trên người hắn tiếp theo là cái tua vòi thứ ba ầm ầm ầm h ư không quanh thân diệp huyền nát tan đến mức tận cùng hóa thành hạt căn bản dưới nổ tung hỗn loạn tương b ừ n g lực xung kích khủng bố nương theo lực lượng h ắ t cám điên cuồng tràn vào người diệp huyền nỗ lực vỡ ra thân thể của hắn muốn a n h hắn thành m ả n h vỡ cùng lúc đó một bên khác kim lân cũng đụng phải công kích giống nhau hai lưu quang một màu vàng một màu đen giống như hai viên đạn pháo ra khỏi nòng nhanh chóng bay ngược loại tùy ý của kia từ sâu trong nội tâm cảm nhận được một tia vui sướng dần dần không gian chữa trị từ từ khôi phục lại yên lặng ta hai mắt ư u minh vũ đế trợn tròn xoe khuôn mặt xấu xi hoàn toàn v ặ t m ẹ o hắn sững sờ nhìn tất cả những thứ này ánh mắt phức tạp khiếp sợ phẫn nộ khó mà tin nổi chỉ thấy trong hư không đối diện diệp huyền cùng kim lân không có một bị hắn đánh bạo mà đều gian nan dừng lại thân hình khắc k h ụ c thiên sư nó đau chết lao kim ta diệp huyền cùng kim lân đồng thời thống khổ ho ra mấy ngụn máu tươi bởi vì sung kích khủng bố thân thể thậm chí có giật khuôn mặt có vẻ hơi thống khổ nhưng từ tình trạng của bọn họ đến xem hai người đều bình yên vô sự nhiều nhất là bị thương nhẹ hồn nhiên không có xu thế vất lạc sao có thể có chuyện đó ta dĩ nhiên không có bắn bạo bọn hắn u minh vũ đế xứng sở vừa nãy một đòn kia hầu như là hắn đem hết toàn lực công kích không chỉ ẩn chứa lực lượng đáng sợ của vũ đế tam trọng c à n g có chứa lực lượng hắc cám độc nhất của hải tộc u minh vũ đế dưới một chiêu bất kỳ vũ đế nhị trọng đỉnh phong nào cũng trong nháy mắt vất lạc coi như là vũ đế tam trọng ngạnh kháng một chiêu này cũng phải bị thương loại uy lực đáng sợ kia tuyệt đối là cực hạn dưới vũ đế tam trọng u minh vũ đế vốn tưởng rằng đòn đánh này của mình ít nhất cũng có thể đánh nổ một cái trong đó thậm chí khả năng hai người đều trong nháy mắt v ỡ t lạc nhưng kết quả là hai đại yêu đế nhất trọng k i a m ặ c dù coi như có chút bị thương nhưng không có một v ỡ t lạc ưu minh vũ đế không biết tuy tu vi của diệp huyền cùng kim lân thấp nhưng hai người ở phương diện phòng ngự tuyệt đối là cấp độ người tiên chỉ nói diệp huyền cựu chuyển thánh thể đạt đến thất truyền cường độ thân thể tương đương với vũ đế tăng trọng duy nhất khiếm khuyết chỉ có lực lượng huyền nguyên nhưng hắn tu luyện cựu huyền nạo thế quyết tuy lực lượng huyền nguyên không đạt đến t ă n trọng nhưng tuyệt đối vượt lên vũ đế nhị trọng đình phong như tả đồng vũ đế kết hợp với địa phẩm long Ma Khải Giáp, đại địa võ hồn lực phòng ngự kinh người cùng với sinh mệnh võ hồn bất cứ lúc nào cũng có thể chữa trị thân thể chỉ luận phòng ngự diệp huyền không kém hơn u minh vũ đế chút nào còn kim lân cũng tương tự như thế nhưng mặc dù là c h ặ n lại u minh vũ đế tiến công trong lòng diệp huyền cùng kim lân vẫn không có cao hứng nổi u minh vũ đế là một đòn không thể kích giết bọn họ nhưng chỉ cần bọn họ giết không chết đối phương một khi tiếp tục giao thủ cuối cùng vẫn lạc là bọn họ hơn nữa càng quan trọng chính là bây giờ bọn họ đối mặt vẹn vẹn là u minh vũ đế nhưng không ra chốc lát hư không pháp vương cùng ngạo thiên vũ đế nhận được tin tức đồng dạng sẽ chạy tới đến lúc đó đám người diệp huyền sẽ đối mặt tam đại vũ đế tam trọng giết hầu như không có bất kỳ dừng lại cùng do dự song phương ở nửa giây sau khi giao thủ đình trệ liền lần thứ hai ra tay ầm ầm diệp huyền cùng kim lân nhanh như tia chớp ra tay hóa thành hai đạo lưu quang một đen một vàng qua lại hư không biến toàn bộ thiên địa hóa thành kim quan g cùng lôi hải mà u minh vũ đế thì điên cùng mua sáu cái tua vòi sáu cái tua vòi này mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ có thể công có thể thủ uy lực kinh người song phương t r ớ c mắt giao thủ mấy cái lại có loại cảm giác thế lực n a n nhau không được phải mau chóng đánh giết u minh vũ đế bằng không chúng ta chắc chắn phải chết trong lòng diệp huyền gà o ghét băng hỏa s o n g bạo trong tiến công hắn lại lần nữa triển khai băng hỏa s o n g bạo hải thân ánh sáng nhưng u minh vũ đế đã sớm chuẩn bị hồn h ả i cấp tốc hóa thành hình tháp đồng thời một đạo lực lượng màu xanh kinh khủng từ bên trong tòa ra chống đỡ linh hồn của diệp huyền ăn mòn yêu t h ầ n sách yêu niệm d i ệ t hồn mà vào lúc này khuôn mặt kim lân dữ tợn đỉnh đầu xuất hiện hư ảnh màu vàng trong nháy mắt đánh vào đầu góc u minh vũ đế hai cố lực lượng đáng sợ đồng thời ở trong đầu u minh vũ đế tàn phá phát sinh nổ vang ầm ầm kim lân cũng biết sự tính đến mức độ U Nâng、so、chân bí thuật diệp huyền nhìn thấy thần linh đồng thị thất bại tai quyết chi kiếm trong tay cấp tốc chém ra bầu trời ầm ẩm ánh chấp phun trào một mảnh lôi kép từ trên trời giang xuống nổ xuống ở trên người u minh vũ đế lôi điện chi lực mãnh liệt khiến cho cả người u minh vũ đế nổi ra gà nó có thể cảm nhận được chiêu kiếm này của diệp huyền đáng sợ vừa nay chính là ở dưới đòn đánh này hắn vội vàng không kịp chuẩn bị kết quả bị diệp huyền đoạn đi ba cái tua vòi ảm c r ư n n g h ì 1 bảy t b a đế vây công một thế nhưng lần này tuy u minh vũ đế vẫn hồi hộp nhưng trong lòng hắn nhưng không loạn chút nào u minh khí trong miệng hắn đột nhiên phụt ra một luồng khí lưu màu đen tràn ngập không gian quanh thân khí lưu màu đen này thuộc tính vô cùng quái lạ có một loại cảm giác cực kỳ âm lanh cùng lạnh lẽo hết thảy lôi điện chi lực tiến vào khu vực này lẫn nhau trong lúc đó lập tức mất đi liên hệ uy lực cắt giảm ầm ầm ầm vô số ánh chớp hạ xuống n g n g chân bí thuật của diệ huyền chỉ bổ ra từng đạo từng đạo vết thương dài m u minh vũ đế nhìn như chật vật nhưng trình độ bị thương so với lần trước lại kém hơn quá nhiều đáng ghét trong lòng diệp huyền phẫn nộ dưới tình huống không có thần linh đồng thị tranh thủ uy lực của ngưng chân bí thuật to lớn yếu bớt dù sao không có ai sẽ ngây ngốc đứng ở nơi đó bị đánh tiểu tử chết tiệt dĩ nhiên để cho bùn đế bị thương chết đi cho ta u minh vũ đế phẫn nộ gào t h é t sáu cái xúc tu màu đen lại lần nữa dâng trào ra trên người hắn ma khí bao phủ khí tức dĩ nhiên so với trước còn đáng sợ hơn một phần không tốt diệp huyền chỉ có thể toàn lực đi chặn vành vành hắn cùng kim lân lần thứ hai bị đập bay ra ngoài lần này hắn cùng kim lân chịu đến thương thế càng nặng trong quá trình bay ngược trực tiếp phun máu cả người kim lân v ả y giáp phá nát lộ ra cầu kết bên trong diệp huyền cũng không dễ chịu liền thôi thúc sinh mệnh võ hồn lực lượng sinh mệnh mông lung t h o ả i mái cơ thể cấp tốc khép lại thương thế lúc này diệp huyền mới cảm giác tốt hơn rất nhiều điện hạ hiện tại chúng ta phải làm như thế nào kim lân kinh nộ nói tình huống trước mắt là bọn hắn giết không chết đối phương, nhưng đối phương lại có thể giết chết bọn họ tiếp tục dây dưa xuống kết cục chỉ có một là chết nhưng ở trong phong giới đại trận bọn họ ngay cả địa phương chạy trốn cũng không có hai mắt của diệp huyền cũng mang theo dữ tợn xác thực không đường có thể đi rồi hắn nhìn về phía túi linh sủng lấy thực lực đáng sợ của tiểu tử điêu lúc trước đối chiến tất lôi yêu đế không hẳn không thể giúp bọn họ một chút sức lực nhưng ở thời khắc mấu chốt này tiểu tử điêu dĩ nhiên rơi vào ngủ say mặc cho diệp huyền gọi làm sao cũng gọi bất tỉnh từ khi nuốt thiên lôi c h â u của tất lôi yêu đế tiểu tử điêu liền thường thường ở trạng thái này thỉnh thoảng ngủ t h ế p đi vụ vụ mà đúng lúc này hai cố khủng bố ở trong chớp mắt đồng thời giáng lâm xuống chớp pháp điện hư không pháp vương cùng thương minh ngạo thiên vũ đế cũng chạy tới Tâm của Diệp hai u xuống. y ề n triệt để châm h bóng người khủng bố này phân biệt từ hai phương hướng xuất hiện kể cả u minh vũ đế ba cố khí tức đáng sợ thật giống như một hình tam giác bao vây diệp huyền cùng kim lân ở trong đó căn bản không cần bọn họ phóng thích ba cố khí tức đáng sợ đại biểu vũ đế tam t r o n g kia cũng đã chấn áp diệp huyền cùng kim lân khó thở thân thể chịu đựng áp lực thật lớn mà hư không pháp vương cùng ngạo thiên vũ đế đến đầu tiên chính là nhìn thấy u minh vũ đế biến thành b ả thể cả người vết thương đầy dẫy ánh mắt không khỏi cứng lại u minh vũ đế ngươi làm sao thành dáng dấp như vậy hư không pháp vương cao mày nói mà ngạo thiên vũ đế cũng vô cùng ngạc nhiên bọn họ rất sớm liền nhận được tin tức của u minh vũ đế nói tìm được hai tên yêu t ộ c kia vì lẽ đó lấy tốc độ nhanh nhất tới vốn ở trong sự tưởng tượng của bọn họ chờ bọn hắn chạy tới u minh vũ đế rất có thể đã bắt hai người kia nhưng ai biết kết quả xa xa ra ngoài bọn họ dự liệu bọn họ nhìn thấy dĩ nhiên là một u minh vũ đế cả người vết thương đầy g i y tuy trên người diệp huyền cùng kim lân cũng khá chật vật dính máu tươi nhưng so với u minh vũ đế biến thành bản thể toàn thân cháy đen ngay cả tua vòi cũng đứt đoạn mất ba cái kim lân cùng diệp huyền thực sự là tốt hơn quá nhiều ta đối mặt hư không pháp vương nghi vấn u minh vũ đế hé miệm nhưng á khẩu không trả lời được nửa ngày nói không ra lời sự tình xỉ nhục như thế này để hắn làm sao giải thích thư các ngươi tới còn nói nhảm gì đó hai tiểu tử này buồn đế đã giao hấn gần đủ rồi chỉ cần các ngươi trực tiếp bắt liền có thể cuối cùng u minh vũ đế chỉ có thể quát lạnh một tiếng đem đầu mâu chỉ về kim l â n cùng dường huyền hai tiểu tử yêu tộc không quan tâm các ngươi đến vô tận hải có mục đích gì dám giết người chấp pháp địa ta coi như thiên vương lão tử cũng cứu không được các ngươi thư không pháp vương cười lạnh một tiếng trên thân hình cao lớn tỏa ra uy thế kinh người đồng thời trên đỉnh đầu t i u tinh không gian võ hồn hiện lên phảng phất như một hố đen chết phủ để bao vâng thế nạo à y l Hư không Pháp Vương biết thiên ự c của ệ p Huyền hai cùng Kim vũ đế không hỏi, cần là i biết n l một nam tử trung niên hình thể cực kỳ bá đạo vắt một thanh chiến nào nghe được mệnh lệnh của hư không pháp vương trực tiếp cười gần nhìn về phía kim lân ánh mắt mang theo một tia xem thường bàn tay lớn vung ra một t r ư ờ n g ảnh thô bạo bao phủ kim lân lại ở dưới công kích của hư không pháp vương diệp huyền cảm giác hư không quanh thân mình hoàn toàn bị phong tỏa có loại cảm giác không thể động đậy hư không pháp vương này ở á o nghĩa không gian dĩ nhiên tu luyện đến mức độ này trong lòng diệp huyền thất kinh lại một lần nữa thôi thúc ngưng chân bí thuật á n h kiếm khủng bố bắn mạnh ra phảng phất như một thanh thông thiên lợi kiếm bổ nước a huyền nguyên thủ trưởng của hư không pháp vương ba lần triển khai ngưng chân bí thuật diệ huyền cảm giác nhưng hắn nhất định phải làm như thế v à n g không một khi bị hư không pháp vương bắt giữ hắn ngay cả cơ hội dây rủa cũng không có Trước rất tam tam trọng vây công, đã không hề có một chút Thế trả. thôn thiên triển thai, thể thiên tạo thành thương tồn to、lớn. Thế một dưới nhưng hư vương công, công, có cơ có có cơ còn có cùng coi cái có cùng ba hai. đế đại đế đã đào đều đối đế vây vũ vây võ với không không không huyên ràng, hắn sinh. nghĩa hắn ráng Hắn hồn không này, không ngạo lớn. giờ hề hội hội phệ hỏa hai pháp nhưng, hắn chỉ Diệp rõ là có Bị diệp h u yêu ề n một c h i kiếm bổ ra huyền nguyên tộc h ủ t r ư ờ n a mình, không thư pháp vũ n đế so với vũ đế nhân loại đối phương ở phương diện thực thân thường thường mạnh hơn vũ đế nhân loại một phần nhưng ở phương diện áo nghĩa võ học năng lực lĩnh ngộ của yêu tộc lại kém xa nhân tộc tích tắc bởi vậy khi diệp huyền thể hiện ra trình độ kiếm đạo đáng sợ như thế hư không pháp vương lần thứ nhất đối với thân phận yêu tộc của diệp huyền cảm thấy một tia hoài nghi ầm ầm mà một bên khác cả người kim lân phóng ra quang hồng gian nan chống lại một đòn của ngạo thiên vũ đế hoa hoa hoa bản điện chính là người của yêu tộc yêu thần cung các ngươi dám đối với bản điện như thế cung chủ của yêu tộc yêu thần cung ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi kim lân v ẫ n nộ gào t h é t nói không sai ta chính là yêu tộc yêu thần cung khách khanh trường lão dám động ta một cọng tóc gáy các ngươi chờ đại quân yêu tộc ta giáng lâm thánh thành cùng hải hoàng điện đi diệp huyền không, chờ hư không pháp vương lần thứ hai nhưng nếu lấy ê để cho hắn cứ như vậy liền vương tha diệp huyền cùng kim lân vậy cũng quá bực cười ta quản ngươi có phải yêu thần cung gì hay không dám ở địa bản của bồn toã ngang ngược chờ để cường giả yêu thần cung ngươi đến chuộc người đi Toàn o n bộ p h lại là một tiếng nổ van cực lớn mọi người rõ ràng cảm giác được toàn bộ hư không trong phong giới đại trận bắt đầu trở nên hôn luận lên đã hoàn toàn vượt qua trình độ nguyên bản của phong giới đại trận mà ở một bên phong giới đại trận hư không như mặt hồ bị quấy nhiễu dập dờn ra vô số gợn sóng không gian ở trung tâm gợn sóng p hư ả n n phất h có món muốn đồ gì phá không é n mà ra. k tốt. Thư không pháp vương n kinh tới độ i gì, sắp mặt đ nói từ nội bộ công kích đại trận bình phong nạo thiên vũ đế biến sắc nghĩ đến một khả năng thất thanh nói lẽ nào là người của h năm cung phong giới đại trận là đại trận huyền vực cùng hải tộc liên thủ phong tỏa hắc long cung ở trong này cũng chỉ có thế lực hắc long cung à bây giờ có người từ nội bộ công kích đại trận ngoại trừ cường giả hắc long cung căn bản không có khả năng thứ hai phong giới đại trận này không phải vô cùng đáng sợ hoàn toàn có thể che đậy bên trong công kích sao u minh vũ đế cũng biến sắc nói không có bình tĩnh như vừa bắt đầu nếu để cho người của hắc long cung lao ra phong giới đại trận chuyện này đối với hải tộc ở ngoại vi vô tận hải mà nói tuyệt đối là tin d ữ ở tình huống bình thường trong phong giới đại trận xác thực có thể che đậy bất kỳ công kích cho dù là vũ đế tam trọng cũng không thể lay động bình phong này nhưng hiện tại h ư không pháp vương biểu hiện ngưng ác tòa chấn hư không đại trận hắn biết rõ phong giới đại trận không phải và năng năng lượng duy trì trận pháp là yếu tố đầu tiên nói cách khác khi hắn vây diệp huyền cùng kim lân ở trong đại trận làm cho bình phong trong phong giới đại trận trở nên mạnh mẽ bình phong ngoại bộ của phong giới đại trận sẽ đối ứng yếu bớt điều này cũng làm cho hắc long cũng có cơ hội phá tan bình phong bên trong không đúng đột nhiên h ư không pháp vương lại lắc đầu tình huống này lúc trước trận pháp đại sư bố trí đã sớm dự liệu được vì lẽ đó ở thời điểm bố trí chức năng này lại đối với trận pháp tiến hành gia cố dựa theo đạo lý cho dù hắn giảm bớt cường độ bình phong trong ngoài phong giới đại trận người của hắc long cung cũng chưa chắc sẽ phát hiện thậm chí có thể phá tan trừ khi hư không pháp vương bỗng nhiên ngần đầu không gian võ hồn đột nhiên thả ra một luồng sóng trùng kích khủng bố ẩm một tiếng sóng trùng kích vô hình anh hư không bốn phía nổ tung một trận kỳ lập tức từ trong hư không phá nát hiện ra vấn đề quả nhiên xuất hiện ở trên người, người này g ư ờ i n trong lòng hư không pháp vương v ẫ n nộ đến cực điểm hắn cuối cùng đã rõ ràng vì sao hư không p h n g sẽ phát hiện phong giới đại trận bắt được nhất định là tiểu từ này đang dợ trò quỷ dưới tức giận hư không pháp vương vội ra tay đánh nổ trận kỳ trong h hư không pháp vương người đang làm gì ưu minh vũ đế hoàn toàn không hiểu cử động của hư không pháp vương làm cái gì còn không hủy những trận kỳ này cho ta chính là những trận kỳ này mới cho hắc long cung cơ hội tiến công phong giới đại trợn hư không pháp vương v ẫ n nộ gầm h ế t lên trưng 1 ộ t n t ạ m biệt giao nguyện một đồng thời hắn nhìn nạo thiên vũ đế quát nạo thiên mau bắt hai yêu t ộ c này đừng cho bọn hắn cơ hội chạy trốn nếu như đối phương phản kháng giết chết không cần luận tội vâng trong tay nạo thiên vũ đế cầm chiến ao mặt mũi dữ tợn rết tới diệp huyền cùng kim lân đ ố trên đỉnh đầu ngạo tiên vũ đế cấp tốc xuất hiện một thanh chiến đao chiến đao này cao tới gần một m ư ờ i triệu cực kỳ nguy nga liên tiếp chín đạo tinh hoàn ở xung quanh chiến đao qua lại rung động tỏa ra khi tức võ hồn khủng bố ở vào thời điểm này ngạo tiên vũ đế vốn không muốn cùng đám người diệp huyền tiếp tục ra thủ chỉ muốn mau sớm bắt hai người thậm chí đánh giết ngay thời điểm công kích của hắn sắp giáng lâm đến đỉnh đầu diệp huyền cùng kim lân、Ấm、ẩm ẩm toàn bộ phong giới đại trận đột nhiên lay động ở một chỗ hư không cách bọn họ hơn mười ngàn dặm trong khoảnh khắc nổ tung ra xuất hiện một lỗ thủng không gian dài tới trăm dặm đồng thời những nơi khác cũng liên tiếp xuất hiện từng lỗ thủng không gian khổng lồ không được phong giới đại trận phá ba người hư không pháp vương trong lòng nhất thời kinh hãi từ trong hư không phá nát kia không ngừng lan chuyển tới vô số khí tức kinh khủng rốt cục thành công mà diệp huyền thấy cảnh này khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười hãn toàn lực t ô i thúc cựu truyền thánh thể mạnh mẽ gánh vác một đao của ngạo thiên vũ đế xì xì máu tươi phun tung tóe cả người diệ bay ngược ra ngoài nhưng đ ấ y mắt tràn ngập nụ cười hai tên đang chết này chết đi cho ta khuôn mặt của hư không pháp vương dữ tợn không gian võ hồn ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bắn ra một cột sáng khủng bố đánh hư không ra một khe không gian thật lớn bắn về phía diệp huyền cùng kim lân ngạo thiên vũ đế cũng lần thứ hai vung chiến đ ao một ánh đao cao tới ngàn trượng xuất hiện ở trong t h i ê n địa điên cổng chém về phía diệp huyền cùng kim lân cùng lúc đó sáu cái xúc tu màu đen của ư u minh vũ đế cũng nhanh như tia chớp co rúm đập nát hư không rơi thẳng về phía diệp huyền cùng kim lân đối với hai người khởi xướng phá tan phong giới đại trận trong lòng đánh giết hai người trong chớ ba cỗ công kích đáng sợ đến mức tật cùng như lưu tinh rơi dụng tiên đ ị a mang s u n g kích không gì đ ị n h n ổ i trong nháy mắt đi tới trước mặt diệp huyền cùng kim lân không tốt con người của diệp huyền trong nháy mắt t r n tròn hắn có thể chống lại một tên vũ đế tam trọng công kích không có nghĩa là có thể chống lại ba người tam đại vũ đế liên thủ khiến lực công kích của bọn họ ở trong chớp mắt tăng lên tới một mức độ có thể nói cực hạn đủ để trong nháy mắt đánh g i ế t một tên vũ đế tam trọng phổ thông nhưng công kích của đám người hư không pháp vương đã phong tỏa ngăn cản tất cả diệp huyền ngay cả tránh cũng không thể tránh chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ liêu mạng ở thời khắc mấu chốt này diệp huyền điên còn g vận chuyển c ử u c h u y ề n thánh thể chỉ cầu có thể ngăn chở đòn đánh này lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ hắn vẹn vẹn một cái hô hấp long ma khải giáp trên người diệp huyền phá nát tiếp theo đại địa háo giáp bên ngoài thân cũng thuận theo phá nát thành hư vô một luồng lực lượng không gì sánh kịp sắp tràn vào trong cơ thể hắn phải chết sao trong nháy mắt trong lòng diệp huyền đột nhiên có loại kinh hoàng trong đầu hắn hiện ra vô số bóng người cuối cùng hình ảnh ngắt quáng ở trên thân một người doanh thai nguyện đúng chính là giao nguyện vũ đế diệp huyền đã từng chết qua một lần không có chút sợ chết nào nhưng hiện tại hắn tiếp lối duy nhất là trước khi mình chết cũng không nhìn thấy doanh thai n g u y ệ t n g u y ệ t nhi ngươi đến tột cùng ở nơi nào đúng trong h o à n g hốt diệp huyền phảng phất như nghe được một trận thanh âm đàn ngọc thanh âm kia cực kỳ mơ hồ nhưng từ từ rót vào cửa lòng của diệp huyền tiếng n h ạ c kia là e m thay như vậy khiến cho người say sưa con mắt của diệp huyền bông dưng ư ớ t át đây là từ khúc giao nguyệt vũ đế thích nhất biểu diễn khi còn sống không nghĩ tới ở trước khi chết mình sẽ sản sinh ảo giác như vậy nhưng dần dần thanh âm đàn ngọc kia càng ngày càng rõ ràng phảng p h ấ t như ngọc trai rơi trên mâm ngọc len kèn vang vọng vang vọng toàn bộ thiên điện thứ trong tiếng đàn chậm rãi vang lên trăm năm sống chết cách xa nhau không suy nghĩ tự khó quên vạn dặm cô hải lời nơi nào thê lương thiên b ấ t lão tình k h ó tuyệt vừa thấy biết quân tức đoàn trường hôm qua u n g mộng hồi hương tiêu g i a o cung thâm như sương nhìn nhau không nói gì chỉ có lệ tôn trào nhớ nhau ra giết minh nguyệt d ạ đặng thiên sơn mặc cho ba người hư không pháp vương tiến công đáng sợ như thế nào cũng ngăn không được thanh em thê mỹ kia phản phất như trực tiếp ở trong linh hồn người vang lên một mùi thơm thấm ruột thấm gan chuyển đến khỏe mắt diệp huyền h o à n g hốt nhìn thấy một bóng người tuyệt mỹ từ trong hư không hạ xuống nàng bay phất đàn ngọc hào quang áo ánh lập tức đi tới trước mặt hắn cùng kim lân ẩm vô thanh vô tức hư không pháp vương tam đại vũ đế tập ra công kích khủng bố như một vòng liệt nhật nóng rực nổ t u n g hào quang trói mắt kia trong nháy mắt bao phủ nàng lại dưới công kích đáng sợ thiên địa vạn vật hết thể đều mất đi màu sắc toàn bộ thiên địa chỉ có bóng người tuyệt mỹ di thế độc lập kia đứng nặng nễ con dài màu tím của nàng bay lượm mái tóc dài màu đen kích dương công kích đáng sợ kia điên cùng tàn phá như một con ho bao phủ tất cả nhưng bóng người nhu nhược tuyệt mỹ kia lại cao ngạo như vậy ở trong lăng liệt nổ tung bất động phảng phất như cô trúc sinh trường ở trên vách đá kiên cường không ngã mặc cho gió mạnh trăm nghìn năm tuổi mặc cho năm tháng ngàn tỷ năm bà mòn đều thay đổi không được cá tính của nàng thái dương bay tán loạn trong hoảng hốt diệp huyền thấy một khuôn mặt mơ hồ gò má trắng nón mang theo h à o quang thần thánh như tiên nữ nghiêng nước n g h i ê n g thành tâm của diệp huyền mạnh mẽ hơi nhúc ních một chút cái khuôn mặt quen thuộc kia từng ở trong ngậu trăm nghìn lần nhớ tới cái t ư thái ôn nhu kia bao nhiêu đêm làm bạn bên cạnh mình cái khúc nhạc game hai kia chỉ ở trên trời mà đến nhân gian chưa từng nghe nói Trước tạm biệt、Giao、Nguyệt, 2. Giao Nguyệt. Diệp huyền nhiên thất thanh mở miệng, thanh em khẳng khàn, thân thể không tự một phần an tưởng này, một thực tình cảm của hắn không thể ước chế bạo phát.、Nữ、tử tuyệt trước thân tên một chút. Thân rung rầy. được Nhưng ước cảm giác chân cảm của chế chấn 1717, bạo ngạo mở miệng, âm kìm hám làm mộng, muốn mỹ Giao Giao Diệp nhiên kia, khiến đỗng khẳng khẳng, không không không đứng nghẽ không động an phía huyền Hắn nhếu phần này, phần này. hắn Nữ hắn, hình quấy đẹp ở sợ vẻ ả phảng phất như dùng hết toàn bộ khí lực của nàng một khuôn mặt tuyển mỹ hiện ra ở trước mặt diệp huyền là lớp thức tha phong thái chắc việt hai ánh mắt đ u tình ở trong trước mắt tụ hợp với hư không phảng phất như trải qua vô tận luân hồi rốt cục lần thứ hai t ư ơ n g phùng thời gian như ở nháy mắt này đình chỉ phong ngừng quăng diệt thanh tĩnh tất cả tất cả đều đình chỉ ở thời không hình ảnh ngắt q u n g vào đúng lúc này chỉ còn dư lại hai đôi mắt đấm lệ ánh mắt tụ hợp nữ tử băng cơ ngọc cốt kia ngơ ngác nhìn nam từ trước mặt cái khuôn mặt kia xa lạ như vậy trong trăm nghìn năm tháng tuyệt đối là lần thứ nhất thấy cũng không biết vì sao một loại tình cảm dâng lên từ sâu trong nội tâm không thể ư ớ c chế phun trào loại cảm giác quen thuộc kia p h ả n phất như đến từ sâu trong linh hồn bất luận luân hồi ngàn thế cũng sẽ không quên bất luận chân trời góc biển biển cạn đá mòn đều vĩnh viễn không tiêu diệt người nàng khổ sở tìm kiếm kia lại như ảo giác xuất hiện ở trước mặt là hắn sao thực sự là hắn sao nội tâm của nàng không hề có một tiếng động hò hét như muốn đem tình cảm của mình phát tiết mà ra hai hàng thanh lệ không cách nào ức chế từ khoe mắt của nàng lướt xuống thật giống như làm sao cũng không cách nào ngừng lại ở thời điểm nàng cô đơn nhất cô q u có nhất bất lực nhất bàng hoàng nhất cho dù khi nàng một thân một mình đi tới hải vực hẻo lánh này thậm chí thời điểm muốn cực kỳ cô đơn vẫn lạc ở đây nàng cũng chưa hề nghĩ tới muốn đi gào khóc nàng là nữ tử cao não nhất trên thế giới này nữ thần trong lòng vô số cường giả ở huyền vực nhưng thời điểm nàng nhìn thấy người trước mắt này một loại tình cảm không tên đến khiến toàn thân run run y từ sâu trong linh hồn phun trào làm sao cũng ức chế không được nàng muốn lên tiếng đi khóc nhưng nàng không dám mở miệng nàng sợ đây là ảo giác một khi nàng mở miệng tất cả những thứ này đều sẽ biến mất nàng tha rằng cứ như vậy c h ậ m r ã i chết đi cũng sợ vì bản thân nàng có bất kỳ cử động mà mộng sẽ tỉnh lại xa xôi hồi ức p h ả n phất như xuyên thấu hư không vô tận trong nháy mắt gián g lâm năm đó trong huyền vực đại hội thiên tài t ậ p hợp hắn là ánh sáng rực rỡ nhất che đậy tất cả khi đó hắn bộc lộ tài năng muốn người chú ý mà nàng hào quang và trượng cao cao tại thượng hai cái đường thẳng song song vĩnh không tương giao bắt đầu nghiêng về nhau chỉ là bởi vì ở trong đám người liếc mắt nhìn nhau như là thế giới trắng đen trở nên sán lạn mỹ lệ thế giới vạn vật đều mất đi hào quang ngươi tiến vào nội tâm của ta năm đó tiêu dao cung tuyết lớn đầy trời ta vì ngươi khẽ vớt một khúc giá lạnh lạnh lẽo lạc ở trên người hóa thành tuyết thủy nhưng ta cảm thấy rất ấm áp hồng tụ thiên hương năm đó mùa hè ngươi độc thân biến mất ở thiên sơn lưu lại bóng l ư n g cuối cùng từ nay về sau không có tin tức như là từ ngày mùa hè đi tới mùa đông ta khát vọng tạm biệt ngươi ta trằn trọc mười triệu dặm bất luận sinh tử không cầu kiếp sau chỉ vì thời khắc này hảo giác trong hư không bạo loạn hai bóng người cứ như thế đối diện phản phất như trải qua vô số năm tháng không núp ních một khác đó lại như là vĩnh viễn mà vào lúc này một luồng chấn động kịch liệt lướt qua vòng chơi sụp đổ công kích manh liệt trong nháy mắt giáng lâm trong phút chốc bao phủ hai người điện hạ cẩn thận giao n g u y ệ t tiền bối cẩn thận kinh n ộ giống to đánh vỡ nơi này yên tĩnh ầm ầm nổ v a n g lần thứ hai vang vọng diệp huyền cùng nữ tử màu tím kia thân hình đều chấn động tất cả vẻ đẹp kia đều biến mất trong trước mắt này vô số cường giả từ trong khe nước phóng lên trời một bóng người b á đạo tuyệt nạo cắt phá trời cao mang theo uy thế kinh thiên động địa che ở trước mặt cô gái ao tím cùng lúc đó một đạo lưu quang kim sắc trong nháy mắt lướt qua thay diệp huyền đỡ một đòn trong nổ vang kịch liệt thân hình của bọn họ đều loáng một cái nhưng cô gá vẫn như cũ ngơ ngác bất động thiêu g i a o hồi lâu cô gái mặc áo tím run dậy mở miệng thanh â m giống như hoa lan trong cốc vắng khiến cho người cảm thấy cực kỳ kiên cường đồng thời có một loại muốn thương tiếc nuôi nhược giao n g u y ệ t thân thể diệp liền chấn động n g h e được thanh â m quen thuộc đó v i ề n mắt quanh quẩn nước mắt rốt cục lan xuống cái tình cảm quen thuộc kia khiến cho tâm của giao n g u y ệ t vũ đế chấn động mạnh một cái là hắn đúng là hắn tuy dung mạo thay đổi thân hình thay đổi nhưng giao nguyện biết hắn chính là hắn dù cho lại thay đổi làm sao nàng cũng có thể từ trong đám người liền nhận ra hắn thời khắc này hai bóng người ở trong trước mắt triệt để ôm ấp cùng nhau trong phút chốc thiên địa hoàn toàn yên tĩnh mọi thanh âm không hề có một tiếng động tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này bà quát hư không pháp vương nạo thiên vũ đế ư u minh vũ đế cùng với vô số cường giả từ trong hư không lao ra cùng bóng người tuyệt n ạ o kia nữ tử tử y tuyệt mỹ kia bọn họ không ai không biết trăm năm trước trận chiến đó chấp pháp điện thiên hải thành hải tộc ba thế lực lớn liên thủ tiến công hắc long cung trận chiến đó chấp pháp điện đã sớm chuẩn bị âm thầm ra tay hắc long cung bất ngờ vội vàng hướng chiến thử thương nặng nề nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắc long cung sừng sững vô tận hải thống trị ngoại hải ba vạn năm kia sẽ theo đó hủy diệt nhưng ở thời khắc mấu chốt một bóng người tuyệt đại ở huyền vực đi ra liên thủ hắc long cung chống lại ba thế lực lớn công kích nàng người sáng lập n g u y ệ n thần cung nữ đế nổi danh nhất huyền vực giao nguyện vũ đế lấy lực một người ngăn cơn sóng giữ vì thế ba thế lực lớn chỉ có thể lùi mà tính tiếp nhốt lại hắc long cung một k h ố n chính là trăm năm mà bây giờ nữ t ử tuyệt đại kia lần thứ hai xuất hiện thời khắc này đám người hư không pháp vương hầu như không thể tin được con mắt của mình giao n g u y ệ t vũ đế ở h u y ề n vực uy danh hiền hách đã từng có bao nhiêu vũ đế tuyệt thế theo đuổi nàng nhưng đều bị nàng từ chối cuối cùng tất cả mọi người huyền vực đều biết giao n g u y ệ t vũ đế ngưỡng mộ chỉ có một người tiêu diêu hồn hoàng diệp tiêu giao đại lục vạn năm qua thiên tài kiệt xuất nhất nhưng hôm nay tiêu giao ta rốt cuộc gặp ngươi lần nữa đây là m ộ t sao giao n g u y ệ t vũ đế khẽ vớt khuôn mặt của diệp huyền nước mắt không kiêng rẻ lướt xuống trong con ngươi mang theo một tia vui mừng nàng sợ làm n ộ n g không muốn thức tỉnh cho dù diệp huyền đứng ở trước mặt nàng vẫn không thể tin được giao n g u y ệ t là ta này không phải là ngậu ta đã trở về diệp huyền cũng nghẹn n à o hắn biết giao n g u y ệ t vì mình ngậm bao nhiêu cay đắng t r ă m năm thời gian nàng bị nhốt ở vô tận hải đó là một loại cảm giác thế nào năm đó nàng biết được mình vẫn là tin tức lại sẽ là một loại tâm tình như thế nào hắn nhớ tới giao n g u y ệ t xuất hiện thì ngâm sướng thủ khúc thê lương kia vạn dặm cũ hải nơi nào thê lương ở vô tận hải nàng một thân một mình ngay cả một người nói chuyện cũng không có chỉ có thể bị nhốt ở trong phong giới lại t r ư ợ nhìn biện rộng lạnh lẽo trong lòng thê lương tiêu â m của d t dao giao n nguyện n vũ đế dĩ nhiên gọi hắn là tiêu dao chẳng lẽ hắn là một ý nghĩ làm hắn cực kỳ sợ hãi xuất hiện ở trong đầu của hắn khiến cho ánh mắt hắn ngơ ư ngác hầu như không thể tin được nội tâm của mình không thể người kia từ lâu vẫn lạc ở huyền vực nhiều năm sao lại thế hư không pháp vương chỉ cảm thấy trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn phảng phất như phát hiện một bí mật độc trời đi không lo được tiếp tục đánh hư không pháp vương n ổ quát một tiếng thôi thúc hư không chợ cầu kể cả ư u minh vũ đế nạo thiên vũ đế liền muốn rời khỏi nơi đây bây giờ phong giới đại trận đã phá cường g i ả hắc long c u n g d i ễ ra không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đang thủ thế chờ đợi tuy đám người hư không pháp vương không có gì lo sợ nhưng cũng không dám ở đây lâu muốn đi nào có dễ dàng như vậy hư không pháp vương Năm ngươi đó trong t r ư ắ c mắt bầu trời của phong giới đại trận trong nháy mắt biến thành hai thế giới một là thiên địa ánh chấp phun trào một là thế giới hỏa diễm mặt trời hai cỗ khí tức phân biệt mang theo uy thế vô thận ầm ầm nghiền ép xuống không gian võ hồn phá hư không pháp vương quát lạnh một tiếng trong tròng mắt màu đen hắc mang phun trào trên đỉnh đầu hố đen vô tận đột nhiên bành trướng lập tức chống đỡ anh chấp cùng b i ệ n lửa không nhường chút nào Từng luồng từng luồng m từ trong hang động lao ra rất nhiều nhân ảnh của hắc long cung sắc mặt sợ hai rút lui về phía sau dưới công kích khủng bố bậc này vũ đế nhị trọng phổ thông đều không thể đứng vững góc chân duy nhất có thể tham dự trong đó chỉ có cự phách tam trọng nhưng mà ngay ở dưới chiến đấu nổ vang ngập trở như vậy diệp huyền cùng giao nguyệt vũ đế ngơ ngác đối diện phản phất như đưa thân vào một thế giới khác bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú cho dù một giây cũng không muốn tách ra tiêu g i a o đ ú n g là ngươi rốt cuộc gặp lại được ngươi ta thật sự vui vẻ n à y không phải là mộng chứ giao nguyệt vũ đế hoàn toàn quên mình đặt ở nơi nào nhỉ nó n nói nếu như làm mộng nàng không muốn tỉnh lại chỉ nguyện chìm đắm trong đó vĩnh viễn không bao giờ thoát ra thử sau đó ước tương phủng vài lần hồn m ộ cùng quân đêm nay còn lại đem minh một chiếu còn khủng tương phủng là trong m ộ là ta viên mắt của diệp huyền n á p gật đầu ta đã trở về ngươi làm sao biến thành dáng dấp như vậy giao n g u y ệ t ánh mắt mê ly có điều nàng lại khẽ mỉm cười nụ cười nghiêng nước n g h i ê n g thành điên đảo chúng sinh mặc kệ ngươi biến thành ra sao ngươi đều là tiêu g i a o của ta diệp tiêu g i a o kia cao nạo g độc lập không để ý ánh mắt thế t ụ diệp tiêu g i a o kia một lòng vấn đạo chỉ cầu thuật đạo đình phong trong này nói rất dài dòng diệp huyền cũng nợ nụ cười t r ă m năm thời gian giao n g u y ệ t vũ đế một chút cũng không thay đổi ầm ầm đột nhiên kịch liệt vang lên ầm ầm một lùm sóng trùng kích đáng sợ đột nhiên bao phủ tới trong nháy mắt nhẩm về phía diệp huyền cùng giao nguyện vũ đế dưới sóng trùng kích khủng bố thư không bốn phía tầng tầng nổ t u n g đủ để hủy thiên diệt điện thời khắc mấu chốt một đạo lưu quan g kim sắc tre ở trước người hai người miễn cưỡng chặn lại sung kích nhưng bản thân cũng bị đánh bay ra ngoài m á u tươi rơi vãi trời cao ta nói điện hạ nơi này đánh thành dáng dấp như vậy ngươi cùng chủ mẫu có phải là chức tránh một chút chuyển sang nơi khác nói chuyện yêu đ ư ơ n g được không lao kim ta chặn cho các ngươi quá mệt mỏi a kim lân hoa hoa kêu to đau đến nước mắt sắp chảy xuống trong lòng phiền mượn nơi này đánh đến không gian cũng sắp sụp đổ nhưng diệp huyền cùng giao nguyệt vũ đế còn ôm ấp lẫn nhau coi nơi này là, quán trà hay hậu viện nhà mình. Nó là giao nguyệt vũ đế nhìn về phía kim lân mang theo hiếu kỳ hỏi tuy tu vi của kim lân không cao nhưng nàng từ trên người kim lân cảm nhận được một luồng khí tức hết sức khủng bố trưng một nghìn bảy trăm m ư ơ i chín ta là nam nhân của nàng hai nó gọi kim lân là một con linh sùng ta thu phục cũng là giúp đỡ đắc lực của ta chủ mẫu ngươi gọi ta tiểu kim là được khà khà kim lân cợt nhà tiến tới gần con ngươi màu vàng gùng ngục gùng ngục chuyển loạn có điều sau đó ngươi có thể để điện hạ tốt với ta m ộ i ít đừng cả ngày ngược đ á i tiểu yêu vị thành niên như ta ngươi còn tiểu yêu vị thành niên giao nguyệt vũ đến n nụ cười xinh đẹp tuy nàng nhận biết không ra tuổi tác của kim lân nhưng trên người nó cố khí tức hồng hoang viễn c ổ kia là làm sao cũng không che giấu nổi đối mặt nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của giao n g u y ệ t vũ đế kim lân lại lập tức đỏ mặt cũng may hắn ra dày lân nhiều một chút cũng không thấy được ta đường đường kim ra lại sẽ đỏ mặt phi phi phi lầm chứ có điều nói đi nói lại chủ mẫu cũng thật là đẹp à c h a c h a đại mỹ nữ bực này mới xứng đ i ệ n hạ cũng không hưởng công kim ra ta nhọc nhằn khổ sở liều mình lấy nghĩa lên núi đao xuống biển lửa tới cứu chủ mẫu chà chà kim lân ngươi đang nói thầm cái gì đó diệ huyên nhìn thấy giao nguyễn vũ đế tâm tình thật tốt cười hỏi ánh mắt sắc bén phảng phất như nhìn thấu nội tâm của nó khắc khắc không có gì điện hạ ta là đang nói có phải là trước tiên quyết định chính sự vừa nãy ba người tiểu t ử hắt nhãn kia truy sát chúng ta thảm như vậy hiện tại hẳn là thời điểm chúng ta giáng trả á diệp huyền khẽ mỉm cười đã như vậy vậy trước tiên làm chính sự đi hắn nhìn về phía đám người hư không pháp vương cùng bóng người tuyệt ngạo kia c h é m giết nếu như hắn không đoán sai hư không pháp vương có khả năng đã nhận ra mình nếu như thả hắn về v ề n g ư ợ c đối với mình mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt giai đoạn hiện tại diệp huyền còn không muốn bại lộ tin tức mình là tiêu diêu hồn hoàng hô nàng bay người lên quân dài màu tím bay múa vẻ mặt nhu hòa trong nháy mắt trở nên lành lạnh phảng phất như huyền nữ trên chín tầng trời giáng lâm nhân dân gian nàng nắm tay diệp huyền cùng lướp vào trong chiến trường nhìn thấy giao nguyễn vũ đế đến đây ba người, hư không pháp vương đang cùng bóng người ngạo tuyệt kia chém giết sắc mặt đột nhiên biến đổi trong thần sắc tràn ngập vẻ kia rẻ phản phất như đối mặt đại địch kinh thiên song phương giao thủ trong nháy mắt tạm ngừng lại từng người tách ra giao n g u y ệ t tiền bối người này là ai bóng người nạo g tuyệt kia lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp huyền ngữ khí lạnh như b ă n g nói người này là một nam tử trung niên kha anh tuấn mày kiếm mắt sao sắc mặt trầm ổn nhìn thấy diệp huyền cùng giao n g u y ệ t nắm tay lông mày không khỏi hơi nhảy một cái hãn giao n g u y ệ t hơi hám ổn cũng không biết làm sao đi nói không ngờ diệp huyền đột nhiên ôm lấy giao nguyện vũ đế ôn hòa mềm mại hắn nhìn chăm chú doanh thai người nói ta là nam nhân của nàng thân thể giao nguyện vũ đế run lên trên mặt phóng ra ánh sáng trước nay chưa từng có ở trước mặt dung mạo sinh đẹp này thế gian vạn vật đều mất đi màu sắc Tiêu nguyệt mắt ta trong mắt tan tâm Trăm trước, từng truy tuyệt. tiêu một theo tư tình Ta, tiêu giao ngươi. Giao môi với Diệp Diệp Diệp giao, đuổi điểm diệp Câu Huỳnh, cầu Huỳnh, dung động. nàng phương nàng. nàng nhưng lòng phòng, không g nam của nửa điểm tình như ta, giao, võ đạo, đạo ánh ánh nhân này, nháy đánh năm bạn đình nhí nữ. vũ võ đế khẽ kích che chỉ cự làm là là bị không dung c à n g nhiều nhưng giao n g u y ệ t vũ đế cũng không có vì thế từ bỏ hồng tụ thiêm hương nàng thường làm bạn bên người d i ệ p tiêu g i a o long hành vợ theo v i ê n ương làm bạn nàng nói đã như vậy ta liền cùng ngươi bước vào võ đạo trung cực con đường này không có người nào rất cố q u ạ n g có ta làm bạn có thể cho ngươi không cô đơn nàng nói như vậy cũng làm như vậy vĩnh viễn yên lặng làm bạn bên cạnh d i ệ p tiêu g i a o nhưng giữa bọn họ d i ệ p huyền chưa bao giờ cho nàng một danh phận một hứa hẹn giao nguyện vũ đế chỉ yên lặng chờ đợi không cầu bất kỳ báo lại vì lẽ đó vừa nay hắc long cung dạ vũ, vũ đế hỏi giao nguyệt vũ đế không biết nên giải thích như thế nào nàng sợ t r e o đến diệp huyền bất mãn mà bây giờ diệp huyền nói một câu trong nháy mắt đánh tan phương tâm của nàng xin lỗi doanh thay năm đó ta quá ngây thơ quá ngu xì bên người có người như thế ta cũng không quý trọng trái lại cho rằng võ đạo đình phong mới là đồ vật ta theo đuổi hiện tại ta biết ta sai rồi ngươi mới là đồ vật đời này ta cần quý trọng nhất diệp huyền thâm tình nói có vài thứ chỉ có mất đi mới hiểu được quý trọng mới thấy hối hận vui mừng chính là trời cao cho hắn cơ hội lần thứ hai ta giao nguyệt che miệng lại khó có thể tin nhìn diệp huyền trong phút chốc nước mắt không kiên g rẻ lăn xuống ở trước mặt c ư ờ n g địch ở trước mặt vô số c ư ờ n g giả nàng một chút cũng không hề e rẻ một chút cũng không có làm ra vẻ trong lòng nàng kích động khó tự kiềm chế trăm năm chờ đợi trăm năm tìm kiếm trăm năm cô độc trăm năm thống khổ phản phất như trong nháy mắt tất cả đều có báo lại d u y ê n thai không khóc diệp huyền nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khỏe mắt nàng ừ m g i a o n g u y ệ t gật đầu ở trước mặt diệp huyền nàng lại như một đứa bé trắng trận không kiên rẻ chút xuống tình cảm của mình dạ vũ, vũ đế ở một bên thấy cảnh này trong lòng tay đắng nở nụ cười thở dài một tiếng hắn là vũ đế sinh trường ở hắc l o n g cung từ trăm năm trước lần thứ nhất nhìn thấy giao n g u y ệ t vũ đế liền vì nàng si mê bị nuốt ở trong phong giới đại trận trăm năm hắn cũng từng truy cầu giao n g u y ệ t vũ đế nhưng tuy giao n g u y ệ t vũ đế xem hắn là bằng hưu nhưng chưa bao giờ đối với hắn tỏ ra thân thiện mà mỗi khi giao n g u y ệ t vũ đế đứng ở trên hắc l o n g cung ngóng nhìn vô tận hải hắn đều đang cái tị nam nhân để giao n g u y ệ t vũ đế vì đó nhớ nhung trăm năm kia đến tột cùng là ai nếu như có cơ hội hắn nhất định phải cùng đối phương tránh cao thấp một hồi phân cái thắng bại mà thời khắc này thời điểm hắn nhìn thấy giao nguyệt vũ đế như đứa bé gào khóc tâm hắn rốt cục vì đó xúc động trăm năm qua giao nguyệt vũ đế lại như một người sắt vĩnh viễn không bao giờ bị đánh đổ ở trên người nàng người vĩnh viễn không nhìn thấy tuyệt vọng không nhìn thấy hủ dũ nhưng hôm nay nàng ở trước mặt nam tử này khóc như đứa bé dạ vũ vũ đế biết không quản mình có thể chiến thắng nam tử này hay không đ ờ i này mình cũng không thể thay thế hắn ở trong lòng giao nguyệt vũ đế lưu lại cho dù một tia vị trí người là diệp tiêu giao đối diện hư không pháp vương lạnh lùng nhìn diệp huyền thời điểm diệp huyền nói ra câu nói kia trong ánh mắt hư không pháp vương hắn phảng phất như nhìn thấy bóng người ở huyền vực đứng nạo n g h ẽ muôn người chú ý kia tiếp trước diệp tiêu g i a o tuy chỉ là một vũ hoàng định phong luyện hồn sư bát giai định phong nhưng địa vị của hắn phóng tầm mắt toàn bộ huyền vực tuyệt đối là hàng đầu không kém hơn bất luận cự p h á c h tam trọng nào thậm chí siêu v i ệ t đan tháp trưởng lão danh dự đế cấp luyện dược sư khí thành khách khanh trưởng lão đế cấp luyện khí sư trận pháp đại sư cựu giai phụ chú đại sư tiêu dao công chủ từng cái từng cái danh hiệu trong đó bất luận cái nào đều đủ để chấn động thánh thành thư không pháp vương cần gì phải hỏi nhiều như vậy hôm nay ở đây ngươi đã hẳn phải chết diệp huyền lãnh đạo nói không hề trả lời trong ánh mắt có chỉ là sắc cơ này không hẳn hư không pháp vương lạnh giọng nói dù sao cũng là vũ đế tam trọng vào giờ phút này hắn vẫn m ặ t không biến sắc p h ả n phất như lòng mang chỉ lớn ngươi đang muốn dùng không gian võ hồn của ngươi dịch chuyển không gian chạy trốn sao diệp huyền trao phúng nợ nụ cười xác thực ở tình huống bình thường lấy trình độ không gian của ngươi bất luận người nào cũng ngăn cản không được ngươi triển khai dịch chuyển không gian nhưng ngươi đừng quên nơi này là phong giới đại trận tuy đại trận đã phá nhưng hư không nơi này vẫn hỗn loạn không thể tả không gian võ hồn của ngươi cũng cứu không được ngươi diệp huyền nói như một lưới dao sắc mạnh mẽ đâm vào nội tâm hư không pháp vương khiến cho sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến diệp tiêu dao ngươi nhất định là tiêu diêu hồn hoàng diệp tiêu dao ta sớm nên nghĩ đến hư không pháp vương lớn tiếng hét ánh mắt đỏ đậm trên thế giới này đối với không gian võ hồn của hắn hiểu rõ như vậy có thể đến được trên đầu ngón tay chỉ có một ít đế lao ở thần đô mới có tư cách này nay còn không thể nói rõ cái gì dù sao người biết việc này tuy ít nhưng cũng không phải bí mật nhưng diệp huyền trước triển lộ ra trình độ trận đạo đã hoàn toàn đạt đến trận pháp đại sư cử giai nay lại là bằng chứng thứ hai mà bằng chứng thứ ba chính là thái độ của giao n g u y ệ t vũ đế cũng là bằng chứng quan trọng nhất thư không pháp vương rất rõ ràng năm đó giao n g u y ệ t vũ đế đến vua tận hải mục đích là gì cũng là bởi vì nghe đồn tiêu diêu hồn hoàng vẫn lạc thiên sơn rơi vào nguy nan mà giao n g u y ệ t vũ đế đến vua tận hải chính là vì tìm kiếm bảo vật có thể cứu diệp tiêu g i a o chuyện này ở chấp phát điện cũng không phải bí mật gì mà trong đồn đãi giao n g u y ệ t vũ đế đối với bất kỳ người nào cũng m ặ t không hề cảm xúc chỉ có đối mặt tiêu diêu hồn hoàng diệp tiêu dao mới sẽ lộ ra nụ cười nhưng bây giờ thái độ của giao nguyễn vũ đế đối với diệp huyền khiến cho hắn trong nháy mắt hiểu được diệp, huyền chính là diệp tiêu dao b à n g không giao nguyệt vũ đế sẽ không có thái độ như thế t i ê u diêu hồn hoàng dĩ nhiên không chết không được tin tức này nhất định phải truyền quay lại coi như truyền không trở về cũng nhất định phải giết h ắ n b à n g không đối với kế hoạch của đại nhân nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn nghĩ tới đây thư không pháp vương liền truyền âm n ó i nạo thiên vũ đế ưu minh vũ đế chuyện đến nước này mọi người cũng đã là t r â u t r ấ u trên một dây thừng các ngươi hẳn phải biết đối diện chính là người nào chúng ta chỉ có đem hết toàn lực mới có thể thu được một chút hy vọng sống thư không pháp vương ngươi nói đi lát nữa chúng ta nên làm như thế nào đúng thư không pháp vương h i p mắt nói các ngươi cũng nhìn thấy giao nguyệt vũ đế đối với tiểu tử kia thái độ làm sao lát nữa ngạo thiên n g ư y i n g ă n cản giao nguyệt vũ đế u minh n g ư y i n g ă n t r ở hắc long cung dạ vũ vũ đế bản tọa sẽ ngay đầu tiên bắt giữ tiểu tử kia để giao nguyệt vũ đế sợ ném chuột vỡ đồ như vậy mới có thể thoát thân động thủ ba người giao lưu vẹn vẹn ở trong trước mắt vẹn vẹn nửa giây sau ba người hư không pháp vương liền động giết nạo thiên vũ đế là người đầu tiên ra tay ầm ầm đao hình võ hồn trên đỉnh đầu hắn mánh liệt r u n động cùng chiến đao trong tay rung hợp lại cùng nhau cuối cùng hóa thành một ánh đao dài đến ngàn trượng ầm ầm chém về phía giao nguyệt v cùng lúc đó một bên u minh vũ đế cũng ra tay xeo xeo xeo liên tiếp sáu cái tua vòi màu đen tỏa ra u minh khí vô tận điên quần quấn về phía dạ vũ vũ đế liều lĩnh chém giết mà hư không p h á p vương thì sắc mặt lạnh lẽo thôi thúc không gian võ hồn thân hình như rơi vào trong hư không trở nên mông lung xeo l ư ớ t về phía diệp huyền tam đại vũ đế tam trọng vì mạng sống sẽ bùng nổ ra lực lượng bao lớn giờ khác này liền có thể nhìn ra vẹn vẹn là ba người thả ra khí t ứ c liền chấn động đến mức hư không, không ngừng phá diệt có loại cảm giác tận thế tới ánh đao khủng bố trong nháy mắt đi tới trước người giao n g u y ệ t vũ đế chủ mẫu cẩn thận kim lân lập tức quắt to một tiếng muốn xuống lên đây chính là chủ mẫu à nếu như ở trước mặt chủ mẫu biểu hiện tốt sau đó thái độ của điện hạ đối với mình tuyệt đối là bay lên a kim lân đang nghĩ như thế liền nhìn thấy giao n g u y ệ t vũ đế đối mặt đao phong đủ để xé rách vòm trời kia dĩ nhiên mặt không biến s ắ c chỉ nhẹ nhàng dò ra bàn tay bàn tay tinh tế kia mềm mại trắng nón yếu đối phản phất như không đỡ nổi một đòn nhưng lại nhẹ nhàng liền kẹp lấy đao mang thông thiên t r i ệ đ i ệ ầm ầm tiếng nổ đùng văng lên uy thế vô tận tỏ khắp trấn á nhưng thân hình của giao nguyệt vũ đế không n ú c nhích chút nào chỉ có mái tóc của nàng bay múa đầy trời q u ầ n dài màu tím trên người tùy theo nay múa ảm trưng một nghìn bảy trăm hai mươi mốt nô dịch lưu minh một ngón tay của nàng mang theo đao mang dài đến n g à n trượng thật giống như người khổng lồ trước mặt chim nhỏ là không đỡ nổi một đòn như vậy nhưng mặc cho ngạo thiên vũ đế làm sao dốc hết toàn lực sắc mặt đỏ lên đao phong như núi kia vận thủy trung không n ú c nhích làm sao cũng không cách nào đánh xuống ngạo thiên vũ đế đây chính là ngươi liệu mạng công tích sao trăm năm trôi qua tu vi của ngươi thực sự là một chút tiến bộ cũng không có thanh em lành, lành. phản phất như đến từ cựu thiên vang lên sắc mặt của giao nguyệt vũ đế bình thản ngón tay nhẹ nhàng khép lại giam g r á c một tiếng nạo thiên vũ đế bổ x u ố n g ánh đao trong nháy mắt phán át hóa thành bụi phấn sau đó giao nguyệt vũ đế nhẹ d ư ơ n g tay vỗ một cái ẩm nạo thiên vũ đế p h u n máu bay ngược ra xương cốt toàn thân bị cắt đứt không biết bao nhiêu cái cựu tinh đao hình võ hồn trên đỉnh đầu lay động trong nháy mắt tan vỡ toàn bộ quá trình nói đến dài lâu kỳ thực chỉ ở trong t r ớ c mắt vẹn vẹn một đòn cương giả số một của thiên hải thành nạo thiên vũ đế cựu giai tam trọng liền trọng thương rơi xuống sống chết không rõ không tốt hư không pháp vương sợ đến hồn phi p h á c h tán trăm năm không gặp không ngờ tu vi của giao n g u y ệ t vũ đế khủng bố đến mức độ này trăm năm trước giao n g u y ệ t vũ đế thân là người sáng lập n g u y ệ t thần c u n g tu vi đã vượt lên bọn hắn không ngờ trăm năm qua đi đối phương trở nên càng thêm đáng sợ gần ngàn năm qua nữ đế nổi danh nhất huyền vực quả nhiên danh bất hư t r u y ề n chỉ là vào lúc này hư không pháp vương đã không lo được trong lòng thán phục ánh mắt của hắn dữ tợn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái la b à n vô số ánh sáng tỏ khắp mà ra hóa thành sợi tơ lít nha lít nhít bao phủ giao nguyễn vũ đế đồng thời bàn tay lớn điên cuồng vỗ bắt về phía diệm huyền không gian võ hồ Ở trong chấp thúc thôi mắt bị lồng mức tận n ánh g n p sáng bàn khiến tay, chuyến o h một ra tiếng n lên g gấp quát lành lạnh của giao n g u y ệ t vũ đế với anh một bàn tay trắng vỡ ra tia sáng đời trời từ bên trong giò ra muốn cứu viện diệp huyền doanh thai không cần sốt ruột chỉ bằng hư không pháp vương này còn không làm gì được ta diệp huyền khẽ mỉm cười đối mặt hư không pháp vương công kích của mánh hắn thôi thúc ngưng chân bí thuật tương tự đánh ra một quyền tiểu t ử này cũng thật là m u ố n chết trong lòng hư không pháp vương nhất thời đại hỷ hắn biết do thực lực của diệp huyền toàn lực công kích tuyệt đối có uy lực sánh ngang vũ đế tam trọng không hẳn không thể ngăn được hắn thế nhưng giờ khắp này hư không pháp vương là ở dưới quyền uy ra chỉ lên toàn bộ lực lượng của không gian võ hồn nói cách khác uy lực của một quyền này so với hắn ở tình huống bình thường tăng lên trí ít gấp đôi đủ để trong nháy mắt trọng thương một tên vũ đế tam trọng phổ thông chỉ bằng diệp huyền cũng muốn ngăn trở chuyện này quả là nói chuyện viền vông trong đại hỷ trong lòng hư không pháp vương mừng như liên chỉ dựa vào lực lượng không gian võ hồn của hắn liền đủ để bắt diệp huyền nhưng không chờ hắn thôi thúc lực lượng võ hồn tiến vào trong cơ thể diệp huyền diệp huyền nhắc tới hư không pháp vương liền khiếp sợ phát hiện lực lượng không gian võ hồn của mình đánh vào trong cơ thể diệp huyền dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất phảng p t như bị cự thú khủng bố gì đó thốt vệ sao có thể có chuyện đó trong lòng hư không pháp vương h o à n g hốt lực lượng không gian võ hồn của hắn cao tới cựu tinh hơn nữa thuộc tính đặc biệt coi như diệp huyền là luyện hồn sư cựu giai cũng căn bản không thể ngăn t r ở đòn đánh này của hắn nhưng vì sao mà càng làm cho hư không pháp vương kinh hại chính là sau khi lực lượng không gian võ hồn của hắn đánh vào trong cơ thể diệp huyền biến mất từ trong thân thể diệp huyền đột nhiên chuyển tới một luồng lực cắn nuốt khủng bố lực cắn nuốt này giống như cá voi hút nước điên cuồng hấp thu lực lượng không gian võ hồn trên người hắn vẹn, vẹn trước mắt lực lượng không gian võ hồn cựu tinh trên người hắn đã bị thôn phệ một phần ba đây là món đồ lúc này hư không pháp vương hoàn toàn không có ý nghĩ đi bắt diệp huyền dưới kinh hãi vội vã muốn lùi về sau nhưng diệp huyền sao sẽ cho hắn dễ dàng lui lại như thế băng hỏa s o n g bạo một luồng hồn lực s u n g kích đáng sợ như một mũi tên nhọn đông dưng đâm vào đầu góc của hư không pháp vương nếu như là trạng thái toàn thịnh hư không pháp vương căn bản sẽ không bị diệp huyền đánh trúng thế nhưng lúc này hắn vốn lo lắng giao nguyệt vũ đế ra tay lại bị thôn phệ võ hồn của diệp huyền dọa sợ hết hồn hơn nữa không gian võ hồn bị hao tổn tâm tư hỗn loạn trong đầu lập tức đau xót ý thức trong nháy mắt cứng lại cơ hội tốt diệp huyền không nghĩ tới Dưới hư vương. đại hỷ, hắn ở trong bóng tối thôi tinh gian hỷ, hắn thúc thôn hồn, không hồn không pháp trong bóng nuốt toàn ở vào bộ cựu của vẹ võ võ một m luồng lực lượng võ hồn nồng n ặ n g trong nháy mắt tràn ngập thôn vệ võ hồn của diệp huyền diệp huyền rõ ràng cảm giác được thôn vệ võ hồn của mình bành trướng một vòng chuyển đến một trận cảm giác thoải mái có thể thấy được hư không pháp vương cựu tinh võ hồn xác thực là vật đại bồ a diệp huyền thoải mái hư không pháp vương liền không thoải mái như vậy rồi linh hồn hắn cùng võ hồn song trọng bị hao tổn đau đớn kịch liệt trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân sau đó hắn liền sợ hãi phát hiện mình dĩ nhiên không cảm giác được không gian võ hồn tồn tại không gian võ hồn là căn bản để hư không pháp vương l ậ p thần cũng là lực lượng khởi nguồn để hư không pháp vương hắn danh chấn đại lục không gian võ hồn biến mất lực chiến đấu của hắn trực tiếp tổn thất một nửa không nói cũng làm hắn triệt để mất đi cơ hội thoát thân trong ấ thấy t một t cả lạc, chỉ còn dư lại vũ vũ đế. Lúc này, vũ vũ đế cũng đều Đế. Đế U U vỡ Vũ Vũ lại Minh Minh nhìn này màn giữ lòng u minh vũ đế chỉ muốn chạy trốn nhưng dạ vũ vũ đế điên cuồng tiến công làm hắn căn bản không chỗ có thể trốn biết mình không thể đánh động nội tâm của giao nguyệt vũ đế dạ vũ vũ đế chút hết thệ phẫn nộ ở trên người u minh vũ đế anh chấp cùng hỏa diễm ở quanh thân hắn quanh quẩn điên quần quanh kích với u minh vũ đế khiến cho u minh vũ đế chỉ có thể vội vàng chống đối mà vô lực lo lắng cái khác doanh hai ta đi nhìn nạo g tiên h vũ đế một chút nhìn thấy giao nguyệt vũ đế đánh giết hư không pháp vương thân hình diệp huyền không có dừng lại trực tiếp lướt về phía dưới một lát sau hắn liền tìm được thân thể của nạo g tiên h vũ đế ở sau khi chịu được một trưởng của giao nguyệt vũ đế linh hồn của nạo tiên vũ đế đã mất sớm chết không thể chết lại diệp huyền hít vào một ngụm khí lạnh giao nguyệt vũ đế ở sau trăm tuổi tu vi dĩ nhiên đáng sợ đến mức độ này rất có thể đã đạt đến cự mà cựu giai tam trọng đ ỉ n h phong vậy ít nhất là cấp bậc trưởng giáo của bảy đại tông môn có điều giao n g u y ệ t vũ đế vốn là người khai sáng n g u y ệ t thần cung tuy n g u y ệ t thần cung không phải một trong bảy đại tông môn nhưng luận thực lực cũng không kém bảy đại tông môn bao nhiêu giao n g u y ệ t có thể đạt đến cấp bậc này cũng là bình thường đến cực điểm nếu ngạo thiên vũ đế đã chết diệp huyền liền trực tiếp sử dụng tới thôn vệ võ hồn thôn vệ đao hình võ hồn bảo khi tức thôn vệ võ hồn trên người tiếp tục bành trướng thêm một vòng áo giáp màu đen có vẻ càng thêm rõ ràng phía trên hiện g a đạo đạo bí văn q u dị những bí văn này ở trên áo giáp lưu quang lớp lóe tràn ngập cảm gi đồng thời ngũ quan của thôn vệ võ hồn cũng biến thành càng thêm tinh xảo trông rất sống động lại như một chân nhân Tiêu là... Nguyệt giật thôn từ trên người thôn vệ võ hồn, nàng cảm nhận được một nuốt ta, ta thôn thích. Nguyệt chút thôn rất giao, Giao Diệp người gọi Diệp giải Giao nhiên, ngươi phải. Nơi nói dài Huyền, luồng Huyền nàng cùng đáng ngạc không dòng, của của của đây Đế được Đây Đế này là. lực là là lá mình nhìn hồn hồn, nhận cắn hồn nó hồn. hồn. hồn vệ vệ vệ vệ Vũ võ võ vô võ võ Vũ võ Võ cảm có sợ. nô dịch ư u minh vũ đế không sai diệp huyền giải thích thôn vệ võ hồn của ta nắm giữ hiệu quả nô dịch y ê u thú giống như huyền thú hồn niệm đồng thời trước đó ta còn thực hiện ngoại trừ y ê u thú thôn vệ võ hồn của ta ngay cả hải tộc cũng có thể nô dịch chỉ có điều u minh vũ đế tu vi quá cao vì lẽ đó cần n g ư ờ i hỗ trợ nếu như có thể mê hoặc tâm thần của nó vậy thì càng tốt đối với giao nguyện vũ đế diệp huyền không có giữ lại chút nào vốn là thôn vệ võ hồn của diệp huyền chỉ có thể nô dịch hải tộc vũ đế nhị trọng nhưng sau khi thôn vệ võ hồn của hư không pháp vương cùng ngạo thiên vũ đế thôn phệ võ hồn của diệp huyền tuy không đột phá đến cựu tinh nhưng rõ ràng trở nên càng thêm đáng sợ vì lẽ đó diệp huyền muốn thử một chút có thể nô dịch lưu minh vũ đế hay không nếu như có thể nô dịch lưu minh vũ đế sẽ có thể biết một ít đồ vật mà thánh thành cùng hải tộc trong lúc đó không muốn người biết được ta rõ ràng giao nguyệt vũ đế và c ù không có hỏi tỉ mỉ nàng đối với diệp huyền là vô điều kiện tín nhiệm vèo vèo hai người rất nhanh đi tới vị trí dạ vũ vũ đế cùng u minh vũ đế giao chiến trước đó u minh vũ đế ở dưới ngưng chân bí thuật của diệp huyền vốn là trọng tương mất đi ba cái tôi vòi vì lẽ đó đối mặt dạ vũ vũ đế công kích chỉ có thể khổ sở chống đỡ giờ khác này nhìn thấy diệp huyền cùng giao nguyệt vũ đế chạy tới sắc mặt của ưu minh vũ đế lập tức đại biến trong con ngươi lộ ra sợ hãi cùng ngớ ngác dạ vũ vũ đế ngươi tránh ra giao nguyệt vũ đế ra lệnh một tiếng trong tay đột nhiên lấy ra đàn ngọc ở trong hư không khoanh chân ngồi xuống đúng tay ngọc khẽ vớt đàn dịu dàng như ngọc mỹ đến không cách nào hình dung một vầm minh nguyệt xuất hiện ở trên đỉnh đầu giao nguyệt vũ đế minh nguyệt nhàn nhạt, nhạt chiếu sáng rơi về phía chân trời tràn ngập không gian ngàn dặm thanh em đàn ngọc dần dần văng lên không được thần âm cầm sắc mặt của u minh vũ đế lập tức trở nên cực kỳ khó coi trong trong mắt toát ra vẻ kinh hãi phản phất như nhớ lại sự t ì n h đã từng để hắn kinh hoàng một luồng âm luật vô hình trong nháy mắt đi vào đầu góc của u minh vũ đế trong mắt màu đỏ của u minh vũ đế càng trở nên mê man nhưng trợn trên người hắn tràn ngập ra một luồng hào quang màu xanh lam chính là lực lượng của hải thần c h i tuyển ngăn cản âm luật xâm lấn hai đại lực lượng lẫn nhau trong lúc đó giao chiến ánh mắt của u minh vũ đế khi thì mê ly khi thì tỉnh táo là ngũ âm luật mê chi mờ c ú diệp huyền biết giao nguyệt vũ đế đang giúp mình công kích tâm trí của u minh vũ đế lúc này hắn đi tới trước người u minh vũ đế một kia lực lượng thôn vệ võ hồn tràn vào đầu góc của u minh vũ đế ẩm lực lượng của hải thần chi tuyển trong đầu u minh vũ đế của b ạ o p h ả n phất như có thanh em g ầ m lên muốn xông vỡ linh hồn ý chí của diệp huyền cũng may sau khi diệp huyền tiếp thu hoang thiên tháp truyền thừa dưới tu luyện dẫn đạo thuật linh hồn từng chiếm được lột xác vì lẽ đó vẫn không bị lực lượng ý chí kia tách ra sau đó lực lượng thôn vệ võ hồn của hắn điên cùng tràn vào đầu ó c u minh vũ đế muốn lợi dụng ngự thú quyết ở trong đầu hắn lưu lại Chỉ cần nô dịch được nô U m i liền n hắn n h Vũ Đế, ắ m giữ m ộ buộc động bộ t tên tăng trọng, cứ động này, ở toàn nô này, bực cứ Vũ Đế đại ở lực ụ c cũng c kỳ hiếm thấy, có thể thái. nói biến thái. Ấm Ấm Ấm. có lượng ự c l thôn p h ệ võ hồn đáng sợ không ngừng nghiền ép x u ố n g d ư ớ i chỉ là linh hồn của u minh vũ đế so với đám người anh túc vũ đế thực sự là cường đại hơn quá nhiều diệp huyền lần lượt nỗ lực gieo xuống lạc cấn đều bị lực lượng linh hồn của u minh vũ đế tách ra nhưng diệp huyền không hề từ bỏ lực lượng thôn vệ võ hồn điên cùng thử nghiệm cuối cùng ở lần thứ mười tám một đạo lực lượng thôn vệ võ hồn rốt c u c lạc cấn ở trong linh hồn của u minh vũ đế thành công thấy mình mình thật sự nô dịch được một tên hải tộc vũ đế tam trọng trong lòng diệp huyền nhất thời mừng như đ i ê n biểu hiện kích động hô hắn thở phào một hơi lực lượng thôn phệ võ hồn vẫn kém một chút r a nếu như không phải có giao nguyện vũ đế hỗ trợ hắn tuyệt đối không thể nô dịch được u minh vũ đế trong lòng nghĩ như thế động tác trên tay diệp huyền không ngừng khống chế thôn phệ võ hồn lưu lại lực lượng lạc ấ n lợi dụng ngự thú quyết tràn ngập toàn thân u minh vũ đế một lát sau hôn hải của u minh vũ đế triệt để bình tĩnh lại mà luôn lực lượng của hải thần chi tuyển kia nhưng bị thôn p ệ võ hồn của diệ huyền hấp thu hóa thành hư vô doanh thay được rồi diệp huyền hơi mỉm cười nói giao n g u y ệ t vũ đế dừng lại khúc luật nhìn thấy u minh vũ đế trước còn điên c u ồ n g c h é m giết thần tình cực kỳ thành kính đứng ở bên người diệp huyền chật hơi không người chủ nhân nó cung kính nhìn diệp huyền từ sâu trong linh hồn lan truyền ra cùng bái thần phục người giao n g u y ệ t vũ đế t r ừ n g lớn hai mắt m ô i anh đào khẽ nhếch vẻ mặt khiếp sợ mặc dù nàng biết diệp huyền nô dịch u minh vũ đế nhưng không có nghĩ đến dĩ nhiên thật sự thành công u minh vũ đế là ai kẻ thống trị của hải tộc ở ngoại hải vũ đế t ă n trọng đại lục cự phách nhân vật như vậy mỗi cái đều là hạ người người tiên nếu như đem nhân sinh của mỗi một vũ đế tam trọng đều ghi chép xuống hầu như mỗi người đều là nhân vật chính không có cơ duyên người tiên không có thiên phú kinh người không có sinh tử rèn luyện là căn bản không có thể trở thành vũ đế tam trọng nhưng hôm nay chính là một cự p h á c h như thế lại bị nô dịch chuyện này giao n g u y ệ t vũ đế có thể cảm nhận được k h í tức trên người diệp huyền nhiều nhất chỉ là nhất trọng đ ỉ n h phong nhưng hắn có thể nô dịch vũ đế tam trọng so với trăm năm trước c h ỉ ít ở trên võ đạo tiêu giao hắn quả thực đáng sợ hơn quá nhiều không chỉ giao nguyện vũ đế kim lân ở một bên cũng há hốc mồm ta sát điện hạ đây cũng quá trâu bỏ đi Hiện tại Lao kim ta nhiều nhất cũng chỉ nô dịch được yêu đế nhị trọng phong, điện hạ thậm chí ngay cả hải tộc vũ đế tam trọng cũng có thể ngay nhiều cũng nô nhị đinh phong, điện cũng nô nói như vậy, chẳng chỉ dịch hạ chí hải dịch, phải yêu được cả có vũ đế đế vậy, lân à cũng có thể nô dịch nô trọng thể tam yêu đế tam trọng sao. Kim l thân là huyền thú yêu đế biết rõ vượt cấp nô dịch độ khó như thế nào trong đó mấu chốt nhất chính là cường độ linh hồn không có thủ đoạn nô dịch nào nịch thiên như thế kết quả cuối cùng là quy kết đến phương diện linh hồn nếu như cường độ linh hồn của bản thân nô dịch giả không cao nhưng mạnh mẽ nô dịch một người linh hồn mạnh mẽ hơn mình không những không thể thành công trái lại linh hồn sẽ t ă n vỡ vẫn lạc mất mạng vì lẽ đó ở yêu thụ giới vượt cấp nô dịch là một loại hành vi vô cùng nguy hiểm ở yêu thần cung lâu như vậy ngoại trừ kim lân hắn còn chưa từng thấy huyền thú khác có thể vượt cấp nô dịch yêu tộc nhưng hiện tại diệp huyền cho hắn một rung động thật lớn À, xem tất phách yêu đế kia sau này còn dám ở trước mặt mình hung hăng hay không lần sau lại hung hăng để điện hạ trực tiếp nô dịch nó trong lòng kim lân hưng phấn thầm nghĩ còn dạ vũ vũ đế cùng rất nhiều cường giả hắc long cung ở một bên đầu góc hoàn toàn bối rối căn bản không h i ể u phát sinh cái gì v è o veo vẻo một đám người trong nháy mắt vây quanh diệp huyền u minh vũ đế cùng với kim lân lại giao nguyện tiền bối chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao hải tộc u minh vũ đế sẽ xưng hâu người này là chủ nhân sắc mặt của dạ vũ vũ đế lạnh lùng nghiêm nghị nói trong con ngươi phóng ra sắc cơ còn có tên này lại là yêu tộc yêu đế có thể cùng hải tộc là một nhóm hay không dạ vũ vũ đế lại chỉ tay kim lân hình thể khổng lồ của kim lân vừa nhìn chính là yêu tộc mà ở thiên huyền đại lục nhân tộc cùng yêu tộc luôn bất hòa dạ vũ vũ đế nói để vô số cường giả hắc long cung t ử trong hang động kia không ngừng lao ra dồn dập sản sinh hoài nghi bị n ố t ở vô tận hải trăm năm rất nhiều cường giả của hắc long c u n g trong lòng đã sớm tràn ngập sát cơ trả thù bây giờ đám người hư không pháp v ư ơ n g chết đầu mâu ngay lập tức nhắm ngay diệp huyền cùng kim lân tiểu tử túi ngươi nói cái gì con ngươi của kim lân lập tức trần tròn cả giận nói dám nói kim ra ngươi cùng hải tộc một nhóm con mắt chó nào của tiểu tử ngươi nhìn thấy kim ra cùng hải tộc một nhóm nếu không phải kim ra ta cùng điện hạ l i ề u mạng chiến đấu bạch nhãn lan g bị nhốt ở vô tận hải trăm năm như ngươi còn không biết bị khốn tới khi nào hừ ai biết này có phải là âm mưu của các ngươi hay không dạ vũ, vũ đế hử lạnh nói dạ vũ, vũ đế nói để hết thẻ cường giả hắc long cung ở đây mỗi cái vẻ mặt cảnh giác dồn dập vây quanh bọn họ khi tức dọa người tỏ khắp không ngừng có cường giả từ bên trong l ư ớ c ra không ra chốc lát thì có gần mười tên vũ đế nhị trọng cùng với mười mấy tên vũ đế nhất trọng hoàn toàn vây quanh đám người diệp huyền khi tức trên người những vũ đế này đều có chút hệ vải suy sụp sắc mặt cũng có chút mặt được hiển nhiên là bị nhốt ở trong v ô tận hải trăm năm quanh năm không thấy được thái dương cộng thêm nước biển cọ rửa đã biến thành dáng vẻ ấy nhưng từng cái từng cái tu vi là thật sự diệp huyền hơi nhúng mày hắn không nghĩ tới mình nô dịch lưu minh vũ đế sẽ đưa tới hắc long cung gia o n g u y ệ t vũ đế q u c t lệnh ánh mắt lạnh lùng nhìn đạo qua rất nhiều vũ đế ở đây còn không tránh ra cho ta lẽ nào vừa nay các ngươi không nhìn thấy đ á n g người hư không pháp vương muốn giết hắn sao các ngươi chính là đối xử ân nhân của mình như thế tự nhiên gọi hắn là chủ nhân nô dịch đoàn người dồn dập dối loạn rất nhiều vũ đế vừa đến không biết phát sinh cái gì chỉ là bản năng đối với người không phải hắc long cung sản sinh địch ý mà thôi giao nguyện tiền bối ngươi chớ để cho người này lừa bịp hắn một vũ đế nhất trọng làm sao nô dịch hải tộc u minh vũ đế tam trọng ta cũng không phải cố ý nhằm vào hắn chỉ là muốn biết chân tướng của chuyện này vạn nhất hắn là gian tế hải tộc phải tới cố ý thu được hắc long cung chúng ta tín nhiệm vậy hắc long cung chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm dạ vũ, vũ đế nhữ mày nói nói thật trong lòng hắn đối với là diệp huyền có đố kỵ nhưng càng nhiều vẫn là hoài nghi hắc long cung bị nhốt trăm năm không thấy ánh mặt trời khiến cho trong lòng hắn bản năng đối với bất kỳ người ngoài đều có hoài nghi dày đặc dạ vũ vũ đế nói khiến vũ đế còn lại của hắc long cung ở đây lần thứ hai dồn dập nghị luận vẻ mặt hoài nghi xác thực vũ đế nhất trọng nô dịch vũ đế tam trọng thực sự là làm cho người ta khó có thể tin mà vừa n ã y hư không pháp vương cùng ngạo thiên vũ đế vẫn lạc đều là cường giả nhân tộc hải tộc cùng nhân tộc tuy có hợp tác nhưng dù sao không phải cùng chủng tộc này nói không chắc là một khổ nhục kế của hải tộc lợi dụng nhân tộc v ẫ lạc đến đánh vào trong nội bộ bọn họ tuyệt diệt hắc long cung bọn họ trên mặt giao nguyệt vũ đế rốt cục lộ ra vẻ giận dữ ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mọi người ở đây nói người này là nam nhân của giao nguyệt ta chắc chắn sẽ không có bất kỳ âm mưu các ngươi còn không lui lại cho ta lẽ nào ngay cả giao nguyệt ta cũng không nghe sao thiếu niên này là nam nhân của giao nguyệt tiền bối hết thẻ vũ đế của hắc long cung đều há h ố c mồm ngạc nhiên nhìn diệp huyền đặc biệt những vũ đế sau đó mới xuất hiện căn bản không biết tình huống kia từng cái từng cái như bảo bảo hiếu kỳ không ngừng đánh giá diệp huyền rốt cục đoàn người vẫn dần dần tán ra ở trong trăm năm này giao nguyệt vũ đế ở hắc long cung hy vọng đã đạt đến mức cực hạn hát long cung vũ đế đối với giao nguyệt vũ đế là vui lòng phục tùng tuyệt không có nửa điểm hoài nghi trên thực tế nếu như không phải trăm năm trước giao nguyệt vũ đế xuất hiện hát long cung bọn họ sớm đã bị hải tộc cùng chấp pháp địa diện nơi nào còn có thể sống tới ngày nay ngay cả dạ vũ vũ đế ở trước mặt giao nguyệt cũng không dám lỗ nghịch giao nguyệt tiền bối vậy bây giờ chúng ta nên làm gì tuy phong giới đại trận bởi vì biến cố bị phá tan một góc thế nhưng dựa cả vào công chủ hắn ra tay toàn lực mới có thể duy trì đường hầm không gian ta sợ công chủ hắn dạ vũ, vũ đế nhữ mày lúc này tiến lên hỏi dò giao nguyệt vũ đế khác cũng dồn dập trong lại vừa nãy cường giả hắc long cung đột nhiên phát hiện phong giới đại trận nuốt lại bọn họ xuất hiện bọn sóng toàn bộ hắc long cung lập tức hành động ở dưới hắc long cung chủ dẫn dắt rốt cục phá tan một chỗ bình phong của phong giới đại trận để giao n g u y ệ t vũ đế cùng dạ vũ vũ đế đi đầu dếp vào thế nhưng bây giờ lối đi này vẫn là do hắc long cung chủ duy trì một khi không kiên trì được đường đ ố i đóng lại toàn bộ phong giới đại trận e là sẽ lần thứ hai khép kín đến lúc đó hắc long cung sẽ lần thứ hai bị nuốt thiêu dao biến cố nơi này hẳn là ngươi làm ra có phải là giao nguyễn vũ đế nhìn về phía riêng huyền nàng mới đầu không biết nhưng hiện tại rất rõ ràng phong giới đại trận này xuất hiện tình hình tất nhiên là diệp huyền làm ra cũng chỉ có tiêu diêu hồn hoàng là trận pháp đại sư cửu giai mới có thể làm chấp pháp điện bày xuống phong giới đại trận xuất hiện một lỗ thủng điện hạ đừng phá cho bọn họ những bạch nhãn lan g này phá trận pháp x o n g còn không biết sẽ đối xử với chúng ta như thế nào kim lân dầm gì dầm gì nói tâm tình vô cùng khó chịu cái gì phong giới đại trận này xuất hiện gợn sóng là tên này tạo thành hết thẻ cường giả hắc long c u n g đều giật mình nhìn diệp huyền chúng ta đi ra ngoài trước đi diệp huyền không tỏ do ý kiến dạ vũ, vũ đế hoài nghi khiến cho trong lòng h từng luồng từng luồng đó có n g khá k h hai u tự n cổ khí tức cực kỳ đáng sợ tuyệt đối đều là vũ đế tam trọng người cầm đầu là một lao giả cực kỳ khô gầy dâu tóc hoa dâm cũng không biết có bao nhiêu năm tháng một thân như vực sâu uy thế thỏ khác cho diệp huyền có một loại cảm giác khủng bố đến mức tật cùng loại cảm giác đó phản phất như đối phương là một con cự long tàn bạo hung ác muốn chinh phục thế gian này hủy d i ệ t thế giới này mà ở bên người láo giả là một nữ tử giá ngọc n g yêu kiểu nga mi hạ xỉ hạnh mặt e o thon xem ra tựa hồ chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng khí tức trên người cũng đồng d ạ n g là vũ đế tam trọng nàng như láo giả kia trên người mặc áo bào đen tuy dung mạo diễm lệ nhưng cũng có loại cảm giác anh tư hiên ngang mày liều không nhường mày dâu cùng giao nguyện vũ đế như thiên tiên hạ phàm là tuyệt nhiên không giống có một phen tư vị khác mà c ò lại thì đều là một ít vũ hoàng một nghìn bảy trăm n hai mươi bốn bạch nha lan hai đoàn người lập tức tao động không ít vũ đế địch trí trên mặt nhất thời giảm đi rất nhiều có thể thấy được giao nguyện vũ đế ở hắc long cung y vọng từ sâu dạ vũ vũ đế vội và nói g giao nguyện tiền bối ngươi cũng nghe được hải tộc u minh vũ đế xưng hâu người này là chủ nhân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 Lúc này thế nhưng lên i giò a u ệ t Đế khác bây giờ lối đi này vẫn là do hắc long c u n g chủ duy trì một khi không kiên trì được đường lối đóng lại toàn bộ phong giới đại trận e là sẽ lần thứ hai khép kín đến lúc đó hắc long cung sẽ lần thứ hai bị nuốt o à n bộ ph Nàng mới đầu không biết, nhưng hiện ràng, mới biết, tại đầu rất rõ phong giới đại trận này xuất hiện gợn sóng là tên này tạo thành hết thẻ cường giả hắc long cung đều giật mình nhìn diệp huyền chúng ta đi ra ngoài trước đi diệp huyền không tỏ ra ý kiến giả vũ vũ đến hoài nghi khiến cho trong lòng hắn cũng khá khó chịu tự nhiên không muốn trực tiếp phá phong giới đ ạ i trận ngay sau đó một đám người dọc theo hang động trong nháy mắt tiến vào phong giới đ ạ i trận vừa tiến vào khu vực hắc long cung mặt biển mênh mông lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người một luồng uy thế kinh người lan truyền vào tâm thần diệt huyền khiến cho hắn chấn động p h ó n g tầm mắt nhìn tới chỉ thấy ở trên mặt biển từng luồng từng luồng khí tức tỏ khắp lít nha lít nhít đứng thẳng không ít cờ ư n giả g trong đó có hai cổ khí tức cực kỳ đáng sợ tuyệt đối đều là vũ đế tam trọng người cầm đầu là một lao giả cực kỳ khô gầy dâu tóc hoa dâm cũng không biết có bao nhiều năm tháng một thân như vực sâu, uy thế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 nhìn thấy đám người giao nguyện từ trong đường nối đi ra trên mặt lao giả cùng cô gái kia lập tức lộ ra một tiêu ngạc nhiên chật dừng ra tay đường nối lập tức khép kín giao nguyện vũ đế hám bác trong phong giới đại trận kia đến cùng xảy ra tình hình gì lao giả cùng nữ t ử kinh ngạc nhìn diệp huyền cùng kim lân rõ ràng từ ngoại giới mà đến quay về giao nguyệt vũ đế cùng dạ vũ vũ đế cao mày nói bọn họ ở trong phong giới đại trận là căn bản không cảm giác được trong phong giới đại trận đến tuần cùng phát sinh cái gì bởi vậy bọn hắn hôm nay vẫn là đầu góc mơ hồ mà khi bọn họ nhìn thấy ưu minh vũ đế bên người diệp huyền ánh mắt của hai người đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng ác liệt thả ra một luồng sát cơ khủng bố điều này làm cho diệp huyền có loại cảm giác phảng phất như đối mặt mình là một con m a n thu đến từ hầm hoang viết cổ mà không phải một láo giả có điều lao giả này so với dạ vũ vũ đế thì trầm ổn hơn rất nhiều, tuy kinh ngạc, Dạ vũ. Dạ vũ, vũ ngươi là nói khi các ngươi nhảy vào phong giới đại trận phát hiện chấp pháp điện hư không pháp vương thiên hải thành ngạo thiên vũ đế còn có hải tộc u minh vũ đế đang đuổi giết hai người bọn họ sau đó ở dưới giao nguyệt vũ đế trợ rút hư không pháp vương cùng ngạo thiên vũ đế vẫn lạc u minh vũ đế bị người này nô dịch ánh mắt lao giả loay lên nhìn chằm chằm diệp huyền cùng kim lân vân c u n g chủ thuộc hạ vốn hoài nghi hai người này có phải là gian tế do hải tộc phải tới cố ý làm ra như muốn triệt để tuyệt diệt hắc long c u n g ta vậy không thế nhưng giao n g u y ệ t tiền bối nói người này là nam nhân của nàng đến vô tận h ả i là cứu nàng vì lẽ đó nam nhân của giao n g u y ệ t vũ đế lao giả đột nhiên sâu sắc nhìn về phía diệp huyền nguyên bản trên mặt nghiêm nghị cùng n g h i hoặc lúc này lại bỗng dưng phóng ra vẻ t ư ơ i cười chợt ở dưới con mắt mọi người hắn dĩ nhiên quay về diệp huyền thi lễ một cái lão hủ mạc thiên thu hắc long cung công chủ đã tạ hai vị đến đây giải cứu hắc long c u n g ta mặc thiên thu ta kính xin hai vị nhận lão hủ quý đầu mấy người các ngươi còn không theo lão hủ bái tạ ân nhân của hắc long c u n g ta lão giả không lưng nhìn dạ vũ vũ đế hắc y nữ tử cùng với hết thệ cường giả hắc long cung ở đây lớn tiếng quát lên dạ vũ vũ đế cùng hắc y nữ tử biểu hiện chấn động liền hộ tống lão giả kia cùng bài xuống hừng lao gia hỏa này vẫn có chút n h â n t ì n h không giống tiểu từ vừa n ã y kia thái độ quá không được để kim ra ta rất tức giận kim lân nhìn thấy cử động của hắc y lao giả lúc này mới hài lòng gật c g ủ hoán niệm trong giọng nói cũng giảm rất nhiều một bên diệp huyền lại n h ị nhữ những người khác bái còn tốt nhưng hắc long cung cung chủ mặc thiên thu vừa nhìn c h í ít mấy trăm tuổi để hắn bái mình chuyện này quả là muốn giàn thọ các hạ không cần đa lễ thiếu gia ta lần này đến vô tận hải là vì cứu giao nguyệt vũ đế còn hắc long cung ngươi chỉ là tiện tay mà thôi diệp huyền lập tức đỡ lao giả nói mặc kệ các hạ đến đây mục đích là gì nhưng ngươi cùng giao nguyện vũ đế đối với hắc long cung ta ơ n trọng như núi cái túi lầu này lao h ủ tuyệt đối không thể bớt thân thể của hắc long cung chủ lần thứ hai túi đi lực lượng đáng sợ đó càng để diệp huyền căn bản không đỡ được chỉ có thể nhận hắn túi lầu tu vi thật đáng sợ diệp huyền âm thầm hoảng sợ lao giả này nhìn như gần đất xa trời nhưng luận tu vi tuyệt không kém giao n g u y ệ t vũ đế chí ít cũng là cựu g a i tam trọng đình phong có điều cũng phải đường đường hắc long cung, cung chủ u n g c lãnh thụ thế lực lớn kinh sợ vô tận hại mấy chục ngàn năm nếu như tu vi quá thấp vậy căn bản không thể cũng không đến nỗi để hải tập mấy chục ngàn năm không cách nào công phá phòng tuyến ngược lại cần liên thủ với huyền vực thanh thành mà khi biết lúc trước dạ vũ vũ đế đắc tội diệp huyền cùng kim lân hát long c u n g chủ càng n ậ quát một tiếng nói dạ vũ ngươi còn không nói xin lỗi hai vị ân nhân cho ta cung chủ vẻ mặt dạ vũ phiền muộn ta đến cùng đã làm sai điều gì hắn một vũ đế nhất trọng lại còn nói nô dịch lưu minh vũ đế ta hoài nghi không phải rất bình thường sao hơn nữa ta xưa nay chưa từng nghe nói giao nguyện tiền bối còn có nam nhân hư hắc y lão giả h ừ lạnh một tiếng một luồng uy thế khủng bố chấn động ở trên người dạ vũ, vũ đế chấn hắn đến mức liên tiếp lui về phía sau đó là ngươi không nghe nói mà thôi nam nhân của n g u y ệ t thần cung giao n g u y ệ t vũ đế là t h i ê n tài tuyệt thế danh chấn toàn bộ thiên huyền đại lục ngươi từ nhỏ sinh ra ở vô tận hải chưa bao giờ đi ra ngoài lại biết cái gì chứ ra ra người nói người này là một bên vẻ mặt hắc ý nữ tử giật mình hiển nhiên là nghĩ tới điều gì con mắt khí khai anh hùng t h ẳ n g tắp nhìn chằm chằm diệp huyền như muốn nhìn thấu cả người hắn không sai ngoại trừ huyền vực đại danh đỉnh đỉnh tiêu diêu hồn hoàng diệp tiêu giao ra lại có ai có thể phá tan phong giới đại trận do mấy trận pháp đại sư cựu g a i liên thủ bộ trí có thể nô dịch hải tộc u minh vũ đế hắc long cung dù sao địa vực hẻo lánh biết tên tuổi diệp huyền kiếp trước cũng không nhiều vì lẽ đó vẫn không có ở trong đám người gợi ra bao nhiêu náo động lớn vẹn vẹn là một ít vũ đế ở trăm năm trước nghe nói qua diệp huyền từng cái từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ hiếu kỳ không nớt nhưng mà cung chủ người này rõ ràng rất trẻ tuổi xem tuổi tác tối đa hơn hai mươi tuổi làm sao có khả năng sẽ là tiêu diêu hồn hoàng dạ vũ vũ đế vẫn chưa tin h ú n g chi coi như người này đúng là tiêu diêu hồn hoàng tu vi mới nhất trọng đình p h ò n g liền có thể nô dịch hải tộc u minh vũ đế quá khó mà tin nổi a một chút liền có thể nhìn ra tuổi tác của diệp huyền tuyệt đối không vượt qua ba mươi đây là làm sao cũng không cách nào thay đổi a hắc long c u n g chủ lạnh lùng nói dạ vũ ngươi là đang hoài nghi bồn c u n g chủ phán đoán sao không phải c u n g chủ dạ vũ không dám hoài nghi c u n g chủ đại nhân chỉ là tùy việc mà xét dạ vũ vũ đế quật cường nói đương nhiên dạ vũ tin tưởng c u n g chủ đại nhân phán đoán nhất định là chính xác hắc long c u n g chủ ở hắc long cung đó là quyền uy tuyệt đối không phải là tốt rồi còn không xin lỗi hai vị ân nhân nếu l a hủ nói như vậy tự nhiên liền có thể xác định người này chính là tiêu diêu hồn hoàng diệm tiêu dao hắc long công chủ không giận mạ uy dạ vũ vũ đế gật cù lúc này đi lên trước nhìn diệp huyền cùng kim lân túi người thật sâu nói hai vị vừa nãy là dạ vũ ta mạ o phạm nếu như có chỗ đắc tội k í n h xin hai vị tha thứ ngữ khí của hắn thành khẩn căn bản không nhìn ra trong lòng có chút h o á n khí thứ lỗi liền không cần nếu không phải điện hạ không ra lệnh kim ra ta sớm đã ăn ngươi rồi diệp huyền có thể nhìn ra vừa nãy dạ vũ vũ đế này cũng không phải cố ý gây h ấ n mình mà xác thực là trong lòng có hoài nghi hiện tại ở dưới hắc long cung chủ giải thích bỏ đi hoài nghi mà thôi nay trái lại để diệp huyền hiếu kỷ nghi ngờ nói hắc long cung chủ không biết các hạ làm sao khẳng định ta nhất định là tiêu diêu hồn hoàng. h á thứ, thứ hai là từ trên người u minh vũ đế bọn họ đều không tin u minh vũ đế đã bị các hạ nô dịch nhưng lão hủ có thể cảm nhận được trên người u minh vũ đế đã mất đi khí tức linh hồn đặc hữu của hải tộc vũ đế loại khí tức này là bản nguyên linh hồn của hải tộc vũ đế vì lẽ đó lão hủ có lý do tin tưởng ưu minh vũ đế xác thực là bị các hạ nô dịch đây là thứ hai còn thứ ba hát long cung chủ đột nhiên nhìn về phía giao n g u y ệ t vũ đế nụ cười càng sán l ạ lên là giao n g u y ệ t vũ đế lão hủ tin tưởng coi như người trong cả thiên hạ đều sẽ nhận sai tiêu diêu hồn hoàng nhưng giao n g u y ệ t vũ đế là chắc chắn sẽ không nhận sai vì lẽ đó hai điểm trước chỉ là lão hủ phán đoán mà điểm thứ ba này mới là nguyên nhân trọng yếu nhất để lão hủ tin chắc không nghi ngờ ở đây lão hủ muốn chúc mừng các hạ cùng giao nguyện vũ đế rốt cục lần thứ hai gặp lại hát long cung chủ nói hết lời trong lòng diệp huyền nhất thời cực kỳ khiếp sợ hắn không nghĩ tới sức phán đoán của h ắ c long c u n g chủ dĩ nhiên nhạy cảm như vậy mà càng làm cho hắn giật mình vẫn là khí tức hải tộc trên người u minh vũ đế lúc này hắn liền nói h ắ c long c u n g chủ ở thứ hai các hạ nói tới khí tức hải tộc chẳng lẽ chính là khí tức hải thần chi tuyển không sai h ắ c long c u n g chủ gật g ủ lão hủ cùng hải tộc giao đấu hơn trăm năm trên người mỗi một hải tộc vũ đế đều sẽ có chứa loại khí tức linh hồn bản nguyên này điều này cũng khiến linh hồn của bọn họ dị thường cường đại không bị bất kỳ phương diện linh hồn nào xung kích thế nhưng bản nguyên khí tức trên người u minh vũ đế lại không có rất hiển nhiên linh hồn của hắn từng chịu được một lo cho nên nói bị các hạ nô dịch la hủ đương nhiên sẽ không hoài nghi n g h e xong hắc long cung chủ nói lông mày diệp huyền cao lại hắn vốn còn muốn để u minh vũ đế một lần nữa đánh vào trong hải tộc thay mình tìm hiểu tình báo nhưng không nghĩ tới trên người u minh vũ đế lại vẫn sẽ có một biến hóa như thế nếu hắc long cung chủ cũng có thể thấy như vậy nói không chắc cường giả hải tộc cũng có thể thấy hắc long cung chủ tựa hồ biết diệp huyền lo lắng nói tiếp loại khí tức này bắt nguồn từ sâu trong linh hồn chỉ có vũ đế tam trọng đỉnh phong như la hủ mới có thể cảm nhận được mà vũ đế tam trọng như g i vũ hẳn là không cảm giác được chỉ là không biết hải tộc vũ đế có thể phát hiện hay không diệp huyên g ậ t g ụ tâm hắn đột nhiên lần nữa để xuống bởi vì hắn nghĩ tới anh túc vũ đế ngân xa vũ đế cùng h ắ c giáp vũ đế lúc trước mình nô dịch hải tộc vũ đế còn lại cũng không có cảm nhận được bọn h ắ n biến hóa thậm chí vũ đế tam trọng như ưu minh vũ đế lúc trước cũng không cảm nhận được ngân xa vũ đế đã bị mình khống chế hiển nhiên hẳn là như hắc long c u n g chủ nói hải tộc vũ đế tam trọng cũng sẽ không cảm ứng được loại biến hóa này trừ khi là vũ đế tam trọng đỉnh phong linh hồn được lột x c có điều vô tận hải to lớn hải tộc vũ đế tam trọng đỉnh phong cũng không phải dễ tìm như vậy sau đó song phương lại tiếp tục trò chuyện hắc long công chủ này hơn nữa có giao n g u y ệ t vũ đế ở một bên biện hộ lúc này diệp huyền nói ra mình làm sao tiến vào phong giới đại trận khi nghe diệp huyền nói đã khống chế một không gian c h i trụ của phong giới đại trận đồng thời đối cực kỳ hiểu rõ phong giới đại trận mà hắc long cung quan sát được gần sóng cũng là diệp huyền cố ý bày xuống trận kỳ gây nên hết thảy võ giả của hắc long cung đều dối loạn lên thế nhưng trong phong giới đại trận đầy dây vết nước không gian nguy hiểm tầng, tầng. toàn bộ hắc long cung ngoại trừ số ít cường giả có thể xung ra những võ giả khác cùng dân chúng đều Huyền nếu sẽ tiếp tục thể trốn. thể tan toàn Diệp giới phá phong chỗ có chạy có bị bộ vây này, ở khó Nhưng như lúc đó Hắc l o này g Cung Lúc nốt năm, n bị trăm triệt thoát sẽ để vây. trong ánh mắt hắc long cung chủ lướt qua một tiệc kích động lần thứ hai cung thanh nói lão hủ mạc thiên thu có yêu cầu quả đáng hy vọng đại sư có thể triệt để phá tan phong giới lại trận giải cứu hắc long cung ta trong thủy hỏa bọn họ bị chấp pháp điện nốt ở trong phong giới đại trận nếu như ngươi có năng lực không bằng giúp bọn họ một tay giao nguyệt vũ đế ở một bên cũng cầu tình nói diệp huyền trầm mặc chốc lát đột nhiên n g m n g đầu lên nói để ta phá tan phong giới đại trận này cũng không phải là không thể có điều ta có một yêu cầu diệp đại sư mời nói ánh mắt hắc long cung chủ sáng q u ắ c nhìn diệp huyền ta hy vọng sau khi hắc long cung ngươi xuất thế có thể nghe ta hiệu lệnh trăm năm diệp huyền từng chữ từng câu nói ngươi nói cái gì cái này không thể nào đám người dạ vũ, vũ đế gầm lên hắc long cung thế lực hàng đầu của vô tận hải từ ba vạn năm trước vẫn truyền thừa đến hiện tại khiến cho hải tộc nghe tiếng đã sợ mất mật uy chấn vô tận hải lúc nào nghe người khác hiệu lệnh qua ba vạn năm qua coi như là huyền đột thánh thành cũng không có tư cách mệnh lệnh hắc long cung tiểu tử trước mặt này lại có tư cách gì dù cho chết bọn họ cũng sẽ không bị người khác cắt p chế. Diệp Đại Sư, ta hy vọng ngươi chế o do. Long do ta một rất mắt thâm t của mà nhìn chăm động lý Nhưng Cung không như nhìn huyền nói. Lý do rất đơn giản. Hắc chủ kích chú Ánh mắt của Diệp huyền có vậy, Diệp Diệp thí dụ như cấu kết hải tộc diệt hắc long cung ngươi trên thực tế trừ hắc long cung ngươi ra trong trăm năm qua đã có một ít thế lực bị diệt vì lẽ đó ta cần một nguồn lực lượng mà hắc long cung ngươi có thực lực này cho ta một phần lực lượng đồng thời hắc long cung cũng có kẻ địch như ta d i ệ p huyền ngữ khí kiên định nói hắn có thể cứu hắc long cung ra nhưng chắc chắn sẽ không làm người tốt không cầu báo đương nhiên nếu như hắc long cung không đáp ứng yêu cầu này của hắn hắn cũng sẽ thật không cứu hắc long cung dù sao hắc long cung sừng sững vô tận hải ba và năm chống lại hải tộc bao nhiêu lần tiến công đã từng vì nhân tộc làm ra quá nhiều cống hiến một thế lực như vậy nếu hắn không cứu xem như là vi phạm bản tâm nhưng tuy hắn nhất định sẽ cứu cũng sẽ từ phương diện khác yêu cầu thủ lao hát long c u n g chủ trầm mặc chốc lát cuối cùng hắn đột nhiên ngừng đầu đôi mắt đống dưng bắn ra hai đạo lệ mang được chỉ cần đại sư có thể thay hắc long c u n g ta phá tan phong giới đại trận này từ nay về sau hắc long c u n g ta liền nghe theo đại sư hiệu lệnh nguyện để đại sư điều động hát long c u n g chủ l ạ n h dọn g q u á t lên ngữ khí nghiêm nghị Cung Chủ! nói giả Ra ra! Lao giả nói, hắc long cung chúng ta tình nguyện đứng chết cũng không muốn quỷ sinh đúng muốn chúng ta thần phục người khác đó là đường hỏng chúng ta không cần người này cứu rút chết có thể làm sao thiên hạ này a i có thể vĩnh sinh bất tử từng cương giả phẫn nộ nói biểu hiện kích động cương giả hắc long cung mỗi người đều là hạ người kiên nạo để bọn họ thần phục người khác chuyện này quả thật so với giết bọn họ còn khó chịu hơn đến cùng các ngươi là c u n g chủ hay lão phu là c u n g chủ hắc long cung chủ đột nhiên nộ quát một tiếng đánh gậy tất cả mọi người sắc mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị khoát tay c h ặ lại lạnh lùng nói các ngơi cái gì cũng không muốn nói nếu lao hủ làm ra quyết định thì sẽ không thu hồi lần này nếu như không phải giao nguyệt vũ đế hỗ trợ hắc long cung chúng ta từ trăm năm trước cũng đã vẫn diệt mặc thiên thu ta vô năng thẹn với chư vị tiên hiển của hắc long cung nhưng nếu diệp đại sư thật có thể giải cứu ngàn tỷ con dân của hắc long cung ta mặc thiên thu ta n g u y ệ n xuất lĩnh cường giả hắc long cung vì diệp đại sư xuất lực có điều hắc long cung chủ lại l i ế c nhìn kim lân kiên quyết nói hắc long cung ta sừng sững vô tận hải ba và năm chưa bao giờ làm bất kỳ sự tỉnh nào thẹn với thiên huyền đại lục cùng nhân tộc vì lẽ đó nếu như diệp đại sư muốn hắc long cung ta làm một ít việc vi phạm đạo nghĩa như vậy liền coi như tôi hắc long cung ta cho dù chết cũng quyết k hắc ô n g làm v i y nữ tử đột nhiên hử lạnh nói hành vi mang lên báo đáp của diệp huyền để mặc tử diên nguyên bản đối với diệp huyền hảo cảm trong nháy mắt biến mất chỉ còn dư lại căm ghét đệ tiện sao diệp huyền nhàn nhạt nhìn nàng một cái ta biết hắc long cung ngươi tao nhã nhưng trên đời này không phải chỉ có tao nhã là được hơn nữa ta mang đến cho hắc long cung các ngươi là song thắng không có ta hắc long cung các ngươi coi như là không bị nhốt trong phong giới đ ạ i trận cũng rất khó tiếp tục sống sót ngươi không thấy khẩu khí của mình quá to lớn sao mặc tử diên lạnh lùng nói chỉ cần ra phong giới đ ạ i trận không có người hắc long cung ta như thường có thể sống sót thật không diệp huyền cười nhạt đột nhiên nhìn về phía hắc long cung chủ chí ít hắc long c u n g chủ không cho rằng giống như các ngươi ngươi nói cái gì đám người mặc tử diên vẻ mặt không tin tưởng dồn dập nhìn về phía hắc long c u n g chủ ra ra lẽ nào ngươi cho rằng không có h ắ n hắc long cung chúng ta sẽ không sống sót được bọn họ cho rằng hắc long c u n g chủ sẽ nghĩa chính ngôn từ phản bác d i ệ p huyền không ngờ từ trong mắt hắc long c u n g chủ bọn họ nhìn thấy là một vẻ hàm đạo ra ra ngươi đến cùng đàng suy nghĩ gì mặc tử diên tức giận nói đám người dạ vũ vũ đế cũng không thể nào hiểu được không hiểu hắc long công chủ đã từng hung hăng như vậy vì sao lại đáp ứng yêu cầu thái quá của diệu huyền